Dương Khải cười nói, cái này đi tâm, Bạch Dược ngươi vẫn là không biết chúng ta đại học nông nghiệp người, làm nông nghiệp ở lại thành phố lớn, cái kia không phải xin cây cho cá, lẫn lộn đầu đuôi sao? Mọi người đã sớm làm tốt đi gian khổ khu vực chuẩn bị, chỉ cần có thể có việc làm, trước tiên công tác lên, đi đâu không trọng yếu. Lại nói Đông Giang giao thông phát đạt, cảnh sát hợp lòng người, được sưng tô hỏi món tiền nhỏ đường, vừa xa mong muốn. Nếu Dương Khải tích cực như vậy, Lâm Bạch Dược tự nhiên mừng rỡ biết thời biết thế, nói, tốt lắm, ngươi liên lạc một chút, chờ qua hết năm, đại khái mùng tám tháng riêng sau khi, trước hết mời các giáo sư đi xem một chút nếu là cảm giác có thể, quay đầu lại xin mời các giáo sư lại để cử một nhóm sinh viên tốt nghiệp. thương nghị xong xuôi, Dương Khải mang theo Dương Toàn rời đi, suất ruột chờ Dương Hải triều đi tới, cùng Lâm Bạch Dược đánh thí vài câu, hẹn cẩn thận năm trước nhất định phải dành thời gian tái tụ tụ. sau đó chỉ chỉ ngoài cửa, thấp giọng nói, Lục Thanh Vu còn chưa đi, phòng trưởng có chuyện muốn nói với ngươi. Huynh đệ người rõ ràng, không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước. Lâm Bạch Dược đá hắn một cước, Dương Hải triều cất nhà tự động biến mất. hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lục Thanh Vu cùng Lâm Bạch Dược có cái gì, cả đêm hai người nói, vẫn không có hắn cùng Lục Thanh Vu nói nhiều đây. chờ ta. Lâm Bạch Dược cái cuối cùng đi ra cửa, Lục Thanh Vu chắp tay tựa ở loang lỗ gạch xanh xây dựng bên tường, ngước đầu nhìn bầu trời đêm tinh thần, tinh xảo hàm dưới tuyến, dường như điêu tạc mà thành. Ta ngày hôm qua cùng Diệp Tử gọi điện thoại, nàng tâm tình thật không tốt. Các ngươi cãi nhau? Lâm Bạch Dược thở dài, nói, không có cãi nhau, một điểm việc vặt. Việc vặt? Lục Thanh Vu nhướng mày, nói, ngươi như vậy bản Lĩnh, Diệp Tử cũng là thông suốt người, sẽ vì một chút việc vặt náo động đến không vui. Lâm Bạch Dược cùng với nàng giải thích không rõ, cười nói, bạn Lục, ta biết ngươi là hảo ý, quan tâm Diệp Tử nhưng Diệp Tử không nói cho ngươi nguyên nhân, nói rõ này không phải là ngươi nên hỏi đến chuyện. Lục Thanh Vu lạnh lùng nói, có đúng không? Ta không nên hỏi đến, như vậy ngươi sắp đại nạn ập lên đầu, ta cũng không cần phải để ý đến. Lâm Bạch Dược nghi hoặc nhìn nàng, nói, đại nạn ập lên đầu. Huyên Thỏ Mạng Lưới là công ty của ngươi, có đúng hay không? Lâm Bạch Dược trong lòng hơi giật mình, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nói, ngươi nghe ai nói? Liên ngôi chúc các bạn cùng phòng cũng chỉ là biết là tinh hà ấn tượng, cũng không biết Huyên Thỏ Mạng Lưới tồn tại. Lục Thanh Vu cùng những thứ này tám gậy che đánh không được, làm sao sẽ biết? Ngươi chỉ cần nói cho ta, là hoặc là không phải. Lâm Bạch Dược tâm tư thay đổi thật nhanh, không có gì hay giấu. Ngược lại qua sang năm các loại tuyên truyền lên, hắn cũng dự định cùng các bằng hữu nạp bài, nói, vâng, đúng là ngươi. Lục Thanh Vu trong con ngươi lúc chế không được kinh ngạc, nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, nửa ngày không có lên tiếng. Lâm Bạch Dược không nói gì, ngươi lừa ta, ta tối hôm qua nghe trộm đến, còn tưởng rằng là bọn họ lầm, không nghĩ tới đúng là ngươi. Không trách, chẳng trách. Lục Thanh Vu cuối cùng lại lấy lại tinh thần đến, trước phát sinh ở Lâm Bạch Dược trên người rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện đều có giải thích hợp lý có lẽ vậy cũng chỉ có như vậy vượt qua cùng tuổi tầng thứ năm sinh mới xứng được với diệp tố thương lọt mắt xanh lâm bạch dược cho lục thanh vu lưu ra đầy đủ bước đệm thời gian thấy nàng hơi hơi khôi phục bình thường hỏi ngươi là nghe trộm đến liên quan tới ta cùng huyên thọ mạng lưới chuyện vì sao lại nói đại nạn ập lên đầu đây không phải nghe trộm là không cẩn thận trải qua thư phòng nghe được cha ta cùng người khác điện thoại lục thanh vu thấp giọng nói một phen nói lâm bạch dược dù là lòng dạ nghiêm ngặt cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi mấy lần từ đấy lòng nói cảm tạ lục thanh vu lãnh đạo nói ta không phải vì ngươi ngươi nếu là có chuyện diệp tử nhất định sẽ thương tâm Lâm Bạch Dược, thật tốt đối với nàng, ngàn vạn tuyệt đối không nên để ta hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lâm Bạch Dược cái nào còn không biết, ngày hôm nay nàng Sở Dĩ sẽ tới tham gia hứa nhạc dùng tiệc sinh nhật, chính là vì có cơ hội cùng mình gặp mặt cảnh báo. Tuy rằng rõ ràng, Lục Thanh Vu cũng do dự rất lâu, nhưng nàng dù sao vẫn là đến rồi. Dù như thế nào, thiếu nợ nàng phần này ân tình. Chương 401, chúng địch vây quanh. Đêm qua, Lục Thanh Vu trải qua nàng Ba Lục tiểu kiều thư phòng, đột nhiên nghe được tên Lâm Bạch Dược, lúc này mới theo bản năng nghỉ chân. Cùng Lục tiểu kiều trò chuyện người là Đường Tiểu Nhiên. Trong điện thoại nói, Lâm Bạch Dược đắc tội rồi hứa ra hứa vệ quốc chuẩn bị báo thủ huyên phỏ mạng lưới gần nhất động tác rất lớn không chỉ có ném mấy trăm ngàn ở đêm hội mùa xuân đánh quảng cáo còn động dùng nhân tình cùng một số đông người lực muốn trong thành phố bảo đảm cung cấp điện cùng cung cấp lưới địch nhân quan tâm đồ vật phá hủy nó chính là tốt đẹp nhất báo thủ vì lẽ đó ở bề ngoài hứa ra nhìn như không hề thành tựu, trong tỉnh trong thành phố đáp ứng làm tốt bảo đảm cũng thuận lợi đem quảng trường ngân mậu thêm tiến vào bảo đảm điện danh sách có thể trong bóng tối hứa gia sớm làm tốt sắp xếp muốn ở lâm bạch dược cho rằng không có sơ hở nào thời điểm đánh một cái trở tay không kịp để cho hắn mộng đẹp thất bại đương nhiên đây chỉ là bắt đầu báo thủ trước nhỏ gia vị nghe xong lâm bạch dược thuật lại lục thanh u mặc nhiễm thì sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi ngươi lúc nào đắc tội rồi hứa ra rất lâu trước chuyện ở thành phố thương đô cùng con trai của hứa vệ quốc hứa uy nổi lên điểm xung đột nhỏ sau đó tìm người bãi bình bãi bình nên chấm dứt làm sao sẽ lúc này tìm đến ngươi phiền phức. lâm bạch dược thở dài nói chuyện bãi bình sau hứa uy nói dọa không chịu giảng hòa ta chỉ có thể ra tay trước là giành được lợi thế thiết lập ra cái cục đem hắn đưa vào lao bên trong phán ba năm mặc nhiễm thì khiếp sợ không có gì để nói qua đường ngày nàng chấp ấm chấm trà, luôn luôn chấn định tay càng không cẩn thận đánh đổ cốc uống trà, rút khoát túi đầu điên lặng nhìn kỹ trong suốt bích lục nước trà ở tử đàn trà án hoa văn bên trong chảy xuôi, nói lấy ngươi cẩn thận, đặt bấy hẳn là gọn gàng nhanh chóng, làm sao đến mức bị hứa ra bắt được cái trôi. Lâm Bạch Dược cười khổ nói, ngay lúc đó cái đuôi sát thực làm rất sạch sẽ, chỉ là đường núi đi nhiều, chúng quy vẫn là sẽ gặp phải quỷ. Mặc Nhiệm thì mang tới trà khăn, nhẹ nhàng lau chùi với nước, đống nhiên ngẩng đầu nói, Huyên Thỏ máy dẹp vợ không thể ở lại Việt Châu, không thậm chí không thể ở lại Tô Hải, chuyển tới Thượng Hải đi thôi. Lâm Bạch Dược gật đầu nói. Ta trên đường tới đã hiểu rõ cái bên trong lợi hại, lấy hứa ra ở tô Hải kinh doanh mấy chục năm quan hệ, điện lực không dựa dẫm được, điện tín bên kia cũng không dựa dẫm được, ai lên tiếng đều vô dụng. Dù sao thiết bị xuất hiện chục chặt là hợp lý pha vi, có thể dở trò địa phương quá nhiều. Lôi Mui ngàn bước, coi như qua lần này khảm, sau đó thỉnh thoảng cho ngươi đoạn cái điện, làm cái mạng lưới gọn sóng, khó lòng phòng bị, phiền cũng có thể đem chúng ta phiền chết. Gian phòng lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, mặt nghiễm thì thu thập xong trả án, một lần nữa quỳ gối ngồi quỳ chân, nói, người kia có thể hay không là hứa gia? Sẽ không, Đông Giang tai nạn sẽ cộ phát sinh ở cùng Hứa Uy xung đột trước. Lâm Bạch dược trầm ngâm nói, lớn nhất khả năng, hắn bắt được Diêu Khánh Mục, sau đó nói cho Hứa gia, Hứa Uy đền hết 3000 vạn, liên lụy cha nuôi rơi đài, cũng thân bị vây nhà tù các loại, đều do ta mà lên. Ngươi lai, like, Hứa gia mới là hắn cùng ngươi đánh cược đòn sát thủ." Mặc Nghiêm thì nói, cái gọi là tìm lựa ra hiện việc, là vứt cho chúng ta sương khói trứng. Từ một cái nào đó phương diện tới nói, Hứa gia cùng kinh quốc Liêu so với, là sơn dương cùng voi lớn khác nhau. Nhưng ở Tô Hoài, kinh quốc Liêu không làm được chuyện, Hứa gia có thể dễ như trở bàn tay làm được. Mặc Nghiêm thị vừa nãy thất thố, chính là vì này. Lâm Bạch Dược căn cơ trước mắt còn ở Tô Hoài đắc tội kinh quốc liễu ngoài tầm tay với còn có thể đoạt sức có thể đắc tội hứa ra không nói nửa bước khó đi ít nhất lực cản sẽ lớn vô số lần lại như Huyên Thọ lần này gặp phải nan đề nếu như đối thủ chỉ là cái kia giấu đầu lòi đôi người dẫn dây dựa vào Lâm Bạch Dược ở Tô Hoài nhân mạch ổn định điện lực điện tín hai cái bộ ngành sẽ cùng bị Tử Môn câu thông tốt còn lại chỉ cần làm chiến thuật biến người coi chừng bên ngoài đường dây liền có thể nhưng hứa ra ra trận đứng núi chịu sao điện lực điện tín bộ ngành liền không dựa dẫm được đây là rút tuổi dưới đấy nổi tuyệt hậu để tính bên ngoài phòng lại tới vị cũng là chuyện vô bổ vì lẽ đó huyên thọ mạng lưới máy sẽ vợ khác tìm nơi khác cũng là rút tuổi dưới đáy nổi hoàn toàn thoát ly hứa ra phạm vi thế lực kỳ thực nói trắng ra huyên thọ mạng lưới ở lại việt châu cũng không phải kế hoạch lâu dài Internet công ty hoặc là xuôi nam hoặc là lên phía bắc hoặc là đông tiến ngoại trừ thành thị cấp 1 ở chính sách thuế cách cục cùng sản nghiệp liên đồng bộ phương diện ưu thế ưu thế lớn nhất là nhân tài chân chính công nghệ cao nhân tài việt châu rất khó đối với bọn họ có sức hấp dẫn tỷ như thái tín phong cùng lôi quang minh là hống liên tục mang lửa gạt cùng với manh quán gây dựng sự nghiệp canh gà cho giao động đến, có thể đợi đến huyễn thọ phát triển lên, cần lượng lớn nhân tài thời điểm, Việt Châu tự nhiên không sánh được thượng hải. Lâm Bạch Dược từng dự định đến cuối năm nhìn huyễn thọ phát triển quy mô, rồi quyết định có phải là công ty di chuyển, dù sao năm ngoái liền nghệ thì ạ sở đều từ phía nam rời đến thủ đô. Đến hậu thế, nhà ai internet bá chủ không di chuyển mấy lần. Đây là ngành người gen. Hiện tại bởi hứa ra biến cố, cũng coi như giúp hắn quyết định, sớm rời đi. Vừa vận phủ đông cái kia mảnh vừa mới bắt đầu kiến thiết, giá cãi trắng đi mua 2 tầng lầu làm văn phòng, tiện thể làm cái nhỏ đầu tư sương khói trứng có lẽ không chỉ là lửa ra, ta đang nghĩ, có thể hay không liền huyễn thọ mạng lưới đánh cái này đánh cực, cũng là sương khói trứng. Hả? ta đột nhiên nghĩ đến ngày đó trong điện thoại bị lơn lá chi tiết nhỏ, hắn không bằng cho hắn lấy cái danh hiệu, liền gọi ít đi. Trụp lâm bạch dừa các thú vị, kỳ thực muốn dùng số thay thế, liền cùng những kia không thể bị đọc giả nhìn thấy từ ngữ tương tự. xét thấy mặc nhiễm thì không thể ghét đến loại này lành ưu mặc, lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn ít. ít đem đối kháng trọng điểm tựa hồ vô tình hay cố ý toàn bộ đặt ở huyễn thọ mạng lưới, lại hơi hờn đem tô trọng số không sơ lược sau đó ngươi hoài nghi ít mục tiêu có lẽ sẽ là tô trọng số khống nhưng chúng ta không nghĩ tới hắn có thể can thiệp vụ giao dịch này thủ đoạn vì lẽ đó không có chân chính xem là nguy cơ đến xử lý mà mấy ngày nay vẹn vẹn bởi vì ít cái này gọi điện thoại chúng ta tinh lực đều bị huyết thọ điện cùng lưới kiềm chế binh giả quỷ đạo như ít như thế thích dùng âm như quỷ kế người ta hầu như có thể khẳng định hắn để hứa ra đến làm huyết thọ hắn mục tiêu của chính mình nhất định là tô trọng số khống còn là cái kia vấn đề ít sẽ làm sao ra tay hứa ra ở này sự kiện trên không có bất kỳ nhún tay chỗ trống thu mua tô trọng số khống là số một số hai liên thủ thúc đẩy hạng mục hứa vệ quốc lại hung hăng, cũng không dám ở nơi này phía trên động cái gì ý đồ xấu, hắn cũng động không được. không phải hứa ra. lâm bạch dược ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lên, nói, ninh duyệt dân, cái gì? mặc nhiễm thì cả kinh nói, ninh duyệt dân, hắn không phải ngư kính tông để cử đưa cho ngươi sao? lẽ nào ngư kính tông? không có quan hệ gì với ngư kính tông. lâm bạch dược thoáng cái đứng lên, nói, ta đi gọi mấy cái điện thoại. cú điện thoại đầu tiên đánh cho bạch tiệp. ngày hôm nay không phải ngày diễn tập, nàng ở khách sạn đã ngủ xuống. Nhận được điện thoại, lập tức biết Lâm Bạch dược có việc gấp, không đi phòng rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt, trực tiếp bấm xuống bắp đùi, đau đớn kích thích não bộ thần kinh, ý thức trở nên tỉnh táo mà lại sinh động lên. Lâm tổng, Người tìm thượng Hải bằng hữu, mua 5 đài tốt đẹp nhất máy server, ủy trị ở địa phương điện tín phòng máy tính, giá cả ở bình thường trình độ là có thể, không cần ép giá, chỉ là phải nhanh một chút. Tốt, ta rõ ràng. Cái thứ hai điện thoại, gọi cho Sở Cương. Cương ca, ngày mai bắt đầu, tài vụ, nhân sự, thiết kế, công trình, thị trường, an toàn các loại tất cả bộ ngành tiến hành tự tra tự củ, để La Kha phụ tổng trách phát hiện vấn đề mau chóng giải quyết, không muốn xuất hiện trái pháp luật làm trái quy tắc công việc. Cũng cùng tòa thị chính duy trì mật thiết câu thông, bảo đảm trước mắt ở xây cùng làm xong hạng mục không có bất kỳ chỗ sơ suất. Sở Cương ngạc nhiên, nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi biết hứa vệ quốc chứ? Biết, quốc thổ người đứng đầu mà. Làm bất động sản có thể không nhận ra số 1, phải nhận thức vị này. Hiện tại cùng chúng ta là đối đầu. Sở Cương không có hỏi lại, nói, ta rõ ràng, sẽ không để cho hắn bắt được cái trôi. Cái thứ ba điện thoại, Lâm Bạch dược nắm điện thoại di động, do dự chốc lát, gọi cho Ngư Kính Tông. Chương 402, nên liườm ạ. Ngư Tổng, muốn như vậy quấy rối ngươi, thật không phải với. Ngư Kính Tông bên kia mơ hồ có thể nghe được mấy người tiếng nói chuyện. Hắn ở Sa giao. Không, đến hắn cái này địa vị, đã không cần gì cả Sa giao, rất khả năng là trong vòng tụ hội. Ngư Kính Tông cười nói, đối với nam nhân mà nói, cái này thời gian, buổi tối vừa mới bắt đầu, không có gì quấy rối. Bối cảnh âm từ từ trở nên yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Lấy quan hệ của hai người, không cần quá nhiều khách sáo. Lâm Bạch rื่อ không có chuyện gì không lên điện đảm bảo, Ngư Kính Tông rõ ràng trong lòng, chủ động hỏi lên, đây là thương cảm hắn khó xử. Đối phó hứa bí chuyện hứa gia hẳn phải biết. Ngư kính tông phản ứng rất bình tĩnh, mỉm cười, nói, lao đệ, vậy ngươi ở việt châu phải cẩn thận đi. thương đều xung đột, lâm bạch dược đặt bẫy đào hầm, làm hứa vi mất hết đồ liếng, còn thuận thế đem hứa vi cha nuôi kéo vào trong hầm. nhưng đến tiếp sau cho người, bao quát hứa vi cha nuôi rơi đài, hứa vi vào trại giam, đều là ngư kính tông thủ bút, hai người xem như là lâm thời tổ đội đồng đội. nhưng đồng đội trong lúc đó, cũng có phân biệt, có đại thần, có thái điểu. nương kính tông xa ở kinh thành, cao cao tại thượng, hứa gia loại này bản địa gia tộc, đối với hắn uy hiếp không đáng nhát tới, có thể lâm bạch dược người ở tôn hoài. Sự nghiệp cũng ở Tô Hoài, dù là Di Vãng nhọc lòng kinh doanh ra giả tạo, để người ngoài cho rằng phía sau hắn đứng ô dù, nhưng vẫn là muốn đối mặt hứa ra nghiêm trọng uy hiếp. Cường Long không ép địa đầu sả, xưa nay không phải một câu lời nói xuông. Vũ Tín nhà địa vị gì? Vũ Tín suýt chút nữa chết ở trường học, Hà Thu tự mình đến Việt Châu xử lý, cần phải không phải Lâm Bạch dược bày mưu tính kế, gặp phải địa đầu sả, như thường mũi dính đầy cho. Cái này lại như rất nhiều lúc cần đất khách phá án, cách ra địa phương thế lực giang buộc, liên quốc gia lại kết sủ cơ quan cũng là như vậy, không nói đến cá nhân. Lời nói quyết đại điểm, đắc tội số 1 số 2, còn có cứu vãn chỗ trống. Cùng lắm thì đi ra ngoài tránh tránh, luôn có điều lúc đi chứ. Có thể đắc tội hứa ra, Tô hỏi chính là máu thịt của bọn họ, lại có thể tránh tới khi nào đây. Đơn giản binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lâm Bạch dược cũng là nợ nụ cười, nói, không trái pháp luật, không làm trái quy tắc, không trốn thuế lậu thuế thì cũng chẳng có gì rất sợ. Hứa ra là tình cảnh người, một môn sáu hổ, bốn cái ăn quốc gia cơm, muốn bận tâm ảnh hưởng, không sử dụng ra được quá bị hội thủ đoạn. Người trong lòng có đoán, vậy ta liền yên tâm. Thấy Lâm Bạch dược có thể nghĩ như vậy, Ngư Kính Tông tuổi già á lòng, tiểu tử này đường đi đến quá phận thuận gặp phải điểm ngăn trở. Đối với hắn có lợi mà vô hại. Lại nói, tra ra cái nào phân đoạn gặp sự cố sao? Vẫn đang tra. Lâm Bạch Dược tuy rằng hoài nghi là Diêu Khánh một lọt đáy biển, nhưng hiện tại không thể chắc chắn, cần tiến một bước nghiệm chứng. Ngư kính Tông nói, có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hắn nhận ra được Lâm Bạch Dược muốn nói lại thôi, tựa như có cái gì nỗi niềm khó nói. Hứa ra tạm thời không đủ lo lắng, ta còn đứng phó đến. Lâm Bạch Dược tận lực để giọng nói có vẻ chân thành chút, nói, đêm nay quấy rối, chủ yếu là muốn mời Ngư Tông hỗ trợ, đối với Ninh Diệp dân đoàn đội làm cái tật điệu. Hắn hoàn toàn có khác con đường đi điều tra Ninh Diệp dân có thể ngày sau nếu là bị Ngư Kính Tông biết, rất dễ dàng sinh ra hiểm khích. Là không tín nhiệm Linh Diệp Dân, vẫn là không tín nhiệm Ngư Kính Tông. Ngược lại, trực tiếp tìm Ngư Kính Tông điều tra, nói rõ nhìn việc không nhìn người, là bụng dạ bằng phẳng cử chỉ. Ngư Kính Tông kinh ngạc nói, Linh Diệp Dân không dựa dẫm được sao? Hắn cũng không hề tức giận. Tuy rằng Linh Diệp Dân là hắn để cử cho Lâm Bạch Dược, nhưng không có nghĩa là Linh Diệp Dân hoàn toàn có thể tín nhiệm. Ngày hôm qua ân ái vợ chồng, ngày mai còn có thể từng cái phân bay, hỗn hợp danh lợi giữa trường luồn túi người đâu? Có người nghĩ đối với lần này thu mua ra tay, ta không tìm được cái khác chỗ đột phá, chỉ có Linh Diệp Dân cái này đoàn đội tự do đang khống chế ở ngoài. ngư kính tông cỡ nào dạng người, vừa nghe liền minh bạch, hơi suy tư, nói, giao cho ta đi. linh diệt dân đoàn đội thuộc về trực thuộc ở thiên tín liên hợp chứng khoán công ty trách nhiệm hữu hạn bao bên ngoài người đại lý, cũng không phải còn ở sắp nhập bên trong hoa thái chính ngân chính thức công nhân. hoa thái chính ngân là hoa thái cùng chính ngân hai cái biết ma sắp nhập, mọi phương diện liên lụy quá nhiều, quan chức, nhà tư sản cùng phía chủ nợ lẫn nhau quan hệ quá phức tạp, không có một năm nửa năm sắp xếp rèn luyện, rất khó đi vào quỹ đạo. vì lẽ đó làm cái này, hoa thái chính ngân tân nhiệm cổ đông lớn một trong, ngư kính tông cửi chọn hướng bên ngoài quậy chưa hề đem Tô Trọng Số không cái này việc giao cho mình người, mà là thông qua Hoa Thái chính ngân người quen giới thiệu, giao cho Ninh Dịch Dân. Ninh Dịch Dân là nghiệp giới át chủ bài thay bảo đảm, tiếng tăm không nhỏ, dưới tay hắn đoàn đội bên trong có tên An Hoa kế toán sở sự vụ kiểm toán sư, có tên Khải Nguyên luật sư sở sự vụ luật sư, thực lực rất mạnh. Ở cùng tiên tín liên hợp công ty chứng khoán ký kết sau, có giới thiệu tư cách, liền bắt đầu tự mình ở bên ngoài chiêu vời nghiệp vụ. Từ tiên kỳ tìm kiếm chất lượng tốt hàng mục, công ty điều nghiên đến hậu kỳ ra thị trường phụ đạo, tài liệu chứng báo, chứng giám qua hội các loại tất cả công tác, đều do nên đoàn đội một tay nhận đầu. Kỳ thực như vậy người đại lý còn có rất nhiều ưu điểm là hiệu suất so với khoán thương cao, phục vụ thái độ so với khoán thương tốt, không nhiều như vậy chỗ làm việc cung tâm kế, khuyết điểm là không quá được ràng buộc, làm việc lớn mật, khoán thương đối với tín dự của bọn họ tán thành cực kỳ có hạn. Lâm Bạch Dược để ngư kính tông cha, cha chính là phương diện này, xem có hay không có thể cung cấp kẻ địch lợi dụng lỗ thủng. Cảm tạm ngư tổng. Cúp điện thoại, Lâm Bạch Dược xoay người về ngồi đến Mặc Nhiệm thì đối diện, Mi Tâm hơi nhíu, tay phải chậm chậm mà lại mạnh mẽ gõ lên mặt bàn. Đùng, đùng, đùng. Mặc Nhiệm thì đột nhiên có chút đau lòng, trong mắt ngoại nhân phong quang. Tổng lượng theo áp lực nặng nề. Đây là muốn làm đại nhân vật, nhất định phải trả giá cao. Nàng dịu dàng đứng dậy, vì sau lưng Lâm Bạch Dược, tinh tế ngón tay đâm vào dạy đặc tóc bên trong, ra ngón tay dịu dàng xoa nắn ra đầu. Không nói tiếng nào, không có nhìn nhau. Chỉ có thân thể tiếp xúc, lại phản phất hưởng thụ linh hồn phù hợp. Lâm Bạch Dược nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, lại tiếp tục mở. Ánh mắt như trăng sáng lơ lửng ở ngân hà, không lấy vật mừng không lấy mình y. Ngày mai đem huyền thỏ máy sẽ vờ lặng yên chuyển đến Thượng Hải, quảng trường ngân mẫu bên kia phải tiếp tục làm đủ dáng vẻ, để Diệp Tây cùng điện lực điện tiến bộ ngành giữ liên lạc, lấy này hấp dẫn hứa ra sự chú ý. Lâm Bạch dược tựa như đang lầm bầm lủ bầu, lại tựa như nói cho Mạc Nghiễm thì nghe, nói: "Hứa ra muốn ẩn nhận đến đêm giao thừa mới đậu thủ, như vậy liền lưu ra 3 ngày cho Sở Cương xử lý tốt Ninh An Điền sản chuyện. Ta đoán chừng không chờ được đến qua sáng năm, quốc thổ chấp pháp giám sát trung đoàn sẽ lấy nhận được báo cáo làm vì lý do vào ở Ninh An Điền sản." Mạc Nghiễm thì thấp giọng nói: "Có thể xử lý sạch sẽ sao?" Lâm Bạch dược cười khổ nói: "Bất động sản công ty đều sẽ có lượng lớn thổ địa dự trữ, có phải là vi phạm thổ địa quản lý pháp cùng quốc tổ tài nguyên tương quan pháp luật pháp quy, ai có thể nói rõ ràng. Nếu là đội chấp pháp từng cái từng cái điều tra, Hoa sen trắng cũng có thể móc ra bà phân nước bùn. Bất quá, Ninh An Điển sản tốt là tốt rồi ở, tiếp nhận hầu như đều là tàn tại nhà lầu hạng mục, cùng tòa thị chính ký hợp đồng. Dùng địa phương mặt gặp sự cố, vậy cũng là tòa thị chính vấn đề, không phải công ty vấn đề. Vậy hãy để cho hứa vệ quốc cùng tiểu duyên niên đi cái cọ, ngươi không cần quá phiền lòng. Nếu là sớm chút thời điểm, hoặc là muộn chút thời điểm, ta đều sẽ không phiền, khen chốt là tiết điểm này quá trọng yếu. Tiết điểm. Ngụy Đông thả xong, cấp trên liền sẽ công bố liên quan tới nhà ở cải cách chính sách mới, bất động sản thị trường sẽ tùy theo diễn vุ่น. Ninh An điển sản từ năm trước nửa cuối năm bắt đầu, bố cục lâu như vậy, đến nên thu hoạch thời điểm. Nếu như bởi vì hứa vệ quốc mạnh mẽ để công ty ngừng kinh doanh trình đốn, hoặc là tạm dừng đối ngoại tiêu thụ. Vậy cũng không liên quan, nhà cũng sẽ không ngọc chân chạy. Chỉ cần giá phòng tăng giá, hứa vệ quốc cũng không thể vô kỳ hạn để công ty ngừng kinh doanh. Đợi đến hy vọng, lại đem nhà bán đi chính là. Lời tuy như vậy, có thể quá ảnh hưởng phát triển nhịp điệu. Ta đến tìm thời gian cùng tiểu duyên niên chăm chú nói chuyện. Nói chuyện gì? Ta vì hắn liều mạng nhiều lần như vậy, nên vì ta liều mạng một lần. Chương 403, đúng hẹn mà tới sau đó hai ngày gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa đại niên 29 sáng sớm lâm bạch dược cùng chu đại quan trở về đông giang lại thế nào đi nữa năm thế nào cũng phải qua trong nhà không có gì người ăn tết là thực phẩm sưởng bận rộn nhất thời điểm lâm chính đạo cùng thạch duyệt đều ở trong sưởng ăn ở xem như là lấy sưởng làm vì nhà điện phỏng hơi làm nghỉ ngơi đi ninh an điền sản cùng sở cương gặp mặt nghe sở cương báo cáo tương quan sắp xếp lâm bạch dược biểu thị thỏa mãn ninh an điền sản cùng cái khác dã man sinh trưởng bất động sản công ty điểm khác biệt lớn nhất chính là lập nghiệp dựa vào chính là tiếp nhận chính phủ tặng tạo nhà lầu hạng mục mà không phải truyền thống mua đất, phá rỡ, thu xếp, xây lầu, tiêu thụ bộ này chương trình. vì lẽ đó hữu hiệu phòng ngừa rất nhiều khả năng liên quan đến trái pháp luật màu xám khu vực cũng ít rất nhiều có thể sẽ thụ người lấy trôi sợ hãi cùng dàn ngược. có thể mặc dù như thế, cần chỉnh sửa địa phương cũng không phải là không có. dựa vào sản nghiệp viên khu cùng buôn bán hàng nhỏ thị trường khai phá đại thế, ninh an tiền sản ở quanh thân cầm hơn 2.000 mẫu, trong đó có chút không phải thuần túy kiến thiết dụng, chính đang tại thông qua chính phủ quy hoạch đi chính khi chương trình chuyển biến thổ địa công dụng, thổ địa giấy chứng nhận cũng không làm được. còn có di chuyển nơi ở mới người sử dụng có chút bất mãn ý bồi thường phương án còn ở đàm phán hòa giải trong, cùng với cái khác ở quảng cáo tuyên truyền, thi công kiến thiết tiêu thụ sách lược các loại phân đoạn có lẽ sẽ vấn đề xuất hiện. tuy rằng đều không phải vấn đề lớn, có thể đối mặt cô y đến gây phiền phức hứa vệ quốc. trứng gà bên trong đều muốn chọn cấp xương, bị bắt được nhỏ sai còn đến. tiêu thị trưởng ở trong thành phố sao? ở. ngày hôm qua ta đi tòa thị chính thăm hỏi, nói xong chính sự nói chuyện thiếu lên, hắn tiết lộ năm nay không dự định về kinh, sẽ để phu nhân và hài tử đến đông giang ăn tết. ồ, chúng ta vị này tiêu lão bản càng ngày càng có nhiệt tình. lâm bạch dược cười nói, ta trước tiên cho du thư ký gọi điện thoại. Đến cuối năm, trong thành phố các loại trà thoại hội cùng an đuổi diễn suốt nhiều lần, Lâm Bạch Dược từ du thư ký cái kia biết được, tiểu duyên niên thực sự không thoát thân được, muốn đến 9 giờ tối sau mới có thể rảnh rỗi. Bất quá, Lâm Bạch Dược dù sao cùng người khác không giống, du thư ký nói, "Lâm tổng, như vậy đi, chờ một lát cùng các lao cán bộ hội kiến kết thúc, ta giúp ngài hỏi một chút." Khổ cực. Không chờ bao lâu, tiểu duyên niên điện thoại trở về lại đây, sang sảng tiếng cười nghe vào trong tai, khiến lòng người ấm áp, nói, "Lâm tổng, ngày hôm qua vẫn cùng sở tổng nhắc tới ngươi đây, đã lâu không thấy, hôm nay gần 10 giờ, đi ta ở lại, chúng ta thật tốt uống một chén." Tiểu duyên niên không rượu ngon, công tác can xưa nay chưa sẵn sàng rượu, tiếp đó năn uống rượu cũng cực nhỏ, dược cả vào trong thành phố mấy cái lợi hại rượu tư lệnh tiếp khách, cũng chính là tới gần ăn tết, bầu không khí đúng chỗ, mới bằng lòng đặt cách cùng lâm bạch dược mời bữa rượu. Lâm bạch dược cười đáp ứng, nói, món ăn đây, ngài bị, rượu đây, ta mang, đêm nay không say không về, rời đi ninh an điện sản, lại đi tới ninh an khoa học kỹ thuật, bận việc đến tối, về nhà rửa giấy đổi thân quần áo, đi tới khách sạn đông giang, không đi khách sạn sát vecan uống sành. Ngay khi tiểu duyên niên gian phòng trên cây trà, hai người lôi ghế nhỏ đối diện mà ngồi, không nói hai lời trước tiên làm bà chén. Lâm Bạch Dược phát hiện Tiểu duyên Niên cái này lão lục tiểu lượng tốt đến kỳ lạ, không phải không uống sao? Nhìn quanh bên người, có vẻ như chỉ có chính mình là nhỏ nằm muốn ăn, ai cũng uống bất quá. Rượu qua ba tuần, Lâm Bạch Dược đi thẳng vào vấn đề, nói lần này tinh thịnh thu mua tô trọng số khống, phòng trường đưa tới không ít người đỏ mắt, ta nhận được tin tức, Hứa Vệ Quốc hứa sành thật giống đối với ta có chút hiểu lầm. Trờ qua hết năm, có lẽ Ninh An Điển Sản sẽ phải chịu quốc thổ, thuế vụ, tư pháp, công thương các loại các bộ ngành liên hợp điều tra, đến thời điểm còn muốn dựa vào Tiểu Thị Trường làm vì Ninh An Điền Sản nói một câu. Hàn Quốc ý đem hứa vệ quốc báo thủ cùng Thu mua liên hệ tới, Hứa vệ quốc lại không phải người ngu, sẽ không tới nơi Tuyên Dương bởi vì con trai phạm pháp ngồi tù đến trả đũa, vì lẽ đó cho tiểu duyên niên lý do như vậy, đã đầy đủ thành lập chung một chiến tuyến. Quả nhiên, tiểu duyên niên mặt hiện lên sắp mặt giận dữ, nói, công ty khác ta không dám nói, Ninh An Điền sản là ở ta dưới mí mắt trưởng thành. Sở cương làm việc, giảng quy củ thủ pháp luật, xưa nay không bởi vì tư lợi tới tìm ta. Như vậy công ty nếu là còn không cố gắng chống đỡ, vận dụng công quyền lực tùy ý chèn ép, phát triển kinh tế chẳng phải thành câu lời nói suông. Hắn càng nói càng giận, đem luo hướng về trên khay trà vỗ một cái, nói: để bọn họ trà, ta ngược lại muốn xem xem, hứa ra một môn sáu hổ, uy phong thật to, có thể ở đông giang trà ra món đồ gì? Có kiều duyên niên bảo đảm, lâm bạch dược hoàn toàn yên tâm, có thể thấy được đoạn này thời gian đầu tư không có uổng phí. Người với người ở chung, phải cam lòng đầu tư, mặc kệ là cảm tình, tiền tài vẫn là tài nguyên. Đêm nay dòng dạ uống hai bình mau đài, lâm bạch dược là bị Kiều duyên niên cùng du thư ký đỡ đi ra khách sạn, đưa đến đầu hồ chạy trên. Tiểu duyên niên cười bản giao đoàn từ đâu. Trở về cho ngươi ông chủ ngao điểm canh giải rượu, nói cho hắn không có chuyện gì luyện một chút tử lượng. Xe dừng ở lâm gia cửa, Đoàn Tử Đô vác lên lâm bạch dược, mới vừa đi hai bước, hắn ngẹo đầu, gào gào thổ, trực tiếp cho Đoàn Tử Đô cả hầm đựng. Đường Tiểu Kỳ nín cười, hỗ trợ lấy tới trong phòng, trước tiên đem lâm bạch dược dọn dẹp sạch sẽ sau, ngồi đến trong hành lang nhìn Đoàn Tử Đô bỏ đi áo cánh, lộ ra khối hình bắp thịt rắn chắc, cầm lấy ống nước ở mùa đông bên trong trực tiếp dùng nước lạnh rọi rửa. Châu. Đường Tiểu Kỳ đánh rung mình, bội phục nói, lão đoàn, ngươi cái này thân thể sao luyện, quá quyết đại, cảm giác đao đâm vào đi đều có thể bị bắp thịt kèm lấy. Nam nhân đứng vừa dứt lời, lâm chính đạo đẩy cửa đi vào, cả kinh nói, người nào? đoan tử đô được kêu là một cái lung túng, đường tiểu kỳ vội vàng từ lướt qua đi ra, nói, lâm thúc, là ta, tiểu kỳ, cái này là ta bằng hữu lao đoàn. chúng ta nghe cương ca dạn dò, đưa bạch dược trở về. hắn cùng cương ca đã lâu không thấy, ngày hôm nay uống chút rượu, uống nhiều rồi. tiểu kỳ a, lâm chính đạo vẻ mặt hòa hoãn, chợt lại nhíu mày, nói, bạch dược cũng say. tiểu tử thúi này, làm sao làm? ta đi xem một chút. đoan tử đô cũng không nghĩ tới lần thứ nhất cùng ông chủ ông chủ gặp mặt, dĩ nhiên sẽ là loại này nam mặc nữ lệ trường hợp. Đường Tiểu Kỳ đi phòng vệ sinh tìm khăn mặt ném cho hắn, độc xúc lau chùi sạch sẽ, có thể áo khoác không thể mặc, chỉ có thể ăn mặc bên trong áo lông. Đoàn tử Đô âm thầm xoa tay, vẫn là chết tiệt lúng túng. Lâm Chính Đạo xem xong con trai, rời đi phòng ngủ, nói: "Tiểu Kỳ, muộn như vậy, các ngươi cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi." Đường Tiểu Kỳ cùng Đoàn tử Đô đương nhiên không dám đi. Đùa giỡn, chính là ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch dược bên người tuyệt đối không thể không ai bảo vệ. Đường Tiểu Kỳ nói: "Lâm thúc, gần nhất không phải Tết sao, nhập phòng trộm cắp tắc quá nhiều, chúng ta đêm nay ở tại nơi này, giúp ngài nhìn sân." Lâm Chính Đạo cười nói: "Không đến nỗi." ta cái này lại không có gì hay trộm. Đường Tiểu Kỳ không thể làm gì khác hơn là chuyển ra sở cương, nói, Lâm thúc, đây là cương ca dặn dò, chúng ta nếu là như vậy trở lại, không thể thiếu chịu lại mắng. Lâm Chính Đạo cũng không thể cự tuyệt, hiện tại Đông Giang có thể cự tuyệt sở cương người không nhiều, nói, vậy được, các ngươi ngủ cái tiêu phòng, chăn không đủ, trong ngăn kéo có. Ngày thứ hai rất sớm, Lâm Bạch Dược mơ mơ màng màng tỉnh lại, từ Đường Tiểu Kỳ trong miệng biết được chuyện tối ngày hôm qua, pha chén nùng trà đi đi say rượu, lại tìm chính mình áo khoác len cho đoàn tử lỗ đổi, trong lòng tính toán tổng gạn ba mẹ cũng không phải chuyện, hai ngày nay tìm cơ hội cùng bọn họ nạp bài. Hiện đang đối mặt không phải đột nhiên biết được của cải gia thân nên làm sao hợp lý khai thông, mà là kẻ địch ở khắp mọi nơi âm ảnh, cần dùng người có tiền cái này đạo bám thân phụ, đến để Lâm Chính đạo cùng Thạch Duyệt tăng cao cảnh giác, tiếp thu trình độ nào đó bảo vệ. Đi ra cửa, trời đại tuyết. đêm 30 rốt cục đúng hẹn mà tới. Chương 404, đối diện nữ hải. Vì đuổi tiến độ, Ninh An Điền sản cùng Ninh An khoa học kỹ thuật đều không có nghỉ, cuối năm thưởng toàn viên lương nút, an tiết 7 ngày, đồng ý tăng ca, tiền lương tăng gấp đôi. Cái này cũng là đông Giang thậm chí Tô Hải nhà thứ nhất thực hành cuối năm lương nút, tiết xuân tăng gấp đôi công thì, liền công trước Sự nghiệp đơn vị cùng lão sư cũng phải ở năm 2002 sau mới chính thức thực hành 13 tháng lương độc chế. Mà quốc nội tư thí vẫn còn tư bản tích lũy giai đoạn, uống mọ so với ngoại thí nghiêm trọng nhiều lắm, lương độc chế lại muốn muộn mấy năm. Vì lẽ đó dựa cả vào đồng hành tôi lên, mọi người nhiệt tình mười phần, không những không có oán giận, trái lại so với Di Vãng càng thêm tích cực nhiệt tình. Đại niên 30 ngày này buổi sáng, Lâm Bạch dược chọn trong thành phố rượu ngon nhất cửa hàng, cùng hai nhà công ty cao tầng chạm mặt, Sở Cương, Phương Trung Cúc, Hình Nguyên Duy, Đinh Lịch Nhân, Chu Cường, Diêu Xuân Phong, Đỗ Diệp Minh, La Kha khương tâm di các loại tụ hội một đường, nâng chén đồng khánh, nói cười tiếng hoan hô, xem như là mở ra cái loại nhỏ họp hàng năm, liên lạc cảm tình, tổng kết đi qua, triển vọng tương lai. buổi chiều đến nhà, lâm chính đạo cùng thạch duyệt cũng đã từ trong xưởng trở về, cùng năm rồi không giống chính là, cứu cứu thạch hy cùng mợ chị nghĩa vương, còn có ông ngoại bà ngoại đều đi theo bọn họ ở trong thành phố An tết, không có về trong huyện đi. lâm bạch dược tính toán đây là thạch hy cha vợ chủ ý, muốn chết chết ôm chặt bắt đuổi, bất quá không đáng kể, phú ở thâm sơn có người thân ở xa, xuống hồ cậu ruột, một bút không viết ra được hai cái thật chữ, ngược lại hiện tại chỉ nghĩa vương không dám làm yêu gia đình hòa thuận, lao nhân vui vẻ, đầy đủ. Giang câu đối, làm văn thán, đánh bát sân, chỉnh lý việc nhà. Một bên nghe Thạch Duyệt cùng Trình Yến Phương chuyện trò chuyện nhà, một bên nghe Lâm Chính Đạo điện thoại liên tục, sắp xếp thực phẩm, sửa các hạng nghiệp vụ, tiếp tục nghe Thạch Hy nói khoác hắn ở Ninh An Điền sản thăng nhiệm thi công tiểu đội trưởng, quản bao nhiêu người, quyền lực bao lớn vân vân. Tuy rằng trước sau như một sốc nổi, nhưng sốc nổi phía dưới có thể nhìn thấy hắn quả thật có tiến bộ, học rất nhiều thứ, không phải. Vậy khoác lác cũng không tìm được từ. Tám giờ tối, hoa tuyết dần dần biến mất, phía bên ngoài viện bắn pháo tiếng liên tiếp, quen thuộc ca nhạc quen thuộc cẩm thanh mỗi năm một lần đêm hội mùa xuân mở màn ăn chính là nóng hồi sủi cảo uống chính là sở cương đưa cho lâm chính đạo ngũ lương dịch lại liền đầy bàn nổi tiếng món ăn rau trộn thịt cá trên mặt mỗi người đều tràn trề hạnh phúc vui sướng nụ cười gia đình ý nghĩa đoàn viên ý nghĩa nỗ lực ý nghĩa tới đây lúc hòa tan ở bầu trời đêm cái kia tỏa ra pháo hoa bên trong hòa tan ở gào thét trong gió rét hòa tan ở dân tộc truyền thừa mấy ngàn năm huyết mạch bên trong theo đêm hội mùa xuân chương trình đẩy mạnh bài ở mặt trước hai cái tấu hài tiểu phẩm không có đổ đúng là ly quỳnh đường núi mười con hát vang lên cái thứ nhất cao trào cô gái này ai vậy âm thanh thật là sáng sủa ông ngoại không nhịn được khích lệ, lâm bạch dược giải thích năm ngoái thanh ca thi đấu quán quân, nhà thanh ca thi đấu cũng là năm nay đêm hội mùa xuân đạo diễn mạnh an chương trình, vì lẽ đó mạnh đạo đem nàng kêu đến tham gia đêm hội mùa xuân, đây là gặp phải quý nhân a, ông ngoại vui cười hớn hở nói hiếm thấy người cổ hỏng tốt ca cũng tốt, lại có thêm quý nhân dẫn, này không phải liền nổi danh, chuyện tốt chuyện tốt, chinh yến vương kinh ngạc nói bạch dược ngươi sao biết nhiều như vậy chứ, thạch hy uống rượu lên mặt mấy chén vào bụng mặt đỏ cùng đít khỉ có thể có thể một trận chiến, nói ta cháu ngoại cái gì não, có thể thi đậu đại học tài chính. Thông minh nổi bong bóng, bỏ qua đó là trạng nguyên lang. Cứu cứu, ta này điểm điểm, cổ đại chỉ có thể xếp hạng tôn sân sau, còn trạng nguyên đây, tú tài đều thi không lên. Lâm Bạch Dược rót đầy cho hắn rượu, Thạch Hi bưng lên uống cạn, thử miệng, nói, ngươi thật sự không uống? Không có chuyện gì, cuối năm, uống rượu di tỉnh, thị phu mặc kệ ngươi. Thạch Duyệt đau lòng nói, hắn tối hôm qua uống say, ngày hôm nay còn khó chịu hơn, ngàn bạn không dám đừng uống, Sắc thực khó chịu, đầu vẫn là chóng. Chờ hai ngày nữa hoãn lại đây, lại cùng cứu cứu ngươi xoa chút. Lâm Bạch Dược không uống rượu, không phải là bởi vì khó chịu mà là đêm nay nhất định phải bảo đảm tuyệt đối tỉnh táo. Điện thoại di động của hắn đặt ở trong vú quần, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối có thể sẽ phát sinh biến cố. Đường núi 18 tám con sau khi, là Nhậm Hiền Tề biểu diễn cô bé đối diện nhìn sang. Bài hát này uy lực, hiểu được đều hiểu. Không chỉ có đem hoàn toàn làm nổ 599, hơn nữa lửa đến mới ngàn năm sau khi. Nguyên bản thời không, Nhậm Hiền Tề đơn hát bài hát này, không có bạn nhảy, không có hợp âm, chỉ có hắn giữ lại giữa phân tóc dài từ sân khấu đi tới khán giả ở giữa, đẹp đẽ đáng yêu hài hước lại thẳng trắng từ khúc, vạch Trần Quốc Nhân xấu hổ ai tỉnh khăn che mặt cho đến tâm linh. Nhưng mà trước mắt nhìn thấy lại cùng kiếp trước bên trong không giống, nhầm nhiên tề ra trận sau, một đám thanh xuân tràn trề nữ hài chen trúc một cái áo trắng quần trắng như tinh linh giống như nữ hài xuất hiện đối diện với hắn, phối hợp cô bé đối diện nhìn sang giai điệu, thỉnh thoảng nô đùa, thỉnh thoảng cười yếu ớt, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng hờ hững, sân khấu đổi quang vừa đúng đánh vào áo trắng trên người cô gái, rung nhan như tranh, tuyển chuyển chuyển dáng người, quả thật là muốn lên biết rõ ảnh, cái gì tựa như ở nhân gian. Thạch Hi xem sững sợ mắt, Trình Yến Vương ăn bị, bàn dưới đạp hắn một cước, bị đau lúc kêu ra tiếng, lại cảm thấy lung túng, mau mau trở về bù, nói, cái này ca thật trắng, không phải. Cô gái này thật là dễ nghe. Tuyệt vọng. Thạch Hi lòng bàn tay chảy mồ hôi, tiểu mò không hề có một tiếng động đá đá lâm bạch dược. Lâm bạch dược cười nói, cô bé này là đại học tài chính học sinh, ta biết học tỷ. A? Cái gì? Người bạn học? Thạch Duyệt cùng Trịnh Yến Phương đồng thời kinh ngạc tốt lên. Lâm Chính đạo tuy rằng làm sưởng phó sau chú ý một cái thật trọng, lúc này cũng để đũa xuống, quay đầu nhìn lại. Lâm bạch dược một câu nói cứu Thạch Hi. Thạch Hi thở phào nhẹ nhõm, vô vô lâm bạch dược vai, nói, được đó tiểu tử, mơ ước vị này học tỷ hận lâu chứ. Nghe cứu cứu, lớn một đời, tuy rằng không đổi kịp nhưng tốt xấu điên cuồng qua. Đúng. Thạch Duệ cầm lấy búa, quất Thạch hiu mưu bàn tay. Khi nói, không nói lời nào không ai coi ngươi người cầm. Bạch Dược, thật là ngươi học tỷ a? Các ngươi đại học tài chính còn có nghệ thuật hệ. Vị này học tỷ nhưng là đường đường chính chính học tài chính sinh viên tài cao. Hắc Hiêu Vũ chỉ do tại cá nhân ham muốn chơi phiếu. Trình Yến Vương Hà to miệng nói, chơi phiếu đều chơi đến đêm hội mùa xuân đi tới. Thật hay giả? Quá lợi hại chứ. Lâm Chính Đạo dù sao so với bọn họ hiểu được tình lời, hư lệnh nói, cái gì lợi hại? Phòng trường là trong nhà có người. Con trẻ như vậy, lại không tiếng thầm có thể lên đêm hội mùa xuân cho nhậm hiển tề bạn nhảy lâm bạch dừa cười cười vẫn là cha nói đến điểm trên nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra mỹ nguyệt trong nhà không đối cảnh gì chỉ bất quá nàng có học đệ mặt khác còn có vận may cô bé đối diện nhìn sang bài hát này diễn tập lúc nhiều lần cải biến đầu tiên là có bạn múa sau đó lại rút lui lần thứ ba diễn tập sau mạnh an đạo diễn vẫn cảm thấy kém chút ý tứ vừa vặn nhìn đến sân khấu bên cạnh hầu chàng mỹ nguyệt sáng mắt lên trước hai lần bạn nhảy thủ tiêu nguyên nhân rất đơn giản làm cái này nữ chủ diễn viên đẹp đẽ là đẹp đẽ có thể mùi vị không đúng mùi vị gì mạnh an cũng nói không rõ Cho đến giờ phút này, hắn nhìn thấy Mễ Nguyệt đứng ở trong đám người, không nổi bật, nhưng có quang. Loại kia 17, 18 tuổi thời điểm, cùng trường cấp nam sinh sẽ lén lút nhìn nàng ánh sáng. Loại kia hồ đồ lại rung động thời tiết, áo trắng quần trắng đại diện cho thuần khiết và tín nghiệm ánh sáng. Liền, Mạnh An gọi lại Mễ Nguyệt, làm cho nàng thử bài một lần. Hiệu quả nổi bật. Thiên vương tiếng ca, không cách nào che lấp Mễ Nguyệt yếu ớt ánh sáng. Mễ Nguyệt ánh sáng, cũng đem bài hát này càng nhu hòa càng khiêm tốn càng thân cận hơn đẩy hướng về phía quản đại của chúng. Trải qua ngày hôm qua một lần cuối cùng diễn tập, Mạnh An xác định chương trình biểu diễn, Bạch Tiệp sáng sớm hôm nay cho Lâm Bạch dược gọi điện thoại báo hỷ. Vận mệnh rất khó nói rõ ràng, mệnh chính là thiên định, vận chính là cùng thông. Có thể thấy được mệnh đến cùng thì có vận thì lại thông. Đương nhiên, vận may sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu không phải giả chủ nhiệm tận hết sức lực dẫn tiến, nếu không phải Bạch Tiệp có chỗ dựa vào, chuyện dễ thành công giao tiếp, nếu không phải Mễ Nguyệt nhiều năm qua kiên trì không ngừng rèn luyện, dù là vận may hạ xuống trên đầu ngươi, cũng sẽ lại lần nữa rời đi. Thời đại này không so hồ thế, nhận thức một cái có thể lên truyền hình người liền cảm thấy ngạc nhiên hăng hái. <cười> Coi nói trên vẫn là đài trung ương đêm hội mùa xuân. Lâm Bạch Dược giúp Thạch Hi giải vây không quan trọng lắm, xem như là chọc vào bắt quay ổ. Trình Yến Vương đuổi theo hỏi thăm mỹ nguyện chuyện, Thạch Duyệt cũng không ngăn lại, còn Niên thai ngay nhập thần. Trong lòng nghĩ lần trước đến nhà Diệp tổ thương, không khỏi trong bóng tối so ra. Ai nha, ai làm con dâu phụ đều sợ hoa nước nhân gia. Chương 405, trăm vật vô thanh. Nhâm Hiên Tề sau khi là triệu lão sư cùng lão sư, lão tướng xuất mã. Tiết mục này cười điểm không có gì đáng nói, cung đỉnh cao thời kỳ cung đình ngọc dịch diệu hoàn toàn không ở một cấp độ, cũng chính là làm áp một thoáng chính đỏ tiếu tỷ tạ ni. Triệu Lão sư đứng ở máy kéo đầu xe mở hai tay ra, cùng Lão sư đứng ở phía sau đỡ eo người ông kính. Có thể nói hậu thế loại này ở tớ ướt bức ảnh cùng ngắn video khai sơn thủy tổ. Tiếp là một cái ca khúc liên sướng một cái siết biểu diễn, sau đó câu kia quen thuộc tiếng nói vang lên. Khán giả các bằng hữu, ta nhớ các ngươi chết được. Làm cái này được hoan nghênh nhất đêm hội mùa xuân khách quen một trong, như Phùng tổ hợp tuy rằng năm gần đây tác phẩm chất lượng giống như Triệu cùng hạ xuống không ít, có thể quốc dân cấp bậc đặt tại cái này như trước vững vàng chiêm cưu tấu hài loại đầu đem lấy gắp, sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Năm nay Lưu Phùng biểu diễn chương trình gọi, nhìn cái này hai cha. Ở sau đó tháng riêng 10 nguyên tiêu dạ hội, ta yêu thích nhất đêm hội mùa xuân chương trình, bình chọn bên trong vinh hoạch tấu hài loại nhất đang thượng. Nhìn cái này hai cha, giản chính là hai không đáng tin cậy cha cùng hai cái hùng hài tử cố sự, kịch bản yếu gà, dựa cả vào biểu diễn thêm điểm, không trải qua internet nền đánh khán giả cười điểm cũng thấp, các loại nhân tố tạm tạm, vẫn tính thành công. Ai nha, Nuka, làm sao mới đến? Ai nha, phiền chết rồi, bọn họ không phải mời ta ăn cơm. Chương trình nhanh chóng đẩy mạnh. Châu, ai chọc ra? Phùng, ai chọc ra? Ta cũng không thể nói cho ngươi. Tà thành phản đồ. Ta liền không nói là cùng hắn Lâm. Ông kính cho đến dưới đài ngồi cùng lão sư. Châu, cùng hắn Lâm làm sao như vậy? Người nào a? Ta tìm hắn đi. Phùng, ai ngươi khỏi tìm hắn, ngươi tìm hắn hắn cũng không tiếp thu. Đứa bé kia từ nhỏ đã như phản đồ. Tại sao gọi ngươi a? Cái thứ nhất cười điểm tới Lâm, lấy Lâm Bạch dược cấp bậc, thật sự không buồn cười. Nhưng mà toàn bộ gian nhà tràn trề vui vẻ bầu không khí. Liền ông ngoại lượng lớn tuổi, cũng cười ngửa tới ngửa lui. Đây chính là đêm hội mùa xuân mị lực. Ngay sau đó cái thứ hai cởi điểm, Lưu Tần. Cái thứ ba cởi điểm, Lục In Kỳ. Thứ tư cởi điểm thứ năm cởi điểm lão nghệ thuật gia chính là lão nghệ thuật gia trưởng khống nôn ngữ nhịp điệu liền có thể trưởng khống sân khấu trưởng khống sân khấu liền có thể trưởng khống khán giả đáng tiếc vẫn là câu nói kia vợ quá yếu chọc cười có thể khó có thể chuyển thế lại qua mấy năm khán giả nhớ tới tên trộm công ty nhớ tới điểm công ty con ai còn nhớ nhìn cái này hay cha chỉ là lâm bạch dược cũng không nghĩ hoa món tiền nhỏ làm chồng vào có thể lửa bao nhiêu năm ít nhất lần này cả nước sượt đến rồi nổi tiếng nghiệp vụ bộ đi ra ngoài chạy nghiệp vụ có cái đêm hội mùa xuân vầng sáng tụ đỉnh phô hàng sẽ trở nên hết sức dễ dàng châu Lần trước trường học quân huấn ngươi chỉ lo hải tử ăn không đủ no hướng về hải tử trong bọc sách nhét vào tám cái tương móng heo hải tử ban ngày không dám ăn à buổi tối lén lút tại ổ chăn bên trong gặm cái này, móng heo gặm xong ngày thứ 2 buổi tối làm mơ tới gặm con trai của ta chân vừa gặm trong miệng còn vừa lầm bầm hôm nay cái cái này móng heo làm sao như thế mặn à. Phùng, ta nói quãng thời gian trước con trai của ta làm sao lão náo đau răng. Hắc, con trai của ngươi tốt, con trai của ngươi thèm ăn cùng ngươi tựa như, thích ăn nhất cái kia kim cô động giải gia vị, ban ngày vật vạch lên một đại túi, buổi tối nằm mơ, gặm con trai của ta đầu ngón tay không hại lẩm bẩm hôm nay cái làm sao ngọt. Châu Đình chỉ, đình chỉ, cái gì gọi là Nguyễn? Phùng, không biết chứ. Hắn dựng thẳng lên ngón tay làm giải gia vị, đầu điên cuồng xoay tròn, miệng mạch vang vọng, ăn được tên là một cái thèm trơn. Người vĩnh viễn có thể tin tưởng Phùng lão sư biểu diễn. Đang Hoàng trịnh trọng buồn cười lộ ra nhượng người ôm bụng cười đáng yêu, rất giống lại sinh động. Trong phòng người cười ha ha, Lâm Chính đạo tiếng cười im bật đi. Kim, Kim cô động giải gia vị. Hắn sợ sẽ chính mình ngay lầm, hỏi bên cạnh Thạch Duyệt, nói, hắn vừa nãy có phải là nói con trai của chính mình thích ăn Kim cô động giải gia vị. Thạch Duyệt cũng phản ứng lại, kinh ngạc nói: Đúng vậy, là chúng ta giải ra vị. Cái này, cái này chuyện gì xảy ra? Ông ngoại còn tưởng rằng phát sinh cái gì không tốt chuyện, nói, đừng hoàng hốt chính đạo, gặp phải khó xử mọi người nghĩ biện pháp. Lâm Bạch rượng sợ đem lão nhân dọa ra tốt xấu, vội hỏi, là chuyện tốt, ông ngoại, cha ta bọn họ thực phẩm sưởng lên đêm hội mùa xuân. Thật sự a? Ông ngoại cao hứng bưng chén rượu lên, nói, nên uống cạn một chén lớn. Lão đông y theo thói quen dưỡng sinh nhiều năm, một chén rượu này nhưng là tích chữ 10 năm lượng, quả thật là cao hứng bay lên. Chỉ bất quá lúc này không ai uống rượu, đều gắt gao nhìn chằm chằm truyền hình. Lâm Bạch dường hiểu chuyện dùng Pepsi cùng ông ngoại đụng một cái, một già một trẻ đồng thời nợ nụ cười. Chương trình vẫn còn tiếp tục. Châu, ngươi ăn, không, ngươi Huyễn đổ vật cùng con trai của ta thật giống, giống nhau như lúc. Cái này mũi, con mắt này. Phùng, đi, ngươi cùng con trai của ngươi mới giống. Châu, này không phải phí lời sao? Ta cùng con trai của ta không giống, lẽ nào con trai của ta cùng cùng Hán Lâm giống? Phùng, ai, không nhất định. Ta nhớ tới cùng Hán Lâm cũng thích Huyễn giải gia vị. Nói xong lại là một bộ hoàn chỉnh Huyễn giải gia vị động tác. Ống kính lại lần nữa cho đến cùng lão sư. Cùng lão sư cười nửa tới nửa lui. Châu, Huyên Kim Cô đồng giải gia vị. Phùng, đúng. Huyên Kim Cô đồng giải gia vị. Nói lại muốn tới bộ kia Huyên động tác, bị kéo. Châu, được rồi được rồi, lại Huyên liền thành tôn hầu tử. Ngươi nói cái này sường đen đuổi, tiêu cái gì không được, gọi Kim Cô đồng. Quảng cáo truyền bá kỳ thực rất đơn giản, chính là chế tạo một cái lập lại điểm, lại dùng cái này điểm điền quanh tạng được chúng, cuối cùng hình thành tư duy quan tính. Thì như Huyên cái chữ này, nguyên suất từ đông bắc, hình dung ăn như hùm như sói, mà đêm hội mùa xuân lại là đông bắc địa phương tiếng nói lưu hành cả nước khởi nguồn. Như Phùng hai người nói nhiều lần Huyên, phối hợp Phùng Lão sư ma tính động tác tẩy não trình độ không so sau đó bán lửa bán xe giao động yếu lâm bạch dược có thể tưởng tượng ngày mai bắt đầu huyễn sẽ trở thành mở năm cái thứ nhất bạo khoản chữ hán mọi người nhắc tới huyễn liền sẽ nghĩ tới phùng động tác theo nghị đến kim cô động giải gia vị đây chính là tư duy quản tính đây chính là quốc nhân còn rất ít tiếp xúc trường bảo theo gió lẻn vào đêm tưới mát nguyên vật mà không nghe tiếng Trêu chọc ngươi cười để ngươi vui hi hi ha ha liền đem quảng cáo đẩy đưa đến thiên gia văn hộ lưu phùng hai người kéo về chủ đề nói tiếp lên hùng hải tử chuyện trong phòng cũng bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận tỷ tỷ phu giải gia vị đều bán được kinh thành Thạch Hi ở Ninh An Điền Sản không ngày không đêm chờ công trường, biết Lâm Tiểu Chủ làm ăn khá khẩm, có thể hiểu rõ không nhiều. Tổng cho rằng đó là tiểu Hải tự ăn ngoạn ý, bán lại nhiều hơn, mấy xu tiền mấy xu tiền kiếm, cùng bất động sản hơi một tí mấy trăm ngàn mấy trăm vạn đầu nhập sản xuất, là thật có chút không lọt nổi mắt xanh. Không nghĩ tới tiếng tăm lớn liền như phùng đều cho viết tiến vào đêm hội mùa xuân chương trình bên trong. So sánh cùng nhau, Ninh An Điền Sản tính là gì? Đông Giang một góc một cái công ty thôi. Lâm Chính đạo lắc đầu một cái, nói, còn không hướng về bên kia phố hàng. Thành Tuyển nói, nghe nói đám nghệ thuật gia sẽ cả nước lưu hành hái gió. Khả năng nhân ra ở chỗ khác từng thấy. Trình Yến Vương ngước cao con ngươi đỏ lên, nói: Tỷ, ngươi cùng tỷ phu muốn phát đạt. Lần này nhân dân cả nước đều biết Kim Cô động giải ra vị, lượng tiêu thụ còn không chả sát sượt tăng lên. Một ngày thu đấu vàng không phải làm động. Thạch Hi kích động nhảy lên đến, nói: Yến Vương nói đúng. Tỷ, làm sai ta cũng đừng ở Ninh An Điền sản ngao mặt trời, lại đây cùng ngươi cùng tỷ phu làm, chọn mua a kế toán a cái gì, tổng được bản thân nhân tài yên tâm không phải. Lâm Bạch Dừa cười híp mắt uống epsi, kỳ thực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Thạch Duệ tướng đối như thế nào. Thạch Duệ chừng chừng hắn, nói: Liên bán cái đồ ăn vặt cái gì một ngày thu đấu vàng, công tác đến chân thật làm, không thể hy vọng cái này một đêm phát nhanh. ngươi đảng hoàng trợ ở ninh an điên sản, dám động những khác tâm tư, ta nói với cương tử, cái gì cũng đừng làm nữa, trả về trong huyện ổ đi. tỷ tỷ đối với đệ đệ vẫn có chút huyết mạch cất chế, chỉ yến vương bị cha nàng mạnh mẽ đã cảnh cáo, hiện tại không dám làm yêu. không chỉ yến vương sau lưng khuyến khích, thạch hy là gan không lớn như vậy, vô cùng đáng thương liếc nhìn ba mẹ, thầm nói, đây là coi ta là người ngoài xem, nào có phát tài không mang theo minh đệ mình. thạch duyệt như chặt đinh chém sắt nói, cha, mẹ. Ninh An Điển Sản là sở cương công ty, thực phẩm sưởng cũng là sở cương công ty. Nào có từ nhà này nhảy đến cái kia nhà đạo lý. Thạch Hi nếu là như vậy, ta cùng chính đạo cũng từ thực phẩm sưởng tử, trả lại mở quán cơm nhỏ. Ông ngoại cả giận nói, Thạch Hi, ngươi lần này cần dám không nghe ngươi tỉ, ta liền coi như không ngươi cái này hôn chướng con trai. Lúc này Lâm Bạch Dược đi ra điều đỉnh, nói, ông ngoại, cứu cứu cũng chỉ là nói nói, hắn không coi là thật. Bất động sản lập tức sẽ bay lên, kiếm tiền cùng nhặt tiền tựa như, so với thực phẩm sưởng tiền độ rộng lớn, ai sẽ làm nhặt hạt vườn ném dưa hấu chuyện ngu xuẩn. Hắn vốn là nghĩ đêm nay cùng Lâm Chính đạo ngà bài sợ gì gạt đêm hội mùa xuân trồng bảo chuyện cũng là nghĩ cho mọi người trong nhà một niềm vui bất ngờ có thể nhìn Thạch Hi biểu hiện cảm thấy vẫn là qua một thời gian ngất tốt ít nhất phải chờ cái này sóng đêm hội mùa xuân quảng cáo mang đến sung kích suy yếu sau mới có thể làm cho bọn họ biết chân tướng Thạch Hi mau mau liền sườn dốc dưới lửa nói đúng đúng ta nghe người ta nói công ty tàn tạ nhà lầu hạng mục lập tức toàn bộ làm xong chỉ cần giá phòng tăng bán đi thật cùng nhặt tiền không sai biệt lắm Lâm Chính Đạo thoáng cái đứng lên nói ta cho cương tử gọi điện thoại nhìn cái này hai cha cũng tiếp cận kết thúc Lưu Phùng hai người như mình dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt trông vào không liên lụy nhịp điệu, trái lại nổ vang vài cái bao quần áo, cái này cũng là hai người đồng ý Đài Trung gương quảng cáo bộ cùng đạo diễn tổ một trong những nguyên nhân. Sau đó là hai tiểu phẩm, hai ca múa, tiếng vọng thường thường. Khi thường về thăm nhà một chút, tiếng ca vang lên, nhấc lên lại một làn sóng cao trào. Cái này sóng cao trào kéo dài đến ca khúc, vì hai, tiểu phẩm, tiếp sức, lại tới đêm nay màn kịch quan trọng, ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, lên sản. Đây là một cái mở ra tiểu phẩm Vương thời đại kinh điển tác phẩm. Tại cái này trước đó Triệu lão sư chỉ lấy qua một lần ta thích nhất đêm hội mùa xuân chương trình bình chọn tiểu phẩm loại nhất đẳng thường, vẫn là ở xa xôi năm 92. Mà năm 92 đến 599, có thể nói quần hùng tranh giành, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, chúng ta một thân, làm công kỳ ngộ, như vậy đóng gói, đánh bài tụ lở khờ, giày đinh, hiển lộ hết tài văn chương. Triệu lão sư cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, mấy đội chìm nổi, hoặc là yên lặng ngồi chạy, hoặc là chương trình bị giết. Mãi đến tận năm 99, vương giả trở về, lại lần nữa đăng đỉnh. Sau lần đó, một ngựa tuyệt trần, vừa xa cùng thế hệ. Cũng chính là ở tiết điểm này, không trên không dưới lối. Lâm Bạch dược mới có thể dựa vào đại trung ương thế làm cho đối phương cam tâm tình nguyện sửa chữa trước bản, làm vì huyện tổ mạng lưới tức thời thông tấn phần mềm miễn phí làm chồng vào. Đổi lại hậu thế, năm 2010 tiểu phẩm quên rút bên trong cái kia bình rượu chồng vào, trên phố nghe đồn tiền quảng cáo cao tới 500 vạn. Lâm Chính đạo từ trong sân đi trở về phòng, trên mặt quang so với đỉnh đầu đèn hình quang còn muốn sáng, nói, Cương Tử nói, là hắn vận dụng quan hệ cho chúng ta Lâm tiểu chủ ở đêm hội mùa xuân làm mở rộng. Thạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nói, chẳng trách trước đây không lâu hắn vẫn ra tăng đầu tư tăng thêm tuyến sinh sản ta còn buồn mừng, thị trường không mở ra Sản năng quá thừa làm sao bây giờ? Cương Tử chính là lợi hại, lối buôn bán so với chúng ta hiểu. Làm ăn mà, nhìn nhiều lắm rồi, tự nhiên đều sẽ. Lâm Chính Đạo cầm lên bình rượu, cho cha vợ cùng em vợ rót rượu, liền uống ba chén, nói, Thạch Hy có câu nói được rằng đúng, phát tài còn có thể không quản chính mình huynh đệ. Người trước tiên ở điền sản công ty thật tốt tôi luyện, chờ học được bản lãnh thật sự, nghĩ đến thực phẩm sưởng hỗ trợ, ta đi cùng Cương Tử nói. Thạch Hy vui sướng, nói, vẫn là tỷ phu lấy đại cục làm trọng, đi làm cho người khác, nào có cho mình làm công để bộ nhớ. Lâm Bạch giờ không thèm để ý bọn họ hết sức chuyên chú xem TV, quen thuộc bố cảnh, quen thuộc các âm nhạc, tiểu thôi ăn mặc màu vàng nhạt Âu phục đi ra, hào hiệp lại trầm buồn nói, "Khán giả các bằng hữu, tết xuân tốt." Chương 406, kéo lại mà lớn. Lâm Chính đạo điện thoại di động bắt đầu liên tục vang lên. Có thủ hạ công nhân, có cấp cấp doanh nghiệp đại lý bán ra thường, có người quen khách hàng lớn, cũng có nhận thức xã hội trên bằng hữu. Ngược lại chính là một chữ, bận rộn. Thỉnh thoảng đi ra ngoài tiếp gọi điện thoại, sủi cảo không lo nổi ăn một miếng, đừng nói uống rượu. Mấy ông già rất thông cảm, thông cảm con cháu công tác không dễ bận rộn là chuyện tốt, dù sao cũng hơn du thủ du thực vô cơ sinh sự mạnh, hiền lành ánh mắt liền không rời khỏi lâm chính đạo. thạch duyệt rất lo lắng, lo lắng thực phẩm sưởng đột nhiên làm to, lâm chính đạo quản lý nghiên cứu phát minh có thể hay không đổi tới tình thế. lo lắng hơn hắn phạm vào bệnh cũ, thành công vĩ đại, bay lên không tiếp nổi địa khí, cuối cùng té gần chết. trinh yến vương con ngươi xoay tròn xoay một cái, đối với cha mình phục sát đất. cha làm cho nàng thu lại tính tình, cùng lâm gia giữ gìn mối quan hệ, khi đó cũng không nghĩ tới lâm tiểu chủ có thể phát triển tới hôm nay tình trạng này, đơn giản là so với trong huyện nhiều cơ hội, có tiền đồ, lại thật sự trèo lên cành cao thì nhưng là thuần thuần nước ao, nước ao tỷ phú không chỉ có dùng tới điện thoại di động, còn có nhiều như vậy người liên lạc. Nói tới cái này, đúng là chuyện lý thú. Sớm chút năm, mọi người yêu thích ở dây lưng quần trên treo lên chuỗi dài chìa khóa, chìa khóa càng nhiều, đại diện cho quản sự càng nhiều, quyền lực càng lớn. Đến điện thoại di động 2G thời đại, người liên lạc bao nhiêu thành cân nhắc mặt mũi có lớn hay không tiêu chuẩn, cho tới một số thương vụ cơ đem người liên lạc từ 500 tăng cường đến 1000, làm cái này bán điểm trắng trận tuyên truyền. Lâm Bạch Dược vững như bàn thạch, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm truyền hình, không thể không nói, dù là xem qua rất nhiều lần Lại nhìn vẫn như cũ cảm thấy đây là tiểu phẩm tác phẩm của thần, bất luận kết cấu, ngôn ngữ, lập ý cùng biểu diễn tất cả đều không chê vào đâu được, so với danh tiếng càng vang dội bán lừa bán xe không thiếu tiền các loại hoàn toàn không ở một cấp độ. Triệu, kha kha, đừng hướng về chúng ta học tập, ta hai cảm tình từng xuất hiện nguy cơ. Thôi, trước đây, Triệu, hiện tại. Thôi, chuyện gì xảy ra? Triệu, cải cách mở dạ phú lên sau khi, mỗi ngày ăn cơm cái gì cũng không đứng đắn gọi ta, gọi điện thoại, còn nói ngoại ngữ heo lộa, cơm đã ok, đi xuống mẹ tây đi. Tổng, ngươi sao không nói thật đây? Tôi a Trong nhà không chỉ có gọi điện thoại, còn kéo lên mạng, mỗi ngày ngay khi internet cùng người tán gẫu trò trò. Thôi, trò trò. Cái này tiểu tư chính. Đại thúc còn làm nuôi chồng. Triệu, ngươi xem, ba ngày không đọc sách, không đổi kịp lao Hỗ thổ, lạc đơn vị thôi. Là thế thao, thế thao. Hắn dùng tay ra dấu, xoay ngang dựng đứng, suýt chút nữa đụng đến thôi lão sư trên mặt. Thôi liền lập tức theo ra dấu, ta đã hiểu, đã hiểu, là hai cái tiếng Anh viết kép chữ cái thế thao. Triệu, đúng, người trẻ tuổi đều ở dùng, không chỉ có thể ở internet cùng bằng hữu thân thích tán gẫu, còn có thể thêm kẻ không quen biết đây. Ngươi mau mau tạo một cái tài khoản, chờ ta trở lại nhớ ngươi, chúng ta cũng trò trò. Thôi, vậy ta phải học tập một chút, đại thúc ngươi làm sao tìm? Triệu, lên mạng tìm chứ, ba v đốt điểm thế thao điểm con. Đương nhiên sẽ có người hỏi, thời đại này nông thôn thông lưới có máy vi tính không hiện thực. Không biết nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt, cần khuyết đại thủ pháp đến độ xuất biểu hiện lực, nhất thổ nông dân nói nhất chiều internet, loại này độ tương phản, dễ dàng cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất. Lại qua 10 năm, chờ nông thôn thật sự thông lưới, hiện thực không hiện thực vẫn để liên biến thành nghệ thuật chiếu vào hiện thực khen. huống hồ 599 cái gì nóng nhất? Internet nóng nhất. Đêm hội mùa xuân tiểu phẩm nếu là không theo sát điểm nóng, làm sao dẫn dắt cả một năm trào lưu? Ngược lại làm trong bào, có thể đem thương phẩm cùng cười điểm dung hợp tiến vào tác phẩm bên trong, đã xem như là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bạch Dược biểu thị thỏa mãn, sau đó nhận được Thái Tín phong điện thoại, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đi hướng về sân phía ngoài. Thạch Hi kinh ngạc hầu như muốn đem con người rơi ra đến. Thì, ngươi cho Bạch Dược mua điện thoại di động? Thạch Duyệt đồng dạng giải ra, nói, không, sinh hoạt phí cũng không nhiều cho, hắn hẳn là tuồn không đủ tiền. Trí Yến Vương này sinh ý nghĩ bất chợt, trừng mắt nhìn, nói, có thể hay không là Bạch Dược cái kia học tỷ đưa hắn lễ vật? Thạch Hi đập xuống bắp đùi, nói, có thể lên đêm hội mùa xuân của cải khẳng định không bình thường, tuyệt đối có tiền cho Bạch Dược mua đồ. Được đó tiểu tử, lan lộn so với hắn ông cậu đều khí thế, nói cái gì đó. Thạch Duyệt không cao hứng, nói, Bạch Dược là có cốt khí, chính là lại nghèo, cũng sẽ không muốn con gái lễ vật quý trọng như vậy. Đợi lát nữa ta hỏi một chút hắn. Lâm Tống, trang F cơ lực lũ tới, độc lập apti tham viếng lượng đột phá trong người, đăng ký nhân số cũng đột phá một. Nghe đủ khó coi, cũng không có công cụ tìm kiếm hiện đại. Mới trang web mở rộng dựa cả và ở các lớn trạm cổng thông tin điện tử diễn đàn, phòng chat phát tiếp cùng nhân khẩu truyền bá. Năm 99 lên mạng máy vi tính số lượng khoảng chừng ở khoảng 150 vạn đại, gia đình người sử dụng dựa theo 34% tính toán, cũng chỉ có chỉ là 50 vạn đại mà thôi. Dân mạng có 400 vạn, trong đó nam tính chiếm so với 85%, văn hóa trình độ lấy trường đại học cùng khoa chính quy nhiều nhất chiếm so với 75%. V đuốt v đuốt v đuốt chạm đến mức trường 9906 cái. Nói cách khác, ngày hôm nay là đại niên 30, nam tính phần lớn ở uống rượu tán gẫu. Huyễn Thỏ Lưỡi lựa chọn tiết điểm này lên mạng, dựa theo thường quy, tội nghiệp một hai thang có thể có ngoại trừ nhờ ở ngoài người thật đăng ký là tốt lắm rồi. Nhưng bởi vì đêm hội mùa xuân hàm kim lượng, hầu như ở tiểu phẩm nhắc tới thế thao đồng thời, tham viếng lượng liền phá trăm, sau đó hấp dẫn một người đăng ký, cái này đã là lớn lao thành công. Người sau đó liên lạc một chút người này, nói cho hắn, sau này hắn thế thao dạy số có thể miễn phí hưởng thụ Huyễn Thỏ công ty cung cấp tất cả internet phục vụ. Được. Thái tín phong giọng nói run rẩy, khó có thể che giấu nội tâm kích động. Rất nhanh, đêm hội mùa xuân hiệu ứng lên men. Trong vòng nửa giờ cơ lực đột phá 3000, đăng ký nhân số đột phá 50 người. Sau 1 tiếng, cơ lực đột phá 1 vạn, đăng ký nhân số phá trăm. Sau đó chỉ số bắt đầu hạ xuống. Đây là bình thường, dù sao chân chính thích mạng đại bộ đội, tỉ như chuyên khoa khoa chính quy sinh viên đại học, còn muốn chờ ngày mai đi quán internet mới có thể đăng ký, hoặc là chờ kỳ nghỉ kết thúc sau khi trở lại trường mới có thể đi quán internet. Vì sao lựa chọn đêm hội mùa xuân tuyên bố thể thao? Một là muốn ở đêm hội mùa xuân trơm vào, mượn gió đông. Hai là muốn chậm lại nhân số ngắn hạn tăng lên giữ rỗi mang đến máy server áp lực. Tuy rằng huyện thỏ ở chủ trang nói rõ phần mềm còn ở kiểm tra giai đoạn, nhưng Lâm Bạch Dược yêu thích cho người sử dụng hoàn mỹ trải nghiệm. Mở ra website, thế thao, độ bộ đăng ký, muốn từ đầu tới cuối trôi chạy. Trôi chạy. Trôi chạy. Internet sư xin đợi, làm được trôi chạy, liền có thể đánh bại 90% đồng hành. Trôi chạy ở ngoài, làm tiếp đến giới mặt mỹ quan cùng thao tác nhân tính hóa, liền có thể đánh bại 100% đồng hành. Thế thao toàn làm được. Chờ đến 10 ngày nửa tháng danh tiếng lên men, tiếp đêm hội mùa xuân đến tiếp sau phát lại tỉ lệ cùng lần xem tỉ lệ, dự tính ở sinh viên đại học sau khi trở lại trường sẽ nên đón cấp độ thử thi tăng trưởng. Mễ Nguyên xuất hiện lần nữa ở sân khấu trên, lần này là làm cái này, một vị lớn phê ca sĩ bối cảnh tượng, còn có vài dây cùng âm ống kính. Thạch Hy chạy đến chủ cửa phong miệng, huống còn ở sân gọi điện thoại Lâm Bạch Dược hô, "Bạch Dược, ngươi học tỉ lại đi ra, lần này là cùng đại ca sĩ hát, ngươi nhanh tới xem một chút." Lâm Bạch Dược quay đầu lại mỉm cười, với tay ra hiệu đợi lát nữa lại đi xem, trong hai nghe Diệp Tây báo cáo. "Lâm tổng," ngân mẫu lưới đứt đột mất, điện cũng bị ngừng, nên đến tổng xe đến. May là thông qua Bạch Tiệp ở Thượng Hải quan hệ, trước hôm nay lén lút đem huyến thọ máy server lấy tới Thượng Hải. Bất quá, nên diễn trò còn muốn diễn nguyên mô. Lâm Bạch Duy nói, bắt đầu dùng có độ dự bị động cơ tổ, đem điện đưa lên. Đêm nay ta muốn ngân mộ đèn đuốc sáng trang. Ngươi hiện tại cho điện tín cục gọi điện thoại, hỏi rõ đức mạng tình huống, tìm từ nghiêm khắc điểm, tốt nhất diễn xuất tức đến nổ phổi cảm giác. Còn có, để triệu hợp đức đi tìm ân trường hà, đối phương đáp ứng hảo hảo, muốn đem quảng trường ngân mộ bỏ vào bảo đảm điện danh sách, hiện tại làm thành như vậy, ta cần giải thích. Lần này triệu hợp đức tìm điện lực độ ngành khơi thông, ân trường hà trước sau liên lạc, bỏ ra nhiều công sức. Lâm Bạch Dược không phải muốn tìm vị này Minh Hữu Sối Quải, mà là muốn cho ân trưởng Hà biết hắn làm mất mặt mũi cũng làm mất sĩ diện, thì sẽ đi tìm điện lực độ ngành tính sổ. Cũng vừa hay mượn ân phó tỉnh tay, cho hứa vệ quốc tăng cường điểm áp lực. Trước mặt thế cục, hứa vệ quốc ở công, Lâm Bạch Dược ở thủ, cũng không phải nói tử thủ không thể phản kích. Dù là chỉ là gã ngứa, cũng đến buồn nôn buồn nôn người. Chương 407, Tân Nhiên vui sướng. Sắp xếp thỏa đáng, mới vừa trở về nhà bên trong, Thạch Tuyết còn chưa kịp hỏi điện thoại di động từ đâu tới, Lâm Bạch Dược điện thoại lại vang lên, không thể làm gì khác hơn là đối với mọi người hãy nếm nợ nụ cười, lại xoay người ra ngoài. Lâm Chính đạo hừ lạnh một tiếng, trong lòng khó chịu. Ngươi dám so với Lão Tử còn bận rộn. Thạch Hi không nhịn được đụng một cái Trình Yến Vương, thấp giọng nói: Ta lớn cháu ngoại đều có điện thoại di động, cho ta cũng mua một cái chứ. Ta tốt xấu cũng là lãnh đạo. Trình Yến Vương nhếch môi, nói: Tỷ phú là có tiền, bạch dược là có bản lĩnh nhượng người đưa. Ngươi đây. Thạch Hi mạnh miệng, nói: Ta, ta là không tiền, nhưng ta cũng có người đưa. Trình Yến Vương con mắt trợn lên như trung đồng, duỗi tay tới, nói: Ai đưa? Nói, ai đưa? Tốt Thạch Hi, ngươi dám cóng lấy ta ở bên ngoài có người đúng không? Thạch Hi bị bấm đau chết, lập tức héo nói người đưa người đưa không để ý tới tiểu phu thê đùa giỡn thạch duyệt vẫn lo lắng nhìn trong sân nàng ngược lại không phải lo lắng lâm bạch dược học cái xấu mà là cảm thấy mặc kệ điện thoại di động lai lịch làm sao đại học năm một hay dùng thứ quý trọng như thế ở trong đám bạn học ảnh hưởng không tốt đáng thương lòng cha mẹ mặc lão bản lâm bạch dược cười nói tân niên tốt ta còn muốn đợi đến 12 giờ tiếng vang lên cho ngươi cái thứ nhất đưa chúc phúc đây loại này hướng tiểu cô đơn vẫn là giữ lại đưa cho ngươi các bạn gái đi mặc nhiễm thì không ăn bộ này nói ngân mộ bên kia đức mạng bị cú điện cái này đám người chưa dùng rất linh tinh Lâm Bạch Dược không dám nói tiếp, nói tới chính sự, nói, hừm, mới vừa nhận được Diệp Tây điện thoại, điều này nói rõ hứa ra sát thực nhúng tay, cũng chỉ có hứa ra, dám trông áp lực của tình lý làm loại này Dương Thịnh Em suy chuyện, hứa ra cố nhiên khó chơi, nhưng cũng không phải là không thể ứng đối, chỉ là, mặc nhiệm thì do dự một chút, nói, ít có thể hay không thật sự đối với cha mẹ ngươi bất lợi, cha mẹ là Lâm Bạch Dược vậy ngược, có thể càng là như vậy, càng là không thể rơi vào kẻ địch nhị điệu, trong ánh mắt của hắn lóe qua tản khốc, rõ nói bình tĩnh nói, ít muốn hay không động thủ kỳ thực cùng đánh cuộc không quan hệ, coi như ta thắng, nên đến như thường sẽ đến, không trừ thủ đoạn nào kẻ địch nơi nào có uy tín có thể nói. cái gọi là đánh cược, đơn giản là cho là mình nắm chắc phần thắng, cố ý mèo vẩn chuột đùa bỡn ta thôi. đáp ứng đánh cược, chỉ là vì tạm thời ổn định ít, để cho hắn không muốn manh động, cho bên này sắp xếp bố trí lưu ra đầy đủ thời gian. Lâm gia phụ cận mới mở một nhà cửa hàng nhỏ, ra vào quảng trường nhất định phải từ cái này qua, có cái gì người xa lạ một chút liền có thể nhìn ra. khoảng cách cửa hàng năm mươi bỏ thêm một tòa trị an đỉnh, hai giờ trị an bị cần, có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng cái khác còn có đội bảo vệ cùng sở cương sắp xếp nhân thủ, không có gì bất ngờ xảy ra. tại tương lai một quãng thời gian, khu vực này tính an toàn không cần lo lắng. cho tới thực phẩm sưởng, lâm bạch dược chuẩn bị qua sang năm liền đem đoàn tử đô cái kia hai cái huynh đệ một trong sắp xếp trở thành lâm chính đạo tài xế kiêm sưởng trưởng trợ lý, sẽ tìm một cái nữ bảo tiêu thiếp thân bảo vệ thạch duyệt, phối hợp sưởng bảo an bộ nhiều tên bảo an, cũng không cần lo lắng an toàn. cũng là, mặc nhiễm thì dừng một chút, lại nói, ngươi nói, thông qua hứa ra đường dây này, có thể tìm tới ít tung tích sao? sẽ không, lâm bạch dược sớm nghĩ tới cái vấn đề này nói, ít rất cẩn thận, cùng hứa ra tiếp xúc nhất định cực kỳ thận trọng, sẽ không bại lộ thân phận. Chính là bởi vì cẩn thận, muốn ẩn giấu đồ vật quá nhiều, tranh thủ hứa ra tín nhiệm không phải chuyện dễ. Trừ phi ít thật sự như ngươi sở liệu, bắt được Diêu Khánh Mộc giao cho hứa ra. Nếu như, ta là nói nếu như Diêu Khánh Mộc còn sống sót, tìm tới hắn, hay là điểu manh mối. Lâm Bạch Dược nói, chờ ta hai ngày nữa về Việt Châu, lại tay điều tra việc này. Mặc Lão Bản, Tân Niên vui sướng. Mạc Nhiệm thì bên kia yên tĩnh trong lát, truyền đến mấy phần nhẹ nhàng cười, nói, Tân Niên vui sướng mặt sau lại liên tục nhận được mười mấy cái điện thoại bạn học bằng hữu hợp tác đồng bọn kỳ quái chính là không có ngôi Chúc Ngôi Chúc trong nhà thần thần bí bí nàng không chủ động phát tin tức Lâm Bạch Dược cũng không tốt tùy tiện gọi điện thoại ngược lại lấy hai người quan hệ cũng không để ý nhiều hỏi một câu Tân Niên vui sướng xoay người phải về phòng Thạch Viên Thạch Hi Chính Yến Vương từ trong nhà đi ra phân biệt cầm đầy đất đỏ, pháo kép thoán pháo tinh lửa kia chớp lôi cùng các loại to to nhỏ nhỏ pháo hoa mười giờ nã pháo bệ dược mau tới đây Thạch Hi hô Lâm Bạch Dược liếc nhìn thời gian quả nhiên còn có hai phút âm lịch Tân Niên sắp xảy ra xa xa ở gần tiếng pháo bắt đầu khác nhau tại trước trò đùa trẻ con như ngàn vạn đạo tiếng sấm nổ vang che ngập bầu trời kéo tới đủ mọi màu sắc xương khói chen lẫn vấp với hoa tuyết hóa chất mùi vị tràn ngập ở thiên địa cùng miệng núi trong lúc đó là chân thật như vậy lại như vậy hư huyễn lâm bạch dược nhen lửa một cái muôn hồng nghìn tía bấm diệp tố thương giấy số chỉ vang lên một tiếng điện thoại câu thông được với này ngươi ở đâu đây lâm bạch dược nói ta ở trong sân ngươi đây ta cũng ở trong sân lâm bạch dược ngẩng đầu đưa tay hoa tuyết lạch léo nói ngươi đang nhìn cái gì xem pháo hoa xem tuyết bay xem Đông Giang Phương hướng đây Ẩm. đen nước rực rỡ trong nháy mắt tỏa ra quang ảnh bên trong thiếu niên không hề có một tiếng động mà cười Nụ cười dịu dàng lại sáng ngời Diệp Tử Tân Niên vui sướng ta nhớ ngươi đêm giao thừa dư vị theo ánh mặt trời sáng lên dần dần tiêu tan Tân Niên ngày thứ nhất tất cả mọi người đều ở ngủ nướng thời điểm Lâm Bạch dược từ phòng ngủ đi ra đứng ở trong sân bận rộn tiếp gọi điện thoại lão đại sáng sớm một giờ sau kích tỷ lệ xuất hiện một cái mới phong giá trị đến vừa nay chín giờ lại lần nữa đánh vỡ ghi chép độc lập FT thăm viếng lượng đạt đến mười vạn đăng ký nhân số tiếp cận tám lão lôi hắn ở các đại luận đàn âm nhắc tới thế thao bài luận rõ ràng tăng số bình luận cũng ở tăng vọt khen ngợi tỷ lệ tiếp cận 100%, thời đại này lên mạng người phần lớn hướng về phía mở ra thế giới dùng chung bao dung tinh thần đi giang tinh cực nhỏ không quá trêu chọc chỉ cần có địa phương có thể đánh động hắn cái kia liền liều mạng tuổi lấy thế thao chất lượng đập đến quảng đại khen ngợi cũng nằm trong dự liệu đáng tiếc chính là chu đại quan thủy quân vẫn không có thành hình chờ sau này phát triển lên tùy tùy tiện tiện mang đến xuống nhị điệu sẽ đem khen ngợi tỷ lệ chuyển hóa thành khủng bố tin tức truyền bá lượng máy sậy vợ không xảy ra vấn đề gì chứ yên tâm đi duy trì tuyệt đối ổn định. Đại tiên bên kia cũng ở nhìn chằm chằm, có vấn đề nàng có thể giúp đỡ giải quyết. Đại tiên cùng Ngô Liên hệ lắm. Hừ, tối hôm qua đến hiện tại, nàng thế thất số vẫn ở mạng trên, thật giống căn bản không ngủ. Cúp điện thoại, Lâm Bạch Dược suy nghĩ một chút, vẫn là cho ngôi trúc phát điều tin nhắn. Cứ khổ rồi, không có hồi âm. Lâm Bạch Dược phản ứng lại, ngôi trúc điện thoại di động phòng trường không có ở nàng trong tay mình, nghĩ muốn rút về tin nhắn, cái này mới kinh ngạc phát hiện dùng chính là tin nhắn, không phải gọi chat, cũng không thể 2 phút bên trong rút về. Trong lòng đỗng nhiên có chút phiền muộn. Lúc này nhận được Chu đại quan điện thoại, hưng phấn nói: Lão yêu, đoán xem ta ở đâu? Lâm Bạch Dừa không nói gì, nói, ngươi biết điện thoại cố định sẽ biểu hiện khu số chứ? Ngươi thật chạy Việt Châu đổi hứa Nhạc Dung ăn tết. Đúng. Chu Đại Quan vui sướng hài lòng nói, tối hôm qua chúng ta cùng nhau qua giao thừa, tuy rằng ở bên ngoài quán trọ nhỏ ăn mì, có thể loại cảm rất đó, sao hình dung đây, hạnh phúc muốn bay lên đến như thế. Có thể a, lão quái. ngươi làm sao thuyết phục thúc thúc A Di? Ta với bọn hắn ngã bài, đây là ta lần thứ nhất như thế yêu thích một cô gái, nếu như không nỗ lực đuổi theo, ngày sau sẽ hối hận cả đời. Nếu như lần này bọn họ để ta đi tới ta hay là đã thất bại, vậy ta liền từ bỏ, thật tốt học tập. Ngày này tiến lên, cho bọn họ thi cái nghiên cứu sinh quang tông diệu tổ. Lâm Bạch Dược khẽ nói, học được vẽ bánh lớn, rất tốt. Hứa Nhạc dung nàng nhìn thấy ngươi từ trời rơi xuống, cảm động hỏng rồi chứ. Ha, đó là. Nếu không có thể theo ta đi bên ngoài ăn mì xem đêm hội mùa xuân. Lâm Bạch Dược sừng sốt một chút, nói, liền ha ha mì, xem cái đêm hội mùa xuân. Ha, còn có thể sao dọn? Đêm hội mùa xuân kết thúc, ta đưa nàng về ký túc xá. May là nghỉ đông trong lúc, các nàng cái kia chuyên môn cung cấp cho không trở về nhà bạn học ở tạm ký túc xá không khóa cửa. Lâm Bạch Dược đội phục nói, rất tốt cậu. Chương 408, Doanh Tiêu Không Ngừng. Chu Đại Quan gia đình giáo dục vẫn tương đối văn minh, không phải vậy cũng tạo nên không được hắn hi hi ha ha tính cách. Dù sao hiện tại đại học nói chuyện tình yêu có lúc còn có thể quăng lấy cha mẹ, cùng hậu thế hơi một tí mang người yêu về nhà ăn tết không giống. Chu Đại Quan có thể ngả bài, cha mẹ hắn có thể đồng ý, đủ khiến rất nhiều bạn cùng lứa tuổi hô to lý giải và thuế. Mùng một mùng hai lại ở nhà đợi hai ngày, thăm người thân là, chuyện nhà, đơn giản ai công tác tốt, ai trường học tốt, ai ai kiếm lợi bao nhiêu tiền, nói nhiều nhất chính là lâm chính đạo thực phẩm sưởng trước đây mọi người không biết thực phẩm sưởng có thể còn nhiều kiếm tiền, cho rằng mấy xu tiền đồ ăn vặt, cho đùa trẻ con mà thôi. có thể nhìn đêm hội mùa xuân, liền nghe nhiều nên thuộc, cao cao tại thượng, tựa hồ cùng người bình thường không có quan hệ gì, quốc dân cấp diễn viên đều nói giải ra vị ăn ngon, lại nốc người trải qua hai ngày nay dư luận tẩy não cũng phản ứng lại, lâm chính đạo đây là muốn phát ta. vì lẽ đó lái phủ cảng, nắm điện thoại di động, một bộ ông chủ phái đoàn xuất hiện lâm chính đạo không hề tranh luận trở thành ăn tết tụ hội hạt nhân, thúc ngựa su định, tước áo đấu nhân tâm trăm thái, không phải trường hợp cá biệt. An tiết tại sao càng ngày càng không có gì hay, ít đi năm vị là một trong số đó, thiếu người tình điệu là thứ hai. Chính đạo, trong nhà máy còn thiếu người sao? Ngươi cháu kia tốt nghiệp trung học, trong bụng có mực nước, có thể vai không thể gánh tay không thể nhấc. Ngươi nhìn sắp xếp đến trong xưởng, làm cái chủ nhiệm quản lý cái gì cũng tốt giúp một chút ngươi. Đúng đấy chính đạo, chúng ta lâm ra như thế hơn trăm miệng người, liền thuộc về ngươi tiền đồ. Ta lão yêu là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên, hiểu chuyện ngoan ngoãn, có thể mỗi ngày ở bên ngoài hôn cũng không phải chuyện. Nếu không đi nhà máy cho ngươi quản quản trưởng, tiên vật này còn đến giao cho ta người mình yên tâm bên cạnh yên lặng ăn cơm lâm bạch dừa suýt chút nữa cười ra tiếng thiện lương ngoan ngoãn còn mỗi ngày đi bên ngoài huấn ngài cái kia nữ nhi thân thích người nào không biết làm công sợ mệt mỏi làm việc sợ khổ am hiểu nhất trộm gà bắt chó tiến vào nhà ai trộm nhà ai tiền dám để cho nàng quản trướng, ba ngày thực phẩm sưởng phải đóng cửa nếu là đặt trước đây lâm chính đạo bị thổi phồng vài câu uống rượu lên đầu không chừng liền đáp ứng rồi có thể hiện tại dưới tay nhiều người như vậy chưa từng ăn thịt lợn tổng gặp qua heo chạy biết quản lý làm môn học vấn đem người không thích hợp phóng tới không thích hợp cương vị hại người hại mình tam ca ngũ thẩm Thực phẩm xưởng có cổ đông, không phải ta một người định đoạt, chờ trở lại mở hội nghiên cứu một chút, nên vấn đề không lớn. Lâm Chính Đạo trước đây có như vậy như vậy thật xấu, nhưng nói chuyện từ trước đến giờ rất giữ chữ tín, bây giờ cũng học được thái cực thôi thủ, loại này trưởng thành rất có màu đen cảm giác hài hước, ngược lại cũng khó có thể phán định đến tận cùng là tốt hay xấu. Lớp 9, Lâm Bạch Dược tìm cái lấy cớ trở về Việt Châu. Lâm Chính Đạo cùng Thạch Duyệt cũng đến trở lại xưởng bên trong bắt đầu bận bối bụi, Đêm hội mùa xuân hiệu ứng vượt qua đánh giá, hai ngày nay không chỉ có tô hoài, Giang Nam hai tỉnh bán ra thương gia tăng nhập hàng cường độ, cái khác khu vực như đối mặt gần tỉnh Trung Nguyên. Tỉnh Bắc Hồ, tỉnh Tây Sơn, tỉnh Thiên Phụ các loại tất cả đều có người lại đây liên hệ, tranh muốn cấp làm tỉnh cấp thay quyền. Làm sự nghiệp là thứ nhất việc quan trọng, hai người không rảnh quản Lâm Bạch Dược, chỉ là lúc gần đi Thạch Duyệt tận tình khuyên nhủ, khuyên hắn biết điều, cùng bạn học nữ giao du chú ý đúng mực, thiếu tiền liền tìm trong nhà muốn vân vân. Vẫn là điện thoại di động gây ra họa, đem nổi quang cho sở cường cũng không được, Thạch Duyệt vào trước là chủ, căn bản không tin, Lâm Bạch Dược lười giải thích, chỉ đáng thương Mễ Nguyệt trắng gánh chịu cái này hư danh. Việt Châu làm cái này tình lý, ăn tiết các loại xúc tiêu hoạt động, so với đông dạng náo nhiệt nhiều lắm, khắp nơi là mua sắm du lịch đi dạo phố đám người. Nhìn Lâm Bạch dược đầu hổ chạy đi ngang qua Hoa Sơn đường thì gặp phải tai nạn xe cộ, hai chiếc giao thông công cộng vì tránh né hoành băng qua đường người đi đường va vào nhau, bị thương người rất nhiều người. Bốn phía ầm la ầm lùng, tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai, loạn thành một đoạn. Đỗ xe. Đường Tiểu Kỳ nói, "Ông chủ, không an toàn." "Không an toàn gì không an toàn, cứu người trước." Lâm Bạch dược nhảy xuống xe, cấp tốc duy trì trật tự, tổ chức nhân thủ hỗ trợ cứu người, lại để cho bị thương sơ so sánh nhẹ, còn có thể di động ngồi lên đầu hổ chạy, do Đường Tiểu Kỳ đưa tới liền gần bệnh viện. Liên tiếp chạy vài chuyến, ở xe cứu thương đến trước dành trước cứu trợ mười mấy cái bị thương hành khách, chính hắn cùng đoàn tử đô thì lại trước bận rộn sau bận rộn, không để ý đầy đất vết máu cùng tuyết hóa sau lầy lội, vẫn cứ từ trong xe cứu ra nhiều tên trọng thương. Sau đó ở công an, cảnh sát giao thông cùng nhân viên y tế đến sau, lặng yên rời đi. Không biết tất cả những thứ này đều bị vừa vặn đi qua nơi này một cái tỉnh bộ tuyên truyền cửa đi ra hái gió công tác nhân viên quay chuột ghi chép xuống. Trước về Lan Đình rửa giấy thay y phục, sau đó đi Huyễn Thỏ cùng Thái Lôi hai người chậm chán. Đại niên mùng hai, trang web tham viếng lượng kéo dài tăng trưởng, đăng ký nhân số lập phiên, đột phá hai người. Đây là sự kiện quan trọng tức thời khắc trọng yếu. Kiếp trước bên trong tiểu mã ca nhọc nhằn khổ sở dùng 3 tháng đem người sử dụng làm được 500 người. Lâm Bạch dược ý vào tài chính sung túc cùng đêm hội mùa xuân hiệu ứng chỉ dùng 2 ngày liền đạt đến gấp 4 lần. Thái Tín Phong phụ trách nhìn chằm chằm máy server, Lôi Quang Minh ở internet nghe thêm người tùy cơ hỏi dò người sử dụng sử dụng cảm thụ, cũng siêu tập bờ u Hắn phát hiện nhóm đầu tiên người sử dụng phần lớn là sử dụng đỉnh xịt cùng ý cờ, cờ người sử dụng, bởi vì bắt đầu thành phẩm là số không, sử dụng trải nghiệm khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó chuyển hóa tỷ lệ gần như trăm Tiếp theo là nhìn đêm hội mùa xuân lại đây nếm món ăn người sử dụng, sử dụng sau lưu giữ tỷ lệ cũng tiếp cận khoảng 80%. Không muốn tiếp tục sử dụng người sử dụng, cũng chỉ là bởi vì bên người không có ai dùng, vì lẽ đó tạm thời rời đi. Lão đại, chỉ cần duy trì cái này tăng trưởng thế, không ra 3 tháng, chúng ta sẽ hình thành quả cầu tuyết hiệu ứng, đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, vương vàng đứng ở thế bất bại. Thái Tín Phong so với thuần kỹ thuật lôi qua mình, ánh mắt càng dài hơn hơn xa, sắp tới lúc thông tấn phần mềm lĩnh vực này, người sử dụng lượng đại biểu tất cả chỉ cần người sử dụng lượng đi lên, tốc chiếm tiên cơ, những người đồng hành muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, một bước chậm, đem từng bước chậm. Đạo lý rất đơn giản, trong vòng người đều ở dùng thế thao, người nhất định phải dùng ý cơ cơ, cái kia không phải đâu có vấn đề sao? Đêm hội mùa xuân không phải vấn năng, nhiệt độ muốn kéo dài, nhất định phải tiếp làm doanh tiêu. Nước Mỹ chứ danh doanh tiêu đại sư mát mịt nói qua đến một câu, sản phẩm không chết, doanh tiêu không thôi. Ta chuẩn bị hướng về các lớn trạm cổng thông tin điện tử đưa lên quảng cáo, thuê thủy quân ở diễn đàn mở tổ đội, chứ danh phần mềm lưới cũng treo lên, đồng thời muốn cùng tinh thị đến một làn sóng liên động. Thái Tín Phong nghe không hiểu, nói, liên động. Lâm Bạch Dược cười nói, vâng, tinh thịnh muốn xào một quyển sách mới, liên quan tới internet, liên quan tới thể thao, liên quan tới thích, rất mỹ diệu liên động. Thái Tín Phong đối với hái tình không có hứng thú, hắn chỉ quan tâm doanh tiêu, khổ sở nói, lao đại, nhiều chuyện như vậy, ta cùng lao lôi đánh không xuất thân. Lâm Bạch Dược nói, những thứ này nghiệp vụ không cần các ngươi lãng phí tinh lực, ngày mai sẽ giới thiệu một cái thành viên mới cho các ngươi nhận thức. Hắn gọi Bùi Tử Dương, đảm nhiệm miễn thọ mạng lưới doanh tiều tổng giám, đối ngoại liên lạc, quảng cáo hiệp đàm các loại nghiệp vụ do hắn toàn quyền phụ trách, cũng trực tiếp hướng về Diệp Tây báo cáo. Thái Tín Phong thở phào nhẹ nhõm, nói: Vậy thì tốt. Lâm Bạch Dược liếc mắt nhìn hắn, cười nói: Lão Thái, ngươi cũng đừng chỉ mới nghĩ lược trọng trách. Thế thao ra thị trường, công ty cũng đi vào quỹ đạo. Ta dự định qua sang năm tuyển mộ một nhóm người mới đi vào, sau đó một lần nữa dựng Nguyễn Thọ tổ chức kết cấu. Bước Đầu quyết định, do ngươi đảm nhiệm Nguyễn Thọ phó tổng kinh lý, kỹ thuật phương diện chuyện giao cho ngươi, ta yên tâm. Thái Tín Phong kích động thân thể khẽ run lên, lại cực lực đè nén xuống, nói: Ta tuyệt không phụ lòng Lão Đại tín nhiệm. So với Lôi Quang Minh Thuần Thúy, Thái Tín Phong có thêm điểm khát vọng thành công cùng của cãi dục vọng. Lâm Bạch Dược yêu thích dục vọng của hắn. Bởi vì có hay không chừng mực dục vọng, mới có thể không có chừng mực đi phân đấu. Nói trắng ra, không muốn lại được, không có dục vọng, nhà tư bản làm sao bóc lột người giá trị thẳng dư? Chương 409, người mới gia nhập. Bùi Tử Dương đến Việt Châu vẫn làm động. Bảy ngày kỳ nghỉ không qua xong, lớp chín đi làm cũng không phải không được, nhưng Sai Mộ Vân nói chuyện mây mù dày đặc, chỉ để cho hắn mau chóng đến Tinh Thịnh tổng bộ đưa tin, nhưng không có giải thích nguyên nhân. Kết đến trong lúc xe buýt dừng lại vận chuyển, suốt đêm ngồi xe lựa gần buổi chậm đuổi đi tới Tinh Thịnh, Sai Mộ Vân ở văn phòng thấy hắn, chủ động rót chén trà, để Bùi Tử Dương thụ sủng nhược kinh. Tử Dương ở thịnh hợp đức nửa năm này làm ra còn vui vẻ sao? Bùi Tử Dương trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, vội hỏi, Sai Tổng, ta rất yêu thích công ty bầu không khí, cấp lãnh đạo dành cho chúng ta cơ sở tiêu thụ người đầy đủ tín nhiệm cùng quyền tự chủ, chỉ cần làm ra thành tích, liền có thể được đến nên có báo lại. Nếu như ta có làm chỗ không đúng, xin mời lãnh đạo phê bình, sau này nhất định cải chính. Sai Mộ Vân cười nói, trách ta không nói rõ ràng, Tử Dương, ngươi năng lực làm việc, ta cùng Diệp Tổng rõ như ban ngày, Thương đô thậm chí toàn bộ Trung Nguyên khu tiêu thụ ở vào tất cả đại khu hàng đầu, cùng ngươi tài cán là không thể rời bỏ. Lần này vội vã tìm ngươi trở về là bởi vì Diệp tổng điểm danh muốn gặp ngươi. Diệp tổng thấy ta. Bùi Tử Dương lâu dài ở bên ngoài, lại là lệ thuộc vào Thịnh Hợp Đức bên kia tiêu thụ người, cấp bậc cũng không tới có thể cùng Diệp Tây nói chuyện trình độ, bình thường công tác chủ yếu cùng cao hơn hắn một cấp trung nguyên khu tiêu thụ giám đốc kết nối, vì lẽ đó chỉ nghe nói qua vị này Diệp tổng, cũng chưa từng gặp mặt. Yên tâm, là chuyện tốt." Sai Mộ Vân cười nói, tình huống cụ thể, chờ sẽ gặp được Diệp tổng sẽ nói cho ngươi biết. Tử Dương, sau đó thăng chức rất nhanh, có thể đừng quên Thịnh Hợp Đức bạn cũ. Quảng trường ngân mậu lầu 6, ngân hà ấn tượng, tổng giám đốc văn phòng. Ngươi đi, không cần dò bó. Nói đến chúng ta đã từng cũng là đồng sự. Bùi Tử Dương sửng suốt, đồng sự? Diệp Tây mỉm cười, không làm thêm giải thích. Ở Đông Giang xuất đạo cái kia đoạn tháng này, nàng dùng dùng tên giả, vì lên kính dễ nhìn, lại hóa đồng trang. Làm cái này tứ đại kỳ thuật một trong, đương thời liền hầu như không ai có thể phát hiện cái gọi là quốc tế người mẫu kỳ thực từng như vậy thấp kém ở đường nghiêm hương giấy rủa trầm luân. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái thời đại này đám người nhận thức điểm mù trọng đại, người bình thường rất khó tưởng tượng sẽ có người lật mình biến hóa, trong một đêm từ đường nghiêm hương đi vào truyền hình. Vì lẽ đó coi như có người cảm thấy giống như cũng chẳng qua là cảm thấy giống như mà thôi. Nhìn bao nhiêu người va mặt mình tình, lớn lên giống như không ngạc nhiên. Thêm vào diệp tây hiện tại khí chất trang phục biến hóa, lại cố ý đeo sợi vàng thái giá kính mắt, đã cùng khi đó hoàn toàn như hai người khác nhau. Bùi Tử Dương dù cho Từ Kim Khúc đĩa quang bên trong xem qua nàng, ngay mặt không nhận ra cũng không ngoài ý muốn. Tổng hợp ngươi ở thành phố thương đô biểu hiện, giỏi về phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề, làm việc chầm đến quyết tâm, lại tính được khí. Hiểu đoàn kết, biết dùng người, đoàn đội của ngươi thành viên đối với ngươi đánh giá tất cả đều là thượng, trong đó còn có hai cái bị ngươi xử phạt qua. Diệp Tây lật xem trong tay giày đặt tư liệu. Đối với Bùi Tử Dương khảo sát, Từ Lâm Bạch Dược đi thành phố thương đô trở về sau liền bắt đầu. Nguyên bản chính là Trần Hạo Nhiên vừa ý hai người một tròng, Lệ Văn Huy lựa chọn lưu lại, hiện tại đã trưởng thành lên thành Ninh an điển sản tiêu thụ độ người phụ trách. Bùi Tử Dương chọn rời đi, người trẻ tuổi chưa từ bỏ ý định ở tại thành thị nhỏ, muốn đi Việt Châu dốc sức làm. Ma xui quỷ khiến gia nhập tỉnh hợp đức, nhân duyên tế hội, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vừa là hiếm thấy duyên phận, Lâm Bạch Dược đồng ý lại cho hắn một cơ hội, có hứng thú hay không thay cái hoàn cảnh. Diệp Tây khép lại tư liệu, mỉm cười nhìn về phía Bùi Tử Dương. Bùi Tử Dương chẳng biết vì sao, dĩ nhiên có chút số sắng, nói: "Diệp tổng, ta, ta ở tinh thịnh làm vẫn tính vui vẻ." Tinh thịnh trước mắt đã đi vào quỹ đạo, khách hàng quan hệ cùng tiêu thụ mạng lưới đều hướng tới ổn định, đối với ngươi mà nói, đơn giản làm từng bước, căn cứ công tác công trạng từ từ tháng trước. Diệp Tây lùi ra sau lưng ghế dựa, thon dài hai tay trùng điệp trước người, màu đen cao chân cố, màu trắng băng tơ tầm áo sơ mi cùng màu xanh da trời đơn bài một hạt chụp báo khoát phối hợp, phác họa ra khó mà diễn tả bằng lời tinh xảo, thời thượng cũng biết tính, cười nói: "Ngươi nên là một cái yêu thích khiêu chiến người, mà công việc như vậy quá không có tính khiêu chiến, có đúng hay không?" vì lẽ đó ta nghĩ xin ngươi đi một nhà mới mở công ty đảm nhiệm giám đốc bán hàng tiền lương đối chiếu tinh thịnh đại khu giám đốc cấp bậc lại thêm một ngàn đồng suy nghĩ một chút bùi tử dương chỉ cảm thấy cô gái trước mắt diễm quang bắn ra bốn phía khí chàng cường đại nhất thời không dám nhìn thẳng cúi thấp đầu nói ta sợ phụ lòng diệp tổng tín nhiệm đó chính là đáp ứng rồi diệp tây đứng lên nói không cần tự ti đi theo ta đơn giản nói chuyện sau diệp tây mang theo bùi tử dương lên lầu 12. đẩy cửa ra to lớn khu làm việc chỉ có ba người bùi tử dương gây ra tại chỗ bởi vì hắn nhìn thấy lâm mạnh dượng tử dương không nghĩ tới chúng ta sẽ ở Việt Châu lại gặp mặt chứ Lâm Bạch Dược đi tới cười nói Đông Giang ngươi từ chối ta một lần lần này ở Việt Châu có thể ngàn vạn chữa chút cho ta mặt mũi Bùi Tử Dương eo hẹp nói Lâm tổng ta không nghĩ tới là ngài hắn cách xa ở Thương đô đối với tinh thịnh phát sinh những kia chuyện toàn bằng lời truyền miệng chỉ biết là Ngân Hà Ánh Tượng Diệp tổng sau lưng còn có vị cổ Đông lớn cùng triệu hợp đức triệu tổng chia chia hợp hợp bây giờ đã thay thế thịnh hợp đức làm chủ tinh thịnh chỉ là không cùng Đông Giang vị kia Lâm tổng liên hệ tới Diệp tổng cùng ngươi nói qua chứ có ý kiến gì có thể trực tiếp cùng ta nói công ty ngươi cũng nhìn thấy mới vừa thành lập không lâu, đây là thái tín phong, đây là lôi quan minh, còn có vị nguy cô vấn, hôm nào lại giới thiệu người biết. Bùi Tử Dương do dự chốc lát, nói, lâm tổng, ta có thể hỏi một chút công ty chủ doanh nghiệp vụ là cái gì sao? Lâm Bạch Dược cười nói, năm nay đêm hội mùa xuân nhìn sao? Nhìn. Bùi Tử Dương mặc danh kỳ diệu, không hiểu Lâm Bạch Dược hỏi cái này dụ ý. Triệu Thôi Tống tiểu phẩm bên trong nhắc tới tức thời thông tấn phần mềm thế thao, cũng chính là mọi người hiện tại yêu thích xưng là thỏ thỏ, chính là Huyên Thỏ mạ lửa thứ nhất khoản chủ đề sản phẩm. Bùi Tử Dương kinh ngạc đến mấy người, nói, thể thao. Ta ngày hôm qua mới vừa đi quán internet cùng bằng hữu đồng sự tán gẫu thật sự rất tiện dụng lâm bạch dược cười nói hy vọng người gia nhập sẽ để thế tham trở nên càng dùng tốt hơn cũng làm cho càng nhiều người hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật nhanh và tiện hắn đưa tay ra bùi tử dương lần này không do dự hai tay nắm chặt lâm bạch dược tay phải nói chỉ cần lâm tổng không chê ta đồng ý tận lực đi làm tốt lâm bạch dược thưởng thức bùi tử dương không chỉ ở chỗ hắn thể hiện ra năng lực còn ở chỗ trà trộn dễ dàng nhất trở nên miệng lưỡi chân chu tiêu thụ vòng hắn như trước bão lưu hiếm thấy chân thành loại này chân thành có lúc sẽ trở thành đánh động khách hàng thuốc hay Ngắn buổi tham quan công ty sau, Lâm Bạch dược giao cho Bùi Tử Dương gia nhập sau nhiệm vụ thứ nhất. Nói, Loan đảo bên kia năm ngoái đầu tháng 9 xuất bản một quyển tiểu thuyết. Gọi, liên hệ thân mật đầu tiên, trước mắt đã đắc như tôm thời 20 mươi vạn sách. Ta cần ngươi cùng tinh thịnh xuất bản bộ đồng sự phối hợp, tìm tới tiểu thuyết tác giả, bắt đến nội địa độc nhất bản quyền. Thịnh hợp Đức chủ yếu làm ra bản nghiệp vụ, tinh thịnh chủ yếu sao, học tập cách mạng. Bùi Tử Dương gia nhập Thịnh hợp Đức, làm vì tinh thịnh làm tiêu thụ, tự nhiên thuộc về nghiệp bên trong nhân sĩ. Vừa nghe liền biết từ tác giả cầm trong tay bản quyền rất đơn giản, có thể như quả đơn giản như vậy. Lâm Bạch Dự cũng không cần thiết rất mà đem hắn từ tinh thịnh muốn đi qua thao tác này sự kiện. Lâm tổng, có cái gì ta phải chú ý địa phương? Đây chính là người thông minh chỗ tốt nơi, tránh khỏi vô vị mỗi lưỡi, Lâm Bạch Dự nói, ta dự định sửa chữa trong sách bộ phận nội dung, đem Khinh Vũ Phi Dương cùng Bĩ Tử Thái quen biết yêu nhau, từ bờ bờ S trận địa chuyển đến thế Thất Tán gâu trên đến. Bùi Tử Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên không phải dễ dàng làm công việc. Để tác giả sửa chữa nội dung, đặc biệt là vẫn là đã xuất bản, đồng thời được đến thị trường tán thành nội dung, liền cùng để mới vừa hóa trang xong mỹ nữ thêm lên mấy bút dầu mép tựa như như vậy không thể nói lý. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 10 ngày nhất định phải làm được hai điểm này, bắt đến nội địa độc nhất bản quyền, đem thế ta thêm tiến vào trong tiểu thuyết đi." Lâm Bạch dược mắt nhìn Bùi Tử Dương, nói, "Có thể làm được hay không?" Bùi Tử Dương khẽ cắn răng, "Đây là thử thách, cũng là cơ hội, huyên thoại có thể đem quảng cáo làm được đêm hội mùa xuân như vậy lớn bình đại, tiền đồ không thể đo lường." "Có thể." Chương 410, cảm tạ nhạc phụ. An bài xong công ty chuyện, buổi tối trở lại quy mộc cư, Lâm Bạch dược cùng Mặc Nhiễm Thỉ ngồi đối diện uống trà, đột nhiên nở nụ cười. Mặc Nhiễm Thỉ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói, "Buồn cười sao?" Ta đột nhiên phát hiện đến ngươi nơi này rất ít ăn cơm, phần lớn là uống trà uống lên no. Câu nói này đem mặc Nhiệm thì không lời, sau một chốc mới rất không nói gì nói. Ngươi không ăn cơm tôi à? Ta bận rộn một ngày, nơi nào có thời gian. Mặc Nhiệm thì nhẫn nhịn mắt trợn trắng kích động, nói vậy thì ăn cơm xong trở lại. Lâm Bạch dược thở dài, nói lúc nào có thể gọi thức ăn ngoài là tốt rồi. Dịch vụ chuyển đồ ăn. Mặc Nhiệm thì cười nói gọi thức ăn phục vụ chỉ có những kia khách sạn lớn sẽ cung cấp, đồng thời muộn như vậy nhân gia sớm nghỉ làm rồi, đừng làm mộng ban ngày. Năm chín thủ đô thì có quán cơm đẩy ra điện thoại gọi thức ăn phục vụ, bất quá nghị cũng biết. Cái kia đều là nhằm vào bữa tiệc lớn sành cùng công ty lớn kết nối, đầu đường quán nhỏ ông chủ cùng dân chúng bình thường không điện thoại di động không điện thoại, dùng ý niệm hô điểm sao. Năm 99 thời điểm hơi có tiến bộ, có người phát hiện internet cơ hội buôn bán, làm mỹ thực trang web, lại tìm đồng ý nếm món ăn cơm điểm lao bản đem chính mình đính ăn điện thoại treo lên, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái internet lộng chiều điểm, cái dịch vụ chuyển đồ ăn, kỳ thực cũng chỉ là trải nghiệm mới mẻ, thể lượng không lên nổi, khó có thể hình có thành you. Cái này liền cùng hậu thế luôn có người nói, ta nhiều nhiều năm trước liền làm dịch vụ chuyển đồ ăn, chỉ là suýt chút nữa ánh mắt, không có thể làm hành động lớn tưởng. Kỳ thực đều là mã hậu pháo, phàm thành đại sự, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếp sống, tiêu phí thói quen cùng phần mềm phần cứng nếu như theo không kịp của cải sáng tạo chỉ có thể lưu lạc làm vì của cải sáng tạo, làm vì sau đó người thành công đảm nhiệm điểm chân thạch mà thôi. Hòa vào thời đại mới có thể cải biến thời đại, cách thời đại quá xa liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Muốn hay không đánh cuộc, đánh cược. Mặc niệm thì bây giờ đối với hai chữ này có âm ảnh, nói đánh cuộc gì? Đánh cược trong vòng 5 năm năm, ngươi muốn ăn đồ vật không dùng ra cửa, Việt Châu thị bên trong quán cơm đều có thể đưa tới nơi này. Ở một cái khác thời không, dịch vụ chuyển đồ ăn chân chính hưng thịnh, muốn đến 10 năm sau. Bất quá, có Lâm Bạch dược cái này sống lại nhân sĩ, đem thời gian rút ngắn một nửa, trong vòng 5 năm hòa vào thời đại, lại tận lực thay đổi thời đại, cũng không tính làm động ban ngày. Cho tới tiền đặt cược, hai người đều không nhắc tới. Lại lại có chút rõ ràng trong lòng kỳ quái ám muội. Đúng rồi, ngươi thế thất số bao nhiêu, ta thêm ngươi một thoáng. Mạc Nhiệm thì nói. Lâm Bạch dược ngạc nhiên nói, "Ngươi cũng chơi thế thao a?" "Làm sao, người lớn tuổi liền không thể học các ngươi người trẻ tuổi thời thượng sao?" Internet chủ cổ tinh thần, mở ra, bình đẳng, dùng chung ở đây không có nam nữ, không có giàu nghèo, không có lao yếu. Lâm Bạch Dừa cười nói, chỉ cần có bàn phím, có thể huy hoàng truyền đạo, có thể hê hê giết người, có thể đổi trắng thay đen, có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm. Không sai, thế kỷ mới là internet thế kỷ, ai chiếm lĩnh internet, ai liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta đương nhiên nâng hai tay hoang nên mặc lão bản gia nhập vào. Mặc Niệm thì nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, nói, ta đầu tư nguyễn thọ không phải không được, nhưng ta đổ cưới tiền đều cho ngươi ngân thiểm sang đầu, coi như đầu tư, cũng đến chờ lần này cùng trang kết thúc. Đồ cưới tiền. Lâm Bạch Dược không dám nói tiếp, nửa tỷ liền điểm ấy không được, ngươi không hiểu nàng đều hiểu, đùa giỡn với đến ngược lại bị điều, dứt khoát làm bộ không nghe thấy, nói, Huyên Thọ tạm thời không cần bao nhiêu tiền, ta còn chịu được được, nhưng tinh thịnh thu mua tô trọng hoàn thành sau, sẽ có bộ phận định hướng tăng phát cổ phần, ta hy vọng ngươi có thể tới làm cái cổ đông, ngươi dùng tinh thịnh mượn sát ra thị trường, đến cùng chuẩn bị làm gì? Đừng nói ngoại giới nghi vấn đầy bụng, mặt nhiễm thì cũng cảm thấy khó có thể lý giải được, ai cũng biết tinh thịnh không thể đặt chân trọng hình cơ giới nghề chế tạo, đó là động không đáy, cạnh tranh kịch liệt, tô trọng kỹ thuật độc quyền cũng không hàng dạo mấy chục năm lão cửa hàng đều đóng cửa, tinh thịnh lại không phải mã vương ra ba con mắt, tiếp nhận cũng không thể cứu vãn. lâm bạch dược cười nói, tinh thịnh lão nghề cũ, bán sách, bán sách, mặc niệm thì những mày đáp án này ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý, nói cùng hiện tại có khác nhau sao? vận dụng nhiều như vậy tài chính đi ra thị trường, chỉ cần dựa vào bán sách sợ là chống đỡ không nổi người nghĩ mua giá cổ phiếu. giết lợn giết cái mông, mua cái có các sắp pháp. lâm bạch dược cười nói, vẫn là câu nói tia, ai chiếm cứ internet, ai liền có thể muốn làm gì thì làm. internet bán đồ vật, nhưng là một môn rất có tiền đồ làm ăn. hắn đứng lên đến tùy ý phất tay một cái, nói, buồn ngủ, đi rồi. Mặc nhiễm thì đưa tới cửa, dựa hành lang lan can, nóng nhìn lâm bạch dược bóng lưng xuyên qua ba quang liễm diễm bể nước, từ từ biến mất ở nguyệt môn ở ngoài trong bóng tối. Cao to gầy gò thân thể nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cái này người thiếu niên thần bí cùng cường đại đều sẽ làm người ta không tự chủ được chịu đến hấp dẫn. Ánh trăng như nước, đánh vào trên lan can, cảm giác mát mẻ thấm nhập phế phủ. Mặc nhiễm thì cảm giác kinh sợ, lại mấy ngày, nên yến đại ca ngày dỗ. Từ khi gặp phải lâm bạch dược sau khi, chẳng biết lúc nào lên, cái kia phân khắc cốt tưởng niệm tuy rằng không có trở thành ạt. Có thể mỗi ngày chìm đắm ở bi thương bên trong thời gian lại tựa hồ như ở giam tiểu vẫn như cũ thường thường sẽ nhớ tới hắn, lại cũng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Lâm Bạch Dược. Có lẽ, cái này cũng là yến đại ca vui mừng nhất nhìn thấy kết quả đi. Dù sao ở trong lòng hắn, chính mình chỉ là hắn từ nhỏ mang lớn mội mội, cái kia phân si triển cùng yêu say đắm, cũng chỉ là cô bé trẻ con sùng bái, sẽ theo thời gian cùng gặp phải đúng rồi người mà một lần nữa trở về tại bình thường tình thân. Mùng 5, Diệp Tố Thương ngồi phi cơ trở về Việt Châu. Lâm Bạch Dược đi phi trường đón cơ Gặp mặt sau Diệp Tố Thương trực tiếp nào tới, hầu như treo ở Lâm Bạch Dược trên người, nếu không là tiếp cơ trước ăn một bát lớn cơm, liền lần này đoán chừng phải đập cái giám đôn. Diệp Tố Thương nhíu môi, dầu dĩ không vui nói, đất khách luyến thật không phải là người làm ra chuyện. Khá lắm, tách ra không tới 10 ngày, cái này liền đất khách luyến. Lâm Bạch Dược không nói, nói đúng, sang năm theo ta về Đông Giang ăn Tết, ta kiên quyết không đất khách. Diệp Tố Thương nhất thời mặt mày hớn hở, nhảy xuống, kéo Lâm Bạch Dược cánh tay, liễu ra liễu dịu nói, ngươi đi sau khi, ta không phải tệ nhỉ sao, vừa vặn ngồi chúc về kinh, từ đầu năm mùng 1 bắt đầu, hai chúng ta hẹn cùng nhau chơi đùa. Đi dạo phố ăn cơm mua quần áo, còn đi sân trượt băng trượt băng, kết quả gặp phải tiểu gia xanh đùa giỡn mỗi trúc, bị ta thật tốt đánh một trận, có thể ngươi hiểu, hảo hán không chịu nổi nhiều người, đám người kia đầy đủ hơn 20 người, may là ta lôi kéo. Mỗi trúc chạy được nhanh. Còn có à, ngày hôm qua chúng ta còn đi Bạch Vân Quan khám hương, ngươi có biết hay không mỗi trúc am hiểu nhất lâm triệu mạnh phủ triệu thể, viết linh tinh môn ở ngoài màu đỏ bình phong chắn cổng bên trong vạn cổ trường xuân bốn chữ, quả thực tuyệệ. T. ừng. Lợi hại. May là chạy được nhanh. Còn có thể thư pháp. Quá lợi hại. Lâm Bạch Dược ánh mắt không rời Diệp Tố Thương mặt, thuận miệng qua loa tiếp lời. Diệp Tố Thương dừng một chút, nói, nghe những thứ này có phải là kẻ nhạt? Không kẻ nhạt. Lâm Bạch Dược cười nói, chỉ là trong mắt nhìn người. Lỗ Thai đã không nghe lọt bất kỳ âm thanh gì. Diệp Tố Thương lớn mắt tròn trắng, nói, quên đi, vốn còn muốn treo chọc treo chọc ngươi, chờ ngươi nhịn không được chính mình hỏi. Vâng, cha ta đưa cho ngươi, bên trong có Ninh Diệp dân đoàn đội tất cả tư liệu, rõ ràng ám, toàn ở đây. Nàng từ trong bao lấy ra một cái ba, nam thốn niêm mềm, chứa ở chuyên môn trong hộp ni đưa cho Lâm Bạch Dược. Làm cái này cái thời đại này duy nhất di động thiết bị lưu trữ, đĩa mềm nhưng là kim rất quý, không thể gió thổi ngày phơi, không thể đè ép va chạm, là máy vi tính giới yểu điệu tiểu thư. Lâm Bạch dược tiếp nhận đi, nói, cảm tạ nhạc phụ đại nhân. Chương 411, mở bản. Đĩa mềm bên trong tư liệu rất tường tận, nhưng mà đối với Lâm Bạch dược cảnh khốn khó không có tác dụng gì. Mặt sáng tư liệu tự không cần nhắc tới, Ninh diệt dân đoàn đội những năm này giải quyết 3 cái giới thiệu hạng mục cùng 2 cái liên chủ hạng mục. Mặt tối tư liệu đơn giản là đoàn đội cá nhân việc riêng tư loại hình, hết thảy cùng đại cục không ngại. Lâm Bạch dược cổ trước máy vi tính xem xong đĩa mềm bên trong đồ vật, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Nếu như không phải tuyển chọn linh diệp dân đoàn đội làm chỗ đột phá, ít như thế nào can thiệp Tô Trọng số không sắp nhập gây dựng lại đây. Diệp Tố Thương ngồi ở bên cạnh, cầm cắt gọn quả táo đút đến Lâm Bạch dược miệng bên trong, nói, "Cha ta nói thời gian ngắn, ngươi một lớp, tạm thời chỉ có thể tra được những thứ này." "Bất quá, cái này đã rất lợi hại." Dù sao Ngư Kính Tông lại không phải thần tiền, chứng khoán ngành nghề bên trong chuyện liên lụy quá nhiều phức tạp phức diện, vì lẽ đó rất nhiều số liệu chỉ có người trong cuộc cùng nội bộ nhân viên rõ ràng. Người ngoài coi như nghị trăm phương ngàn kế đi mất công sức hỏi thăm, bắt đến cũng chỉ là biểu tượng cùng gia lông. Còn đến phiền phức nhạc phụ đại nhân hỗ trợ tiếp tục tra xuống, trọng điểm ở bọn họ qua tay mấy cái hạng mục, nhìn có hay không có thể cung cấp người khác thao tác lỗ thủng. Lâm Bạch dược không có cách nào khác, chỉ có thể ngựa chết xem là ngựa sống cứu, nói, thu mua hoàn thành ít nhất cần 2 đến 3 tháng, ít lớn nhất có thể sẽ tuyển ở sáp nhập thỏa thuận đưa lên chứng giám hội hoạch chuẩn trước làm khó dễ, lưu lại cho thời gian của chúng ta hẳn là đầy đủ. Tốt, ta quay đầu lại liền gọi điện thoại cho hắn. Đóng lại phòng ngủ máy vi tính, hai người di chuyển trận phòng khách sofa trong TV còn ở thả hoàn châu một lâm bạch dừa xem xây xương ngon lành, toàn làm cho nao đung lòng một chút diệp tố thương lại khịt mũi coi thường nói cái gì phá lời kịch không ra ngô ra khoai không kim không cổ nha quỳnh a di kịch cái kia không sao rồi người không thích a ta còn muốn sau đó chụp điện thoại di động quảng cáo để ngươi cùng mấy vị này gặp mặt hôn cái chụp ảnh trùng ký tên cái gì ngươi muốn xin bọn họ chụp thanh điệu quảng cáo diệp tố thương lo lắng nói cà phê vị không đủ chứ sẽ hay không ảnh hưởng quảng cáo hiệu quả thanh điệu điện thoại di động làm cái này linh an khoa học kỹ thuật đẩy ra thứ nhất khoản điện thoại di động thế tất yếu làm lần đầu đã thành công, nổ ra điện thoại di động trong nước sản xuất tương lai. Biết Lâm Bạch dược không thiếu tiền, hoàn toàn có thể xin mời nổi tiếng càng to lớn hơn Minh Tinh. Hôm nay tới xem, cà phê vị là không đủ, có thể lại qua bà, 4 tháng, đợi đến Hoàn Châu hai chiếu phim, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính đỉnh chạy. Cuối thập kỷ 90 thế kỷ 21 giờ, chỉ có trải qua người, mới biết Hoàn Châu cho mấy vị ngôi sao điện ảnh mang đến cỡ nào mãnh liệt lưu lượng, từ yên lặng vô danh đến mênh mông của quận, lấy quét ngang tư thế, phá hủy tất cả chẽ ở con đường phía trước gian nan nhiễu trở. Lâm Bạch dược nhớ mang máng có lần vẹn vẹn hai vị nữ chủ đến nào đó thành phố dự họp hoạt động thương nghiệp hiện trường tập hợp mấy trăm ngàn người vây xem mà lại không phân biệt nam nữ già trẻ các ngành các nghề một lưới bắt hết loại hiện tượng này cấp phim truyền hình dù là đến 20 năm sau cũng không cách nào phục chế cùng tái hiện ngươi liền như thế xem trọng cái này bộ kỳ sao Diệp Tố Thương xem tivi bên trong Tiểu Yến Tử nói châm chọc cười tức kẽ nhạt khôi hài Hoàng Châu một mịt vì truyền phát tin bình đại duyên cớ muốn đến tháng 3 sau cả nước truyền hình vệ tinh hai lần phát ra tiến hành mới có thể bạo lớn theo sát tháng bảy Hoàng Châu hai lại đem nhiệt độ đẩy tới càng cao cao nhất tỷ lệ người xem đột phá sáu điểm. Bạo lớn rất bạo. Tin tưởng ta, cái này bộ kịch là kỳ tích, sẽ làm cho tất cả mọi người kính mắt nát một chỗ. Vì lẽ đó ngươi năm ngoái liền để mễ Nguyệt cái kia đẹp đẽ gì chạy đi Nam Hồ Kinh thị ký rồi mấy cái ngôi sao điện ảnh quảng cáo hợp đồng. Diệp Tố Thương nháy mắt mấy cái, nói, Lâm Túc Túc, ta luôn cảm thấy ngươi có thể biết trước. Lâm Bạch dược cười nói, thành ngữ dùng sai rồi, đây là phòng ngừa chủ đáo, ta cũng không biết Liêu Trang tướng pháp, làm không được thần côn. Ký hợp đồng nếu không vài đồng tiền, xem như là có chút ít còn hơn không đi. Mùng bảy qua đi, ngoại trừ học sinh lão sư còn đang hưởng thụ nghỉ đông, cái khác ngành nghề phần lớn bắt đầu làm trở lại. 9 giờ sáng, kiến thiết bộ ấn phát liên quan tới tiến một bước ra tăng thành trấn nhà ở chế độ cải cách tăng nhanh kiến thiết nhà ở thông báo, chính thức đình chỉ thành trấn vật thật phân phòng, thực hành nhà ở tiện phân phối. Dài đến nửa cái thế kỷ phúc lợi phân phòng, hoàn toàn trở thành lịch sử. Theo chính sách rơi xuống đất, đối với tất cả mọi người mà nói, có mất mát, mê man, có kích động, hưng phấn, cũng có bồi hồi cùng quan sát. Nhưng dù như thế nào, một cái thời đại hoàng kim lặng yên đến, cũng ở đây sau 20 năm điên điên cuồng đến tận trời. Ở thông báo phát xuống đến trong tỉnh đồng thời, Quốc thổ sảnh liên hợp năm đại bộ phận ủy tổ thành phòng sửa điều nghiên tiểu tổ, lấy hiểu rõ tỉnh tô hoài bất động sản thị trường hiện trạng làm vì lý do, tuyển chọn Đông Giang thị làm vì thử điểm, tại ngày thứ 9 buổi chiều vào ở nội thành, bắt đầu tiến hành toàn diện bài tra. Làm cái này Đông Giang thị lớn nhất bất động sản công ty, Ninh An điền sản tự nhiên đứng mũi chịu sào. Tối hôm đó, Lâm Bạch dược nhận được sở cương điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn có ngoài ý muốn. Điều nghiên tổ xưng nhận được quần chúng báo cáo, Ninh An điền sản ở xí nghiệp tố chất phương diện tồn tại trọng đại thiếu hụt làm trái quy tắc dùng vấn đề đột xuất, còn liên lụy đến quyền lực tìm thuê tạo thành quốc hữu tài sản cho đi, cùng với ngân hàng khoản vay tài chính lưu động dị thường, thương phẩm phòng dự bán hành vi không hợp pháp, quảng cáo đường tăng giá trị cùng đầu tư báo lại chờ nhiều hạng trái pháp luật làm trái quy tắc nội dung. Do đó lệnh cưỡng chế tạm dừng buôn bán, chờ điều tra kết quả đi ra sau lại tiến hành cái khác quyết định. Tiêu thị trưởng nói thế nào? Tiêu thị trưởng đưa hết cho đội lên trở lại. Sở cương thấp giọng nói, du thư ký nói, hắn còn ở biết lên mắng đương. Ngao tào, Tiêu duyên niên đây là thật liều mạng, làm sao mắng? Tiêu thị trưởng nói, có mấy người chán lưu ngủ hát tâm nát phổi, đông giang kinh tế lạc hậu thời điểm, không thấy bọn họ cái bóng. đợi đến thật vất vả trên dưới một lòng, từ nước bùn bãi bên trong chuyến đi ra một con đường, những thứ này người liền ngồi không yên. còn nói ninh an điện sản thành lập là trong thành phố làm vì giải quyết tàn tạ nhà lầu, khắp nơi cầu ông nội cáo bà nội, chân thành đến, mới kéo tới sở cương đầu tư, thành kiến đầu thành lập căn cứ vào mục đích giống nhau. hiện tại phòng sửa khai mạc, thả mụ nội nó mã hậu pháo, nói cái gì tàn tạ nhà lầu định giá thấp, kẻ khả nghi lợi ích chuyển vận, nói cái gì thành kiến đầu chiếm, cố bị pha loãng, kẻ khả nghi quốc hữu tài sản trôi đi, tất cả đều là vô nghĩa. Tàn tạ nhà lầu liền súc ở cái kia, tòa thị chính kéo không đến đầu tư, một đồng tiền không đáng, quốc thổ sảnh làm sao không đến điều nghiên một toáng, bản thân móc tiền túi đem lầu mua. Cả nước các nơi 5000 vạn mét vuông tàn tạ nhà lầu, chân chính có thể giải quyết vấn đề có mấy nhà. Đông Giang thông qua nợ chuyển cổ tình thế, khai sáng tính dùng thành kiến đầu cùng Ninh An điền sản liên hợp, phá tan rồi quấy nhiễu nhiều năm tàn tạ nhà lầu tự cục, cái này nếu là sai rồi, trên đời này còn có đúng rồi chuyện sao? Nếu thành kiến đầu là làm kinh tế, vậy thì ở thương nói thương. Ninh An điền sản muốn phát triển, đương nhiên là đem đưa vào cảng có tài chính thực lực hợp tác đồng bọn. Pha loãng sau cổ phần, nếu là phóng tới bây giờ nhìn, một khi lầu bàn đầu nhập thị trường, thu được lợi ích cũng sẽ tăng gấp đôi. Đây là lợi ích chuyển vận, đây là tài sản trôi đi. Thật muốn là như vậy đổi trắng thay đen, ta cũng muốn đi tìm mẫn bí thư hỏi một chút. Phía dưới người đến cùng nên làm như thế nào chuyện mới có thể không lỡ miệng để người làm thiếu, không bị người bịa đặt hãm hại. Mẫn bí thư chính là trong tỉnh lao nhất. Nghe xong sợ cương thuật lại, lâm bạch dược trong lòng đại định. Nguyên tưởng rằng tiểu duyên niên sẽ đùa bỡn một ít chính trị kỹ xảo, tỷ như cùng điều nghiên tổ lá mặt lá trái, ở có hạn dưới sự phối hợp, để cái gọi là điều tra điều tra nhưng không tìm được chứng cứ sống chết mà bay, không nghĩ tới hắn như thế mới vừa, trực tiếp ở sẽ lên đem điều nghiên tổ nhắc tới vấn đề tiến hành rồi toàn phương diện bắt bỏ. Nay không phải là đánh hứa vệ quốc mặt, mà là chỉ vào mũi của hắn, phun hắn một bụng nước miếng. Tuy rằng hứa vệ quốc không tại hiện trường, chỉ là phái một cái phó giám đốc công an tỉnh hà nội, có thể mọi người đều rõ ràng trong lòng, tiểu duyên niên chính đang chửi hắn. Cái này tương đương với giáp phương cung ngất phương đối chọi, thông lệ là ta ra bài, ngươi ra bài, nhiều lần to nhỏ, lớn nói chuyện, sau đó lại ra bài, nhiều lần to nhỏ, mãi đến tận một phương không có bài có thể ra, có thể tiểu duyên niên trực tiếp lật tung bài bản gông nắm giữ cuối cùng quyền quyết định trọng tài kéo qua, yêu cầu lập tức cắt quyết thắng bại, không nói võ đức a. Nhưng mà đối phó hứa vệ quốc như vậy địa đầu xà, am hiểu sâu quy tắc trò chơi, càng là kéo dài chiến, càng là đối với hắn có lợi. Một khi tiến vào hắn nhịp điệu, các loại thủ đoạn nhỏ xuất ra, kéo cũng kéo trên người, chỉ có thể không nói võ đức, vương bát quyền đánh chết lao sư phụ, đem hắn buộc lên thế một gậy tiếp tục đánh, đánh thất điên bắt đảo, đầu gốc tròn vắng, mới có thể vừa giải quyết vấn đề, còn không làm lỡ nhà lầu mở bán. Tiêu duyên niên nhìn như hiền lành lịch sự, khả năng đi đến một bước này, há có kẻ vớ vẩn? Thủ đoạn quả thật là lợi hại khẩn trương 412, loạn mới bay ninh an điển sản có kiểu duyên niên nắm mệnh ở c tạm thời còn có thể chống hứa vệ quốc áp lực ngược lại ngươi nếu là cứng đến ta liền sẽ rách cuốn họ gọi không tin không ai nghe thấy cùng lắm thì náo đến giả một mặt trước phân xử thử mặt khác bởi vì còn muốn chờ tỉnh tô Hoài căn cứ bộ xây dựng văn kiện lập ra thích hợp bản tỉnh phòng sửa chính sách chi tiết nhỏ ra lồng trong tỉnh phòng sĩ mới có thể bắn tên có đích sắp xếp chính mình tuyên truyền tiêu thụ kế hoạch bằng không thì vui vẻ ra tay trước cho rằng chiếm linh tiên cơ Kết quả tỉnh phủ đối với bộ xây dựng chính sách làm hơi điều chỉnh. Vận may không tốt trùng hợp dám lôi, lãng phí tài lực vật lực không nói, rất khả năng làm cái rất sớm đổi một tập. Làm ăn muốn một nhanh một chậm, nhanh chính sách một bước bố cục, đây là ánh mắt. Chậm chính sách một bước chấp hành, đây là vứt vàng. Dục tốc thì bất đạt, chưa bao giờ là lời nói xuông. Vì lẽ đó, Lâm Bạch dược tinh lực có thể từ Đông Giang bỏ ra đến, chủ yếu nhìn chằm chằm ninh An khoa học kỹ thuật sắp nên đón tín sản bộ điện thoại di động giấy phép phân phát tư cách chuyên nghiệp khảo sát. Mùng 7 kỳ nghỉ mới vừa kết thúc, mùng 8 sáng sớm Chu Cường, Diêu Xuân Phong cùng Khương Tâm Di liền ngồi phi cơ đi tới thủ đô, đồng hành còn có tỉnh tin sinh sảnh một cái phó giám đốc công an tỉnh. Một cái đại biểu quan chức chống đỡ, một cái phụ trách đánh nghiệp quyết sách, một cái giải đáp kỹ thuật nghi vấn, một cái quan hệ công chúng lấy nhu thắng cương. Bốn cái hôi thối thợ giày theo Lâm Bạch Dược cùng Du Thính Trưởng năm trước đánh tốt chủ cột, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Có thể ở thủ đô đợi 3 ngày Chu Cường đột nhiên truyền đến tin tức xấu, tiến sản bộ nhóm đầu tiên chờ khảo sát điện thoại di động xí nghiệp định ra danh sách bên trong không có Ninh An khoa học kỹ thuật danh sách lúc nào công bố cũng là 3 năm ngày thời gian lâm bạch Dược không có lựa chọn khác chỉ có thể kéo lên du chính trưởng lập tức lên đường bay đi kinh thành chạm mặt sau hiểu rõ đại khái tình huống biết được là một vị lão lãnh đạo cho bộ bên trong chào hỏi nói di động thông tin ngành nghề can hệ trọng đại nhóm đầu tiên vẫn là giao cho quốc sĩ thử nghiệm khắp mọi mặt dễ dàng hài hòa hình thành hợp lực cũng dễ dàng ra thành tích chờ đến mặt sau lấy ra đến con đường lại từng bước mở ra cho dân sĩ có thể hữu hiệu, hiệu cạnh tranh xúc tiến kỹ thuật đổi mới lý do này đường hoàng rất phù hợp bộ phận cho rằng mấy năm qua quốc lũi dân tiến vào con đường quá to lớn người khẩu vị Trải qua quần quật sóng ngầm bên trong đánh cờ, làm cái này duy hai lạng nhà chờ khảo sát dân sĩ Ninh An khoa học kỹ thuật cùng thiên thời đạt khoa học kỹ thuật liền như vậy bị loại. Lâm Bạch Dược có loại dự cảm, Thiên Thời Đạt thuần túy là bị Ninh An khoa học kỹ thuật cho liên lụy, dù sao một đời trước nó là một nhà duy nhất bắt đến điện thoại di động giấy phép dân sĩ. Cái này một thế, những kia chuẩn bị tranh cướp giấy phép xí nghiệp không có thay đổi gì, chỉ có Ninh An khoa học kỹ thuật là lẫn vào trong đó cái kia biến số. Nếu như đúng là như vậy, dùng cái gọi là đường hoàng lý do, đem dân trí nhốt tại điện thoại di động thị trường ngoài cửa lớn, chính là nhằm vào Ninh An khoa học kỹ thuật mà đến âmưu. Du Thính trưởng liền uống ngụm nước thời gian đều không có, một đầu đâm vào tín sản bộ, một vài thứ gì đó người ngoài mạng lưới liên lạc lại mạnh cũng chạm không tới, còn đến là Du Thính trưởng như vậy người trong nhà mới có thể hỏi thăm đến thật đồ vật. Chu Cường cũng đi tìm hắn cái kia ở thủ đô tin học ứng dụng phòng nghiên cứu làm phó sở trưởng sư tỷ, như thực hành điện thoại di động giấy phép chuẩn nhập như vậy đủ để ảnh hưởng toàn bộ ngành nghề chế độ, sẽ sớm trưng cầu tướng quan phương diện chuyên gia ý kiến, làm cái này chuyên gia bên trong chuyên gia đầu tiên hẳn là hiểu rõ một ít cái bên trong nội tình. Hơn tám giờ tối, Du Thính trưởng trước về đến khách sạn, sát mặt rất khó nhìn, nói. Vị tia lão lãnh đạo về hưu nhiều năm, dễ dàng không núng tay vào bộ ủy cụ thể nghiệp vụ. Lần này lại thái độ khác thường chào hỏi. Sau lưng nguyên nhân dĩ nhiên không ai biết. Không, đương nhiên có người biết, chỉ là chúng ta còn không tìm được then chốt. Bất quá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Tuy rằng tín sản bộ đối với điện thoại di động giấy phép phân phát nắm thái độ cẩn thận, thế nhưng cũng không có nghiêm khắc quốc sĩ dân sĩ phân chia. Chỉ là xuất phát từ tài chính kỹ thuật đến tiếp sau đầu nhập cùng tương lai phát triển các loại nhiều phương diện cân nhắc quốc sứ thực lực muốn lớn hơn nhiều so với dân sứ lý do sẽ cho quốc sứ phân phát càng nhiều giấy phép mà dân sứ chỉ cần phù hợp yêu cầu có thực lực đầu tư kỳ thực cũng là có thể có thể lão lãnh đạo chỉ thị không thể không nghe thêm vào có một cái tần phó bộ trưởng chống đỡ cuối cùng quyết định phân hai bước đi cũng chính là trước tiên cho quốc sứ chia bài trụ, nhìn hiệu quả nhóm thứ hai có thể xét đem đưa vào dân sứ từ tầng cao nhất thiết kế góc độ suy nghĩ như vậy xử lý không có vấn đề quá lớn thậm chí có thể nói cẩn thận chút là đúng. Nếu như điện thoại di động trong nước sản xuất ở cùng nước ngoài điện thoại di động nhãn hiệu trong quyết đấu thất bại thảm hại, như vậy tùy tiện tham chiến dân sĩ rất khả năng thất bại hoàn toàn. Quốc sĩ còn có truyền máu đường tắt, dân sĩ có sao? Ngân hàng khoản vay đều phê không xuống. Vì lẽ đó, đây là Dương Nưu. Coi như nghĩ để ý kiến, cũng không địa phương nhắc tới, nhân gia nhẹ nhàng một câu nói có thể đem câu chuyện chật chết. Không cho ngươi đi vào là bảo vệ ngươi. Chờ qua mấy năm, quốc sĩ mở ra cục diện, lại để ngươi đi vào phân quà đảo, chẳng lẽ không được không? Không được. Lâm Bạch rượt chuyện cần làm quá nhiều, hắn không thời gian chờ đợi huống hồ ninh an khoa học kỹ thuật tiền kỳ đầu tư mấy ngàn vạn lẽ nào liền bởi vì điện thoại di động giấy phép không bắt đến toàn bộ trôi theo nước phải nghĩ biện pháp giải quyết thông qua du thính trưởng đánh nghe được tin tức có thể biết vấn đề đầu nguồn cũng không tại tín sản bộ mà vẹn vẹn ở chỗ vị kia lão lãnh đạo đây là điểm đột phá du thính trưởng cũng biết lão lãnh đạo là điểm đột phá nhưng hắn toát ra bất đắc dĩ cười khổ nói trước đây ở điện tử bộ lúc liền đặc biệt cường thế nói 102, nhưng người cống hiến đặt tại cái kia năm ngoái biêu điện bộ điện tử bộ sắp nhập thành lập tín sản bộ đối với ngành nghề sức ảnh hưởng đến nay dư âm không lên tiếng thì thôi nếu lên tiếng ai có thể có bản lĩnh lượng người thu hồi thành mệnh. Lâm Bạch dược trầm ngâm một hồi, nói, "Có thể hay không xin mời Tần Bộ đi ra ăn một bữa cơm?" Hiện tại. "Đúng, hiện tại." Du thính Trưởng nhìn đồng hồ, 9h30, cái này điểm nên có sắp xếp sớm an bài xong, không có an bài nói rõ không nghĩ có sắp xếp. Bất luận loại nào, nghĩ hẹn đi ra, độ khó đều rất lớn. Có thể nói đi nói lại, độ khó không lớn, cần gì phải đến kinh mang theo người đây? Du thính Trưởng đối với mình định vị rất rõ ràng, nói, "Tốt, ta thử xem." Chuyện trong nước liền sợ thử xem, Du Thịnh Trưởng đi ra ngoài một chuyến, sau đó gọi điện thoại về. Nói cho Lâm Bạch Dược thời gian địa điểm, cung tân phó bộ trưởng gặp mặt rất thuận lợi, cơm nước xong lúc rời đi Lơ đãng chỉ điểm một câu, "Lâm tổng, người trẻ tuổi hơi có chút khí thỉnh có thể lý giải, ai cũng tuổi trẻ qua mà, thế nhưng ngoan gian nên cởi không nên buộc, vẫn là muốn sự nghiệp làm trọng." Lâm Bạch Dược bình tĩnh, cung kính tiễn người rời đi sau khi, Lâm Bạch Dược để Du Thính trưởng trực về khách sạn nghỉ ngơi, đi tới nơi nào đó tư nhân xa hoa hội sở bài kiến Ngư Kính Tông. Ngư Kính Tông nguyên bản muốn giới thiệu hắn cho các bằng hữu nhân tức, Lâm Bạch Dược lúc này không tâm tư xã giao những đại lão này lắm người, hoặc là nói lây hắn địa vị bây giờ, vẫn chưa tới lúc. Khéo léo từ chối Ngư Kính Tông có ý tốt, hai người đến bên cạnh tư mật tính rất tốt nhỏ phòng tiếp khách ngồi xuống, Lâm Bạch Dược nói lần này tới kinh nguyên Lương do, nói, ta hoài nghi là Phó Cảnh Long ở sau lưng giở trò. Chương 413, không sợ mây trôi che ánh mắt. Phó Cảnh Long, người thông minh không cần nhiều lời, Ngư Kính Tông rõ ràng Lâm Bạch Dược ý tứ, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại khiến người đi thăm dò Phó Cảnh Long cùng vị kia lão lãnh đạo trong lúc đó có hay không bí ẩn gì liên hệ. Dù là lấy yến tử môn không gì sánh kịp giữ liệu lớn thu thập thực lực, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn từ mêng nông như khói trong tin tức tra được dấu ở bẻ nhỏ mảy may trong vấn đề vì lẽ đó lâm bạch dược xin cáo từ trước, ngư kính tông tự mình đưa hắn ra ngoài, nói muốn hay không ta tìm người lại đi bộ bên trong du thuyết một thoáng, xem sự tình có hay không khả năng chuyển biến tốt. cùng phó cảnh long kết toán nguyên nhân vẫn là diệp tố thương gặp chuyện bất bình, về tình về lý hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. lâm bạch dược lắc đầu một cái, nói hiện tại chủ yếu mâu thuẫn không tại bộ bên trong, chỉ có tìm tới vị kia tại sao lại đột nhiên nhúng tay nguyên nhân mới tốt nghĩ biện pháp giải quyết. ngư kính tông không nói thêm gì, vỗ vỗ lâm bạch dược vai, nói ổn định, trời sập không xuống nếu là đơn thuần ở bộ bên trong gặp phải một số trở ngại, hắn tiện tay liền có thể giúp đỡ bận rộn. Nhưng này vị lão lãnh đạo tính khí mọi người đều biết, tùy tiện tìm người biện hộ cho sợ cũng không làm nên chuyện gì, trái lại hỏng rồi Lâm Bạch Dược chủ tính vẫn là ổn thỏa điểm. chờ sau đó mặt người tra ra kết quả lại nói, trở lại khách sạn, Chu Cường cũng từ thủ tín trở về, hắn tử sư tỉ cái kia được đến tin tức là có người hướng về Lão lãnh đạo cáo trạng, cáo trạng đúng, Trung Bắc Hoa chất công ty người, Lâm Bạch Dược những mày, hắn tựa hồ nghe qua cái công ty này tên có thể lại không có ấn tượng sâu sắc. Lâm tổng, ngươi khả năng không chú ý, Chu Cường lập tức giải thích, Trung Bác Hóa chất cũng là sớm nhất tranh cướp điện thoại di động giấy phép xí nghiệp một trong, nó ủy vào chính mình là hướng xí Hoa Hạ Hóa chất tập đoàn công ty con, giữa lưng cây lớn, nhất định muốn lấy được, cũng không nghĩ đến sơ si liền bởi vì cấp trên một câu ngươi làm hóa chất đến xem náo nhẫn gì, cho dung lên bị loại, kết nối lên sẽ thảo luận tư cách đều không có, bị nghiệp bên trong cười nhạo hồi lâu. Lâm Bạch Dược bình tĩnh, năm trước ở kinh thời điểm, cùng Du Thính trưởng buổi mấy vị lãnh đạo sau khi ăn xong cơm tối, hai người đơn độc nói chuyện phiếm thì nghe Du Thính trưởng nổ nước bỏ qua công ty này. Hoàn toàn muốn, sau không dựa vào ngành nghề, muốn đến thông tấn điện tử cái này cần nhất kỹ thuật ngành nghề bên trong xuyên, không bị quần trào, chẳng lẽ còn cho ban một cái đại ngốc mật tưởng sao? Tiếp trước nhóm đầu tiên phân phát 9 tấm giấy phép, đồn sẩn, khoa viện, hạ hoa, gấu trúc, phía nam cao khoa, trung điện thông tin các loại, hoặc là thuộc về bên trong khoa viện, hoặc là thuộc về nguyên biêu điện bộ, hoặc là thuộc về nguyên điện tử bộ, hoặc sinh sản máy nhắn tin nhiều năm, hoặc cùng nước ngoài điện thoại di động sưởng thương hợp tác thay quyền tiêu thụ, kỹ thuật tuy rằng không sao thế, thậm chí đa số liên tuyến sinh sản còn không dựng lên, có thể tốt xấu đều xem như là thông. Tấn ngành nghề tương quan, lý lịch biểu lôi ra đến làm sao cũng so với Trung Bắc Hóa chất cường gấp trăm lần. đương nhiên, tín sản bộ không như vậy cho đùa, sẽ không mệt mệt liếc mắt nhìn chủ doanh nghiệp vụ, liền đem xí nghiệp cự ở ngoài cửa. Sersi sẽ ước định các xí nghiệp giao lên đến phương án, Trung Bắc Hóa chất phương án chính là tới chơi phiếu, đại khái tỷ lệ là vừa ý điện thoại di động giấy phép có thể có lợi, chuẩn bị đoạt tới tay sau chuyển cho thuê đi, cho những kêu nghị tiến vào lại không tư cách dân xí gián bài dùng. Cái này hoàn toàn có lỗi tại tín sản bộ ý đồ để chấn dân tộc thông tấn sản nghiệp hùng tâm mừng mừng, vì lẽ đó bị dung lên bị loại, đúng là không an. Trung Bắc Hóa chất năm lý do gì cáo trạng? Lâm Bạch dược tương đương không nói gì. Ngươi không an, ta hoàn a. Ngươi bị nốt ao, là bộ bên trong không lọt mắt ngươi, cắn ta làm gì? Thật chết tiệt, gấu trúc gọi thức ăn ngoài, mang, tổn, đến nhà. Ngươi không phục a, nói cái gì bại bởi những khác quốc sĩ, thừa nhận tự thân có khoảng cách, có thể bại bởi thiên thời đặt cùng ninh an khoa học kỹ thuật 2 nhà này liền nghe đều chưa từng nghe tới tên dân sĩ, không phải làm loạn sao? Vì lẽ đó hoài nghi bên trong có trao đổi ích lợi, xin mời lão lãnh đạo giữ kín lẽ phải loại hình. Lâm Bạch Dược trên dưới đánh giá Chu Cường, nói, lão chu, có thể a, Du Thính trưởng cũng không đánh nghe được tin tức. Ngươi đúng là hỏi thăm rõ rõ ràng ràng, liền cùng ở cáo trạng hiện trường đứng tựa như. Dựa cả vào sư tỷ của ta, Chu Cường ngại ngùng nói, thủ tín sớm nhất có thể thành lập, cùng vị kia lão lãnh đạo ở điện tử bộ lúc đại lực chống đỡ không thể tách rời. Sư tỷ đi vào sau có thể ở ngăn ngắn mười mấy năm làm được phó sở trưởng vị trí, cũng cùng vị kia lão lãnh đạo thưởng thức không thể tách rời. Kỳ thực nàng xem như là có thể ở lão lãnh đạo trước mặt nói chuyện người, chỉ là sư tỷ cũng thật khó khăn, nhiều nhất nói bóng gió đánh nghe đến mấy cái này tin tức, cũng không dám mở miệng giúp Ninh An khoa học kỹ thuật viện hỗ trợ. Đã rất cảm tạ nàng, không nói tình là đúng. Lâm Bạch rược than thở, bằng không vị kia tính khí tới, lấy là sư tỷ cũng bị chúng ta thu mua, không chỉ có chứng thực trung bát hóa chất dội cho ninh an khoa học kỹ thuật rơi bẩn nước, nàng cũng đến theo gặp vận rủi lớn. mắt thấy thời gian không sớm, chu cường hai ngày nay sứt đầu mẹ chán, mệt đến ngất ngư, để cho hắn về phòng trước nghỉ ngơi. lâm bạch dược đứng ở cửa sổ sát đất trước, yên lặng phóng tầm mắt tới tòa này sâu không thấy đáy thành thị, lẽ nào thật sự không có quan hệ gì với phó cảnh long? chỉ là trung bát hóa chất ăn không được trái nho nói trái nho chua, dùng cái này hai năm xuân sao quốc sĩ dân sĩ tranh đấu ném lao lanh đạo tốt. hắn nhớ tới ngư kính tông lời nói, ổn định, trời sập không xuống. Cái này thời điểm, càng Liều Linh càng sẽ sai lầm. Chờ, chờ tin tức. Ngày thứ hai, sáng sớm hơn 6 giờ đồng hồ, trời còn chưa sáng, sương mù mông lung thành thị mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngư Kính Tông phụ Tá riêng Hà Du xuất hiện ở Lâm Bạch Dược trước mặt. "Lâm tổng, ta là Hà Du. Chúng ta trước đây thông qua điện thoại." Lâm Bạch Dược cười nói, "Ta nhớ tới, ngư tổng cho 500 vạn, vẫn là phiền phức cái gì trợ qua tay làm." Hà Du tướng mạo bình thường, chiều cao bình thường, ăn mặc bình thường, mang bình thường mắt kính gọng đen, lúc nói chuyện vẻ mặt trước sau cung kính, xem không ra bất kỳ đặc sắc địa phương nhưng mà người như vậy có thể làm cho ngư kính tông ị làm vì tâm phúc ngắm lại liền sẽ cảm thấy tất cả lại không bình thường như thế nơi này là liên quan tới phó cảnh long tài liệu tương quan sau khi xem lâm tổng nếu có nghi vấn có thể hỏi ta nếu như ta giải đáp không được sẽ lập tức tìm người đi thăm dò chứng không nói nhảm lời ít mà ý nhiều lâm bạch dược yêu thích nàng công tác tát phong đưa tay tiếp nhận tư liệu ngồi ở trên ghế xạ lộng chăm chú là xem lên phó cảnh long công ty tên gọi là cảnh năng tập đoàn cảnh năng tập đoàn dưới trướng có mười nhà công ty con trong đó có một nhà tên là quan áo khống cẩu nguồn năng lượng công ty Quan áo khống cổ năm ngoái ở tỉnh Tây Sơn làm một cái ngàn vạn nguyên cấp đại hạng mục, kết phường cổ đông bên trong có cái không đáng chú ý đầu tư công ty đại sách tư bản. Đại sách tư bản mới vừa thành lập không bao lâu, ở hạng mục bên trong chiếm cố 18%. Pháp nhân gọi trình hiệu tổ. Trình hiệu tổ trước đây ở điện tử bộ đảm nhiệm qua cấp phó thư ký, sau đó bởi vì trái với kỷ luật đảng bị xong mở, vẫn là lao lãnh đạo chủ trào sai lầm điển hình. Đột nhiên nhìn lại, trình hiệu tổ không thể tại hạ biện phát tài sau, vẫn cùng lao lãnh đạo giữ liên lạc. Nhưng ngư kính tông đem đại sách tư bản tra đấy rơi, rốt cuộc tìm được manh mối. Ngoại trừ trình hiệu tổ. Đại sách tư bản hậu trường còn có hai nhà công ty cổ đông, một nhà trong đó công ty pháp nhân gọi Lý Minh Thu. Mà Lý Minh Thu tỷ tỷ Lý Minh Xuân chính là lão lãnh đạo Tam nhi Tức. Lâm Bạch dừa khép lại tư liệu, xoa xoa nhíu chặt mi tâm. Không có thiên nhãn tra nên đại, có thể đem quyền nắm cổ phần kết cấu phức tạp như thế công ty tra dường như không mặc quần áo giống như sạch sẽ, có lẽ chỉ có ngư kính tông khổ tâm đạo tạo mấy chục năm yến tử môn có thể dễ dàng làm được. Nhưng tra được những tài liệu này, chỉ là xác thực phó cảnh long ở sau lưng mấy chuyện xấu, không thể dùng những thứ này xem là nhược điểm đi bức lão lãnh đạo thoái nhượng. Đó là muốn chết. Mắt khạc nếu xác thực phó cảnh long sau lưng mấy chuyện xấu nói rõ lâm bạch dược thân phận đã bại lộ làm sao bại lộ hiện tại không trọng yếu có thể chậm rãi đi thăm dò việc cấp bách là ứng đối như thế nào Hà trợ lâm tổng không cần khách khí gọi ta hà du hoặc là tiểu hà đều được tiểu hà là dù như thế nào không gọi được lâm bạch dược nói hà tỷ ta từ những khác đường tác nhận được tin tức trung bắc hóa chất lao tổng bách nghĩa thành không cam lòng thiên thời đặt cùng ninh an khoa học kỹ thuật gửi giấy danh sách hướng về lao lãnh đạo lớn tuổi bên thái gió ta nghi vấn phó cảnh long làm sao thuyết phục trung bắc hóa chất làm cái này chim nổ đàn bang địa vị của hắn Có tư cách sai khiến Bách Nghĩa thành liệu lĩnh đắc tội tín sản bộ một số lãnh đạo nguy hiểm, cũng nhất định phải cùng chúng ta náo động đến cá chết lưới rách sao? Ninh An khoa học kỹ thuật có thể lấy dân chí thân phận gửi giấy, tự nhiên có bộ bên trong lãnh đạo chống đỡ. Bách Nghĩa thành làm như vậy, hại người không lợi mình, rất không hợp quy củ. Không hợp quy củ, nhất định có yêu. Then chốt ở chỗ, cái này yêu là phó Cảnh Long, còn là do người khác. Hà Du che giấu ở bình thường biểu tượng xuống thông minh, lúc này liền thể hiện rồi đi ra, nâng cấp tốc lý giải Lâm Bạch dược ý tứ, cũng biến thành hành động. Lâm tổng, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, xin ngài chờ một chút lần này so với theo dự đoán càng nhanh hơn một giờ sau Hà Du mang đến tình báo mới nhất Trung Bắc Hóa chất tổng bộ thiết lập tại tỉnh Lô Đông cùng phó cảnh lòng chủ yếu hoạt động tỉnh Tây Sơn không cùng xuất hiện nhưng tra được năm ngoái cuối năm Trung Bắc Hóa chất mẫu công ty Hoa Hạo tập đoàn quyền nắm cổ phần kết cấu phát sinh thay đổi cùng một nhà tên là tái lợi lục sắc nguồn năng lượng khống cổ công ty trách nhiệm hữu hạn tiến hành rồi quyền nắm cổ phần đổi thành Lâm Bạch dược kéo tơ bóc kén cho đến hạt nhân nói tái lợi công ty ông chủ là ai Hà Du như trước là cung kính vẻ mặt và bằng phẳng giọng nói có thể lời của nàng lại làm cho Lâm Bạch dược trong đầu chìm xuống Tuy rằng không có chứng cứ xác thật, nhưng ta có bảy thành nắm, tái lợi công ty sau lưng chân chính ông chủ là Trần Vũ Tăng. Trần Vũ Tăng, Kinh Quốc Liêu Dương Đại Đại Lão. Năm ngoái đem người Suối Nam ở thành phố Thương Đô cùng Dương Nam bang giết một trường máu me, cuối cùng ở Triệu Thiết tiểu giết địch một ngàn tự tổn ba ngàn tuyệt hậu để tính xuống thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể Lâm Bạch Dược chưa bao giờ xem thường qua người này. Mặc Nhiệm thì đối với hắn hận thấu xương, Thái Hành Sơn chư Môn coi là hổ làng rắn giết, liền ngư kính tông tự nhận gặp phải Trần Vũ Tăng cũng đến cho hắn ba phân mặt. Cái này liền nói xui được chỉ có Trần Vũ Tăng mới có tư cách để trung Bác hóa chất bách nghĩa thành Cam làm vì lính hầu cung cấp Phó Cảnh Long điều động thông thường mà nói Vương không manh động đến Trần Vũ Tăng tần thứ sẽ không dễ dàng ra tay ra tay chính là lôi đình và quân tỷ như cùng Dương Nam Bang quyết chiến Phó Cảnh Long cùng Lâm Bạch Dược kết thù nguyên nhân căn bản không đủ làm vì người ngoài nói Lâm Bạch Dược không tin hắn sẽ thành thật như vậy cùng Trần Vũ Tăng thẳng thắn chính mình cho xin thi ạ bỏ thuốc dẹp pha vì lẽ đó Lâm Bạch Dừa khởi đầu còn ốm ả bảo tưởng lần này Ninh An khoa học kỹ thuật bị đánh lén chỉ là Phó Cảnh Long làm ra đến mơ ám Vậy thì tận lực đem đối kháng khống chế ở phạm vi có hạn bên trong, lấy không trả giá quá to lớn đánh đổi biện pháp tiến hành ứng đối. Có thể lão tưởng dù sao cũng là ảo tưởng, mặc kệ Trần Vũ Tăng sát thực đau tên biến thái này đồ đệ, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nếu ra tay giúp Phó Cảnh Long, vì hắn mặt mũi, ván này kinh quốc liếu cũng không thể thua. Bởi vậy, nhất định phải thay đổi sách lược cứng đối. Đồng dạng lôi đình và quân, để Trần Vũ Tăng cũng không thể cứu vãn. Chương 414, chỉ duyên đang ở cao tầng nhất. Trần Vũ Tăng, Phó Cảnh Long, Bạch Nghĩa Thành, Lý Minh Vũ, Lý Minh Xuân, thông qua những thứ này cao thấp ngợi, xoay lên một cái nhân mạch hoàn tiến kinh quốc liễu, tái lợi không cổ, cảnh năng tập đoàn, trung bắc hóa chất, hoa hạo tập đoàn, đại sách tư bản, thông qua những thứ này to to nhỏ nhỏ công ty, xuyên nổi lên một cái lợi ích đường dọc. Có nhân mạch, có lợi ích, khi dù sao giao nhau, nhân mạch cùng lợi ích kết hợp, căn cơ trở nên vững chắc không thể phá, liền có thể hình thành khổng lồ mạng lưới liên lạc. Lưới, ở trong rừng rậm thường dùng đến đi săn, xã hội cũng rừng cây. Lâm Bạch Dừa không phải bọn họ thứ nhất cái con ngồi, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Mà lần này nhằm vào hắn đi săn, Hoành Tuấn cùng đường dọc giao lộ, rơi vào vị tia lão lãnh đạo trên người. Vì lẽ đó chuyện thứ nhất muốn xóa sạch lão lãnh đạo đối với bọn họ chống đỡ lâm bạch dược lấy điện thoại di động gọi cho vũ tín nói tiểu vũ cái nào tiêu sái đây vũ tín bên kia tiếng gió rít lạo nói chính đang tại vũ lăng nguyên thám hiểm lão kích thích một người bẩn tiểu huynh đệ không phải đương nhiên mang theo nhà ta A còn có những khắc bảy, tam cái bằng hữu đến mỹ nhi cùng lâm ca lên tiếng chào hỏi tomi tiếng nói hưng phấn vang lên nói bạch dược nơi này quá đẹp ngươi sau đó nhất định phải mang theo diệp tử tới một lần lâm bạch dược cười khổ nói phân thân thiếu phương pháp a Ta có hai người các ngươi rảnh như thế nhàn nhã là tốt rồi. Tommy gắt giọng, ngươi có thể đừng quặt gió thổi lửa, ta còn không đáp ứng làm hắn bạn gái. Vũ Tín phóng khoáng cười to, nói, chuyện sớm hay muộn, chờ xem. Tiếng gió dần nhỏ, hẳn là Vũ Tín tìm cái yên lặng. Ngược lại mỗi lần gọi điện thoại cho hắn, đều là bắt đầu nào không được, mặt sau mới có thể tán gẫu chính sự. Lâm Ca, có việc ngài cứ nói, ta cái này không ai. Hà Tổng ở kinh sao? Mẹ ta. À. Cái này điểm khó nói, khả năng ở kinh cũng khả năng ở thượng hải. Ngươi tìm nàng, có một giao dịch nhỏ, muốn cùng Hà Tổng tâm sự. Vũ Tín cười nói, được, ta trước tiên gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút hành trình. Lâm Bạch Dược có Hà Thu Phương thức liên lạc, lại muốn thông qua Vũ Tín vu hồi liên hệ, nghĩa bóng muốn cho hắn đánh cảm tình bài, cho giúp đỡ làm nền một, hai. Vũ Tín là thông suốt người, cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp tìm tới Hà Thu. Hà Thu ở Thượng Hải dự họp một cái hội nghị trọng yếu, không tâm tư phản ứng Lâm Bạch Dược, dựa cả vào Vũ Tín làm lúng khóc lóc gom sòm chơi xấu, cuối cùng cũng coi như làm cho nàng lỏng da miệng. Ta ở Thượng Hải không đi được, có chuyện gì để Lâm Bạch Dược chính mình lại đây thấy ta. Mẹ, hắn ở trong kinh, làm sao đến? Vũ Tín há hốc mồm. Cậu khẩn nói, để cho hắn gọi điện thoại cho ngươi, các ngươi trước tiên trong điện thoại tầng gấu. Điện thoại ta không rảnh tiếp, cầu người làm việc, thế nào cũng phải nhượng người nhìn thấy thành ý liền đem ta nguyên văn chuyển cáo hắn. Lâm Bạch dược thu đến Vũ tín tặng lại, không có quá nhiều do dự, trực tiếp gọi cho Ngư Kính Tông, xin hắn đứng ra đi bộ bên trong du thuyết, cần phải để công bố danh sách thời gian lại lui về phía sau hắn lại một ngày. Đồng thời đứng ra du thuyết còn có du thính trưởng, chu cường mấy người. Mọi người mục đích nhất trí, làm vì Lâm Bạch dược tranh thủ thời gian. Sau đó lại gọi cho Bạch Điệp, làm cho nàng liên lạc quen biết hãng hàng không, lấy tốc độ nhanh nhất bao một chiếc công vụ cỡ 7 thẳng thượng hải. Bạch Tiệp ở Thượng Hải cài tới nhiều năm, thời đỉnh cao cũng coi như nhân vật có máu mặt, thường thường bay tới bay lui, cùng quốc nội mấy đại hãng hàng không cao tầng quan hệ vẫn còn giang. Cho tới nói công vụ máy bay thuê, đầu thập kỷ 90 liền bắt đầu thịnh hành, đến năm 98, chiếc thứ nhất tư nhân công vụ cơ tiến vào quốc nội, từ đây mở ra tầng trời thấp mở ra tư nhân thời đại. Bạch Tiệp chỉ dùng rất ngắn thời gian liền giải quyết tất cả các cất cánh phê duyệt thủ tục, Lâm Bạch rượt không biết nàng làm sao làm được, cũng không có hứng thú biết. Nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, nếu lên chiếc thuyền này, mỗi người đều phải làm tốt chính mình phân bên trong chuyện, hắn chỉ xem kết quả. Leo lên xẻ sớ nạ xuất phẩm một đời mới giấy khen S8 tòa phun khí công vụ cơ, hơn 2 giờ sau, thuận lợi đến Thượng Hải sân bay. Nhận được Lâm Bạch Dược điện thoại, Hà Thu sửng sốt mấy giây, nàng không ngờ tới cái tên này dĩ nhiên thật sự từ trong kinh chạy tới. Câu nói kia nửa là đùa giỡn, nửa là đối với lần trước Lâm Bạch Dược từ chối mời, không để cho nàng đến không hạ mình đi gặp hắn đáp lễ. Lần này, Hà Thu thái độ đối với Lâm Bạch Dược rất hài lòng. Nếu thể hiện rồi thành ý, cái kia không thể không thấy. Hội nghị vừa kết thúc, Hà Thu ở ngủ lại khách sạn cùng sớm chờ đợi một bên Lâm Bạch rượt đụng vào mặt, không có gì khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, "Nói đi, nghĩ nói chuyện gì làm ăn?" Tùng Cương Tập đoàn công ty lập tức sẽ cải tổ ban giám đốc chứ?" Hà Thu kinh ngạc nói, "Còn không đối ngoại tuyên bố, ngươi liền biết tin tức." Nàng hai ngày nay vội vàng ở Thượng Hải mở hội, chính là vì này sự kiện. Bởi Thượng Hải bản địa Cương Sí nhiều năm liên tục hao tổn nghiêm trọng, Tùng Cương lại đối mặt chiến lược chuyển hình kỳ, trải qua trung ương cùng địa phương nhiều lần đàm phán, năm ngoái cuối năm, Tùng Cương cùng Thượng Giá Kim, Mai Cương liên hợp thành lập Tùng Cương Tập đoàn công ty. Năm sản lượng từ 1200 vạn tấn tăng trưởng đến 2000 vạn tấn, nhảy một cái trở thành quốc nội lớn nhất sắt thép sinh sản xí nghiệp. Liên hợp sau khi, cần 3 nhà cộng đồng tạo thành ban giám đốc, ban giám đốc quyền lực phân phối là môn đại học vấn, mà mở hội chính là thỏa thích bày ra môn học vấn này nhỏ nhỏ lớp học. Hà Thu làm cái này, tổng giám đốc trung vận sắt thép công ty mậu dịch, chính là nguyên tùng cương giới cờ toàn bộ vốn công ty con, chủ yếu phụ trách vật liệu thép cùng tương quan tài liệu gia công cùng xuất nhập khẩu cùng mậu dịch trong nước phục vụ. Vị trí này thuộc về tập đoàn trung cao tầng, nếu không phải Hà Thu hai tầng bờ UFF gia thân, vừa là vũ gia con ngon Lại là Hà Gia con gái ruột, lấy tính cách của nàng cùng lòng dạ, muốn ngồi ổn vị trí này, đúng là điên cuồng thanh toán nước chảy. Nhưng hiện tại vấn đề đến rồi, ba phân quy nhất thông sau, Tùng cương tập đoàn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thế tất đem gánh vác lên cả một quốc gia sắt thép ngành nghề đá mài tiến lên gánh nặng. Dù sao nước Mỹ sắt thép đại vương Anne cả nghệ ghi chuyện ký tác giả thì hệ tơ cờ lịch sử đã nói một câu danh ngôn, mỗi một khối sắt thép bên trong đều ẩn giấu đi một cái quốc gia hưng suy bí mật. Đây là quốc gia hòn đá tảng, mà Hà Thu năng lực, hiển nhiên không cách nào ở hoàn cảnh như vậy bên trong tiếp tục đảm nhiệm được Chung vận sắt thép công ty mậu dịch tổng giám đốc chức. Hoặc là như lại, ở mới tập đoàn bên trong tìm một nhàn chức dưỡng lão, hoặc là khác nhưu nơi đi, mới tập đoàn cũng sẽ đại lực chống đỡ, cung cấp trợ giúp. Hà Thu sở dĩ không tâm tư phản ứng Lâm Bạch Dược, nguyên nhân chính đang tại tới đây. Lâm Bạch Dược nhìn sắc mặt của nàng, nói thầm không ổn, thăm dò nói, trong vòng đều truyền ra, ai ai nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ai ai nhậm chức độc lập đồng sự, ai ai làm tổng kế toán. Hà tổng, từng cương biến thành nghiệp giới lão đại, ngài theo nước lên thì thuyền lên, ta còn không cùng ngài chút đây. Hà Thu cười lạnh một tiếng, nói, người khác thăng quan phát tài, ta có thể có gì vui, không bị đuổi ra khỏi cửa coi như tổ tông nốt nhang. Lâm Bạch Dược trong nháy mắt chuyển qua không biết bao nhiêu cái ý nghĩ, nếu như Hà Thu ở Tùng Cương thất thế, sớm định ra kế hoạch không hẳn làm đến thông. Nhưng đến đều đến rồi, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào thuyết phục nàng, cười nói, lời này nói, ta cần phải cả gan để điểm ý kiến bất đồng. Hà Tổng làm trung vận mậu dịch tổng giám đốc cái này 2 năm, Tùng Cương mậu dịch lượng thẳng cấp tăng lên đến, bằng không làm sao có thể lấy Tùng Cương làm chủ, sáp nhập thượng giá cùng Mai Cương đây. Hà Tổng công lao đặt tại cái này, lịch sử địa vị đặt tại cái này, không phải người khác tùy tùy tiện tiện có thể lau sát. Hà Thu dung sắc hơi nguôi, nói, công đạo tự tại nhân tâm. Tiểu Lâm A, ngươi là người rõ ràng, có thể luôn có người không hiểu, kỳ thị ta là nữ tính, lãnh đạo mậu dịch miệng vốn sinh ra đã kém cỏi, cả ngày dõi hướng lên phía trên cáo trạng. A, ta còn không tin, rời đi Tung Cương, ta liền không sống. Ta còn cần phải so với ở cái này sống càng tốt. Lâm Bạch Dược lệnh hốt dùng nói thuật làm bộ, rốt cục dẫn tới Hà Thu chủ động nói ra hắn muốn biết tin tức, quan tâm hỏi, Hà tổng có mới nơi đi. Hừm, quyết định, đi Hoa Khoáng Tập đoàn mới thành lập đầu tư phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn đảm nhiệm phó tổng kinh lý. Ta lo. Lâm Bạch Dược suýt chút nữa cho Hà Thu quỷ Nhớ tới hậu thế năm nào đó thế giới 500 cường đứng hàng thứ, khi đó Tùng Cường đã sắp nhập Hồ Cường, trở thành bí mật, có thể xếp hạng cũng gần gần ở 72 vị. Hà Thu đổi nghề đi Hoa Khoáng tập đoàn thì lại xếp hạng 65 vị. Quả nhiên là sống càng tốt. Hà Thu sống tốt, Lâm Bạch Dược liền có thể sống tốt. Có vinh cùng vinh. Cho tới làm sao có vinh cùng vinh đây? Lâm Bạch Dược chuẩn bị đưa Hà Thu một phần đổi nghề quà tạo. Chương 415, lợi ích buộc chặt nguyên tắc. Hà tổng, kỳ thực ngài rời đi Tùng Cường, lựa chọn đi tập đoàn Hoa Khoáng là cử chỉ sáng suốt. Tùng Cương ba nhà sắp nhập, bên trong quan hệ phức tạp, cần thời gian vượt thuận quy trách, ở trong quá trình này rất nhiều nguyên cương vị người đều sẽ trở thành bia đỡ đạn, đúng lúc này ra, không hẳn không phải phúc. Lâm Bạch Dược cười nói, đương nhiên, những thứ này đạo lý, Hà tổng tất nhiên là nhìn so với ta rõ ràng. Tùng Cương tập đoàn thành lập không phải một sớm một chiều hoàn thành chuyện, chỉ có dẫm thời gian điểm sớm bố cục, mới có thể khơi thông tập đoàn Hoa Khoáng bên kia then chốt, ở ban giám đốc quyết định nhân sự bổ nhiệm trước, đem Hà Thu từ Tùng Cương mậu dịch bộ ngành điều đến Hoa Khoáng mới thành lập đầu tư công ty. Ký thức cũng không nhất định là Hà Thu nhìn rõ ràng, mà là nhà nàng đầu tốt xấu còn có người rõ ràng biết vị trí này miễn cưỡng ngồi xuống mới không xứng vị sớm muộn đến có chuyện còn không bằng nhân cơ hội này thể thể diện mặt lui ra cho các lãnh đạo lưu lại một cái thức cơ bản chiếu cố đại cục tốt danh tiếng liên doanh trước kiểm toán sẽ không có bất cứ phiền phức gì đề cử lợi bình cũng có thể cực điểm lời ca tụng người tốt ta tốt đường liền đi rộng lâm bạch dừa không tử tế suy đoán hà thu sở dĩ đủ tư cách hàng không đến hoa khoáng đầu tư khi phó tổng Phòng chừng là tùng cương vì bồi thường nàng ở sau lưng bỏ ra nhiều công sức cũng là đổi tới cơ hội trùng hợp tập đoàn hoa khoáng cái kia vừa bắt đầu đặt chân tài chính nghiệp cái gọi là đầu tư Không phải là trong tay nắm lượng lớn tiền, chỉ để ý tìm hạng mục ném ra đến liền là. Lạ. Lại nói, vạn sự khởi đầu nan, kiếm lời là thật tính mắt, bồi là nộp học phí. So với ở Tùng Cương làm mậu dịch, hàng năm quý cỡ tờ ebook, lúc nào cũng đối mặt sắt thép nghiệp phức tạp kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh, có vẻ vừa ung dung lại thành quý. Mặc dù là bình điều, cấp bậc không đổi, có thể thích hợp nhất thu xếp hà thu loại này giỏi về đánh nghiệp mà không quen xử lý nhỏ vụ, có năng lực có nổi lại không có năng lực khai thác người, cũng coi như là từ trên xuống dưới nhọc lòng. Đường Ninh Hót, đến cái nào làm việc đều giống nhau, ta không để ý then chốt là cấp bậc này lãnh đạo bên trong. Ta là cái thứ nhất bị điều chỉnh, thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Hà Thu chỉ là lòng dạ không đủ, tính khí nóng nảy, cũng không phải thật sự ngu xuẩn. Hoa khoáng 4 là tùng cương thượng du nguyên liệu xí nghiệp, mọi người đều ở một vòng bên trong hỗn, mặc kệ danh nghĩa nói lại tốt nghe, người nào không biết nàng chính là bị tùng cương đuổi ra ngoài, biến tướng lưu vong đến tập đoàn hoa khoáng đi. Có lẽ có người ước ao loại này lưu vong, có thể Hà Thu muốn chính là tiền cùng quyền sao? Là mặt mũi, mặt mũi lung tung a. Bởi vũ tín quan hệ, cùng với Việt Châu phát sinh những cái chuyện, Lâm Bạch dường như là nửa cái người mình, Hà Thu ở trước mặt hắn cũng không giấu, giấu giếm. giếm hai ngày nay mở hội nín hòa khí, lúc này hoàn toàn buộc phát ra. ai bảo ngươi lai lịch lớn nhất đây? không bắt ngươi là uy, làm sao biểu lộ ra mới tập đoàn quyết tâm cùng lực lượng. Jam Bacau, Lâm Bạch dược sở thấu hà thu trong lòng, từ Tùng cương đến hoa khoáng, phản còn đối với kế hoạch của hắn càng có lợi hơn, vừa vặn có độ công kích tiến hành dẫn dắt, để đạt thành mục đích của chuyến này. nói, Hà tổng càng là như vậy, càng là muốn làm tốt bắt đầu. mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa, nổi lên đến để hoa khoáng người nhìn một cái, Hà tổng làm đầu tư cũng không phải là bởi vì nghe đồn bên trong những kia có không, mà là bởi vì ngài ở vị trí này có thể phát huy lớn nhất lãnh đạo tác dụng. đúng. Hà Thu xem Lâm Bạch Dược càng vừa mắt, nàng cũng là nghĩ như vậy. đột nhiên đập xuống bàn, uy nghiêm lộ, nói, cuối cùng, sĩ nghiệp vẫn là muốn nắm công tác thành tích phục chúng. đều muốn cười nhạo ta. ta ngược lại muốn làm cho tất cả mọi người nhìn, đến cùng ai mới là chuyện cười. Lâm Bạch Dược theo vỗ xuống tay, nói, Hà tổng, đúng dịp, ta lần này đến thấy ngài, chính là có cái không sai đầu tư hạng mục muốn mời ngài đem chấn. nói tiếp Linh An khoa học kỹ thuật phát triển lịch trình. Khởi điểm Hà Thu còn không coi là việc to tát, có thể nghe được Lâm Bạch Dược đã đầu tư mấy ngàn vạn, lại có cấp quốc gia làm mẫu tính khu công nghiệp ra trị cùng tỉnh thị các cấp chính phủ đại lực chống đỡ, đến tiếp sau còn đem kéo dài đầu nhập trên nước tài chính, thân thể không nhịn được nghiêng về phía trước, nghe cũng cực kỳ chăm chú. Ninh An khoa học kỹ thuật thực lực được đến tín sản bộ tán thành, gửi giấy đầu phê chờ khảo sát điện thoại di động xí nghiệp danh sách vốn là chuyện ván đại đóng thuyền, nhưng mà vị kiến lão lãnh đạo cảm thấy quốc xí so với dân xí đáng tin. Lâm Bạch Dược tận lực kiêm toán, đem dân xí hoa nước cùng bất đắc di trình bày vô cùng nhẫn nhuễn. Hà Thu là nữ nhân, nhìn nửa cái người mình bị bắt nạn. Vào trước là chủ đối với chuyện này đứng ngồi bên, tao mày nói đều lui khỏi vị trí hạng hai, còn bá đạo như vậy. Ai, lão lãnh đạo cũng là quan tâm tin tức sản nghiệp phát triển, khả năng tư duy hình thức cổ xưa chút, còn ôm trước đây quốc sĩ chủ nhà lao quan nghiệp Hà Thu khịt mũi coi thường, nói, sắt thép nghiệp là quốc gia của chống, hiện tại cũng thả ra tùy ý dân sĩ tiến vào. Điện thoại di động làm sao so với sắt thép còn trọng yếu hơn? Thị trường kinh tế cạnh tranh cơ chế, có người toàn coi gió bên Thái A. Lâm Bạch Dừa cười khổ nói, lợi tuy như vậy, có thể không nói lý đi. Hà Thu ánh mắt đung nhiên trở nên nghiêm lệ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dược, nói, vì lẽ đó ngươi hôm nay tới tìm ta, là muốn cho ta đi biện hộ cho. Lâm Bạch Dược nghiêm mặt nói, Hà Tổng hiểu lầm ta, ta coi như không muốn cái điện thoại di động này giới phép, cũng không thể đầu độc ngài đi cùng Lão lãnh đạo cứng đối cứng. Ta tính toán, Lão lãnh đạo lý do, đơn giản là cảm thấy dân sĩ thực lực không đủ, vậy thì nghĩ biện pháp để cho hắn thay đổi ý nghĩ này. Ồ, ngươi có ý định quỷ quái gì? Dựa theo Ninh An khoa học kỹ thuật trước mắt tài sản cố định, nhân lực tài sản cùng động quyền tài sản cùng với điện thoại di động ngành nghề tương lai có thể đánh giá tỷ suất lợi nhuận, cổ giá trị một cái ước không tính quá cao. Nếu như Hà Tổng đồng ý lấy Hoa Khoáng đầu tư phát triển công ty danh nghĩa đối với Ninh An Khoa Học Kỹ Thuật chú tiền 2.000 vạn, chỉ bộ 20%, như vậy sẽ cùng tại Ninh An Khoa Học Kỹ Thuật có quốc tiền bối cảnh. Lâm Bạch dược lưỡi sán hoa sen nói, cứ như vậy, Hà Tổng vừa tới Hoa Khoáng đầu tư, liền nổi lên cây đuốc thứ nhất. Ta có thể bảo đảm, ngài cái này bút đầu tư, hàng năm tỉnh tài sản báo lại tỷ lệ không thua kém 10%. Trợ lực Hà Tổng đem cây đuốc thứ nhất đốt kho vượng, thứ hai, Linh An Khoa Học Kỹ Thuật có thể dựa vào Hoa Khoáng đầu tư bối cảnh lớn, để lão lãnh đạo không lời nào để nói. Do đó thuận lợi bắt đến điện thoại di động giấy phép. Hắn cùng Hà Thu lần trước từng qua lại, biết rõ nữ nhân này điểm yếu, đó chính là học người bề trên thủ đoạn học tứ bất tượng. Một mặt đang nghi, yêu thích cân nhắc người, sợ Lâm Bạch dược đào hầm, lợi dụng nàng đi cùng lão lãnh đạo đối tuyến. Có thể một mặt lại dễ dàng bị lợi ích đánh động, nghe xong Lâm Bạch dược đôi bên cùng có lợi kế sách, càng nghĩ càng thấy phải là vẹn toàn đôi bên diệu kế. Nàng đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại, đại khái qua mấy phút, đột nhiên dừng lại, nói: "Phía ta bên này tiến hành giao tiếp còn muốn 3 đến 5 ngày, giao tiếp hoàn thành đi hoa khoáng đầu tư đưa tin, sau đó mới có thể hợp lý đưa ra đầu tư ý đồ." lại trải qua công ty tầng quản lý hội nghị thảo luận thông qua, báo cáo tập đoàn Hoa Khoáng tổng bộ phê chuẩn sau, mới có thể cùng Ninh An khoa học kỹ thuật ký hợp đồng. Thời gian tới kịp sao?" Lâm Bạch dừng nói, "Không kịp, khảo sát gửi giấy danh sách ngày mai công bố, ta nhượng người đi bộ bên trong kéo dài, nhiều nhất có thể kéo dài một ngày." Ngày kia công bố. Hà Thu Si hơi, một lần nữa ngồi trở lại sofa, nói, "Cái kia còn nói gì? Ngươi liền danh sách đều nhập không được, coi như Hoa Khoáng đầu tư có thể lần nữa, tập đoàn tổng bộ cũng qua không được a?" Lâm Bạch dừng nói, "Vì lẽ đó ta chỉ có thể tìm đến Hà tổng. Nếu như không phải Thiên Đại Nam Đệ, ta tùy tiện liền có thể tìm đến mấy nhà có tư cách thật tinh mắt có quyết đoán quốc sĩ đầu tư ninh an khoa học kỹ thuật như thế nào dám chạy đến thượng hải đến lãng phí hà tổng thời gian hà thu bị cái này cao mũ đội rất thoải mái ngẫm lại không thể lạnh lẽo người mình tâm hòa hoán giọng nói nói tiểu lâm không phải ta không giúp người, thực sự là thời gian quá gấp không có thao tác không gian lâm bạch dược cười nói đổi thành người khác sắp thực không có thao tác không gian nhưng là đối với hà tổng mà nói lại không thể chuyện cũng biến thành khả năng hà thu bị hắn chọc phát cười hai tay ôm hoài nhét lên hai chân nói nói một chút ta nên làm sao thao tác đây là vô cùng thả lòng tư thế, nói do Hà Thu không còn đề phòng, Lâm Bạch Dược biết thành bại ở đây dơ lên, nói rất đơn giản, cái gì đều có thể trước tiên đem tin tức thả ra ngoài, liền nói hoa khoáng đầu tư có nhập cổ Ninh An khoa học kỹ thuật ý đồ, sau đó lợi dụng quan hệ thuyết phục Lão lãnh đạo tạm thời nhường một bước, cho phép Ninh An khoa học kỹ thuật gửi giấy khảo sát danh sách, ngược lại lại không phải cuối cùng ban phát giấy phép, nếu như khảo sát không hợp cách, ta không lời nói, cũng nghiệm chứng Lão lãnh đạo dự kiến trước, càng tránh được miễn hoa khoáng đầu tư dâm nuôi. Hà Thu hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch Dược, nói ngươi đối với Linh An khoa học kỹ thuật thật sự tự tin như thế ta nếu là không tự tin, cũng sẽ không vàng dòng bạc trắng đập vào đi mấy ngàn vạn. Hà tổng, vậy cũng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, không dùng quốc gia cùng ngân hàng một bút khoản bay. Hà thu cười nói, đừng khóc nghèo, biết ngươi có tiền. nàng châm trước nửa ngày, nói, vẹn vẹn muốn một cái tiếp thu khảo sát cơ hội, ta nghĩ lão lãnh đạo sẽ không không cho khuôn mặt này. nhưng là hai ngàn vạn đầu tư quá to lớn, ta không tự tin thuyết phục tập đoàn đồng ý. Lâm bạch dược mới vừa nói hai ngàn vạn là bịa chuyện, căn bản không nghĩ Hà thu biết lên câu. tuy rằng từ lâu dài đến xem. Ninh An khoa học kỹ thuật một cái ước cổ giá trị tuyệt đối là thấp, cần phải là không còn hiện tại, lại nói chuyện gì tương lai. Bắt đến giấy phép mới là trọng yếu nhất. Một ngàn vạn, 20% cổ phần. Lâm Bạch dược dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, nói, vì Hà tổng ở Hoa Khoáng dừng bước, ta đồng ý trả giá một ngàn vạn tổn thất. Dù là Lấy Hà thu kiến thức rộng rãi, cũng bị Lâm Bạch dược vung tiền như rác cho chấn động rồi, nói, "Tiểu Lâm, ngươi nghĩ cho thật tốt. Một ngàn vạn, 20% cổ phần, nói cách khác cổ giá trị vẹn vẹn ở 5 ngàn vạn. Đinh An khoa học kỹ thuật tài sản cố định liên tiếp cận số này, cơ bản là bằng 0." Hà thu lần này xem như là thật sự động tâm. Điện thoại di động là ánh mặt trời sản nghiệp, tín sản bộ đại lực nâng đỡ, đầu tư ninh an khoa học kỹ thuật báo lại tỷ lệ tuyệt đối không thành vấn đề. Trọng yếu nhất chính là lâm bạch dược người này biết gốc biết rễ, lại ở trong lòng bàn tay đầu tư hắn, dù sao cũng hơn đầu tư những kêu miệng đầy chạy xe lửa, tài vụ không minh bạch, các loại đào hầm tính toán hạng mục tốt quá nhiều, nàng xác thực cần một cái thành công đầu tư hạng mục đến mở ra hoa khoáng đầu tư cục diện. Lâm bạch dược xuất hiện, cho nàng hoàn mỹ lựa chọn. Không, không tính hoàn mỹ. Dù sao còn có lão lãnh đạo cái vấn đề khó khăn này, bất quá. Hà Thu thích nhất Lâm Bạch Dược câu nói kia. Không phải Thiên Đại Nan đề, có chính là Quốc Sí đồng ý dùng 2000 vạn muốn Ninh An khoa học kỹ thuật 20% cổ phần, cũng không tới phiên nàng dùng bẻ đi một nửa giá tiền chiếm cái này tiền nghi. Lẫn nhau đều có giá trị lợi dụng, đây mới là ổn định nhất quan hệ. Không cần nghĩ, chỉ xem Hà tổng, 1000 vạn ta vẫn là thiệt toai nổi. Được. Hà Thu đánh nhịp thời điểm rất có người bề trên khí khái, thẳng thắn dứt khoát, nói, ta lập tức về kinh, giúp ngươi thao tác chuyện này. Ngươi yên tâm, ngày kia công bố danh sách bên trong, nhất định sẽ có Ninh An khoa học kỳ thuật tên. Lâm Bạch dừng nói, ta bao máy bay còn ở phi trường ngừng chờ. Nếu là Hà tổng không chê, chúng ta một đạo về kinh. Hà Thu trực tiếp cho thư ký gọi điện thoại, mặt sau còn có một ngày sẽ xin nghỉ vắng chỗ. Nàng lại không lên sàn, vắng chỗ cũng không có gì. Người khác có thể sẽ cảm thấy nàng ở cáo kỉnh, nhưng có Lâm Bạch dược cho nàng truyền vào máu gà, người khác thấy thế nào, lại nơi nào còn có thể lưu ý. Đi, về kinh. Chương 416, lôi kéo. Thuyết phục Hà Thu chỉ dùng ngắn ngắn một canh giờ. Phù hợp mong muốn. Tuy rằng Lâm Bạch dược vốn muốn lợi dụng Trung vận sắt thép công ty mậu dịch đến làm quốc sĩ bối cảnh công cụ người, thế nhưng đổi thành tập đoàn hoa khoáng mới thành lập đầu tư phát triển công ty con, cũng không sao kết bạn đi tới sân bay trên đường, lâm bạch dược gọi cho khương tâm Dì, nói, di, nói, đi sẽ trung tâm thương mại giúp ta mua bộ âu phục, ta thước tức là, ta biết. khương tâm di báo con số, đúng là đúng rồi, nghe điện thoại bên kia lâm bạch dược có chút trầm mặc, vội vàng nói, đêm đó đi khách sạn ta xuyên qua y phục của ngươi, đương thời không cẩn thận nhìn thấy thất tức, giải thích xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nghĩ giải thích lại không thể nào nói tới, nhất thời xấu hổ khuôn mặt đều đỏ. lâm bạch dược không nói thêm gì, mỉm cười, nói, vậy thì chụp cái này thưa tân mùa, bao nhiêu tiền không cần để ý, cũng không cần đi ninh an khoa học kỹ thuật sổ sách, người trước tiên đứng ra quay đầu lại ta đem tiền cho ngươi. chờ cúp điện thoại, Hà Thu đột nhiên hừ một tiếng, dựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bạch dược trong lòng biết nàng nghe được, khẳng định coi chính mình cũng thuộc hạ không minh bạch. Thỏ ăn ổ một bên cỏ, đặc biệt là trở lên đối với dưới, nhất chiêu nữ lãnh đạo kỹ. bất quá, hắn cũng vui vẻ đến Hà Thu hiểu lầm. không phải vậy hỏi tại sao Lâm Thời mua quý quần áo, vẫn đúng là không tốt trả lời. đến sân bay, hai người cưới khi đến máy bay thuê bay lên trời, truyền chiến mấy ngàn dặm, phản trở về thủ đô lúc trời còn chưa tối. Mỉm cười đưa Hà Thu ngồi lên đến sân bay tiếp nàng ốc đỉ. Lâm Bạch Dược xoay người lên đoàn tử đô thuê đến xe mẹ xe Mercedes, nụ cười trong nháy mắt thu lại, bình tĩnh nói, "Về khách sạn." Đoàn tử đô không theo bay cái này một chuyến, thấy thế không dám hỏi nhiều, khởi động xe, liếc mắt nhìn về phía Đường Tiểu Kỳ. Đường Tiểu Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối với hắn lén lút lắc lắc đầu. Tuy rằng thượng hải hành trình đưa tới Hà Thu cái này quả đại thụ che trời, có thể trả giá Ninh An khoa học kỹ thuật 20% cổ phần, đánh đổi không thể bảo là không lớn, mà những thứ này đánh đổi vốn là cũng có thể phòng ngừa. Lâm Bạch Dược tâm tình có thể tưởng tượng được. Trở lại khách sạn ngắn ngủi nghỉ ngơi, đang chuẩn bị rửa mặt thời điểm, Khương Tâm Di gõ cửa trong tay nhấc theo hầu phủ, nói, lâm tổng, quần áo mua được, ngài thử một chút xem có thích hợp hay không. lâm bạch Dược nói, thả trên ghế sạc lồng, ta đợi lát nữa liền thử. khương tâm di do dự một chút, nói, nếu không ta giúp ngươi đi, các ngươi đại nam nhân lại không hiểu quần áo làm sao mà đúng. lâm bạch Dược ngấp lại cũng đúng, nói, vậy ngươi tùy tiện ngồi, ta đi rửa mặt. nghe tích tích tách tách tiếng nước, rõ ràng là rửa giấy mà không phải rửa mặt. khương tâm di nửa cái cái mông sát bên sofa một bên, song phương thả nằm đầu gối, ngồi nghiêm túc, có thể làm sao ngồi đều cảm thấy không được bình. trên thay trà điện thoại di động vang lên, phong vệ sinh cường mở ra. Lâm Bạch Dược lộ ra trần trụi trên người, dùng khăn mặt lau tóc, nói: "Tâm Di tỷ, giúp ta đem điện thoại di động lấy tới." Khương Tâm Di đáp ứng nói: "Được." Cầm điện thoại di động lên quay người lại, lại điện giật tựa như quay lại, tim đập hung hãn như trống trên bọ chết. "Tâm Di tỷ, Tâm Di tỷ." "Ai, đến rồi." Nàng khẽ cắn răng, cấp tốc đi tới, túi thấp đầu đem điện thoại di động đưa cho Lâm Bạch Dược, sau đó lại cấp tốc trở về chỗ cũ ngồi xuống. Lâm Bạch Dược ngẩng người, lắc đầu bật cười. "Chưa từng thấy bảng giá A. "Điện thoại là Du Thịnh trưởng gọi tới, Lâm Bạch Dược xuất phát trước liền để hắn liên hệ tiên thời đạt thái tổng." Ra chuyện như vậy, Thái tổng khẳng định cũng ở trong kinh trung quanh hoạt động, chỉ là không bao nhiêu tài nguyên, mở cửa không ra đường. Nhớ kỹ ước định thời gian địa điểm, Lâm Bạch dược leo khô tóc đi ra phòng vệ sinh, nói: "Tâm Di tỷ, buổi tối ta muốn cùng thiên thời đạt Thái tổng chạm mặt, nghe nói người này tính cách so sánh cổ kính, không thích người khác quá tùy ý, vì lẽ đó mặc phải tận lực chính thức chút, cho mọi người lưu lại cái ấn tượng tốt." Khương Tâm Di dù sao chuyên nghiệp, biết đến kinh vị cái gì, lập tức xóa đi ngượng ngùng, điều chỉnh tâm tính, ra dặn làm vì Lâm Bạch dược chọn chọn xong quần áo, lại dùng máy sấy tóc giúp hắn năm tóc. Màu lam đậm ô vuông âu phục đắp lên cổ tròn thuần sắc áo lông, không biết là cao tới 3.000 đồng tiền tài bộ trợ, vẫn là hơi hơi trang phục sau mặt mũi giá trị tăng mạnh, cả người có vẻ hào phóng đẹp trai lại không mất thành thục thận trọng, phối hợp cao to ngọc lập vóc người, thông dong bình tĩnh thần thái, càng để Khương Tâm Di bỗng nhiên có chút thất hận. Rất tốt, Lâm Bạch Dược nhìn trong gương chính mình, cười nói, Tâm Di tỷ sau đó liền coi như ta tư nhân hình tượng cố vấn. Khương Tâm Di trêu tức, hai phân tiền lương sao? Đương nhiên, lại ngoài này cho tăng ca trợ cấp. Khương Tâm Di tỉ mỉ cho hắn sửa sang lại cổ áo, dịu dàng nói, ngươi hình tượng đại biểu công ty hình tượng ta làm vì công ty công tác, bất luận làm cái gì, đều là phân bên trong chuyện, không cần ngoài ngạch tiền lương trợ cấp, chỉ mong trong lần này có thể thuận thuận lợi lợi bắt đến điện thoại di động giấy phép." Lâm Bạch rực khẽ mỉm cười, nói, "Sẽ đại loan thương nhân có thể vào lúc này chạy đến nội địa Dương Gia Quần Cốc, phần lớn so sánh có quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Bằng không tiên thời đạt Thái Tùng Thạch cũng sẽ không ở lượng thông tin hầu như là số không thời điểm, nền 2000 vạn tự xây lên tuyến sinh sản cùng tất cả đồng bộ xưởng, chuẩn bị liệu một phen nội địa thị trường. Bây giờ hai người công ty đều bị nội định bị loại, xem như là cùng chung mối thủ." Thái Tùng Thạch tạ hắn nói, "Lâm tổng ta rất nghi hoặc, nội địa buôn bán quy tắc đến cùng thế nào, làm gì cũng phải phê duyệt, phê duyệt điều kiện lại không minh bạch, bà bà công công một đồng lớn, hết lần này tới lần khác mỗi cái đều có điều lệ chế độ có thể bắt bí ngươi. Lâm Bạch Dừa cười nói, nội địa buôn bán quy tắc kỳ thực rất đơn giản, bốn chữ, hợp pháp hợp tình, hợp pháp hợp tình, đúng, hợp pháp quy quyết định công ty có thể ở bao lâu, hợp tình đời quyết định công ty có thể đi bao xa. Thái Tùng khen, Lâm tổng tuổi còn trẻ, thế sự thông suốt, ta thật đến thật tốt học một ít. Lâm Bạch Dừa nói, chúng ta loại này dân sĩ, làm việc thiên nan vạn nan, có thể Thái tổng có ngoại thương thân phận rất nhiều lúc kỳ thực sẽ có lượng lớn dân sĩ không có tiện lợi chỉ cần có thể làm được bốn chữ này thành tựu tương lai đầy đủ chúng ta ngước nhìn là ta nên hướng về thái tổng nhiều học tập mới đúng ngan xuyên vạn xuyên ninh nội không xuôi theo lệ buôn bán hô thổi một làn sóng sau thái tùng thạch cười nói lâm tổng quá khiêm tốn, thái mụ chỉ là bình thường người làm ăn không hiểu trong này môn môn đạo đạo tính xin lâm tổng chỉ điểm nhiều hơn đều là cáo giả không cần diễn lưu trai lâm bạch dược ý đồ đến thái tùng thạch rõ ràng trong lòng lâm bạch dược cũng biết hắn biết cho nên nói chỉ điểm liền chỉ điểm đi thẳng vào vấn đề nói tin sản bộ đem dân sĩ bài trừ ở nhóm đầu tiên điện thoại di động giấy phép ở ngoài nói vậy thái tổng cũng được đến tin tức thái tùng thành nói chỉ là hỏi thăm được đại khái sự việc rõ ràng không rõ ràng lắm lâm bạch dựa không để ý hắn là thật sự không biết hay là giả không biết Đường chỉ có cái này một cái chỉ cho ngươi ngươi nếu là đi còn có thể đuổi tới cái này một làn sóng điện thoại di động tiền lãi không nói kiếm tiền ít nhất không thể tồi cần phải là không đi vậy cũng không trách người khác cái này cùng trước mắt quốc sĩ cải cách tình thế có quan hệ cắt thịt giữa cần dùng khói đau đau lên đau rơi xuống khó tránh khỏi sẽ có vẻ quốc lùi dân tiến vào cường độ hơi lớn, kích khởi rất nhiều người bất mãn. vì lẽ đó nhờ vào đó nguyên cớ muốn đem dân xí nhốt tại điện thoại di động thị trường ngoài cửa. thái tùng thạch bất đắc dĩ nói vì lẽ đó ta liền không hiểu, không phải nói thị trường kinh tế sao? làm sao còn có thể có chuẩn nhập ngưỡng cửa? người làm vì phân chia xí nghiệp thành phần, người làm vì hạn chế công khai cạnh tranh, cái này chẳng lẽ không trái pháp luật sao? lâm bạch dược mỉm cười trái pháp luật không trái pháp luật, hắn làm sao có khả năng ngay trước mặt thái tùng thạch nói chính mình đem nhược điểm giao cho đối phương trong tay sao? hiện tại hai người là cùng một cái hố hố hưu. Ngày mai ai biết có thể hay không là giết đỏ cả mắt rồi đồng hành. Thị trường kinh tế định nghĩa, Đại Loan thương nhân có thể chế trách, hắn người trong nước không thể. Đây là hồng tuyến, chính sách chính là như vậy lập ra, nhưng chưa ban bố trước, còn có tự cứu cơ hội. Nếu không tự cứu, Thái tổng mới vừa ở phía nam xây nhà xưởng, cùng với còn ở lắp đặt điều chỉnh thử tuyến sinh sản, đều sẽ biến thành không đáng giá một đống sắt vụn. Lâm Bạch Dư nói, ta tìm một cái đắc lực nhân sĩ, chính đang tại tích cực du thuyết tiến sản bộ đồng ý, chỉ cần dân sĩ tiếp thu quốc tiền nhập cổ, dù là không phải khống cổ phương, cũng có thể gia nhập khảo sát danh sách. Ta nghe nói Trung Bắc Hóa chất có ý nguyện tiến vào điện thoại di động thị trường, Thái tổng có thể cân nhắc cùng đối phương nói chuyện, dẫn vào tài chính làm vì thiên thời đạt chiến lược người đầu tư. Trung Bắc Hóa chất. Thái Tùng thạch cao mày nói, nhưng ta làm sao nghe nói Trung Bắc Hóa chất đối với dân sĩ ý kiến rất lớn, sự kiện lần này chính là bọn họ ở hậu trường báo cáo. Chương 417, kết thúc. Trong kinh không có bí mật. Vẹn vẹn đi qua một ngày một đêm, Trung Bắc Hóa chất làm ra chuyện hư hỏng liền không che dấu nổi. May là Chu Cường thông qua đầu nghiên sư tỷ quan hệ, sớm hỏi thăm được tin tức, lúc này mới cho Lâm Bạch dược đầy đủ thời gian đi bù đắp cùng tự cứu. Báo cáo là bởi vì bọn họ cảm giác mình không có hy vọng, vì lẽ đó lôi kéo chúng ta xuống nước. Có thể như quả hiện tại nói cho bọn họ biết, hợp lại thì mới có lợi. Ngươi nói chung Bắc hóa chất người, còn sẽ hay không chết ôm thiên kiến bệ phái. Thái Tùng Thạch ngấp lại là cái này lý, còn là lòng vẫn còn sợ hãi, nói, tín sản bộ sẽ đồng ý sao? Thử một chút, liền có thể, không thử xem, vĩnh viễn không có khả năng. Lâm Bạch Dược cho hắn giao đáy, nói, ta lôi tập đoàn Hoa khoáng nhập cổ, nếu như Thái Tùng có thể đồng thời kéo Trung Bắc hóa chất nhập cổ, hai chúng ta nhà đồng thời du thuyết, tỷ lệ thành công sẽ càng to lớn hơn. Thái Tùng Thạch không do dự quá lâu, bởi vì bày ở trước mặt hắn chỉ có Lâm Bạch Dược chỉ cho hắn con đường này. Lúc này đá nhịp, nói, ta lập tức tìm Trung Bát Hóa chất người gặp mặt, nếu có tin tức tốt, trước tiên thông báo Lâm Tổng. Giải quyết Thái Tùng Thạch, Lâm Bạch Dược lại đi gặp Ngư Kính Tông. Ngư Kính Tông nhìn hắn mặc chính thức, sợ hết hồn, nói, tham gia quốc chiến à? Lâm Bạch Dược cười nói, hoảng sợ như chó mất chủ, sao dám hy vọng xa vời tham gia quốc chiến? Ngư Kính Tông cho rằng hắn mọi việc không thuận, không nói hai lời, nói, bây giờ bất thành, ta đi tìm Trần Vũ tăng ăn bữa cơm cái này thời điểm ai chủ động, ai tất nhiên muốn rơi vào hạ phòng, nợ ân tình trả giá đánh đổi đều là việc nhỏ, vòng tròn lại lớn như vậy, có thể trong vòng địa vị là một năm năm dựa vào máu tanh cùng tiền tài tích lũy đi ra, ngươi cúi đầu ba tớc, người khác liền sẽ thừa cơ dẫm ngươi năm thước, tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng quá xấu. chính là bởi vì ngư kính tông trưởng nghĩa, lâm bạch dược trong lòng cảm kích, mới không thể là chính mình việc tư, để hắn đi túi đầu trước trần vũ tăng, minh hữu quý ở lẫn nhau có giá trị lợi dụng, mà bằng hưu thì lại thắng ở có thể lẫn nhau thông cảm, băng không cần gì phải ngàn dặm xa xôi đi tìm hà thu trực tiếp tìm ngư kính tông liên lạc một nhà quốc sĩ vốn lớn nhập cổ ninh an khoa học kỹ thuật mọi người buộc chặt cùng nhau liên thủ chia lãi há không sung sướng chỉ bất quá làm như vậy tương tự sẽ để bằng hữu làm khó dễ đối phó quyết dự ý mình lão lãnh đạo so với ra đời thân phận cao có thể đáp lời chủ bình thường sẽ không đúng tay loại chuyện nhỏ này ngư kính tông đi đi chuyển chuyện chung quanh tìm quan hệ chuyện không hẳn có thể hoàn thành mặt mũi đúng là sử dụng đi tới còn không bằng một bước đúng chỗ do trên người chịu hai nhà tài nguyên hà thu đứng ra cường chống không chỉ có xác suất thành công cao sau đó nhiều lần bị làm khó dễ độ khả thi cũng thấp lâm bạch dược cười nói. Nưa tổng bữa cơm này, sợ là Trần Vũ tăng ăn không được. Hà Thu đã đáp ứng nhập cổ, lúc này phòng Trừng đang thuyết phục trong nhà lão nhân cung cấp chống đỡ. Một ngàn vạn, 20% Ninh An khoa học kỹ thuật cổ phần, 10% đầu tư báo lại tỷ lệ, không chỉ có thể để Hà Thu ở Hoa Khoáng đầu tư dừng bước, tẩy đi bị Tùng Cường tập đoàn đuổi ra suối quẩy, còn có thể làm vì gia tộc mở ra điện thoại di động thị trường con đường, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận lợi ích dây xích. Nưa Kính Tông trước đó không biết Lâm Bạch dự kế hoạch, lúc này nghe tới, không khỏi cảm khái vàng ngàn, nói: "Lão đệ, luận quyết đoán, ta không bằng ngươi. Đoạn cổ tay cầu sinh mà thôi, không tính là quyết đoán." ta chỉ là lo lắng, Hà Thu có thể hay không đến đến gia tộc chúng đỡ, thuyết phục Lão Lanh đạo nhuận bộ, để tập đoàn Hoa khoáng đồng ý đầu tư. Lâm Bạch Dược lắc đầu, không nói thêm gì. Chính như Đường Tiểu Kỳ suy đoán như vậy, đối lập với tăng cường cổ đông nhân số, hắn càng hy vọng ở khoảng thời gian này duy trì ninh an khoa học kỹ thuật thuần túy tính. Vì lẽ đó nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền, dựng lên công ty toàn thân rằng hàn giáo, liền ngân hàng khoản vay đều không dùng một phần, kết quả bị người ở then chốt địa phương kẹp cái cổ, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mời Hà Thu thừa lúc vắng mà vào. đương nhiên, Lâm Bạch Dược cũng không ngây thơ cho rằng có thể không cho ra lợi ích, liền đem một xí nghiệp làm lớn. Nhưng vậy hẳn là đợi đến hắn đầy đủ cường đại, trưởng không có kẻ mặc cả năng lực lúc, lại hợp lý đem đưa vào cần thiết chiến lược đồng bọn, mà không cần giống như bây giờ có việc cầu người, không thể không cắt thịt tự ưng. Ngư Kính Tông nói, lập tức quốc xí phần lớn hao tổn nghiêm trọng, số ít lợi nhuận, tài sản báo lại tỷ lệ cũng chỉ là duy trì ở khoảng 3. 4%. Hà Thu có lẽ đối với Ninh An Khoa học kỹ thuật 20% quyền nắm cổ phần không quá để ở trong lòng, có thể đối mặt 10% báo lại tỷ lệ có thể mang đến chính trị trên chỗ tốt nơi, nàng cùng gia tộc của nàng thậm chí tập đoàn Hoa Khoáng Căn bản chống lại không được cái này mê hoặc. Vì lẽ đó ta nói lao đệ ngươi quá có quyết đoán, dám dành cho như thế cao đầu tư hứa hẹn. Ta cũng lý giải, nếu không phải như vậy, lại làm sao có khả năng đánh động lòng người. Điểm này, ta không bằng ngươi. Tiếp hắn còn nói tín sản bộ bên kia đáp ứng đem danh sách công bố đẩy trễ một ngày, cái này rất tốt thao tác, tùy tiện tìm điểm vấn đề kỹ thuật liền có thể kéo dài, vì lẽ đó để cho Hà Thu một ngày đi giải quyết cái này một loạt phiền phức. Còn có, hắn cũng hỗ trợ điều tra Cynthia. Lần trước phát sinh xung đột sau, Nư Kính Tông được Lâm Bạch dược nhờ vả, vì để tránh cho phó cảnh lòng qué dời Cynthia sớm sắp xếp bảo tiêu ở trụ sở của nàng cùng công ty phụ cận cung cấp 24 h chuyên nghiệp bảo vệ, sau đó cũng xác thực đuổi đi mấy làn sóng ý đồ bất chính người xấu. Kỳ thực nếu như chỉ là bởi vì xỉn thị ả bị lâm bạch dược cùng diệp tố thương cứu đi chuyện, hắn có thể cùng phó cảnh long lên tiếng chào hỏi, bỏ qua trận này xung đột, có thể đường tiểu kỳ cho phó cảnh long đưa quẻ môn bãi tiếp sau. Việc này tính chất liền thay đổi, thêm vào lâm bạch dược không có bại lộ thân phận, cũng không muốn ngư kính tông quá nhiều can thiệp, vì lẽ đó hắn chỉ là trong bóng tối bảo vệ xỉn thị ả mà thôi. Thấy phó cảnh long không tha thứ, ngư kính tông đối với xỉn thị ả cảnh báo, nàng rất thông minh lập tức chạy đến đại sứ quán cầu viện, đại sứ quán lại bãi phòng ban ngành liên quan, liền những kia ở phụ cận du đã cái bóng toàn đều biến mất không thấy. chỉ là xin thì ạ còn không nguyện từ bỏ tập đoàn cao kim cùng nàng học đệ tưởng phương chết, liền âm lịch tân niên chăm nghề dừng lại bãi cũng không có lựa chọn về nước mỹ nghỉ ngơi nghỉ phép, mà là không biết mệt mỏi ở trong kinh tìm kiếm buôn bán cơ hội hợp tác. phó cảnh long không thể dùng phi pháp thủ đoạn bắt bí nàng, có thể tùy tiện phát câu nói, trong kinh thì có ai dám cùng nàng nói chuyện hợp tác? mắt thấy tập đoàn cao kim khoảng cách đóng cửa không xa xỉn thì ả sẽ sẽ không bởi vậy khuất phục tại phó cảnh long áp lực, hướng về hắn tiết lộ lầm, diệp hai người họ tên điện thoại, nhưng cũng ở cái nào cũng được trong lúc đó. lâm bạch du nói, nói cách khác, rất khả năng là từ nàng nơi này tiết lộ ra ngoài tin tức, sau đó để phó cảnh long tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ thân phận của ta. ngư kính tông trầm ngâm nói, chỉ là có khả năng này, nhưng bằng vào ta quan sát, xỉn thì ả nhân phẩm, không giống sẽ làm ra bực này vong ân phụ nghĩa hoạt động. không sao, có phải là xỉn thì ả để lộ bí mật, hiện tại đều không quan trọng, trước tiên xem qua trước cái này quan, ta lại đi tìm nàng tâm sự. khó qua một đêm. Theo nắng sớm trời quang mây tạnh, nên đón một ngày mới. 9 giờ sáng nhiều, không có chờ đến Hà Thu điện thoại, Thái Tùng Thạch điện thoại trước tiên gọi tới, hắn nói cho Lâm Bạch Dược, cùng Trung Bắc Hóa chất quả thực ăn nhịp với nhau, đối phương đáp ứng tận lực đi tín sản bộ điều đỉnh, chỉ là muốn cổ phần hơi nhiều, để cho hắn khá là tức đau. Lâm Bạch Dược không quan tâm Thái Tùng Thạch cần nhường ra bao nhiêu lợi mới có thể lấp đầy Trung Bắc Hóa chất cái bụng, đều là trong ngọn núi ngao đi ra cáo giả, cân nhắc hơn thiệt, là mỗi cái cáo giả bắt buộc kỹ năng một trong. Thái Tùng Thạch có thể đáp ứng đối phương điều kiện, nói rằng hắn cân nhắc hơn để sau, vẫn cảm thấy cuộc trao đổi này có thể làm. Nếu là không thể làm Hắn lại không phải nhà từ thiện, phủi mông một cái rời đi, không cần thiết tiếp tục chuyện cái này nao nước đủ. Buổi chiều 3 giờ đúng, Hà Thu rốt cục gọi điện thoại tới. Tập đoàn Hoa Khoáng bước đầu quyết định đầu tư Ninh An Khoa học kỹ thuật, sau đó sẽ phái ra tận điều tiểu tổ đi tới Đông Giang thị. Lâm Bạch được hỏi, lão lãnh đạo bên kia, có người hẹn hắn đi Kim Hải Sinh thái viên câu cá, bắt đầu còn mạnh miệng, trước sau không chịu nhượng bộ, có thể sau đó còn nói cái gì Ninh An Khoa học kỹ thuật muốn dẫn vào Hoa Khoáng đầu tư, như vậy không thể chỉ cho Ninh An Khoa học kỹ thuật mở cái này đạo lỗ hổng, tỉ như thiên thời đạt cũng có thể cùng Trung Bắc hóa chất liên hợp, gia nhập chờ khảo sát danh sách bên trong đi. Hà Thu sợ Lâm Bạch dược có ý nghĩ, an ủi: "Tiểu Lâm, ta tìm ngươi chính là đàm luận cái này, ngược lại nhiều nó một nhà không nhiều, thiếu nó một nhà không ít, chúng ta bắt đến giấy phép quan trọng. Con thiên thời đạn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tìm cái làm hóa chất hợp tác sinh sản điện thoại di động, cái kia không phải chê cười sao? Ta xem sớm muộn đến buổi sạch sẽ, mà lại thả nó nhập thị trường, không quan hệ quan trọng." Lâm Bạch dược toàn cho rằng không biết việc này, cười nói: "Ta nghe Hà tổng." Chương 418: Thu về. Có thể thấy được dông tố bao tác, thường thường đến từ chính tầng đối lưu, mà so với tầng đối lưu vị trí càng cao tầng bình lưu lại luôn là có vẻ như vậy bình tĩnh vì lẽ đó ở bên ngoài không nhìn thấy sau lưng trải qua nhiều mặt nhìn như nhẹ như mây gió kỳ thực hung hiểm vạn phần đánh cờ tín sản bộ đầu phê khảo sát danh sách thuận lợi ra lò linh an khoa học kỹ thuật cùng thiên thời đạt động nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó khảo sát danh sách ra lò cũng không có nghĩa là gần nhất tổ khảo sát liền muốn thành hàng những kia dựa lưng cây lớn tốt hóng gió quốc xí đám người liền nhà xưởng thiết bị còn chưa thấy ảnh đây người phối trí càng là chỉ tồn tại ở tờ tờ tờ bên trong miệng này lúc này đi khảo sát đánh chính là ai mặt vì lẽ đó nội định sau khi muốn dự đoán lưu lại ra đầy đủ thời gian cho bọn họ làm chuẩn bị mẹ ruột sữa hài tử dựa một hớp còn đến vô vô lượng, sợ sặc cái này cũng là thập kỷ 90 mươi quốc sĩ hoàn toàn không có cách nào cùng dân sĩ cạnh tranh nguyên nhân căn bản, sinh ở nguy nan còn khó, chết vào yên vui, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ai lại đồng ý tích cực tiến thủ đây? Hà Thu cùng Lâm Bạch Dược gặp mặt ăn bữa cơm, Ước Định chờ nàng qua mấy ngày làm thỏa đáng hoa khoản đầu tư nhập chức thủ tục, liền tự mình dẫn đội đi tới Đông Giang thương nghị song phương hợp tác công việc. Khương Tâm Di lưu lại tạm thời đảm nhiệm Ninh An khoa học kỹ thuật chú kinh liên lạc nơi chủ nhiệm, tiếp tục cùng tín sản bộ duy trì mật thiết câu thông, mỗi ngày đến đúng giờ bộ bên trong đưa tin duy trì tốt phía dưới phòng công tác nhân viên quan hệ có cái gì chính sách mới mới động thái đều muốn đúng lúc báo cáo thích đáng xử lý hoặc hay là bởi vì ôm hoa khoáng bắp bùi hay là đơn thuần cho hà thu cùng vũ ra mặt mũi tương tự đang khảo sát danh sách đồn sẩn trung điện các loại quốc sỹ chủ động hạ thấp tư thái cùng chu cường bắt được liên lạc tỏ thái độ nghĩ muốn đi tới đông giang tham quan điện thoại di động tuyến sinh sản cùng đã bên dưới đường dây thứ nhất hoàn thanh điều điện thoại di động cái này giống như là công khai chống đỡ ninhan khoa học kỹ thuật gia nhập điện thoại di động trong nước sản xuất câu lạc bộ mọi người biến thành người mình đồng nhất cái trong nồi mỏ cơm ăn nên giúp đỡ giúp đỡ nên dẫn dẫn nên ôm đoàn muốn chính sách thời điểm sóng vai từ trên chiều an chỗ tốt nơi bước đầu hiện ra trước khi rời kinh lâm bạch dược đi gặp xin thị ạ. không phải trước đây nhà trọ ngư kính tông cảnh báo sau xin thị ạ chuyển tới ba dặm chuyên sứ quán khu nơi này người nước ngoài tụ tập phó cảnh lòng không dám làm mựa hai người ở một nhà hoàn cảnh tao nhã quán cà phê trà mặt xin thị ạ nhìn qua tiểu thụy rất nhiều nếu không phải nội tình tốt phòng trường sẽ có chút như hai người khác nhau lâm bạch dược nói người vẫn tốt chứ cũng không được lâm tiên sinh xin thị hạ tuy rằng si mê với hoa văn hóa học được trung quốc cô gái mềm mại cùng nhẫn nại Có thể trong xương vẫn là phương Tây nữ nhân loại kia ngay thẳng, nói: "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước ngươi nói cái kia lời nói là có ý gì? Các ngươi nơi này có câu thành ngữ, gọi tình ngay lý gian, coi như không có hiềm nghi, cũng sẽ bị người kính sợ tránh xa." Tập đoàn Cao Kim ở học đệ phụ thân xuống ngựa sau cũng đã không cứu, cái này cùng công ty năng lực, uy tín cùng giá trị không quan hệ. Nàng tựa hồ đầy bụng oan nước nín quá lâu, càng hướng về phía Lâm Bạch dược thấp giọng nói hết lên: "Ta khắp nơi trảm vách, đem hết bản lực, có thể xem không tới bất kỳ hy vọng, những người kia hoặc là tránh không kịp, hoặc là ám chỉ ta dùng thân thể làm cái này trao đổi." Học đệ cũng nản lòng phái trí chuẩn bị lùi rơi thuê văn phòng gạch bỏ tập đoàn cao kim trở về mỹ lệ sông chát lơ bờ sông định cư phòng trưởng sau đó sẽ không lại trở về thế kỷ 21 tương lai ở trung quốc rời đi nơi này còn có cái gì ánh sáng có thể truy đuổi hắn hoài bão tài hoa toàn bộ muốn theo sông chát lơ trên bộ tổ đục tụ đi tới xa suốt hoàng hôn tưởng phương chiếc khả năng là có tài hoa có hoài bão người trẻ tuổi nhưng thành cũng tiêu hà bại tiêu hà dựa vào phụ ấm cất bước cao có thể không còn phụ ấm ké cũng nặng ngã sấp xuống không có cách nào một lần nữa đứng lên đến người như vậy đi rồi cũng tốt bởi vì trái đất cách ai cũng như thường truyền xin thì a nói rất nhiều rất nhiều Lâm Bạch dường lặng lặng nghe, không có tiết lời. Nhưng ở lắng nghe trong quá trình, hắn đối với xin thị ạ hiểu rõ chậm rãi từ bẹp trở nên lập thể, cơ bản tán thành ngư kính tông đánh giá nữ nhân như vậy sẽ không vì lợi ích bán đi nhân cách cùng tôn nghiêm, hướng hồ đối với nàng có ân cứu mạng Lâm Diệp. Phó cảnh Long hẳn là không phải từ nàng cái này cần đến tin tức tiết lộ thân phận có huyền cơ khác. Bất quá ta không khuyên nổi học đệ, hắn lấy chắc chủ ý chuyện, không ai có thể thay đổi. Lâm Thiên Sinh, ta rất yêu thích cái này quốc gia, cùng với nhân dân của quốc gia này. Khả năng có người cảm thấy hoàn cảnh của nơi này rất tồi tệ, nhân dân cũng rất bần cùng, nhưng nơi này tràn ngập sức sống. Những người trước sau cảm giác được sống sót sức sống. Tần Thị A ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, thống khổ nói, nhưng là tập đoàn Cao Kim thất bại, ta không còn tiếp tục ở lại chỗ này lý do, học đệ về bộ tần sau, ta cũng phải về núi dốc đi. Sau lần đó 5 tháng bên trong, chậm rãi hồi ức sau biển ánh nắng ban mai cùng trường thành trăng lặng. Lâm Bạch rượi ngoắc ngoắc tay, ra hiệu người phục vụ làm vì Thị A thay đổi một chén cà phê nóng, thành cần nói, nếu như Hàn tiểu thư nghĩ lưu ở quốc nội, ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy nhà tài chính giới công ty lớn cá nhân phát triển hẳn là sẽ không so với ngươi ở tập đoàn cao kim kém. Xìn thị hạ lắc đầu một cái, nói, ta tìm việc làm không khó, chỉ là, chỉ là. nàng cuối cùng cũng chưa có nói ra nguyên nhân, có thể lâm bạch dược đột nhiên lý giải, nói, ngươi yêu thích tưởng tổng, yêu thích, trước đây đúng không? nhưng yêu thích cảm giác sẽ ở không ngừng nghỉ ý kiến phản lại tranh chấp bên trong biến mất không thấy. Xìn thị hạ hai tay nâng quay hàm, hơi ngửa đầu, thâm thúy lại rất có đường biển cảm giác mặt cười toát ra không tên đau thương, nói, bắt đầu đi về cùng hắn là yêu thích, hiện tại không muốn rời đi là trách nhiệm, ta không muốn xem hắn bị đả kích thất bại hoàn toàn. Ta nghĩ nhìn hắn sự nghiệp có thành hăng hái, nhưng mọi chuyện bất đoạn người nguyện, hắn luôn từ bỏ, ta cũng phải đi rồi. Lâm Bạch Dược không có khuyên nhiều, tâm tư hơi động, nói: "Hàn tiểu thư về lưu dốc là muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, vẫn là đã tìm kỹ công ty. Nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, ta tích chữ còn đủ mấy năm tiêu xài, không cần như vậy nhanh chuyển nhập xuống một cái công tác. Như vậy đi, có thể hay không xin mời Hàn tiểu thư giúp ta một chuyện?" Xin thị a nhìn hướng về Lâm Bạch Dược, vẻ mặt chưa bao giờ có trình trọng, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi cùng Diệp tiểu thư đã cứu mạng của ta, đồng thời ta còn nghe nói ngươi bởi vì chuyện này chọc phiền toái rất lớn." Dùng quý quốc tục nữ, ân cứu mạng, không cần báo đáp. Nếu có chuyện gì là ta có thể vì ngươi làm, làm ơn tất nói cho ta. Ta nhất định sẽ tận lực làm tốt. Lâm Bạch Dược cười nói, không nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là nghĩ ở Cayman quần đảo đăng ký một nhà đầu tư công ty, sau đó ở nước Mỹ làm một ít nho nhỏ đầu tư. Ngươi biết đến, hai nước tình hình đất nước không giống. Ta đối với bên kia đầu tư chính sách không biết gì cả. Có ngươi vị này địa địa đạo đạo gạo quốc nhân, sẽ thiếu đi một ít đường vòng. Năm 1998 bắt đầu, Nats đặc tiến hành rồi điên cuồng mở rộng. Ngày mùng ngày hai tháng mười Tuyên bố nhập vào toàn nước Mỹ lớn thứ hai chứng khoán giao đường từng cái nước Mỹ giao dịch chứng khoán, cáo biệt thuần túy tra ngoại giao dịch lịch sử, chính thức nắm giữ thuộc về tự mình giao dịch chứng khoán. Sau đó, năm 1999, eBay cổ phiếu một cái tiếp một cái ra thị trường, của cải thần thoại một cái tiếp một cái bị chế tạo ra. Lâm Bạch Dược nhớ mang máng, có một cái cổ phiếu, ở ra thị trường ngày thứ nhất, giá cổ phiếu từ mỗi cô 30 đô la Mỹ tiêu thăng đến 230 đô la Mỹ, tốc độ tăng vượt quá 650%, sáng tạo nước Mỹ từ trước tới nay giá cổ phiếu đơn ngày tốc độ tăng kỷ lục cao nhất. Đây là bọn biện phá diệt trước cuối cùng của Hoan, hắn muốn là không lớn như vậy khẩu vị, bởi vì không có tìm đến ứng cử viên phù hợp đến tiến hành thao tác. Hiện tại, xin thị hạ, phản phất từ nơi sâu xa nhất định người đi tới trước mặt hắn. Chương 419, Châu Đường. Quần đảo Cayman đăng ký công ty rất đơn giản, quốc nội hiện tại đã có chuyên môn thay quyền người đại lý công ty, thu phí cũng không mắc. Nhưng thông qua xin thị hạ đến thao tác, dựa vào thân phận của nàng, có thể càng nhanh nhẹn hơn, cũng càng thêm an toàn. Bởi vì đăng ký công ty sau khi, làm sao đem tiền đổi thành ngoại hối, cần rất dườm dà phê duyệt cùng quản giáo chương trình, mà lại mức có hạn chế chủ yếu nhất chính là lâm bạch dược hiểu rõ qua năm nay ngày mùng ngày 7 tháng 1 ra sân khấu liên quan tới hoàn thiện tư bản hạng mục ngoại hối quản lý có quan hệ vấn đề thông báo thứ 8 điều quy định tạm dừng đối với mua tụ hợp vào làm ngoại cảnh đầu tư hạng mục ngoại hối nguy hiểm thẩm tra nói cách khác trước mặt đi quốc nội trực tiếp mua chuyển đến nước ngoài đầu tư đường tắt là đi không thông chỉ có tìm cái khác đường lâm bạch dược dự định có cây men đăng ký công ty sẽ ở thành phố minh châu thiết lập công ty con thu mua mấy nhà điện thoại di động hạ du sản nghiệp liên nhà xưởng sau đó liền có thể thông qua mậu dịch vãng lai hợp pháp hợp quy đem tiền chuyển đi ra ngoài đầu tư kiếm tiền sau khi lại thông qua mậu dịch vắng lai, đem ngoại hối tiền lợi bộ phận chạy trở về đến quốc nội tài khoản. đương nhiên, ngoài ra, tương tự đường tắt còn có rất nhiều. Tỷ như ở Minh Châu quốc tế tính ngân hàng lớn mở tài khoản từ nội địa ngân hàng chuyển khoản đi vào, thì Minh Châu hợp pháp đổi hối thương đổi lấy các loại khoản USD lại do Minh Châu tài khoản chuyển tới nước Mỹ tiến hành đầu tư. Tỷ như thông qua cảnh nội ở ngoại quyền nắm cổ phần cơ cấu, dùng liên quan công ty hoặc công ty còn trong lúc đó tài chính lưu động thực hiện tài chính xuất cảnh các loại, hoặc là đem tiền mặt tồn tại nội địa chi nhánh ngân hàng làm đặt cọc do ngân hàng hướng về ngoại cảnh chi nhánh ngân hàng cung cấp thư tín dụng dự phòng sau đó đi ngoại cảnh chi nhánh ngân hàng nhất lên khoản hoặc là hướng vào phía trong chi nhánh ngân hàng tồn hai đến ba năm tiền bảo đảm lại tới ngoại cảnh chi nhánh ngân hàng khoản vay đổi hối vân vân chỉ bất quá những thứ này đường tắt hoặc là sẽ có kết xù thủ tục phí hoặc là không cẩn thận liền sẽ dâm đến hùng đến hoặc là bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh lâm bạch dược là đi nước mỹ đường đường chính chính sao cổ kiếm lời nước mỹ người tiền sau đó nắm tiền về đến đầu tư kiến thiết tổ quốc lại không làm cái gì trái pháp luật hoạt động vì lẽ đó dùng mậu dịch thủ đoạn an toàn nhất cũng thích hợp nhất cùng xin thị a hẹn cẩn thận chờ nàng xử lý xong tập đoàn cao kim chuyện, về nước trước đường tắt việt châu lâm bạch dược sẽ liền đăng ký hải ngoại công ty chuyện cùng với nàng làm tỷ mỹ bàn giao phân biệt lúc lâm bạch dược tựa hồ hứng hờ hỏi đêm đó ngươi đi chỗ đó cái đồng học trong nhà ở lại có hay không nói với nàng lên phát sinh chuyện xin thị a nói ta chỉ nói cho nàng lúc ăn cơm chịu đến phó cảnh long cái giày may là trên đường gặp phải chào hai vị tâm người giúp ta thoát thân cái khác không để cập tới nàng phản ứng gì nàng đương thời rất tức giận muốn tìm phó cảnh long chất vấn bị ta khuyên nhủ sau đó còn nói muốn mời các ngươi ăn cơm ngỏ ý cảm ơn Ta từ chối sự tình phát sinh thời điểm qua sợ sệt, chưa kịp muốn các ngươi phương thức liên lạc, nàng cũng là coi như thôi, chỉ là căn dặn ta sau đó chú ý an toàn. Phía trước mở công ty làm nền, xem như là có một chút lợi ích buộc chặt, thêm vào ân cứu mạng, Lâm Bạch Dược tin tưởng Xỉn thị Ạ lúc này nói chính là nói thật, như vậy liền không có thể bài trừ nàng cái kia đồng học hiềm nghi. Kỳ thực Lâm Bạch Dược cũng không dự bị thật sự từ Xỉn thị Ạ nơi này tìm tới đầu mối gì, dù sao bèo nước gặp nhau, cô không cần biết, nàng chỉ có diệp tố thương một cái điện thoại di động số mà thôi, còn không là thực tên chế, cha cũng không thể nào tra lên. Tốt lắm, Việt Châu thấy trở lại khách sạn ngắn ngủi nghỉ ngơi sẽ lâm bạch dược để đường tiểu kỳ đem khương tâm di mua bộ kia ô phục bên người mang đi như vậy quý có thể không nỡ mặc một lần liền vứt, vừa muốn trả phòng rời đi nhận được nguy trúc điện thoại này ngươi ở thủ đô ta nghe diệp tử nói ngươi gặp phải phiền vải lớn hiện tại xử lý thế nào rồi mới vừa xử lý xong đừng lo lắng có thể giải quyết phiền phức liền không phải phiền vải lớn lâm bạch dược cười nói ngươi còn ở nhà mèo a lúc nào đi trường học rõ ràng nghe được nguy trúc thở phào nhẹ nhõm nói vậy thì tốt ta sợ bỏ lỡ ngươi chuyện hai ngày nay cũng không dám gọi điện thoại ta khả năng muốn đợi đến khai giảng mới đi Việt châu, nếu không, đi ra gặp mặt. ta mời ngươi ăn cơm, hơi tận tình địa chủ. lâm bạch dược xem xem thời gian, ngược lại muốn suốt đêm lái xe, không để ý lại muộn cái này một hồi. nói, được, ngươi địa bàn ngươi làm chủ, nói cái, cái kia, đi châu đường đi. châu đường. nghe tên nhà thờ đạo hồi tọa lạc ở chính giữa khu vực, hiện tại còn bảo lưu trước đây phong vị, đợi đến năm 2000 sau nguy sửa, trở nên bình liền sạch sẽ dễ nhìn, lại ít một chút lịch sử ý nhị. tiết điều này, lâm bạch dược vẫn là lần đầu tiên tới. Ngũ Trúc vừa đi liền giới thiệu với hắn địa cố, nơi này từng gọi Đông Hồ Liêu thôn, Minh Triều, kinh sư năm thành đường phố ngõ thợ, bên trong ghi chép gọi nhà thờ đạo hội con đường, đời thành xương châu đường, có người nói là bởi vì con đường trước con đường sau nhiều trồng tây liệu, mọi người đem liễu đường niệm thành châu đường. Sau đó Tây Thái hậu cải danh Thái Bình con đường, nhưng không được đến bách tính tán thành, vẫn là châu đường cái này tên cuối cùng truyền xuống rồi. Châu chính là châu. Vào đêm sau khắp nơi là tích góp động đầu người, an vặt sạp khói lửa tràn ngập bầu trời có lẽ thấy ngỗi trúc xinh quá đẹp thỉnh thoảng có chút lưu lý lưu khí lưu manh cố ý lại đây chen sườn lâm bạch dược mất công sức đuổi đi cũng không kịp nhớ tránh hiểm nghi, giang hai tay tận lực đem nàng bảo hộ tại bên người chịu đến gần chút bả vai cùng eo mông nhẹ nhàng tiếp xúc lập tức có thể ngửi được nữ hài đặc biệt loại kia phát hương dĩ nhiên ở cái này khói lửa bên trong vẫn là như vậy dễ ngửi Nếm thử cái này ngỗi trúc cười nói lâm bạch dược ló đầu vừa nhìn vẻ mặt đau khổ nói nước đậu xanh a ta một cái ở ngoài thổ lắm vũ ăn không được cái này ha không lửa gạt đến ngươi còn nhận thức nước đậu xanh ngỗi trúc cũng không phải cố ý trọe kéo hắn. Các nơi đều có các nơi đặc biệt người nấu thuốc, ta chi mật đường đồ ăn, như gãy bên hai, như sữa, nếu ăn không được nước đậu xanh, còn có những khác, nàng mang theo Lâm Bạch dược một đường ăn qua đi, kho nổ đậu hũ, đường lỗ hai, cháy vòng, bánh qua trèo, bánh rán, bánh bột xoán, bánh trái, có thể ăn nếm toàn bộ. Trời đi ra châu đường một đầu khác, liền cùng đánh trận tựa như, trời rất lạnh, ra một thân mồ hôi. Lâm Bạch dược khẽ miệng còn giữ kho đậu hũ chất lỏng vết tích, môi chút mỉm cười, từ trong bao móc ra khăn tay đưa tới, nói: "Học kỳ sau chúng ta khả năng liền không có gì cơ hội gặp mặt." "Hả?" Lâm Bạch dược sững sờ, nói: "Làm sao?" Ta muốn xuất ngoại, chuẩn bị tương quan xin tài liệu, nhờ phúc các loại cuộc thi các loại, sẽ không có thời gian đảm nhiệm nguyễn thọ cố vấn kỹ thuật. Bất quá, trải qua đêm hội mùa xuân quảng cáo truyền bá, thế thao lượng đã là chúng ta khởi đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới con số. Tốt như vậy bắt đầu, lại trường chiêu hoặc xã chiêu một nhóm ưu tú kỹ thuật nhân tài, đầy đủ chống đỡ công ty thay đổi nghiên cứu phát minh, thuận lợi tiếp tục đi. Lâm Bạch Dược hoảng hốt chốc lát, nói, đi đâu? Sợ tản phật. Lâm Bạch Dừa lại lần nữa hoảng hốt, nói, đại học tôi hỏi cùng sợ tản phật có trao đổi sinh viên hạng mục. Hắn trong trí nhớ thật giống thanh bắc cùng đại học khoa học và công nghệ có, nhưng cũng là nóng nghiên mà thôi. Không có, không phải trao đổi sinh viên, khoa chính quy chuyển trưởng, không thể nghi ngờ nói chuyện với vông. Lâm Bạch dược cái này có thể chiếm được cùng với nàng thật tốt nói một chút. Bạn học cũ, sợ tàn phật là nước Mỹ cờ s tứ lại, hàng năm toàn cầu liền như vậy ba qua hai táo hố. Tạt phi ạ sẽ tạt sẹt đại khái là một phần trăm, lục bản máy tính toán chuyên nghiệp được chúng tuyển sát suất hầu như là số không. Lấy ngươi thiên phú, còn không bằng ở đại học tô hoài đàng hoàng soạn gờ tơ cái thi đấu quốc tế kinh thưởng, đợi đến tốt nghiệp thi gze. Xin sở tạn Phật Nghiên cứu sinh, kỳ thực càng đáng tin chút. Ta rõ ràng, Ngô Trúc khẽ cười nói, ta chỉ là thử xem, vạn nhất thành công cơ chứ. Coi như thất bại, cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm xin California nhà cái khác đại học. Chương 420, điên cuồng. Thấy nàng lấy chắc chủ ý, lại nghĩ lên cái kia tuyết đêm phát sinh ở cũ nát trước giáo đường các loại, phòng trừng có cái gì không thể không đi sở tạn Phật lý do. Tuy rằng Ngô Trúc từng cùng Diệp Tố Thương giao tâm, nói tới trước đây những kia chuyện cũ, nhưng cái này thuộc về hai cái cô bé bí mật, Lâm Bạch Dược cũng không biết. Người thường đi chỗ cao Cái thời đại này phạm là có thể xuất ngoại du học, ngày sau về nước, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Mặc kệ vì tiên Âu, vẫn là vì những khác, có ngậm tưởng đều là lê gớm, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chân thành biểu đạt chúc phúc cùng cổ vũ. Ngôi chúc không để Lâm Bạch dự đưa về nhà, hai người nói tạm biệt, thẳng xoay người ngồi lên xe taxi, cách cửa sổ của xe vung vung tay. Trang sáng hoàn mỹ, nàng cười tươi như hoa. Lên đường Bình An trở về Việt Châu, còn chưa kịp đi gặp Diệp Tố Thương, bị mặc nhiễm thì gọi vào Uy Mộng Cư. Uy Mộng Cư bên trong không chỉ có mặc nhiễm thì, còn nhiều hai người đàn ông. Triệu Thiết Tiểu, Hạ Khải Đông. Triệu Thiết Tiêu giống như Diệp Tố Thương nổ nước bọt như vậy, dung mạo không sâu sắc, hạ khải đông lại vẻ ngoài rất tốt, nho nhã thật trọng, làm cho người cảm giác lại không mất mấy phần ôn hòa ánh mặt trời. Bọn họ này đến, là vì vệ tây giang chính là chết. Vệ tây giang làm cái này nguyệt tử môn người, xưa nay cùng Triệu Thiết Tiêu không hợp, sau đó bởi vì thương đô sở giao dịch buôn bán làm lộn tung lên, chỉ đợi ở giang nam làm hắn hoạt động, củng cố địa bàn, lại không lẫn vào nguyệt tử môn chuyện. Nhưng thái hành một chữ tay đủ, hắn lại không có bị công khai đổi ra khỏi muôn tưởng, vì lẽ đó đột tử sau khi làm cái này nguyệt tử môn đại lão Triệu Thiết Tiêu đến cho trong muôn phái một câu trả lời. Giới thiệu song phương nhận thức triệu thiết tiểu cũng không có lòng thanh thản cùng lâm bạch dược vòng quanh thẳng hỏi lâm tổng vệ tây rằng có phải là ngươi làm lâm bạch dược ngạc nhiên đại lao chính là đại lao nói chuyện như thế thẳng thắn rất dễ dàng chịu đòn biết không quay đầu đến xem mặc nhĩ thị, lại không cho bất kỳ nhắc nhở do hắn tự mình đứng đối ta nói không phải triệu tiên sinh tin tưởng sao triệu thiết tiểu trầm giọng nói lâm tổng có thể ở thủ đô cùng trần vũ tăng so tay không rơi xuống hạ phong, nói mở miệng tới nói ta tất nhiên là tin được lâm bạch dược lại lần nữa nhìn về phía mặc nhĩ thì lần này nàng mỉm cười ý tứ là Ta cố ý đem việc này để lộ cho Triệu Thiết Tiều, để cho hắn đối với ngươi có cái toàn nhận thức mới. Giữa hai người không biết bắt đầu từ khi nào đã không cần lời nói, chỉ dựa vào một cái ánh mắt, một động tác, liền có thể lĩnh hội đến tâm ý của nhau. Hạ Khải Đông tầm mắt không hề rời đi qua mặt nhâm thì, tự nhiên phát hiện hai người ở mối, thấy nàng đối với Lâm Bạch Dược khẽ mỉm cười thì tuyệt mỹ dung sắc tỏa ra như xuân mầm thổi lục, càng là chưa bao giờ có dễ dàng cùng thân cận. Trong lòng đống nhiên đau đớn sắp nứt, ngay cả ngón tay đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Triệu Thiên Sinh quá khen, Lâm Bạch Dược cười nói. Trần Vũ tăng còn không đến mức như vậy, không để ý đến thân phận đối với một cái hậu sinh vãn bối ra tay. Bất quá là cho phó cảnh long một chút kinh quốc liêu tài nguyên, mà ta cũng chỉ là may mắn từ vị này phó tổng cầm trong tay trở về nguyên bản liền thứ thuộc về ta. Làm sao dám hòa giải Trần Vũ tăng so tay đây? Phó cảnh long này reo xuống ba lạ mặt hàng, chỉ có thể dựa vào Trần Vũ tăng thế. Những năm này hung hăng đủ lâu. Lâm tổng gọt đi mặt mũi của hắn, quả thực hà hê lòng người. Triệu Thiết Tiểu cười ha ha, không nhẹ không nhạt bưng Lâm Bạch Dừa hai câu, lại đem câu chuyện bay lại đến vệ tây giang. Lâm Bạch Dừa nói, ta cùng quý môn vệ tây giang không chạm qua mặt, duy nhất xung đột. Khả năng chính là lúc trước cạnh tranh đông giang sản nghiệp viên khu đầu tư, hắn làm vì đường tiểu niên nghĩ kế, muốn cường đoạt đã thuộc về ta dưới cờ công ty một cái đầu tư, bị ta đổi lên trở lại. Sau đó chính là triệu tiên sinh biết đến, hắn không biết rút cái gì gió, mua được lợi tiểu quân đến giết ta. Đầu đuôi câu chuyện rõ rõ ràng ràng, lâm bạch dược không sợ triệu thiết tiểu đi thăm dò, bởi vì vệ tây giang chết thật sự không là hắn làm, mà lại từ đã biết tình báo xem, hắn mới là danh xứng với thực người bị hại. Lâm tổng, ta lần này đến, không phải hưng binh vấn tội, triệu thiết tiểu nói chỉ là vệ tây giang chết kỳ lạ, quả thật là tề khoa vĩ làm ra sao? Lâm Bạch Dược đột nhiên tỉnh ngộ mặc Nhiễm thì muốn hắn đến ứng đối Triệu Thiết tiểu nguyên nhân, đó chính là đem nguyệt tử môn cũng lấy tới cái này mê bên trong cục, cộng đồng đuổi theo tra ít thân phận. Độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui. Lấy nguyệt tử môn ở sám đen trắng các đường thế lực to lớn, điều tra lên, nhất định sẽ so với bọn họ một người một ngựa muốn thuận tiện quá nhiều. Tê khoa vi ra tay, nhưng hắn rất khả năng chỉ là giật dây con rối, chân chính hậu trường bố cục là một người khác. Lâm Bạch Dược nói, người này là ai? Triệu tiên sinh không nên hỏi ta, ta cũng đầu óc mơ hồ, còn đến dựa vào chính các ngươi đi thăm dò. Hạ Khải Đông cao bày nói, Lâm tổng, sư phụ ta nói không phải tìm ngươi hưng binh vấn tội, ngươi cần gì phải đối với chúng ta giấu giấu giếm giếm? ngươi phái người đến Minh Châu điều tra lâu như vậy, cái này hậu trưởng người liền không tra được một chút xíu manh mối. Lâm Bạch Dược Kỳ quái liếc hắn một cái, không hiểu vị này Văn Nghệ Phạm Soái ca không chút nào che lấp nồng nạp địch dí từ đâu mà đến, nói, hạ cục. nha, hiện tại hẳn là Sương hô Hạ Tổng, ta hy vọng ngươi biết rõ một điểm, ta không phải nguyệt tử môn kẻ địch. ngược lại, lúc trước triệu tiên sinh cho mặc lão bản thông báo tìm báo, để ta tách ra núi bảo công ám sát, nói đến cũng là không nhỏ ân tình. thông thường mà nói. Thi ân người đối với được ân người phòng bị tính sẽ tự nhiên yếu bất ba phần 10, lại như Lâm Bạch dược đối với xỉn Thi ạ tín nhiệm, rất lớn trình độ, bắt nguồn tại đối với nàng có ân. Cùng lý, bày ra tầng này quan hệ, có thể làm cho Triệu thiết tiểu trong lòng đối với Lâm Bạch dược lớn sinh hảo cảm, dù sao ai cũng không nghĩ đụng tới vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Ta người này có ân ta báo, nhưng ân là ân, hoán là hoán, nếu như hạ tổng bởi vì vệ Tây Giang chết tiên nộ đến trên đầu ta, ta cảm thấy chúng ta không có gì hay tán gẫu. Ngươi. Hạ Khải Đông bình thường rất có lãnh đạo khí chất, đối trên hoặc dưới, luôn có thể xử lý vô cùng viên mãn có thể ở mặt nhiễm thì trước mặt chắc chắn sẽ trở nên kích động, dường như bị hàng rồi trí thanh xuân hồ đồ nam hải càng đem lâm bạch dược cho bậc thang xem là uy hiếp, cả giận nói, lúc trước đưa tin tức là xem ở nhiễm thì trên mặt cùng ngươi không bất kỳ quan hệ gì, không cần hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, Vệ tây giang làm việc ngoan tuyệt, không để lại đường lui, chết là hắn mệnh số, nhưng hắn là nguyệt môn người, không thể chết không rõ ràng, ngươi dám nói ở minh châu cái gì đều không có phát hiện, lâm bạch dược nở nụ cười là thật sự nở nụ cười, không có lại phản ứng hạ khải đông, ngẩng đầu nhìn hướng về triệu thiết tiểu, nói, triệu thiên sinh, ta ngài tin được có thể ngài cái này vị cao độ không tin được triệu thiết tiểu biết hạ khải đông tâm bệnh lần này đến Việt châu nguyên không có ý định để cho hắn đồng hành có thể không chịu nổi hắn khổ sở cầu xin lại xác thực đau lòng hắn đối với mặc nhiễm thì đầy ngập chân tình không thể làm gì khác hơn là tiền trạng hậu tấu gặp mặc nhiễm thì dẫn hắn tới gặp một mặt nhưng mà trung phi vẫn bị cháy hừng hực đấu kỹ hủy diệt rồi năm xưa định lực biểu hiện không chịu được như thế rơi vào mặc nhiễm thì trong mắt sau này càng là đừng nghĩ đến gần nửa bước triệu thiết tiểu là trí giả dứt khoát nhờ vào đó cơ hội tốt bước hạ khải đông nhận rõ hiện thực hoàn toàn gây mất tưởng niệm nói lâm tổng không lấy làm phiền lòng Khải Đông hắn gần nhất chịu đựng trong môn phái áp lực quá lớn, từ trên xuống dưới đều muốn cầu tra cái cháy nhà ra mặt chuốt, nói chuyện không có trường mực. Mặc Nhiệm thì thản nhiên nói, nếu nói chuyện không có trường mực, vậy thì không nên nói nữa, xin mời hạ tổng đi về nghỉ trước. Nhiệm thì, ta, ta không phải. Hạ Khải Đông gấp đứng lên, lắp ba lắp bắp nghĩ muốn giải thích, Mặc Nhiệm thì ánh mắt lạnh lùng, nói, lâm tổng cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, xưa nay cũng quy củ gọi ta một tiếng mặc lá bản, hạ tổng đúng là rất sẽ cho trên mặt chính mình tiếp vàng, ai cho phép ngươi sương hô như vậy ta? Cái này vừa nói, Hạ Khải Đông mặt sám như cho tàn, trong ngay mắt lao mấy chục tuổi. Triệu Thiết Tiêu biết lúc này nhẹ dạ không được, lạnh lùng nói, "Khải Đông, ngươi thật thô. Nơi này không ngươi chuyện, về khách sạn đi thôi." Hạ Khải Đông hồn bay phách lạc rời đi, run run rẩy rẩy bóng lưng liền Lâm Bạch dược liếc nhìn đều cảm thấy không đành lòng. Triệu Thiết Tiêu thở dài, cười khổ nói, "Tiểu Nhiễm, đa tạ ngươi." Mặc Nhiễm thì lắc đầu một cái, nói, "Hạ tổng ý tốt, ta chân thành ghi nhớ, chỉ là vô duyên không phận, còn muốn ngươi trở lại nhiều khuyên." Bạch dược hắn có câu nói nói rất đúng, chúng ta là bằng hữu, cũng là minh hữu, đối phó kinh quốc liễu cần lục lực đồng tâm, vạn vạn không muốn bởi vì những thứ này không liên hệ chuyện rối loạn chật tuyến. Chương 421, dương lưu lấy mặc niệm thì tính cách vốn sẽ không đối với những kia ái mộ chính mình nam tử có bất kỳ thương hại hoặc quá nhiều quan tâm sát tâm làm sao còn dại làm sao đối với nàng mà nói đều không đáng nhắc tới chỉ là hạ khải đông cùng nàng nhận thức nhiều năm hang hái thiếu niên lúc lại từng chiếm được đại ca chính mừng khen còn có triệu thiết tiểu những năm này trong bóng tối trống non về tình về lý hôm nay phối hợp gây mất hẳn cái kia phân không nên có tử niệm cũng coi như toàn triệu thiết tiểu nổi khổ tâm lâm bạch dược sau lại nhận ra cảm giác đến xem hiểu hóa ra họ hạ coi hắn là tình địch không khỏi không biết nên khóc hay cười, bị mặc lão bản mê hoặc người không có 1 ngàn cũng có 800, người ghen có thể ăn lại đời sao? Không trách gần thủy lâu đài đừng nói đến trăng, liền ánh trăng đều không hiếm có hướng về trên người người trụ, thuần túy đại ngốc trứng, không hề luyến ái ký xảo. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch dược mông đúng rồi. Hạ Khải Đông tử mới biết yêu gặp phải mặc nhiệm thị, nhiều năm qua không gần nữ sắc, si cũng quả thật là si, nốc cũng quả thật là ngốc. Ngoại trừ cảm động chính mình, kỳ thực thí dùng không có. Tốt nữ sợ buộc lang thời đại đi qua, liền kim dung lão tiên sinh chỉnh lý thiên long bắt bộ. Dính chặt lấy đoàn dự cũng không chiếm được Vương Ngự yên tâm, có thể thấy được Hạ Khải Đông còn không một lão đầu hiệu nữ nhân. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Triệu Thiết Tiêu mèo già hoa cáo, nhìn ra Mạc Nghiễm thì thái độ cũng không còn thăm dò lâm bạch rượi sâu cạn, nói: "Lâm tổng, chúng ta có cùng chung kẻ địch, cũng có cộng đồng bằng hữu, sau đó nếu là có liên quan với vệ Tây Giang chết bất cứ tin tức gì, mong rằng bù đắp nhau, sướng ngày tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Ai là cùng chung kẻ địch? Ai là cộng đồng bằng hữu?" Đáp án không cần nói cũng biết. Tra vệ Tây Giang nguyên nhân cái chết, chỉ là hôm nay Quy Mộng Cư song phương định ngày hẹn nguyên cớ mục đích thực sự, ngung cường tự đại nguyệt tử môn rốt cục không chịu nổi kinh quốc liêu áp lực, triệu thiết tiểu đây là tới kết minh. ngắm lại trước dương nam bang ở thành phố thương đô hô mưa gọi gió, cắn giết các nơi cá sấu lớn uy phong lẫm lẫm, có thể nói trước khác nay khác, vương quyền không có vĩnh hằng. lâm bạch dược tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, ngược lại cùng phó cảnh long trở mặt, hắn cùng nguyệt tử môn là thiên nhiên minh hiếu, nói triệu tiên sinh đón lấy có tính toán gì? triệu thiết tiểu gần nhất vẫn bận dẹp loạn bên trong, giao thông trên dưới, xoay sở tài chính, làm vì đậu xanh đại chiến hỗn loạn rộp rẹp. nguyệt tử môn tỉnh trung nguyên cắm dễ nhiều năm. Tất cả sản nghiệp hầu như đều dựa vào tại thương đồ sở giao dịch. Nhưng hôm nay đậu xanh kỳ hạn giao hàng nguyên khí đại thương, căn cơ một khi phá tán, lại tìm con đường phía trước nói nghe thì dễ. Không biết Lâm tổng có hay không cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận. Lâm Bạch dừng nói, ý môn gốc gác thâm hậu, tuy nhỏ có ngăn trở, cuối cùng không phải quá đáng lo. Chỉ bất quá nói tới đậu xanh, ta có cái bằng hữu là phương diện này chuyên gia, hắn cho rằng muộn nhất đầu tháng 3, chứng giám hội cùng thương giao sở liền sẽ liên thủ tứ thị, đậu xanh kỳ hạn giao hàng còn có thể về ôn. Lấy triệu tiên sinh kinh nghiệm cùng thực lực, có thể nghĩ cách chấn chỉnh lại kỳ trống tham gia từ bên trong kiếm lợi, đem thắng một tổn thất tài chính lại kiếm về. Lâm tổng bằng hữu, "Đúng, ta rất nhiều đầu tư đều sẽ nghe hắn ý kiến." Lâm Bạch Dược cười nói, "Hắn theo ta nói chuyện phím lúc đề cập tới, tháng 3 đậu xanh sẽ có một cái tăng quy hướng, sau đó ở đầu tháng 4 đơn giản về điều, sau đó sẽ lại lần nữa nghịch thế tăng. Đợi đến vào tháng 5, GN909, GN tháng 9 năm 112 cái này chủ lực tháng hiệp ước liền sẽ một lần nữa trở lại 3000 điểm địa vị cao." Triệu Thiết Tiêu nói, "Sau đó đây, sau đó sẽ trên diện rộng rung động thấp đi, nhưng tháng 7 bắt đầu, thuộc về Triệu tiên sinh cơ hội liền đến." Nói thế nào? bằng hưu ta bố một quẻ, là vô vọng quái. Triệu Thiết Tiêu ngang dọc giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới ở cái này phân đoạn bị Lâm Bạch Dược cho cả mơ hồ, nói, vô vọng quái. Đây là chu dịch, rất khoa học. Lâm Bạch Dược nói cực kỳ chăm chú, nói, vô vọng quái quái tượng nói rõ năm nay mùa hạ sẽ có mấy chục năm hiệu ra đại hạt hay, đậu xanh giảm sản lượng trở thành tất nhiên, như vậy nửa cuối năm đậu xanh xa kỳ hiệp ước đem trở lại 4000 điểm địa vị cao. Lấy Triệu tiên sinh thủ đoạn, nếu là hiện tại nhập tràng, dù là 50% tiền bảo đảm, đến thời điểm cũng có chèo hai phiên lợi nhuận, đủ có thể quét qua xu hướng suy tàn, hồi phục như cũ. Triệu Thiết Tiêu nhìn về phía Lâm Bạch Dược, sắc thực hắn không phải đùa giỡn, cao mày nói: "Lâm tổng, nếu là người mình, ta cứ việc nói thẳng. Ngươi bằng hữu này ăn nói ba hoa, lý luận xuống khẩu tài so với hắn kiến thức chuyên nghiệp lợi hại hơn nhiều lắm. Ai có thể ngồi bất động trong nhà, không bước chân ra khỏi cửa, suy đoán ra một năm đầu xanh xu thế? Nha, còn có chu dịch Bắc Quái. Nếu như như thế bấm chỉ tính toán, tăng giảm tại thốn trường trong, cần gì phải kẻ đầu cơ giá xuống kẻ đầu cơ giá lên đánh một mất một còn?" Lâm Bạch Dược cười nói: "Đương nhiên sẽ không như thế qua loa, ngoại trừ quả tượng, còn có cực kỳ tưởng tận dữ liệu phân tích. Đơn giản đến xem" Hôm nay năm lại đây, quốc tế quốc nội kinh tế thức tỉnh tỉnh thế rõ ràng, vị mô vị mô chính sách cứu thị ý đồ lộ. Nghiệp bên trong treo chọc từ năm 1993 đến năm 1998, dựa cả và uống một hớp canh đậu xanh, nuôi sống toàn bộ thị trường hàng hóa phái sinh. Tháng một sự kiện ảnh hưởng là xấu, nhưng mặc kệ là quan chức vẫn là đậu xanh liên quan xí nghiệp, hoặc là nhiều kẻ đầu cơ ra xuống, có người nào muốn thật sự phán đậu xanh tự hình? Không đến nỗi. Chỉ cần thương giao sở đúng lúc cứu thị, đậu xanh tất có thể hồi quang phản chiếu, lại phong quang một năm. Hà, hồi quang phản chiếu? Đúng. Lâm Bạch dừng nói, Bằng Hữu ta cho rằng, nhiều nhất đến cuối năm, đậu xanh lên tới 4000 địa vị cao sau, cấp trên sợ sẽ tháng một sự kiện tái diễn, sẽ lại lần nữa tiến hành khẩn cấp điều khiển, cứ như vậy, đậu xanh liền hoàn toàn chết rồi. Triệu Thiết tiểu trầm mặc không nói, Băng vào lịch duyệt của hắn cùng trí tuệ, biết rõ thế gian nhiều kỳ nhân chuyện lạ, nhìn thêm nhiều tựa như ăn nói ba hoa luật điệu, kỳ thực bao hàm kinh người chính xác tỷ lệ. Nếu như Lâm Bạch dược bằng hữu chỉ là một phương diện cổ suý đậu xanh sẽ tăng vọt đến 4000 địa vị cao, này còn có thể xem là uống rượu giả ăn nói linh tinh, hết lần này tới lần khác cuối cùng lại kết luận đây là hồi quang phản chiếu, đậu xanh cuối năm hẳn phải chết. Như vậy như chặt đinh chém sắt phương thức nói chuyện, rồi lại không giống như là tên lừa đảo. Tên lừa đảo lời nói thuật, xưa nay sẽ không đem một chuyện nói quá chết, sẽ ở nói thuật bên trong lưu lại các loại cái hở, trở về là tùy. Qua một hồi lâu, Triệu Thiết Tiêu nói, ta có thể hay không gặp gỡ Lâm Tổng vị bằng hữu này. Lâm Bạch dược lắc đầu, nói, hắn từ thị trường hàng hóa phái sinh thu tay lại, hiện tại chỉ chạm cổ phiếu. Phần này liên quan đến năm nay xu thế suy đoán chỉ là nói chuyện phiếm lúc tình cờ cùng ta nhắc lên, coi như dẫn tiến, Triệu tiên sinh cũng hỏi không ra càng nhiều tin tức. Triệu Thiết Tiêu lại lần nữa trầm mặc. Lâm Bạch dược thản nhiên nói, Triệu tiên sinh Không phải người thường phải làm phi thường chuyện. Như năm nay đại hạn, đậu xanh tất nhiên tăng vọt. Coi như chỉ cao lên tới cuối năm, trong đó có thể cung cấp thao tác không gian lớn vô số kể. Người phải biết, đa số xào nhà trong lòng còn tồn đậu xanh tinh tiết, sẽ không dễ dàng rời sân, thêm vào tháng một sự kiện ảnh hưởng, đều sẽ xem không hiệp ước xu thế. Mà người đi đường ngược lại, lấy kẻ đầu cơ giá lên nhập tràng, nói không chắc còn có thể hấp dẫn Trần Vũ Tăng trở lại đấu cờ. Lần này, kiên trì đến cuối năm, Trần Vũ Tăng từ Dương Nam bang ăn vào bụng bên trong, sẽ toàn bộ phun ra. Đây là kết quả quả mệ hoạch Lâm Bạch Dược biết do dùng một cái không lộ diện bằng hữu đến suy đoán một năm đậu xanh xu thế, liền người bình thường nghe xong cũng sẽ khịt mũi coi thường, không nói đến Triệu Thiết Tiểu. Có thể Triệu Thiết Tiểu không phải người bình thường. Chơi kỳ hạn giao hàng vốn là đánh cược tính cực mạnh, gan lớn dám liều mạng, chỉ cần thấy được một tuyến sinh cơ, liền có thể giết ra một cái thông thiên đại đạo. Huống hồng nguyệt Tử môn mới vừa bị thương nặng, nội ưu ngoại hoạn, Triệu Thiết Tiểu cần gấp một trạng sảng khoái tràn trề thắng lợi đến chấn chỉnh lại kỳ trống. Bên trong an môn nhân trì tâm, ở ngoài bình hôn loạn chi tượng. Lâm Bạch Dược lại hoang đường, có thể mỗi một chữ đều chọc vào nỗi đau của hắn. Triệu Thiết Tiêu không có lòng dạ nào lại chờ ở cái này, hắn phải trở về cẩn thận suy nghĩ, còn nhiều hơn nơi hỏi thăm tình báo, sau đó mới có thể làm ra quyết sách. Nhìn theo hắn bóng lưng rời đi, Mặc Nhiệm thì nói, người nói thật hay giả? Triệu Thiết Tiêu sợ là sẽ không tin. Lâm Bạch Dược khẽ cười nói, hắn nếu là tin, Nguyệt Tử Môn có thể e rằng cùng chỗ tốt, còn khả năng cho Trần Vũ tăng một cái đại giáo huấn, ta cũng có thể trả lại lần trước mật báo ân tình. Nếu không tin, đợi đến sự tình thật sự phát sinh, hắn hối hận không kịp, từ đây sẽ đối với ta lời nói tiêu chuẩn, mà ta chỉ bất quá phí đi viên mối lưới, lại không bất kỳ chỗ hỏng. Trọng yếu nhất chính là mặc kệ hắn tin vẫn là không tin, chỉ cần hôm nay cái lời nói này vào lỗ thay của hắn, ngày sau lại có thêm hợp tác, tự nhiên thật không tiện theo chúng ta tranh vị trí chủ đạo. Chúng ta chiếm chủ đạo, nói cái gì hắn nghe cái gì, thống nhất chỉ huy, tập trung lực lượng mới có chiến thắng kinh quốc liễu cơ hội. Dương Lưu khó giải, Mặc Nhiệm thì sâu sắc nhìn chăm chú Lâm Bạch Dược, nói, ngươi lời nói này tuyệt không là trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra được, có phải là đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn dùng tới đối phó Triệu Thiết Tiểu? Lâm Bạch Dược nhún nhúi vai, nói, Triệu Thiết Tiểu làm đại lao quá lâu, không xuống một tê men thuốc, làm sao có khả năng để nhân gia nghe mệnh lệnh của ta làm việc? Ngày hôm nay cho hắn trồng một hạt giống, đợi đến cuối năm thu các ra, vạn sự đã chuẩn bị, có lẽ sang năm năm sau, liền có thể tìm cơ hội cùng Trần Vũ tăng lại so xo. So. Chương 422, học quản lý. Nhưng là, ngươi như thế nào chắc chắc, tất cả sẽ dựa theo ngươi thiết tưởng su thế đây? Giấu ở Mạc Nghiễm thì trong lòng nghi vấn, cũng không hỏi ra miệng. Lần trước hoài nghi, làm cho nàng nếm trải vị đắng, mà lại sự thực chứng minh Lâm Bạch dược là đúng. Lần này, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Cho tới Triệu Thiết Tiểu có tin hay không, sắc thực không trọng yếu, bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Hỏi tiếp cùng trong kinh truyện, Mạc Nghiễm thì nói Phó cảnh Long lại sẽ không tiếp tục cắn chặt không tha, tạm thời hẳn là sẽ không. Hắn là điên, lại không ngu. Ta xin mời Hà Thu đứng ra, làm cho lão lãnh đạo đổi giọng, lại để cho Thái Tùng Thạch lôi kéo Chung Bát Hóa chất phân ly canh, hiện lộ bắp thịt lại cho bậc thang, coi như hắn muốn báo thủ, Trần Vũ tăng cũng sẽ không lại để cho hắn làm mựa. Mặc Nhiệm thì nói, biết ta bội phục nhất người điểm nào sao? Lâm Bạch dừa nghiêng đầu, nói, lớn lên đẹp trai. Mặc Nhiệm thì cười nói, đẹp trai là có, nhưng không nhiều. Ta bội phục nhất là ngươi Cương Nu cùng tồn tại, có thể tiến có thể lùi thủ đoạn. Hà Thụ đứng ra điều đình, trong con mắt người bình thường, đã có bảy tám phần 10 phần thắng có thể ngươi vẫn là nhịn kích động thả Chung Bắc hóa chất vào sân lần này có thể nói nét bút của thần không chỉ có đem phần thắng nhất đến 10 phần mà lại đập đến trong vòng những kia quan tâm việc này đại nhân vật tản thượng. có nhân tâm sở hướng liền có thể làm cho phó cảnh Long thu lại hành vi không còn dám tùy ý làm bậy chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chính nghĩa thì được ủng hộ Lâm Bạch Dược cười trêu chọc một câu lại khôi phục kiên tĩnh nói chuyện có nặng nhẹ điện thoại di động giấy phép ta nhất định muốn lấy được ở cái này ưu tiên cấp xuống cùng phó cảnh Long thù hận không tính là gì chỉ cần bảo đảm bắt đến giấy phép, đừng nói trước tiên nhường một bước, chính là để mỗi bước cũng không sao cả. Hỗn hồ điện thoại di động thị trường lớn như vậy, Ninh An khoa học kỹ thuật ăn không hết, trung bắc hóa chất muốn vào đến ăn, cẩn thận ăn hỏng rồi cái bụng. Rời đi quy mộng cư, về lan đình ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau nghe đi ra bên ngoài nhà bếp bùm bùm âm thanh. Hắn rời giường đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy bên trong lượn lờ sương khói, ánh lửa tung tóe, phản phất phụ liên bốn cảnh tượng hoành tráng, không nhịn được nhỏ nước bẩm nói, ngươi là làm cơm đây, vẫn là tu tiên đây. Khặc khặc ho. Cứ mạng. Diệp Tố Thương cầm nắp xong chặn ở mặt trước, rút lui chạy ra suýt chút nữa một đầu đụng vào lâm bạch dược trong lòng ngực cẩn thận lâm bạch dược đỡ lấy cánh tay của nàng tiếp nhận nắp xong thuận đứng trước người hai người nói ngươi làm gì đây ê ngươi tỉnh rồi diệp tố thương mặt cười trắng bệch hẳn là bị nhà bếp tình hình cho sợ đến ấp úng nói ta ta nghĩ ngươi không phải ngày hôm nay trở về mà tự tay làm cho ngươi điểm ăn ngon kết quả ô ô ô kết quả nhà bếp nổ ta quá đục lâm bạch dược dở khóc dở cười nói ngươi lúc nào cũng bắt đầu chú ý những thứ này bệnh hình thức muốn chúc mừng chúng ta đi ra ngoài ăn là tốt rồi diệp tố thương liễu môi nói tô mi nói buộc lại nam nhân tâm, đến buộc lại nam nhân dạ dày, nàng ăn Tết học làm mấy món ăn, Vũ Tín ăn khỏi nói nhiều hương. Lâm Bạch dựa sờ sờ nàng cái chán, nói, không có sao chứ. Tommy Mi đọc canh gà cũng có thể nghe. Vũ Tín cái kia tiểu mập mạp, chính là ăn tất cũng thấm ngát. Ngan, ta không theo người so với, ta có thể không muốn anh Tư Hiên ngang một đời nữ hiệp biến thành giặt quần áo làm cơm gia đình bà chủ. Diệp Tố thương lườm hắn một cái, nói, sao dọn? Xem thường gia đình bà chủ. Lâm Bạch dựa suýt chút nước quỷ, nói, ngươi cái này chụp mũ trinh độ, cùng một cái nào đó nữ tính tổ chức rất tương tự. Thanh thật khai báo gần nhất có phải là cùng Lục Thanh Vu liên hệ hơi nhiều? Nàng nhưng là cổ đông một trong, lại là đại học tài chính cửa hàng chủ tiệm, mấy ngày nay cùng ta chạy mới cửa hàng không ngày không đêm, có thể không nhiều liên hệ sao? A, Diệp tổng, ta đây đến cho ngươi thổi điểm gối gió. Mới cửa hàng bên kia không phải chuẩn bị giao cho lão quái quản lý sao? Bạn Lục cũng phải đến nhúng một tay. Diệp Tố Thương bị này cố gối gió thổi cả người sảng khoái, cười con mắt thành trăng lưỡi liềm cùng Thái Dương, nói: Lão quái hắn biết người lãnh đạo, làm quan hệ lợi hại, nhưng có lúc so sánh sơ ý ta quan sát ba cái cửa hàng chính là hắn cực hạn, lại nhiều hơn sẽ lộn xộn. Vì lẽ đó cân bằng một thoáng, để Lục Thanh vu quản mấy cái, Dương Khải quản mấy cái, lao mang mới, nâng lên ngựa đưa đoạn đường, rất nhanh sẽ có thể đi vào quý đạo. Cái kia Tommy đây, Tommy ta chuẩn bị làm cho nàng làm phó tổng, lão quái bọn họ hướng về Tommy báo cáo, Tommy hướng về ta báo cáo, đem công ty kết cấu nhất lên đến, không phải vậy ta đến mọi chuyện bận tâm, quá mệt mỏi. Lâm Bạch Dược cười khúc khích, nói, Diệp Tử, ngươi học triết học, khả năng không hiểu lắm công ty quản lý, nếu không thời gian dành tu cái thứ hai học vị, đi quản lý học viện tốt nhất khóa. Diệp Tố Thương không vui, nói, sao dọn? Ta như vậy quản lý có vấn đề? Không phải có vấn đề, mà là không cần thiết." Lâm Bạch dừng nói, "Chính ngươi đem xem, ngươi là ông chủ, cấp 1, Tommy phó tổng, cấp 2, lao cái bọn họ tính khu vực tổng, cấp 3, các cửa hàng chủ tiệm, cấp 4, công nhân, cấp 5." "Khá lắm, công ty còn không nhiều lắm đây, liền cấp 5 kết cấu, quá phức tạp." Diệp Tố Thương cắn môi suy nghĩ một chút, nói, "Vậy làm sao bây giờ? Như vậy đi, ngươi đi quản lý học viện đào cái hiểu việc sư huynh hoặc sư tỷ, để cho hắn cho ngươi thiết kế một hợp lý công ty tổ chức cơ cấu, nếu là có thể, liền xin nhiệm đảm nhiệm công ty nhân sự tổng giảm." Lâm Bạch dược cạo xuống nàng lóng ánh ngọc nhăn mũi, nói: "Mở công ty kỳ thực rất đơn giản, nhớ kỹ tám chữ, chào lớn thả nhỏ, chuyên chuyện chuyên làm." Chính là nói bảo vệ công ty quyền công chế, cái khác quyền lực có thể tha xuống. Chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp làm, không ngủ chỉ huy. Có thể làm được những thứ này, nội bộ công ty liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. "Ừm, ta nghe lời ngươi." Lúc này trong phòng bếp tiếng bùm bùm dần dần biến mất, Lâm Bạch dược ở trước, Diệp Tố Thương ở phía sau, rơ nắp xong, đẩy ra sương khói, chậm rãi đi vào. Trong phòng bếp khắp nơi bừa bộn, đen thủi lủi không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật vỡ đâu đâu cũng có. Lâm Bạch Dược cũng lười hỏi đồ chơi này công dụng, trực tiếp cầm lấy khăn lau quét dọn sạch sẽ, nói: "Đi, đi ra ngoài ăn khuya." Việt Châu cửa hàng lớn không phân xuân hạ thu đông, vĩnh viễn như vậy náo nhiệt, mang đầy ngâm chùa, bò viên bò xôi, phụ dung toàn cua, các loại hải sản tươi nướng, bày ra rực rỡ muôn màu. Hai người tùy tiện gọi mấy món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Tố Thương rốt cục nói nàng sở dĩ lén lút làm cơm lý do, không phải là bởi vì Mi độc canh gà tồi não, mà là cảm giác mình kiên trì phải cứu Cynthia, cho Lâm Bạch Dược chọc lớn như vậy phiền phức, càng làm hại Ninh An khoa học kỹ thuật điện thoại di động giấy phép suất chút nữa đều làm mất. Nàng đi nên An khoa học kỹ thuật tham quan qua, điện thoại di động mệnh danh Thanh Điểu cũng là tiếp thu nàng đề nghị, đương nhiên biết Lâm Bạch dược vì công ty này đầu nhập bao nhiêu tâm huyết, vì lẽ đó vừa quý mà lại cứu, muốn dùng hành động thực tế làm điểm bồi thường nho nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới xem mỗi chúc làm cơm như vậy dễ dàng đơn giản, điện hình vừa nhìn liền biết, một học liền phế bỏ. Lâm Bạch dược cắn miệng hầu sống, đồ chơi này không quá đứng đắn, vì lẽ đó ánh mắt ngả ngớn lên, thấp giọng nói, nha đồng đốc, nghị bồi thường ta, kỳ thực không nhất định cần phải ăn cơm. Chương 423, nhận người. Một phen dụ dỗ từng bước, liền không ăn cơm xong, hai người về nhà. Lâm Bạch Dược tích cực truyền đạo học nghề giải thích mỹ hoặc, Diệp Tố Thương bị động điển bị thức tiếp thụ giáo dục, trải qua ngắn gọn lại thâm nhập giao lưu sau, đều vui mừng lớn. Lâm Bạch Dược thỏa mãn làm lão sư nguyện vọng, Diệp Tố Thương vừa học mới bản lĩnh, nếu không là hắn miệng tiện trêu chọc một câu cái này so với người học làm cơm muốn đơn giản đi, gặp phải Tam Hoàng pháo truy hành hùng, lần này dạy học có thể nói viên mãn. Dựa mặt sau hai người y ôi tại sofa bên trong, Diệp Tố Thương khuôn mặt đỏ ửng còn không tiêu tan, nhìn lại có mấy phần không bên ngoài quyến rũ, ngón tay theo thói quen ở Lâm Bạch Dược ngực vẽ ra vòng tròn, tức giận bất bình nói, Trần Vũ Tăng cũng không biết xấu hổ. Phó cảnh Long cái gì phẩm chất, mọi người đều biết, liền hắn xem là một cái bạo. Không quản giáo coi như xong, còn trợ trụ vi nghiệt, lẽ nào là còn tư sinh của hắn? Lâm Bạch Dược nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, nói, có lúc thầy trò thắng cha con, duyên phận chuyện như vậy, không ai nói rõ được. Khả năng Phó Cảnh Long chính là chiêu Trần Vũ tăng thương yêu đây, khả năng Trần Vũ tăng chính là tự bên đây, không có gì có thể oán giận, phúc họa tương yễ. Lần này ta không tính chịu thiệt, Như không phải là bị bức cúng lên, cùng Phó Cảnh Long đụng tới đụng vào, Triệu Thiết Tiêu cũng không có thể chủ động tới tìm ta hợp tác. Triệu Thiết Tiêu, hừm, ngày hôm nay ta cùng hắn nói chuyện đàm luận vẫn tính trò chuyện với nhau thật vui, nhiều cái bằng hữu, nhiều cái đường, đặc biệt là nguyệt tử môn bằng hữu như thế, càng nhiều càng tốt. Diệp Tố Thương vươn mình ngồi dậy, thấy rõ ràng Bảo Thạch giống như trong con ngươi phản chiếu ra Lâm Bạch Dược dáng vẻ, kinh ngạc nói, có thể a lão công, liền mắt cao hơn đầu triệu thiết tiểu đều đối với ngươi cúi đầu. Mấy năm trước ta xa xa gặp qua hắn một lần, trừ phi là cha ta cái kia cấp bậc, những người khác ngay cả nói chuyện cũng không tư cách. Lâm Bạch Dược đánh dùng mình, kháng nghị nói, cái gì gọi là hắn cũng đối với ta cúi đầu. Diệp Tố Thương lườm hắn một cái, nói, người xấu. Sáng ngày thứ hai, Lâm Bạch Dược vừa tới ngân hà ảnh tượng. Nhận được một tin tức tốt, Bùi Tử Dương từ Hạ Hải thị trở về, cùng Đài Loan bên kia nhà xuất bản đàm phán thuận lợi, bắt đến liên hệ thân mật đầu tiên, quốc nội độc nhất quyền phát hành. Bất quá xét thấy quốc nội giới xuất bản hiện trạng, chỉ có quốc hữu hoặc quốc hữu công cổ xuất bản phát hành công ty mới có thể xin ấn phẩm quốc nội tổng quyền phát hành. Vì lẽ đó tinh thị cùng cái khác sách báo giới dân sĩ những người đồng hành như thế, cần trực thuộc ở một cái nào đó quốc hữu lớn nhà xuất bản danh nghĩa, hàng năm giao quản lý phí. Dù là dân doanh con đường chiếm cứ thị trường số lượng 60% trở lên, loại này nhị nguyên chế thị trường chuẩn nhập quy định, mãi cho đến năm 03 mới hủy bỏ. Như Bùi Tử Dương viết ra loại này hợp đồng, cũng nhất định phải dùng nhà xuất bản trương. Lâm tổng, đây là hợp đồng, ngài xem qua. Diệp Tây nói, nếu như không thành vấn đề, liền để tinh thịnh bên kia tìm Xuân Hoa Văn Nghệ nhà xuất bản qua một chút. Lâm Bạch dược lật qua lật lại hợp đồng, hắn nhắc lên yêu cầu đều chứng thực, những phương diện khác giao cho Bùi bất ngu chấn là được. Nói, bất ngu xem qua sao? Xem qua, không thành vấn đề. Ngồi ở bên tay phải của hắn Bùi bất ngu nói, vậy thì tốt, nói cho xài một vần, để tinh thịnh ban biên tập xuất bản bộ cùng ban phát hành đồng bộ đẩy mạnh, muộn nhất một tháng, ta muốn nhìn thấy quyển sách này ra thị trường tán gâu xong chính sự, lâm bạch dược đơn độc lưu lại bùi tử dương, cười nói: tử dương, những ngày qua chạy tới chạy lui cực khổ rồi, nếu không thả ngươi mấy ngày nghỉ nghỉ ngơi một chút. cảm tạ lâm tổng, bất quá ta cảm thấy tinh lực cũng còn tốt, có thể lập tức đi huyễn thọ công ty đưa tin. nếu còn có thể kiên trì, cái kia trước tiên không đợi đưa tin, thượng hải ngày kia có một cái internet tư duy học tập lớp, ngươi qua lên 5 ngày khóa, nhiều nghe nhìn thêm suy nghĩ nhiều, chờ đại khái hiểu rõ internet xí nghiệp đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền có thể trở về đưa tin. bùi tử dương đè nén kích động trong lòng, hắn là người thông minh đi thượng hải học tập, một cái nói rõ lâm tổng muốn bồi dưỡng hắn, thứ hai đây là mở rộng tầm mắt, tăng trưởng hiểu biết cơ hội tốt, hắn nhất định phải mạnh mẽ nắm lấy. ta nghe lâm tổng sắp xếp, tốt, ngày mai chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta xuất phát. lâm tổng cũng muốn đi. lâm bạch dược cười nói, huyên thoại chuẩn bị chuyển tới thượng hải đi, việt châu hoàn cảnh không quá thích hợp nó khỏe mạnh sinh trường. chờ bùi tử dương rời đi, diệp tây lại lần nữa đi tới, nói, lâm tổng, gần nhất điện lực cùng mạng lưới vẫn là thỉnh thoảng sẽ phát sinh trục trặc, tuy rằng không có gì quá to lớn ảnh hưởng, nhưng rất làm tâm tính, không ít công nhân đều ở đây ý kiến cung điện tín công ty liên hệ sao? Ngày hôm qua ta mới vừa cùng điện tín công ty người chạm mặt, đối phương không chỉ có nắm kỹ thuật chụp chặt qua loa lấy lệ, lại vẫn dám vô liêm sỉ đưa ra muốn chúng ta thực hiện năm trước hứa hẹn, tiếp tục từ điện tín công ty mua nhiều đài máy sever, bị ta lời lẽ nghiêm nghị từ chối. Nhìn thân sắc của bọn họ, phòng chứng mặt sau còn có thể ra yêu tiêu thân, không thể không phòng. Triệu tổng nói thế nào? Triệu tổng tìm ân phó tỉnh nhiều lần đứng ra nói vun vào, thậm chí còn tổ chức mở ra cái thần tiên hội, đem các bộ ngành gọi vào một chỗ, nhưng đối phương mặt ngoài đáp ứng, sau lưng như thường ra kỹ thuật chụp chặt, ai cũng bắt bọn họ không có cách nào bị cúp điện dừng lại lưới, đối với ngân hà ánh tượng ảnh hưởng không lớn, đối với ngân thiểm sang đầu ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì thân sơ thành mua vào cổ phiếu đều chuẩn bị lâu dài năm giữ, nam. 19 trước sẽ không xuất thủ. Nhưng đối với huyện thảo ảnh hưởng trái chiều quá lớn, nếu không phải sớm đem máy server chuyển tới Thượng Hải, 3 ngày hai lần mất mạng, người sử dụng danh tiếng đổ nát, chờ đêm hội mùa xuân hiệu ứng biến mất, tăng trưởng không còn chút sức lực nào, lại nghị vươn mình liền khó khăn. Lâm Bạch dựng cao mày, rất nhiều lúc cơ sở truyện so với cao tầng truyện còn khó làm hơn, hắn có thể ở ngăn ngắn 2, 3 ngày bên trong tìm tới cùng phó cảnh long so tay bị pháp có thể đối mặt hứa ra hùng hổ doan người, nhưng có điểm không thể làm gì. trước tiên với bọn hắn hao tổn, thực sự không được liền phái người đi chủ quản bộ môn cáo trạng. chờ ta từ thượng hải trở về, lại nghi cách giải quyết chuyện này. hứa ra xem ra quyết định chủ ý muốn trả thù, việt châu bên này buồn nôn ngươi, đông giang bên kia sửa trị ngươi, cái gọi là công quyền tư dụng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. có thể hết lần này tới lần khác chuột kéo rùa, không thể nào tay. hứa ra thế lực trải rộng toàn tỉnh, liền ân trường hà mặt mũi đều vô dụng, thường thường nhìn như tám gậy tre đánh không được người. Khả năng liền có cái gì bảy chuyển tám quẹo thân thích quan hệ, môn sinh quan hệ cùng một số không thấy được ánh sáng lợi ích quan hệ. Loại này tầng tầng lớp lớp dệt thành người lớn, như 33 Trọng Thiên Bá phủ, muốn đem trời đâm cái lỗ thủng, trừ phi tìm tới tương tự Kim Cô Đồng như vậy đại sắc khí. Rời đi ngân hà ánh tượng, đi lên lầu liên tọa mạng lưới, Thái Tín Phong cùng lôi Quang Minh ngày hôm nay sáng sớm mới vừa tuyên bố thế thao mới nhất điệt đời phiên bản, giải quyết một chút nhỏ buộc. Từ khi thế thao đẩy ra thị trường tới nay, hai người ngâm mình ở các đại chủ lưu diễn đàn, nghe người sử dụng ý kiến, tập trung tặng lại nhiều nhất ưu tiên xử lý, vì lẽ đó ngày hôm nay thay đổi thị trường tiến vọng vô cùng tốt. Kỳ thực mọi người vẫn là trước đây lão tư duy, nào đó công ty tuyên bố phần mềm, đổi mới thật chậm, mấy tháng hoặc là 1 2 năm mới đổi mới một lần có khối người. Như thế ta coi trọng như vậy người sử dụng, tích cực chuyển động cùng nhau, đồng thời tiến hành hữu hiệu đổi mới, có mà lại chỉ có như thế một cái. Bởi vậy người sử dụng mỹ dự độ tăng lên đến, phản ứng đến dữ liệu trên, chính là đăng ký người sử dụng pháng phát ăn biển hoàn, mỗi thời mỗi khác, không ngừng nghỉ kéo dài tăng vọt. Hết hạn Lâm Bạch dự xuất hiện ở công ty thời khắc này, cỗ lực lượng phá trăm vạn, đăng ký người sử dụng đã đột phá vào người. Lão đại, đến những người hai chúng ta thật không chịu nổi, lôi quang minh cũng còn tốt, sức sống thiếu niên, sức sống bắn ra bốn phía, chỉ cần có máy vi tính, thì có cảm xúc mãnh liệt. Thái tín phong dù sao lớn hai tuổi, mỗi ngày ngao tiểu tụy không ít, hai mắt vành mắt đen đều sung ra, sắc mặt tái nhợt, không biết còn tưởng rằng va và vào nữ quỷ đây. Hôm nay tới chính là nói cho các ngươi, ngày kia chúng ta một đạo đi thượng hải, công ty mới địa chỉ đã nhờ bằng hữu tìm kỹ, thừa dịp các trường đại học lớn xuân chiêu bắt đầu, cho các ngươi chiêu mấy cái đắc lực thuộc hạ. chương bốn di chuyển kinh sư, thái tín phong đối với huyễn thọ công ty chuyển tới thượng hải sớm có dữ liệu chỉ là không nghĩ tới Lâm Bạch dược động tác sẽ nhanh như thế, như thế quả đoán. Tô Hoài buôn bán hoàn cảnh từ hứa vệ quốc gia tay bắt đầu từ từ trở nên nênắc liệt, như linh an điền sản, linh an khoa học kỹ thuật, ngân hà ấn tượng những thứ này truyền thống công ty, còn có thể lá mặt lá trái, chậm rãi tìm kiếm khả năng chuyển biến tốt. Có thể như huyễn thọ mạng lưới, chú ý một cái chữ mau. Nhanh chóng thay đổi, nhanh chóng tăng trưởng, nhanh chóng tích lũy, nhanh chóng phát triển, một khi cái não phân đoạn bị kịp lại, giật một phát động toàn thân, một bước chậm, từng bước chậm. Đây chính là lại hô một cái dị trận, phủ đè một tổ gì, càng là cơ sở, càng là tiếp cận dần chúng vị trí, một khi làm mưa làm gió nguy hại lớn nhất. Chúng ta chuyển thượng hải cái nào khu, phổ đông, phổ đông. Thái tín phóng gãi đầu một cái, nói, phổ đông hiện tại còn giống như không việt châu bên này phồn hoa. Lâm Bạch Dược cười nói, nếu không mấy năm, liền sẽ đem việt châu rất xa bỏ lại đằng sau. Bất quá chúng ta cũng không phải đi khai hoang, bên kia có cái đồng giang cao khu công nghệ, năm chín khai phá đến hiện tại, đồng bộ phương tiện còn có thể. Năm nay thượng hải muốn thực hành tập trung đồng giang đại chiến lược, chúng ta hiện tại đi qua chính kĩ ấy, các hạng chính sách ưu đãi có thể muốn tới tay nhuễn. Thái tín phong đối với chính mình lão đại bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Sớm bắt đến Thượng Hải bên trong tin tức không tính là gì, Cao Hưng nói, vậy ta là có phải hay không có thể về trường học cũ tuyển mộ mấy cái học đệ. Công ty ở Việt Châu không tốt chiêu, Thượng Hải hẳn là dễ dàng chút. Lâm Bạch dừng nói, đương nhiên, Tùng Hồ Đại học Giao thông Máy tính hệ quốc nội xếp hạng cao, ngươi nếu có thể chiêu mấy cái học muội, ta nằm mơ cũng đến cười tỉnh. Buổi tối trở lại Lan Đình, Diệp Tố thương trợn mắt lên, nói, ngươi muốn đi Thượng Hải. Cùng ai vậy? Thái Tín Phong cùng Lôi Quang Minh đều đi, còn có mới vừa vào Huyễn Thọ buổi Tử Dương, ngân hà ấn tượng đại đạo tạm biệt. Nha, đúng rồi, Bạch Tiệp cùng Mễ Nguyệt ở thủ đô công tác làm gần đủ rồi các nàng cũng bay thượng hải vừa nghe mễ nguyệt cũng đi diệp tố thương ngồi không yên lôi kéo tay làm đúng nói ta cũng nghĩ đi theo ngươi nguyên tưởng rằng đến sử dụng tối hôm qua mới vừa học bản lĩnh mài lâm bạch dược đáp ứng không nghĩ tới hắn sủng lịch mỉm cười nói tốt ngươi có thể dùng liêu trang tướng pháp giúp thái tín phong đem chấn nhìn hắn chiêu công nhân như thế nào diệp tố thương hừ một tiếng ngạo kiêu nói tổ tông thuật không thể dùng linh tinh liêu trang tướng pháp là dùng để nhìn mặt định sắc su cắt tỵ hùng lâm bạch dược đột nhiên đưa tay ôm lấy hôn của nàng làm cho nàng cười trên lợi gần kề sườn sần mũi thấp giọng nói tốt diệp tử cầu ngươi Diệp Tố thương nhất thời mềm nuốt, mặt cười ửng đỏ, run rong nói: Được. Ngươi, ngươi trước tiên thả ra ta. Công ty sắp xếp thỏa đáng, ngày hôm đó mọi người lái ra ba chiếc trước xe hướng về thượng hải, cùng tới trước nửa ngày bạch tiệp Mễ nguyệt hội hợp, đi tới ước tư cái kia ba tầng lầu độc nhất tiểu viện. Mễ Nguyệt từ đêm hội mùa xuân sau ở trong kinh tiếp nhận rồi mấy nhà giải trí truyền thông phỏng vấn, xem như là sượt nhậm thiên vương lưu lượng, tăng điểm nổi tiếng. Thêm vào ngân hà ánh tượng tuyên truyền sách lược bộ các đồng nghiệp ngày đêm liên tục ở các đại luận đàn cùng phòng chặt chế tạo đề tài mang nhịp điệu, lại dùng tiền mua báo chí tạp chí trang in chuẩn bị đem mễ nguyệt chế tạo thành mỗi người trong lòng thanh thuần nữ thần đại biểu hình tượng bây giờ đầy đường đều ở thả cô bé đối diện nhìn sang từ già đến trẻ hoàn toàn thành thạo ngâm nga truyền bá độ kinh người mà nghe được bài hát này phản ứng đầu tiên mọi người đều sẽ nghĩ lên đêm hội mùa xuân cái kia tựa như tinh linh áo trắng nữ hải cái này cũng là doanh tiêu học bên trong thường thấy nhất buộc chặt doanh tiêu nhập thiên vương lửa ca đỏ liên đối gà chó lên trời làm cái này dối giải trí hai đại trọng trấn nếu đầu cũng đã ló mặt thuận lý thành trương trở lại thượng hải xòa xóa sóng cảm giác tồn tại bạch tiệp nói lâm tổng muốn hay không ta đi tìm một chút quen biết năng động ký giả Trước tiên hẹn mấy cái nhỏ phỏng vấn, không có ngắn video tư nhân truyền thông thời đại, giới giải trí lợi hại nhất ngoại trừ tư bản chính là năng động ký giả. Nếu như các năng động ký giả thông đồng lên muốn hủy diệt một minh tinh, mấy trăm thiên thông cạo phát ra ngoài, căn bản liền biện bạch địa phương đều không có, coi như là đỉnh lưu, cũng đến trong nháy mắt chịu thua xin tha. Tìm năng động ký giả quá phiến phức, gặp phải tâm đen, cho người giở công phu sư tử ngoạm, không vừa lòng liền chó điên tựa như nhìn chằm chằm cắn, tính giá so với không cao. Lâm Bạch rượi cười nói, "Ta đêm nay hẹn quảng ngu truyền thông phó tổng tiền cường ăn cơm, ngươi, Mễ Nguyệt, tao bị đều đi, ngồi xuống nói chuyện phim truyền hình tiến độ." Còn có, cái này bộ hợp phách đùa ta dự định để Mễ Nguyệt nhậm chức nữ chính số 2 số, nàng đến dành thời gian tốt nhất biểu diễn khóa. Bạch Tiệp là người, mặc dù đối với Mễ Nguyệt có thể biểu diễn nữ chính số 2 mừng rỡ như điên, có thể nàng dù sao làm qua ước tư lão tổng, biết chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý, có lúc đốt cháy giai đoạn quá nhanh sẽ thương trọng lâu dài. Lâm Tổng, đây là ước tư nhập vào Ngân Hà ánh tượng sau bộ thứ nhất chủ đánh kịch, Mễ Nguyệt không có biểu diễn kinh nghiệm, như thế đẩy tới đi, như ra chỗ sơ suất, ấn tượng nàng cá nhân chuyện nhỏ, có thể ảnh hưởng công ty cùng quảng ngộ hợp tác vậy thì không tốt. Lâm Bạch rượi cười nói, diễn thì mà, có linh tính vừa nhìn liền biết. Hàng năm xuất thân chính quy nhiều người như vậy, lại có mấy cái chân chính biết diễn kịch. Minh Châu bên kia vô tuyến lớp huấn luyện, cùng nhà xưởng không sai biệt lắm, dây chuyền sản xuất hoạt động, kết quả nâng lên đến bao nhiêu minh tinh. Học tỷ có ưu thế của nàng, mười mấy năm vũ đạo nội tình ở, đóng kịch có thể chủ biệt đẽ. Làm qua người chủ trì, sẽ không luống cuống, lời kịch bản lĩnh vô cùng tốt. Khen chốt là người thông minh, học bá học cái gì đều nhanh. Có những thứ này, làm nữ chính số một cũng thừa sức, bất quá cân nhắc đến mọi phương diện nhân tố, làm cho nàng làm nữ chính số 2 tạm điện, tích lũy kinh nghiệm, chờ đến xuống mấy lần lại mở kịch, thỏa thỏa đáng đáng nữa cơ hở. Ính số một số Buổi tối để Diệp tố thương cùng Thái Tín Phong Lôi Quang Minh mấy người chuẩn bị tuyển mộ tư liệu, Lâm Bạch Dược mang theo Bạch Tiệp các loại cùng tiền cường ăn cơm. Tiền cường mang đến hai người, cũng chính là kiếp trước bên trong, Thiếu niên Bao Thanh Tiên một, đạo diễn Hồ Minh Khải cùng biên kịch Hoàng Hạ Hoa. Vị này Hồ đạo khả năng rất nhiều người không có ấn tượng, hắn là Minh Châu người, từ nhỏ làm phim, cuối thập kỷ 90 đến nội địa chụp phim truyền hình, năm 2000 chụp thứ nhất bộ phim truyền hình Thiếu niên Bao Thanh Tiên đỏ tía, sau đó lại lục tục quay chụp, Diệp Vũ thiên ngay, đúng, chính là lựa bố trên lô mũi màng cái lớn vòng sắt cái kia bộ lôi kịch, kỳ thực là Trần Đại đạo diễn cho Hồ Minh Khải quang nổi. Tiếp còn có mấy bộ đội tiểu kịch như Thiếu niên bao thanh thiên hai, Lục nhị Bản, Thiếu niên bao thanh thiên ba, Đặng siêu Bản, bảng,Ỷ Thiên đổ Lòng ký, Tô Hữu Bằng Bản, Tùy Đường anh hùng truyền, Huỳnh Hải băng Bản vân vân. Cho tới Hoàng Hạo Hoa biên kịch, hắn hiện tại nổi danh nhất tác phẩm hẳn là năm 1997 Tinh Gia, Trạng sư xảo quyệt. Cái này kịch ngoại trừ Tinh Gia biểu diễn, nội dung vở kịch hoàn toàn thuộc về rất rưỡi, lại không thể hoàn toàn do Hoàng Hạo Hoa có nổi, bởi vì chỉ có 7 ngày làm kịch bản, Thần tiên đến cũng cứu không được. Tinh Gia là Châu Tinh Chỉ. Hai người này thuộc về Minh Châu giới giải trí quy mô lớn lên phía Bắc thứ nhất phê thử nghiệm người chỉ cần chịu cho bọn họ cơ hội, bọn họ liền sẽ liều mạng chứng minh chính mình năng lực. Lâm Bạch dược cần, chính là này cố suy nghĩ. Chương 425, xây tổ. Cái này bộ kịch cơ bản cấu tứ trước chúng ta trong điện thoại tán gẫu qua, tiền tổng khả năng cũng nói với hai vị qua một ít. Lâm Bạch dược quay đầu ra hiệu bạch tiệp, bạch tiệp từ trong bao lấy ra dầy đặt một sớ bản thảo, nói: đây là chúng ta chế tác bộ một vị yêu quý văn học đồng sự biên soạn cố sự đại khái đơn nguyên đại cường cùng nhân vật tiểu truyện Hoàng Tiền Sinh có thể làm cái tham khảo, kích phát linh cảm tranh Thủ tháng Tư trước đem kịch bản quyết định. Hoàng Hạ Hoa cười tiếp nhận đi, trong lòng kỳ thực có chút khó chịu. Làm cái này ưu việt mấy chục năm Minh Châu người chịu lên phía Bắc phát triển, đã sớm từng làm tâm lý kiến thiết. Xem thường nội địa người truyền thống nghệ có thể lưu lại cũng không nhiều, thế nhưng còn có dư độc không có thanh trừ, đặc biệt là ở chính mình chuyên nghiệp mình này, càng là không cho phép người khác gỡ tay một chân. Có thể kiếm tiền mà không có coi. Hắn đè nén xuống văn nhân ngung neng, vốn là chỉ dự định đọc nhanh như gió tùy tiện lần lượt, tận lực tìm ra điểm sáng khen một khen, hống đầu tương người cao hứng chính là. Cũng không nghĩ đến nhìn mới đầu liền bị hoàn toàn hấp dẫn trong phòng chỉ có hắn chuyển động tờ giấy tiếng sần sần. Hồ Minh Khải sợ tình cảnh lúng túng, chủ động cho Lâm Bạch dược kính chén lớn rượu, nói: Lâm tổng đối với diễn viên nhân tuyển có ý kiến gì hay không? Lẽ ra đạo diễn năm giữ tuyển góp quyền lực, nhưng cùng đầu tư người so với, trừ phi trương đạo trần đạo như vậy đạo diễn lớn, cái khác còn đến lấy đầu tư người làm chủ. Trừ phi ngươi không nghĩ tiếp cái này việc, bằng không nghe lời một chút, hiểu chuyện điểm, đường liền đi rộng. Hồ Minh Khải người này vẫn rất hiểu chuyện. Tiếp trước bên trong ở bên trong cũng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Lâm Bạch dược cười nói: cái này mà ta quả thật có chút không thành thục ý nghĩ, bạch tổng. Bạch Tiệp lại từ trong bao lấy ra một phần danh sách đưa tới. Hồ Minh Khải vừa nhìn, hắn đã tê dần. Khá lắm, nữ chính số 1, nữ chính số 2 coi như xong, nam 1, nam 2 cũng nhịn. Có thể nam 3, nam 4 cùng nữ 3, nữ 4 cũng chọn tốt, càng quá đáng chính là mỗi cái pha án đơn nguyên nhân vật chủ yếu cũng đều có tương ứng danh sách. Nhất mấu chốt nhất chính là, trong này diễn viên, hắn nhận thức hầu như không có, nghe qua rất ít mấy cái, nghĩa bóng, cái này bộ kịch muốn bắt đầu dùng lượng lớn người mới. Người mới tiện nghi, có thể nguy hiểm lớn, thuần túy là đánh cược. Ta biết, người mới là có thêm điểm. Lâm Bạch rượi tựa hồ có thể nhìn thấu Hồ Minh Khải ý nghĩ, cười nói: nhưng là người mới cũng không phải là không có ưu điểm, tỉ như nghe lời tốt dạy dỗ, không xái hàng hiệu chịu khổ, một tờ giấy trắng viết chữ gì, dựa cả vào đạo diễn bản lĩnh. Nếu như là những khác đạo diễn, ta sẽ không đầu tư, có thể hồ đạo ngươi toại chấn, trong lòng ta liền đã có tính toán. Tiên cương cười nói, hồ đạo ngươi mới đến, khả năng không biết lâm tổng danh tiếng. Nói như vậy đi, ở bên trong đóng kịch, mặc kệ là rõ ràng bên trong vẫn là ngầm phiền phức, chỉ cần ngươi mở miệng, không có lâm tổng giải quyết không được rồi. Có lâm tổng cùng ta, ngươi cũng không cần ứng phó đóng kịch ở ngoài chuyện, tập trung tinh lực chụp một bộ cao chất lượng tốt kịch, đến thời điểm được cả danh và lợi. Còn sâu sau đó không quay phim. Hoa hoa cũng kiệu mọi người nhắc, gặp phải có đầu tư người thưởng thức, còn có tiền cường vị này, nghiệp bên trong người có quyền người bảo đảm, này còn có cái gì tốt nói. Hồ Minh Khải lúc này uống thả cửa bà chén tỏ thái độ, sẽ đem hết toàn lực đem hạng mục này làm được tận thiện tận mỹ, tuyệt đối lấy ra để các ông chủ cùng tất cả khán giả đều thỏa mãn tác phẩm các loại. Lâm Bạch dược lúc này mới đem gian ngoài chờ đợi Mễ Nguyệt gọi đi vào giới thiệu cho Hồ Minh Khải, nói, "Hồ đạo, đây chính là nữ chính số 2, Mễ Nguyệt. Tuy rằng mới vừa vào làm, nhưng cũng có chút danh tiếng." Đêm hội mùa xuân nhìn sao? Đúng cùng nhậm tiên vương cùng nhau diễn xuất. Mễ Nguyệt ngoan ngoãn đứng lên đến cho Hồ Minh Khải chúc rượu, nàng quyết tâm tiến vào giới giải trí dốc sức làm, không cần Lâm Bạch dược dặn dò, liền tự động bỏ đi người trẻ tuổi sắc bén phong mang. Hồ Minh Khải không dám bất cẩn, đi theo, cười nâng chén, ngửa đầu uống cả. hắn nhìn quen mỹ nữ, ánh mắt độc nhất, ngựa uống rượu công phu, qua loa quan sát qua, đúng là không có như vậy đã tê dợn. Trước tiên mặc kệ đóng kịch làm sao, Minh Châu giới giải trí bên trong không biết diễn kịch lọ hoa đại minh tinh nhiều hơn nhiều, làm phim phim truyền hình, khán giả như thường mua sổ sách. rất nhiều lúc, mặt mũi giá trị thắng tại tất cả mà Mễ Nguyệt khuôn mặt thân hình khí chất lên kính sau thông qua tiên tiến quang ảnh cùng cắt nối biên tập phim thủ pháp sẽ đặc biệt đẹp đẽ trời sinh thuộc về ông kính loại người như vậy không trách để Lâm tổng như thế lở bung lại Hàn Huyên vài câu phát hiện nàng thông minh tình thương đều ở tuyến trên thoải mái không lúng cuống một miệng lanh lợi sẽ chuyển hướng không phải cái gì ngốc ngốc manh nữ sinh xinh đẹp điều này làm cho Hồ Minh Khải phấn chân tâm thần Bạch Tiệp cười nói phương diện đóng kịch sau đó kính xin Hồ Đạo nhiều chỉ điểm Mễ Nguyệt là cháu ruột của ta từ nhỏ lớn lên ở bên lời cùng thân nữ nhi không khác nhau Tiểu Nha đầu yêu thích biểu diễn ở mỹ nào muốn tiến vào giới giải trí ta làm gì còn có thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Lâm Tổng giúp đỡ một, hai. Hồ Minh Khải bình tỉnh, nguyên lai còn có tầng này quan hệ, lập tức cảm thấy Lâm Bạch Dược không sắp xếp Mễ Nguyệt làm nữ chính số 1, đã xem như là tương đương lý tính đầu tư người, vội hỏi, Bạch Tổng khách khí, hồ mộ nhất định tận lực. Lúc này Hoàng Hạ Hoa không nhịn được vỗ bàn than thở, được. Hồi hộp, cổ trang, thần tượng, võ hiệp, khôi hài thêm môn tình, lục đại yếu tố đổi mới, liền chụp cái này giàn giáo đi, cái này bộ kịch nhất định phải lựa lớn. Lâm Bạch Dược hiện tại ra mặt độ dày sẽ không vì những thứ này việc nhỏ không đáng kể mà cảm thấy xấu hổ, cười nói Nếu Hoàng Tiên Sinh cảm thấy thỏa mãn, vậy thì cơ bản định, chúng ta đồng bộ tiến hành, người bên này làm cái bản, quả ngu đi cùng Tùng Hỗ truyền hình vệ tinh đàm luận trực thuộc phê duyệt năm chứng, ước tư cùng Hồ đạo chủ bị xây tổ, thả ra tin tức, cái này bộ kịch đầu tư 3000 vạn, bắt đầu cả nước hải tuyển diễn viên. Hồ Minh Khải cùng Hoàng Hạ Hoa ở giới giải trí lăn lộn hơn nửa đời người, thông hiểu các loại lẫn lộn thủ pháp, tuy rằng Lâm Bạch dược vừa nãy danh sách hầu như đều nội định, có thể hải tuyển là chế tạo đề tài cùng điểm nóng quen dùng sức lực, khuyết đại đầu tư khoản càng là nghiệp giới quý cũ, ngược lại cũng không đưa ra cái gì ý kiến bất động. Tiên Cung nói, Tùng Hỗ truyền hình vệ tinh bên kia đều là người mình và ngu kịch tất cả đều trực thuộc tùng hô truyền hình vệ tinh giáp loại chứng, cũng không có vấn đề. Đồng thời lần này chỉ cần đem kịch bản làm tốt, ta chắc chắn kéo bọn họ tiến vào đến đầu tư. Thập kỷ 90 dân tiền điện ảnh và truyền hình công ty trụm phim truyền hình, cần dùng đến chỉ phân phát quốc hữu đài truyền hình, phim truyền hình chế tác giấy chứng nhận, giáp loại, vì lẽ đó trực thuộc thành phong trào. Mãi đến tận năm 2003 ngày 30 tháng 12, cấp trên ban bố, liên quan tới xúc tiến phát thanh điện ảnh và truyền hình sản nghiệp phát triển ý kiến, mới cho đầu phê 8 nhà dân tiền điện ảnh và truyền hình công ty phát giáp loại chứng. Các ngành các nghề, cạnh tranh không công bằng tùy ý có thể thấy được. Không có tư bản, không có hậu đài, không có quan hệ, người bình thường nghĩ sự nghiệp có thành, so với hậu thế, thực sự là khó như lên trời. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, Lâm Bạch dược hứa hẹn tài chính không là vấn đề, 800 vạn là dự toán, siêu chi một chút cũng không sao. Còn đem tàu bị giới thiệu cho Hồ Minh Khải, để cho hắn khi hiện trường chấp hành phó đạo diễn, theo học chút kinh nghiệm, Hồ Minh Khải đương nhiên biểu thị hoan nghênh. Nhà tư sản người mà, hầu hạ tốt chính là trở lại ước tư tòa nhà văn phòng, Diệp tố thương mấy người đem tuyển mộ tư liệu làm tốt, sao chép mấy trăm phần, thiết kế dàn lược mỹ quan. Còn có một câu thế thực tuyên truyền khẩu hiệu, khoa học kỹ thuật để câu thông không có giới hạn giới. Lâm Bạch dược thẩm duyệt sau gật gật đầu, nhượng bọn họ ngày mai chia làm ba đợt, Thái Tín Phong đi đại học giao thông, Lôi Quang Minh đi đồng tế, Diệp Tố Thương đi phục đán, không chỉ có chiêu máy tính hệ, công thương quản lý, nhân lực tài nguyên các loại đều có thể. Người đây, Diệp Tố Thương hỏi. Lâm Bạch dược cười nói, ta ngày mai đi tòa thị chính bái kiến nhiều phó thị trưởng, công ty muốn tiến vào đồng giang khoa học kỹ thuật viên, không cùng vị này khu công nghiệp ban lãnh đạo tổ trưởng thương lượng có thể không được. May là lần trước với hắn tân niên tiệc rượu từng thấy, hẳn là sẽ không đem ta cự ở ngoài cửa. Chương 426, nhập viên. Đồng giang khoa học kỹ thuật viên cũng không phải cái gì A Miêu a cầu sĩ nghiệp đều có thể tùy ý nhập trú, nghĩ muốn hưởng thụ chứng hóa chính sách ưu đãi, nhất định phải phù hợp tòa thị chính quy định nhập trú điều kiện. Huyền thoại công ty là trước mắt lớn nóng internet phương hướng, thế ta tức thời thông tấn lại làm lần đầu đã thành công, ở quốc nội tiếng tăng không nhỏ. Vì lẽ đó Lâm Bạch rược đi gặp nhiều Ngọc Kỳ, tuy nói có ngư kính tông dẫn tiến tình cảm, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào tự thân rất cứng. Huyền thoại nhập trú là chắc chắn chuyện, khác nhau chỉ ở tại bắt đến chỗ tốt nơi bao nhiêu mà thôi. Nhiêu Ngọc Kỳ đối với Lâm Bạch Dược ấn tượng rất tốt, làm cái này đã nội định lại chưa công bố ra bên ngoài ban lãnh đạo tổ trưởng, làm vì khoa học kỹ thuật viên kêu gọi đầu tư thương mại là hắn tương lai trong một khoảng thời gian công việc chủ yếu, tình trạng ý thiếp, vì vậy có thể từ ngay lập tức trong nhín chút thời gian cùng Lâm Bạch Dược gặp mặt. Lâm Bạch Dược chủ động tán gẫu lên nguyên đán đăng cao chuyện lý thú, Nhiêu Ngọc Kỳ cũng vui vẻ cùng hắn tự tự điểm ấy rằng buộc, bắt đầu bầu không khí xây dựng không sai, phía dưới liền có thể rơi vào cảnh đẹp. Ngắn ngắn 30 phút, sáng khoái quyết định hợp tác. Nhiêu Ngọc Kỳ rất hào phóng cuối cùng cho huyễn thọ chính sách ưu đãi là, ở hiện hành quy định trụ cột trên, như tất cả hành chính phê duyệt cùng chính phủ phục vụ hạng mục linh thu phí, xí nghiệp dùng tiền thuê nhà kim từ giảm miễn 1 năm tăng cường đến 2 năm, năm thứ 3 giảm miễn 50%, thứ 4, năm thứ 5 giảm dần đến 20%, tổng trợ giúp diện tích do 200m vuông thêm đến không vượt quá 500m vuông. Vao ở người mới nhà trọ công nhân mỗi người mỗi tháng trợ giúp 200 đồng tiền thuê, cá nhân lương 1 năm cùng lao vụ đoạt được miễn giao nộp thuế thu nhập, mà lại đối với thạc sĩ trở lên trình độ học vấn cao nhân tài tiến cử dành cho hàng năm 2 vạn đồng khuyến thưởng. Đối với xí nghiệp thực hiện tăng cường giá trị, buôn bán thu nhập hình thành thực tế chức năng khu vực địa phương tài lực tăng lượng bộ phận trong vòng 1 năm dành cho 100% trợ rút, sau 2 năm dành cho 50% trợ rút. Đối với xí nghiệp hàng năm nghiên cứu phát minh kinh phí dành cho 30% trợ rút, cũng ở thông qua bình thẩm ủy viên hội hạng mục nhận định sau, có thể dành cho 20 vạn đến 200 vạn khác nhau khoản tiền vay không lãi. Ngoài ra còn có rất nhiều chính sách phương diện chống đỡ. Nhiêu Ngọc Kỳ hỏi tiếp Lâm Bạch Dược đối với khoa học kỹ thuật viên còn có ý kiến gì thời điểm? Lâm Bạch Dược trọng điểm vạch ra khu công nghiệp đứng mũi chịu sào, phải là hoàn thiện người đại lý phục vụ hệ thống. Người đại lý phục vụ đúng hành chính bên quản lý mặt, túng hổ làm cái này quốc tế tính đô thị, tự nhiên không thể nghi ngờ. thế nhưng đồng giang khoa học kỹ thuật viên nghĩ muốn chứng hóa ra đầu dòng sản nghiệp, nhất định phải chuyển biến quan niệm, làm vì làm kỹ thuật đổi mới cùng khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa cùng sản nghiệp hóa hoạt động đơn vị cùng cá nhân, cung cấp phù hợp lệ quốc tế cùng quốc gia quy phạm kinh doanh quản lý, kỹ thuật, thị trường, tin tức, nhân tài, tài vụ, tài chính, tiêu chuẩn cùng đo, đo quyền, pháp luật, công chứng các loại người đại lý phục vụ. một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cái này so với đơn thuần miễn thuế cùng trợ giúp càng có thể được đến gây dựng sự nghiệp hình sĩ nghiệp ưu ái. nhưng ngọc kỳ suy tư. Lâm Bạch Dược lại nói, "Ta nghe nói tòa thị chính dự định thúc đẩy tập trung đồng giang chiến lược, lấy công nghệ cao sản nghiệp cùng sinh vật y dược sản nghiệp làm chủ, kỳ thực cái gì là công nghệ cao sản nghiệp?" Quá hơi hận. Cá nhân ta cảm thấy, ham nhiều không bằng ở chi tiết bỏ công sức, đem trọng điểm đặt ở mạch điện hợp thành, phần mềm cùng sinh vật y dược cái này ba kéo xe ngựa trên người. Mạch điện hợp thành. Hừ, mạch điện hợp thành. Lâm Bạch Dược ánh mắt dù đột nhiên, nụ cười hơi tái đắng, tựa hồ bao hàm đối với 20 năm sau phát sinh các loại không cam lòng, nói: Không biết nhiều thị trường có nghe nói hay không. Nước Mỹ thì Im mạch Điện hợp thành công ty Lão Tổng Đặng Trung Hán chuẩn bị trở về quốc gây dựng sự nghiệp, chịu đến tín sản bộ, khoa học kỹ thuật bộ, thủ đô tòa thị chính cùng trung quan thôn quản ủy hội đại lực chống đỡ, chuẩn bị khởi động tinh quan tâm công trình. Nghiêu Ngọc Kỳ kinh ngạc nói: Ta còn thực sự không nghe nói. Lâm Bạch Dược tính toán thời gian, Trung Vi Điện tử thành lập đến năm nay ngày 14 tháng 10, cũng chính là Đặng Trung Hán bị mời tham gia đầy 50 năm khánh quan lễ sau khi, hắn rút cuộc quyết định mang theo đoàn đội về nước gây dựng sự nghiệp. Trước đó cũng gần gần là khoa học kỹ thuật bộ lãnh đạo cùng hắn tiến hành rồi bí mật tiếp xúc, cố vấn chất bán dẫn ngành nghề tiền cảnh và giải quyết quốc nội mạch điện hợp thành khốn cục biện pháp. Nhiêu ngọc kỳ không biết tin tức, cũng không khiến người bất ngờ. Năm 99 Trung Quốc, điện tử sản nghiệp náo nhiệt nhất địa phương, bắc có trung quan thôn, nam có châu giang đường, đồng giang khoa học kỹ thuật viên còn không có chỗ xếp hạng. Bào quát hiện tại đến xem, ngoại trừ hoang vu khu công nghiệp, quanh thân đồng bộ phương tiện còn chưa đủ kiện toàn, quốc nội bài được lên danh hào loại cỡ lớn xí nghiệp gần như tuyệt tích không có sản nghiệp liên sẽ không có quyền lên tiếng vì lẽ đó Nhiêu Ngọc Kỳ còn tiến vào không được bộ ủy quyết sách cần trưng cầu hắn ý kiến tầng thứ ta cũng là bởi vì quãng thời gian trước ở kinh chạy điện thoại di động giấy phép duyên cớ cùng tín sản bộ tiếp xúc nhiều chút từ một cái nào đó bằng hữu nơi ngẫu nhiên hỏi thăm được tin tức Lâm Bạch Dược hơi hợt đem tin tức khởi nguồn giao cho một người bạn nói Nhiêu Thị Trường trung quan thôn đã làm ra đại biểu chúng ta đồng Giang bên này không thể lạc hậu tại người Nhiêu Ngọc Kỳ cao mày nói nếu như Trung Vi Điện Tử ngụ lại thủ đô lấy giảm núi tăng đồng Giang tập trung mạnh điện học thành có thể hay không làm nhầm phương hướng tín sản bộ phương hướng chính là tương lai tin tức sản nghiệp phát triển phương hướng. Lâm Bạch Dư nói, Đồng Giang khu công nghệ nếu là nghị ở cả nước mười mấy cái quốc gia chiến lược cấp sản nghiệp viên khu bên trong bộc lộ tài năng, mạch điện hợp thành là nhất định phải lên ngựa hạng mục. Lâm Bạch Dược Sở Di nói như vậy, không phải là bởi vì hắn có năng lực thay đổi toàn thị chính quy hoạch, mà là hắn biết không bao lâu nữa, vị kia từ Texas sát nhìn sợ Chu Mẫn việc trương như kinh liền sẽ đang bị thành phố Minh Châu từ chối sau tìm tới Thượng Hải. Song Phương ăn nhịp với nhau, trả giá rất lớn thành ý sau khi thành lập sau đó tinh viên đại công đầu rồng hoa tâm quốc tế cũng theo đó kéo ra Đồng Giang thậm chí Thượng Hải mạch điện hợp thành sản nghiệp đồng bộ phát triển đúng rồi, ta trùng hợp có cái bằng hưu ở nước ngoài du học, nghe nói có cái gọi trương như kinh ái quốc nhà xí nghiệp, nghị muốn về nội địa xây tinh viên đại công xưởng. Lâm Bạch dược giọng nói trước nay chưa từng có chân thành, nói, Nhiêu thị trưởng, ta cảm thấy đây là cái hiếm thấy cơ hội tốt, trương như kinh có kỹ thuật có kinh nghiệm có nhân mạch, chỉ cần đồng giang khoa học kỹ thuật viên có thể đánh động hắn, hắn liền có thể cho đồng giang khoa học kỹ thuật viên mang đến gấp trăm lần báo lại. quan trọng hơn chính là sẽ cho quốc sản mạch điện hợp thành mở ra một lỗ hổng, mang tới một cái kỳ ngộ. trương như kinh, Nhiêu Ngọc Kỳ trầm tư chốc lát, trong lòng có quyết đoán, nói. Ta sẽ mau chóng sắp xếp người cùng đối phương tiếp xúc một chút. Lâm tổng, ngươi lúc nào có thời gian, ta mang ngươi thăm một chút khu công nghiệp. Đây chính là chân tâm đổi lấy báo lại. Nhiêu Ngọc Kỳ cỡ nào người, tự nhiên nhìn ra được Lâm Bạch Dược lần này lời nói là không là mình chỉ vì công nghệ muốn Đồng Giang mạch Điện hợp thành sản nghiệp phát triển lên, vì lẽ đó hắn tự mình mang theo tham quan, cho huyện Thỏ công ty hưởng thụ chính là loại cực lớn xí nghiệp đại ngộ. Sau đó ở khu công nghiệp gặp phải các loại chuyện, sẽ giảm giảm rất nhiều phiền phức. Lâm Bạch Dược cười nói, ta bất cứ lúc nào có thể, phối hợp ngài sắp xếp hành trình. Vậy thì sau trời xế chiều, Ân, khoảng năm giờ rơi đi. Đến thời điểm Dương thư ký sẽ liên hệ ngươi. Khoảng thời gian này không thuộc về bình thường sắp xếp, rõ ràng là Nhiêu Ngọc kỳ đặc biệt rút ra nghỉ ngơi hoặc là ăn cơm thời gian đến tiếp hắn đi một lần, Lâm Bạch dược cảm kích nói, cảm tạ Nhiêu thị trưởng. Chương 427, ngẫu nhiên gặp. Từ tòa thị chính đi ra, Lâm Bạch dược không đến xem tuyển mộ tình huống, trường đại học xuân tiêu đại khái liền ở khoảng thời gian này bắt đầu, lấy viên thọ trên người nhắn mát, internet, gây dựng sự nghiệp hình, trải qua đêm hội mùa xuân, ứng nên có thể hấp dẫn một ít rung cảm khiêu chiến mà lại có mộng tưởng ưu tú tư sinh viên tốt nghiệp gia nhập liên minh. Hắn mang theo Mễ Nguyệt cùng với đoàn tử đô Đường Tiểu Kỳ mấy người đi tới dìn Mạo Cao Ức. Không phải mua nhà, cũng không phải thuê phòng, chính là đi xem một chút náo nhiệt, hỏi một chút hiện tại siêu giáp cấp văn phòng mở cửa giá cả, thuận tiện thỏa mãn một cái mễ nguyệt đối với dìn Mạo Hiếu Kỳ Tâm. Dìn Mạo Cao Ức năm ngoái tháng 8 làm xong mức cao nhất, năm nay tháng 3 chính thức khai trường, bên ngoài là Lân Hóa xử lý pha lê bức tượng, hoặc kim hoặc ngân, hoặc gần hoặc hiện, biến hóa ra tiến dần đến vô cùng sát thái. Bên trong trang trí không cần nhiều lời, thời đại này cao cấp nhất xa hoa, người có thể nhìn thấy cựu khúc cầu bay vượt trong đỉnh như rồng bức lên có thể nhìn thấy dấu ở Giang Nam cửa tròn sau đình viện sâu sắc, có thể nhìn thấy Bắc địa phong tình hoa cách cửa sổ, còn có thể nhìn thấy đế vương khí tượng kim vòng sức, khoảng chừng hơn 3.000 ngàn kiện hội họa, điêu khắc, khắc u các loại tác phẩm nghệ thuật, xa hoa ở ngoài lại hiện lộ hết trên dưới 5.000 năm văn hóa khí tượng. Đoạn đường cái này mấy cái thổ lão mũ xem hoa cả mắt, chính là mới vừa từng trải qua thủ đô khí tượng mễ nguyệt cũng thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Địa tiêu chính là địa tiêu, mười mấy cái ước đập ra đến nóng ánh mỹ lệ, đối mặt mạnh mẽ như vậy sao năng lực, ai có thể không vui lòng phục tùng đây? Tìm tới cao úc thuê bộ, bên trong dị thường náo nhiệt, đến xem lầu núi liền không dứt. Phụ trách tiếp đón tiểu tỷ tỷ tướng mạo đó là không chọn, phục vụ thái độ cũng tương đối tốt, cũng không có bởi vì lâm bạch dược mấy người mặc bình thường, không so những người khác cả người phú quý khí, mà khác nhau ở chỗ nào đối xử, vì lẽ đó thích nghe ngóng ra vẻ ta đây đánh mặt sẽ không phát sinh. đương nhiên, coi như tiểu tỷ tỷ thái độ thật không được, vậy cũng chẳng không đứng lên. Nhân ra sau lưng cổ đông toàn mang theo cuốc chữ đầu, lôi ra đến bài bài đứng dường như mười mấy điều ca sấu lớn, hoàn toàn không phải người bình thường có thể chơi hoành địa phương. Hùng tri tỏa cao úc này gánh chịu là đối ngoại liên hệ cánh cửa, bày ra cải cách quyết tâm cùng dẫn dắt quốc tế mẫu dịch ý nghĩa trong đại, lâm bạch dược lại không đốc. Làm sao sẽ ở nơi như thế này tự dứt lấy đục? Hỏi giá cả, tiểu tỷ tỷ nói bởi vẫn không có toàn diện buôn bán, chỉ là thử buôn bán trong lúc, định giá là 1. năm đồng M2 ngày. Cao Úc 350 tầng là không có trụ khu làm việc, phân biệt có 180 bình, 270 bình, 360 bình, 550 bình, 650 bình. 1.500 bình, 2.500 bình, 2.700 bình không giống hộ hình. Nói cách khác thuê 550 mét vông, 1 tháng tiền thuê cao tới 24.750 đồng. Lên thuê 24 tháng, giống như là vào cửa công phu, 60 vạn đồng liền không rồi. Mễ Nguyệt hơi bị kinh ngạc, nói: "Quá đắt." Thật sự không mắc, năm trước trung ương thương vụ khu giáp cấp văn phòng mỗi mét vuông mỗi ngày giá cả là 6, 8 đồng, năm ngoái rơi xuống 4 đồng, năm nay hàng lợi hại nhất, đại khái ở khoảng 2, 4 đồng. Hiện tại cho chính là chiết khấu sau giá ưu đãi, đợi đến tháng 8 sẽ khôi phục lại 2, 4 đồng, thậm chí khả năng trở nên càng cao. Năm 1999 sở di giáp cấp văn phòng tiền thuê sổ hữu giá, nguyên nhân là nhiều phương diện, có thể xem chạm đất không phần trăm bỏ chống tỷ lệ, không, có khai phá thương giảm muôn giá cao. Bất quá Cái này cũng là lầu giá cuối cùng bóng tối, năm 2000 văn phòng thu nạp lượng thức tỉnh, bỏ chống tỷ lệ hạ thấp, tiền thuê bắt đầu lên trướng, ngăn ngần 7, 8 năm liền cao lên tới 10 đồng địa vị cao. Cái này không sai biệt lắm là cực hạn. Dù là lại lui về phía sau đi 10 năm, tiền thuê cũng trước sau ở 9-15 đồng di động, không thể trướng đến quá bất hợp lý. Chúng ta có thể thăm một chút sao? Đương nhiên có thể. Tiểu tỷ tỷ ngọt ngào cười nói, bất quá hôm nay tham quan quá nhiều người, chúng ta bộ ngành nhân thủ không đủ, có thể hay không xin mời mấy vị cùng mặt khác một cái điền tiên sinh một đạo tham quan? lời còn chưa dứt, mới vừa đi nhà cầu điện gia nguyên xuất hiện ở cửa, người này vóc người thấp bé, bụng thệ, cả người đều là hàng hiệu, cổ tay đồng hồ vàng đủ để trói mù người mắt, đậu xanh tựa như mắt nhỏ lộ ra thương nhân đặc biệt khôi khéo, bên cạnh mang theo một cái 170 trở lên yêu diệm mỹ nữ, cũng là hàng hiệu ham muốn người, trang phục phục trang đẹp đẽ, điện gia nguyên đối với nhiều mấy người một đạo tham quan không ngần ngại chút nào, còn nhiệt tình cùng lâm bạch dược chào hỏi, chỉ là ánh mắt ở mễ nguyệt trên người nhiều dừng lại vài giây, dước lấy yêu diệm mỹ nữ hờn dỗi bất mãn, mau mau lôi kéo tay nhỏ hớn hớn, hứa hẹn lại mua mấy cái túi sách, mới dẹp loạn nội hoạn, tiểu tỷ tỷ nói. Mọi người mời đi theo ta. Trong đại sảnh khu làm việc chuyên dụng hầu thang sảnh xanh vàng rực rỡ, thang máy chọn dùng đặc biệt pha lê kiệu sương, cửa kính sảnh, rộng rãi sáng ngời, nghe tiểu tỷ tỷ giảng giải tổng cộng có 5 tổ 26 đài cao tốc thang máy, hầu thang thời gian không vượt quá 35 giây, còn có một cái không trùng kết nối tự cứu chức năng, một khi ở giữa đường phát sinh trục trặc, viên trình hệ thống điều khiển G đem chỉ lệnh liền nhau thang máy cấp tốc ý bên ngừng, thang máy tiệu sương, cửa hồng đèn tự. Động mở ra, khiến khách nhân cấp tốc thoát ly cảnh còn khó. Tiếp tham quan khu làm việc, ngắm cảnh hành lang cùng khách sạn phương tiện các loại, Lâm Bạch Dược đột nhiên nói: Ta có thể mua một tầng sao? Điền gia nguyên sững sốt, nghi hoặc đánh giá Lâm Bạch Dương. Con nhỏ tuổi khẩu khí không nhỏ, ta có tiền như vậy, còn chỉ nghĩ thuê cái 180 mét vuông ý tứ ý tứ, quay đầu lại nói tới sẽ có mặt mũi. Ngươi dĩ nhiên tính toán mua cả một tầng. Khoác lát chứ? Hẳn là khoác lát chứ. Yêu Diễm Mỹ nữ xem thường hừ một tiếng, nói, đây là Dĩn bảo, coi huyện thành nhỏ phá nhà lầu đây. Mua một tầng không được mấy ngàn vạn a, ta xem đem một ít người bắn cũng mua không nổi. Cái này rõ ràng là nhằm vào Mễ Nguyệt, ai bảo nàng bị Mễ Nguyệt dung mạo vóc người khí chất toàn phương vị làm hạ thấp đi cơ chứ? Mễ Nguyệt Thần sắc bình tĩnh, không nao không giận, làm như không có nghe thấy yêu diệm mỹ nữ khiêu khích. Nàng muốn thật cùng đối phương nổi tranh chấp, đó mới gọi là mất mặt lâm bạch dược. Lâm bạch dược đối với yêu diệm mỹ nữ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ hiển nhiên tiếp thu qua tương quan vấn đề vấn luyện, bởi vì Sắc thực sẽ có không ít tự cho là có tiền nhà giàu mới nổi muốn mua cả tầng xem là khoe khoang tư bản. Nàng không chút nào hoảng, nụ cười như trước vui tươi, nói: Lâm tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ thuê không tiêu tàn bán, ngược lại không phải vấn đề giá cả. Mà là căn cứ nghiệp bên trong nhiều năm giữ liệu phân tích, lâu dài nắm giữ sẽ càng thêm phù hợp tập đoàn, cổ đông cùng khách hàng đám người lợi ích. Mễ Nguyên nói: "Hả? Tại sao?" Ngài nghĩ à, tập đoàn cung cấp thống nhất quản lý, thống nhất phục vụ, mọi người không thể đều thỏa mãn, nhưng có thể ở lấy tập đoàn làm chủ đạo giàn giáo bên trong đặt thành thoả thuận. Nhưng nếu là bỗng nhiên có một tầng thuộc về người ngoài, các loại vấn đề sẽ tiếp va mà đến, chúng ta còn đi, đối với mua lầu khách hàng không công bằng, mặc kệ đi, đối với những tầng lầu khác người thuê không công bằng, vì lẽ đó lệ quốc tế, giáp cấp văn phòng nhiều lấy lâu dài nắm giữ làm chủ, sẽ không tán bán bán ra. Nàng mồm miệng linh lợi, lời nói sinh động, coi như từ chối cũng không phải cứng nhắc thuật lại quan chức những kia lời nói khách sáo. Hơn nữa chăm sóc đến mỗi người mặt mũi cùng tâm tình. Lâm Bạch dược tùy ý liếc nhìn công bài, Phương Mộng Ly, Viêm Phương ước sơ địa, Tần Mộng Bích Lưu Ly, tên rất hay. Cuối cùng cũng không quyết định muốn hay không thuê, chỉ nói về đi suy nghĩ một chút. Yêu Diệm Mị nữ coi hắn không tiền giả vợ cún, ở bên cạnh nói chút nói mát, bị điền gia nguyên cho ngăn lại. Hắn làm người làm ăn, chú ý một cái hòa khí, dễ dàng không đắc tội người. Quan nhân gia là khoác lác vẫn là giả vợ ngược lại lại không hoa bản thân tiền, nhiều cái kia miệng khô cái gì. Phương Ngọc Ly đưa mọi người đến đại sảnh, trùng hợp đụng tới một đám đông người từ cửa chính đi vào, bị chen chúc ở chính giữa tâm xê vị rõ ràng là Hà Thu. Yiye. Hà Thu đồng thời nhìn thấy Lâm Bạch Dược, nàng dừng bước, thay đổi phương hướng đi tới, người phía sau nhìn nhau, không rõ vì sao, mau mau theo lại đây. Lâm tổng, ngươi làm sao ở cái này? Lâm Bạch Dược cười nói, nghe nói gìn mạo mở cửa, ta tới xem một chút tòa nhà văn phòng. Hà tổng, ngài làm sao cũng tới? Tập đoàn Hoa Khoáng là gìn mạo cổ đông một trong, chụp cấp trên yêu cầu, mỗi nhà cổ đông đều muốn phái đơn vị vào ở villa đó, từ nay về sau. Hoa Khoáng Đầu tư văn phòng nơi liền thiết lập tại cái này, ngươi nói ta có tới hay không? Điền Gia Nguyên sợ hết hồn, hắn nghe qua tập đoàn Hoa Khoáng đại danh, trước mắt nữ nhân này càng là tập đoàn cái gì tổng, lai lịch không hỏi cũng biết rất lớn. Hết lần này tới lần khác lại cùng họ Lâm thanh niên rất quen thuộc dáng vẻ, lẽ nào thật sự nhìn nhầm, vị này chính là quý nhân. Hà Thu không chờ Lâm Bạch dược trả lời, lại nói, chọn tốt tầng trên sao? Thuê liền thuê cao khu, tầm mắt bao quát non sông, phù hợp ngươi thân phận. Điển Gia Nguyên lập tức hồi bừng, Lâm Bạch dược không phải dạ vợ quân, làng lưu bị, ánh mắt nhất thời nóng động lên. Chương 428, hợp tác Cao khu tiền thuê so với thấp khu quý, mỗi mét vuông hai đổ lên, 2 năm gần 100 vạn, có cái này tiền, làm gì không tốt. Lâm Bạch dược ngày hôm nay thuần túy là đến tìm vận may. Mặc dù biết rỉn mà cao ốc kiến thiết không phải thuần túy kinh tế số sách, có thể vạn nhất đây. Dù sao hiện tại thị trường giá thị trường thật sự thật không tốt, bộ xây dựng phòng sửa Tân Chính cũng chỉ là nhằm vào dân thành phố nhà ở, đối với thương vụ tòa nhà văn phòng không hề để trấn tác dụng. Đặc biệt là hạng nhất văn phòng bởi thành phẩm cao, giá cả một hàng lại hàng, vẫn là rõ ràng cao hơn thị trường đều giá quá nhiều, dẫn đến không người hỏi thăm. Mà 599 chính là văn phòng thấp nhất góc. 60% bỏ chống tỷ lệ, ai nhìn không chú ý hoảng. Lâm Bạch dược biết sang năm sẽ trướng, nhưng người khác không biết ta, nếu như có cơ hội có thể mua một tầng, vừa tự dùng, đối với công ty hình tượng đóng gói tự không cần phải nói, đi ra ngoài nói chuyện làm ăn bông rừng thêm ra 7 phần vốn khí 3 phần tiện lợi, vừa nắm giữ, nắm trong tay thả mấy năm làm đầu tư, chờ công ty đổi địa phương qua tay bán đi, ít nhất thu được gấp 10 lần tiền lợi. Thuê, vẫn còn là quên đi. Lâm Bạch dược khóc than nói, một tháng mấy vạn khối tiền thuê. Hà tổng, chúng ta là gây dựng sự nghiệp công ty, thật không thể mổ xu tiền bẻ thành hai biến hoa, dịn mà không muốn nổi. Vẫn là tìm nơi khác đi. Hà Thu cười nhạo nói, không trách nhân gian nói càng có tiền càng móc, càng móc càng có tiền, ngươi đường đường đại lão tổng, làm sao chút tiền lẻ này cũng tính toán. Cái này nở nụ cười đem phía sau nàng những người kia cho kinh ngạc đến ngây người, người, mặc dù mọi người là từ hoa khoáng mỗi cái bộ ngành điệu đến đầu tư công ty, có thể đều là một vòng đồng hành, ai chưa từng nghe tới Tùng Cương những kia nghe đồn. Hà tổng người này mắt cao hơn đầu, mặt lạnh lạnh tâm, ngoại trừ bài được lên danh hào đại lãnh đạo, khi nào gặp qua cùng người khác như thế ôn hòa nói giỡn. Khi mọi người dồn dập bắt đầu suy đoán Lâm Bạch dược thân phận thời điểm, Hà Thu đối với đứng ở phía sau Phương Ngọc Ly ngoắc mắt tay, nói: "Ai, ngươi tới." Phương Ngọc Ly mau mau chạy chậm vài bước, cung kính nói: "Hà tổng, chào ngài." Lâm tổng mới vừa ở vừa ý tầng nào. Lâm tổng hẳn là khá là yêu thích tầng 6 cùng tầng 12 đều ở Tháp Khu. Phương Ngọc Ly trong đầu nhanh chóng lướt qua, vừa nãy tán gẫu lúc Lâm Bạch Dược trong lúc lơ đãng để lộ ra đến cá nhân yêu thích, nói: "Bất quá, Lâm tổng chủ yếu là nghĩ mua, nhưng chúng ta quy định là chỉ thuê không bán, vì lẽ đó còn ở đảm." Lâm Bạch Dược đối với Phương Ngọc Ly nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn xác thực khá là yêu thích 6 cùng 12, Việt Châu mua 2 tầng cũng là con số này, thế nhưng cũng không có nói thẳng ra. Phương Ngọc Ly có thể từ tùy ý nói chuyện phiếm nhiều như vậy lượng thông tin bên trong nhạy cảm để luyện ra chính mình yêu thích, phần này thông tuệ long lanh, đã vượt qua rất nhiều rựi vào mỹ mạo vóc người sen lẫn trong thuê bộ các đồng nghiệp. Hà Thu Cao mày nói, mua là đừng ý, dính mạo 1 mét vuông hơn 1 vạn thành phẩm, bán bao nhiêu tiền mới có lợi. Có thể giá cả cao, lại có mấy người mua được. Quốc tế trên nhà lớn cao chọc trời bình quân hồi vốn thời gian là 20 năm, lấy gìn mạo vị trí địa lý cùng chính phủ chống đỡ cương độ. Phòng trưng 10 đến 15 năm liền có thể thu hồi đầu tư, không cần thiết bán ra tầng trệt đến giảm bất tài chính áp lực. Như vậy đi, ngươi chọn cái tầng cao, 500 mét vuông bên trong, ta giúp ngươi nói một chút tình, tiền thuê có thể cho tập đoàn Hoa Khoáng bên trong giá, thế nào? Lâm Bạch Dược liếc mắt, đại tỷ, coi như đi cửa sau, ta liền không thể lặng lẽ nói sao? Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi cũng thật không sợ ảnh hưởng. Hà Thu nhìn ra tâm tư của hắn, hừ lệnh nói, ngươi thích muốn hay không? Thứ thủ tục nói đằng trước, qua ngày hôm nay, cầu ta cũng không cửa. Bước đến phần này trên, Lâm Bạch Dược nếu như từ chối, nhưng là quá không nể mặt Hạ Thu. Mà vọng tộc xuất thân Hà Thu quan tâm nhất chính là mặt mũi. Vậy thì tầng 12 đi. Nghe Phương tiểu thư nói tầng 12 có một bộ mới trang trí 550 mét vuông khu làm việc, công ty ta mấy ngày nay muốn ở Thượng Hải tuyển mộ mới công nhân, vừa vặn còn không đặt chân. Tầng 12. Có thể. Ngươi trước tiên bận rộn ngươi đi, ta chờ một lát liền tìm người xử lý chuyện này, có kết quả rồi điện thoại cho ngươi. Hà Thu không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo còn đang lẩm bẩm đông đảo thủ hạ nên ngang rời đi. Phương Mộc Ly đưa Lâm Bạch dược bọn họ đi tới ngoài cửa lớn, thái độ vẫn là như vậy nhiệt tình mà có chừng mực cũng không có bởi vì Hà Thu xuất hiện quá đáng định bỡ Lâm Bạch Dược lại quên Điền Gia Nguyên. Điều này làm cho Điền Gia Nguyên cảm giác tương đương thoải mái. Lúc này vô ngực nói về đi suy nghĩ một chút. Nếu như nhất định phải thuê, nhất định còn tới tìm nàng. Lâm Bạch Dược đột nhiên nói, Phương tiểu thư có hứng thú hay không trong vòng 10 năm trở thành ngàn vạn phú ông? Phương Ngọc Ly ngẩn ngơ, mặt cười lộ ra vẻ giận mình. Lâm Bạch Dược cười nói, không cần phải gấp gáp trả lời ta. Trở lại suy nghĩ thật kỹ, chờ ngày mai gặp mặt, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Điền Gia Nguyên nhìn mà than thở, không hồ là quý nhân, cách cục thật chết tiệt lớn. Bên người mang theo xinh đẹp như vậy tiểu bí, còn muốn quyến rũ người khác nhà đẹp đẽ công nhân. Loại này ăn trong mắt nhìn trong nổi tinh thần đáng giá học tập, đặc biệt vẽ bánh lớn trình độ, há mồm chính là ngàn vạn phụ ông, càng đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Hắn là hành động phái, nói làm liền làm, lập tức ngăn cản Lâm Bạch Dược, cười theo nói, "Lâm tổng, ngày hôm nay có thể gặp phải cũng là duyên phận, mắt thấy cái này đến giờ cơm, ta mời khách, ngài nể nang mặt mũi, cùng nhau ăn lại cơm rau dưa dừa." Mễ Nguyệt vừa mới chuẩn bị thay thế Lâm Bạch Dược khéo léo từ chối, ở nàng nhận thức bên trong, Lâm Bạch Dược không thể cùng như vậy tổ lão mưu kết giao tình. Không nghĩ tới Lâm Bạch Dược không do dự chút nào cười nói, điều đó, cùng Điền tổng vừa gặp mà đã như quen, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm. Điền Gia Nguyên sướng đến phát dồ rồ rồi, trực tiếp dốc hết vốn liếng tìm một nhà thượng hải rất nổi danh xa hoa phòng ăn mời khách. Rượu qua ba tuần mới lạ dị hết, lẫn nhau quen thuộc lên. Không như thế làm sao nói ăn cơm uống rượu là rút ngắn quan hệ nhanh nhất con đường đây? Trước ở thuê bộ tự giới thiệu mình thời điểm, Lâm Bạch Dược liền biết Điền Gia Nguyên làm chính là nhi đồng món đồ chơi chế tạo làm ăn, cái này cũng là hắn chịu cùng đối phương giao thiệp với nguyên nhân. Lúc này trải qua thâm nhập vào giải mới biết Điền Gia Nguyên làm ăn liên quan đến lông nhung, đó là tin, điện tử, mô hình trò chơi video giải đấu các loại mấy trăm chùm loại hình danh nghĩa có hơn 10 nhà nhà xưởng chủ yếu xuất khẩu kiếm lấy quốc nội có thể hiện tại sự nghiệp phát triển đến bình cảnh kỳ trong tay có tiền nghĩ đầu tư những khác ngành nghề thăm dò sâu cạn lại không tìm được thích hợp con đường vì lẽ đó mang theo tiểu tình nhân đến thượng hải giải sầu du lịch cũng là nghe nói bên này nhiều cơ hội lại đây thử vận may lâm bạch dược cười nói điền ca đúng dịp không phải phía ta bên này có cái kiếm bùn tiền hạng ngụp ngươi muốn hay không tham một luồng tốt điền gia nguyên coi lâm bạch dược là quý nhân có quý nhân giúp đỡ còn do dự cái gì nói cái gì hạng ngụp chủ phim truyền hình có hứng thú hay không? Điền Gia Nguyên còn chưa nói, hắn cái kia tiểu tình nhân con mắt trước tiên tỏa sáng lên, yêu diễm nhiều nước thân thể tới gần, nhẹ nhàng sờ sườn. Kỳ thực không cần nàng thổi bên gối gió, thời đại này đối với giới giải trí cảm thấy hứng thú hương chấn nhà sĩ nghiệp vô số kể, Điền Gia Nguyên cũng không ngoại lệ, vô mạnh một cái tay, nói, sớm nghe người ta nói giới giải trí kiếm tiền nhất, có thể ta cái này ngành nghề cùng nhân gia tám gậy che đánh không được, không dẫn đường cửa cũng không biết hướng, cái nào mỡ. Hắn có thể đánh đánh ra lớn như vậy làm ăn, tự nhiên không phải không nao kẻ ngu dốt, Nguyên Lành lại nói, lại không cho tin chính xác, rõ ràng là muốn cho Lâm Bạch dược giao giao đấy. Lâm Bạch Dược cũng không giấu giấu diêm diếm, đại khái cho Điền Gia Nguyên nói tình huống, nói đây là hơn một nhà hợp tác hạng mục, có Thượng Hải lớn nhất điện ảnh và truyền hình công ty quảng ngu truyền thông dẫn đầu, còn có Tùng Hô truyền hình vệ tinh sân ga cũng bỏ vốn nhập cổ. Ta xem Điền Ca hợp ý, vì lẽ đó từ phần của ta khoản bên trong phân người một luồng, cái này vẫn là mới bắt đầu hạng mục, đến tiếp sau còn có cái khác hạng mục, kiếm tiền là khẳng định kiếm tiền, bất quá nếu là Điền Ca có nghi ngờ, vậy coi như ta không nhắc tới, chúng ta uống rượu, làm sao có khả năng? Điền Gia Nguyên nhất thời cũng lên, liền Tùng Hô truyền hình vệ tinh đều tham dự hạng mục, còn có thể giả bộ không được. Nói, Lâm tổng nếu là chịu mang ta lão điền vào cửa, sau đó có việc ngài dặn dò, chỉ cần ta có thể làm, tuyệt đối không hai lời." Lâm Bạch rực cười nói, "Cái kia ta không khách khí. Điền ca, thỉnh tôi hỏi đồng giang thị ngươi đi qua chưa? Cái kia lãnh đạo chủ chốt cùng ta có chút quan hệ, này không phải kêu gọi đầu tư thương mại nhiệm vụ khẩn, muốn mời ngươi ở cái kia đầu tư xây cái món đồ chơi xưởng. Yên tâm, các loại chính sách ưu đãi cho đủ, sẽ không để cho người thiệt tỏi tiền. Đồng thời ngươi cũng nghe được, ta dự định tiền thuê mẫu tòa nhà văn phòng mợ công ty sẽ cần lượng lớn làm riêng công tử đơn đặt hàng." chỉ cần nhà máy dựng lên, đám này đơn đặt hàng liền giao làm cho ngươi, không ra 3 năm rưỡi, chỉ riêng này một công ty đơn đặt hàng lượng liền có thể cho ngươi lại mở 20 cái nhà máy. Chương 429, tiền độ. Lâm Bạch dược tiền đều đập vào thị trường chứng khoán, trong tay không có quá to lớn tiền nhàn rỗi dùng đến đầu tư phim truyền hình, kéo người nhập bọn là tất nhiên. Ngược lại hắn chiếm cứ quyền chủ động, chỉ cần đối phương có tiền, bất kể là ai, kéo vào được là được. Điền gia nguyên thuộc về loại kia có tiền không địa phương hoa, còn đặc biệt nhớ tìm địa phương hoa nhà giàu mới nổi, lại chuyển xu xuống, gặp phải tên lửa đạo độ khả thi rất lớn. Kéo hắn nhập bọn xem như là song thắng. Tiếp theo, tiếp trước bên trong Nga Hán lúc đầu dựa vào bán công tử nuôi sống công ty, sau đó làm vui vẻ sung sướng, tuy không thể cùng trò chơi nghiệp vụ so với, nhưng hàng năm mấy cái ước thu nhập ngoại nghịch vẫn có. Hán Dạ Tâm so với Nga Hán lớn. Sau đó chuẩn bị tìm chuyên nghiệp mỹ thuật thiết kế công ty, làm vì thế thắc thiết kế không giống phim hoạt hình ảnh chân dung, thay thế trước mắt sử dụng những kia tư liệu sống, đây là phòng ngừa bản quyền tranh cãi. Sau đó đem nắm giữ bản quyền phim hoạt hình ảnh chân dung con rối hóa thêm vào người sử dụng nít nặm cùng ký tên nội dung các loại làm riêng phục vụ, làm vì người sử dụng cung cấp không giống nhau thị giác cùng tình cảm song trọng trải nghiệm. Sau đó theo thế thao thay đổi, đẩy ra gia thịt, vẻ mặt bao, centimet tú các loại, tương tự có thể tiến hành phục chế, đem làm riêng phục vụ khuyết đại. Đợi thêm đến huyễn thảo công ty đem trò chơi, điện ảnh và truyền hình làm lên, các loại app đi cùng thế thật tiến hành liên danh chuyển động cùng nhau, hình thành sản nghiệp khổng lồ liên, chế tạo thuộc về quốc nhân món đồ chơi đế quốc cũng không phải nói chuyện vi vung. Cuối cùng, cũng là chủ yếu nhất. Đông Giang muốn học nghĩa ô làm buôn bán hàng nhỏ thành, vẹn vẹn dựa vào bản địa xứ nghiệp là không đủ đem tiền ra Nguyên món đồ chơi sưởng dao động đi qua đầu tư, xem như là tiền kim mua sương ngựa. Người khác nhìn thấy buôn bán hàng nhỏ thành có thể có lợi, thương gia su lợi, tự nhiên sẽ như vết dầu loang phát triển lớn mạnh. đến thời điểm bao quát thượng du nguyên liệu chọn mua, nhãn hiệu hình tượng thiết kế, chế tạo sinh sản vận tải, thậm chí mặt sau thị trường mở rộng tiêu thụ các loại, đem cả một con món đồ chơi sản nghiệp liên dự lên. đối với Đông Giang thị kinh tế, có việc làm, cái khác sản nghiệp kéo đều có không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Điền Gia Nguyên có hương chấn nhà xí nghiệp tầm nhìn hạn chế, có thể cũng có hương chấn nhà xí nghiệp độc nhất không kém. Nhiều năm rèn luyện ra dùng để làm quyết sách một mạc logic. Tỉ như trên trời cũng sẽ không rơi địa bánh, Lâm Bạch Dược chịu dẫn hắn chơi giới giải trí, chính mình làm người ta đơn vị liên quan đầu tư xây hãng, rất hợp lý. Rất hợp lý có thể kiếm tiền chuyện, không làm là kẻ ngu si. Được, hôm nào ngài mang ta đi Đông Giang nhìn một cái, nếu như đất, giao thông, nhân công đều không có vấn đề gì, ta nghe ngài, để ném cái nào liền ném cái nào. Lâm Bạch Dược cười bưng chén rượu lên, nói, Điền ca, hợp tác vui vẻ. Ăn cơm xong, hẹn cẩn thận ngày mai ở Dĩn Bảo chạm mặt, Lâm Bạch Dược cùng Mễ Nguyệt trở lại ố tư, Diệp Tố Thương bọn họ còn vội vàng chạy đại học tuyển mộ, chưa có trở về. Ở lầu 2 văn phòng ngồi đối diện uống trà, Lâm Bạch dược theo thói quen phụ trách lại ngầm, Mễ Nguyệt nhìn hắn chuyên tâm bãi đặt bộ ấm trà dáng vẻ, đột nhiên có chút ngạc nhiên nói, "Học đệ, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao cùng người lớn tuổi tựa như thích uống trà? Cái kia uống gì mới gọi người trẻ tuổi đây? Đồ uống a, Coca-Cola, càng uống càng vui." Mễ Nguyệt đến cùng vẫn là tiểu cô nương nhà nhà, thưởng thức không đến đại thúc đám người uống trà là thú, Lâm Bạch dược cho nàng rót một chén, nói, "Trà cùng Pepsi bản chất không có gì không giống, đều là một loại lưu hành văn hóa. Mà văn hóa bản chất là mọi người lâu dài sáng tạo hình thành kết quả, chính là lịch sử hiện tượng." cũng là xã hội hiện tượng, cùng giới tính tuổi tác không quan hệ. Mễ Nguyệt lê lưới, nói, học đệ, ngươi thỏa đáng tâm chưa già đã yếu, thích giảng đạo lý nhưng là lão nhân hóa khuynh hướng một trong. Lâm Bạch Dược lắc đầu bật cười, không lại phản ứng nàng, yên tĩnh phòng trà, thưởng thụ cái này hiếm thấy phụ du nửa ngày nhàn. Mễ Nguyệt lại không kiềm chế nổi, nàng đã lâu không giống ngày hôm nay cùng Lâm Bạch Dược đơn độc ở chung, không nói tìm nói nói, vị kia hạ tổng là lai lịch ra sao? Nhìn liên rất khó dây vào, đại nhân vật. Mễ Nguyệt bĩu môi, nói, đại nhân vật ghê gớm ta sau đó cũng muốn biến thành đại nhân vật, ngươi nghĩ muốn gì mạo lẩu, ta đem cả tòa lẩu mua cho ngươi cái kia chắc chắn rồi, ta chờ ngươi mua cho ta lầu ngày ấy. a, ta khoác lác, kỳ thực cũng không tính khoác lác. lâm bạch dược thản nhiên nói, chờ ngươi biến thành đỉnh lưu minh tinh, một ngày có thể kiếm lời mấy trăm vạn, mười ước hai mươi ước bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Mễ nguyệt nghe cho váng, nói, minh tinh như thế kiếm tiền sao? đúng, làm rất tốt, ngày nào đó giới giải trí dùng tên của ngươi làm cái này tiền đo đơn vị, ngươi liền đủ tư cách mua lầu. lâm bạch dược chỉ là treo chọc nàng, có thể mỹ nguyệt coi là thật, nguyên lai like đại minh tinh tên còn có thể làm đo đơn vị, mục tiêu của nàng đột nhiên cao to lên lên. buổi tối diệp tố thương, thái tinh phong lôi quang minh lục tục trở về ra ngoài dự liệu chính là thu hoạch so với dự liệu còn kém quốc nội xếp hạng cao tốt nghiệp đại học sinh là bánh bao ở trường trong lúc thành tích tốt năng lực cường giải thưởng nhiều đều bị những kia nổi danh xí nghiệp cấp đi đặc biệt là xí nã mới vừa thành lập trên danh nghĩa toàn cầu lớn nhất người hoa trang web cần phải ở quốc nội cùng số hủ nệ tỷ ạ sở cạnh tranh nhất định phải không tiếc đánh đổi tiến cử nhân tài vì lẽ đó xuân chiêu nhất là tích cực mở ra tiền lương lương động phúc lợi đại nỗ cường độ rất lớn không chỉ có cho tiền trợ cấp gia đình cho nhà cho hộ khẩu thậm chí còn cho bạn gái sắp xếp công tác huyễn võ làm sao so với Tiền, xí nạ sau lưng có tứ thông làm kim chủ, đó là năm tiêu thụ khoảng mấy trăm ức đại tập đoàn. Thế, nhìn xí nạ cổ đông danh sách, tất cả đều là tay mắt thông tiên nhân vật lợi hại, bằng không hộ khẩu là nghĩ cho liền có thể cho. Huyện phó mạng lưới chỉ là Tân Tú, nhận người chiêu bất quá đúng là bình thường. Bất quá, tốt là tốt rồi ở, Lâm Bạch rược sớm giao động đến hai vị đại thần, đem thế thân chủ cột đánh cực kỳ bền chắc, coi như chiêu không đến kim tự tháp tầng cao nhất cái kia một nhóm, có thể đưa tới trung tầng cũng đầy đủ khâu may vá bổ, ứng phó qua gây dựng sự nghiệp bắt đầu cái này 2 năm. Có 2 năm nước đệm, nếu là lại không thể để cho huyện phó quật khởi mạnh mẽ, hấp dẫn ưu tú nhất nhân tài vậy dứt khoát đổi đường thì, đừng ở internet lĩnh vực mất mặt xấu hổ chúng ta đi quá mau không bắt đến tuyên giảng hội trạng chỉ là ở trong sân trường phát truyền đơn để lại phương thức liên lạc cùng công ty địa chỉ trước mắt đến xem có mãnh liệt ý nguyện không nhiều ngày mai làm sao bây giờ muốn hay không thay đổi sách lược Diệp Tố thương mặt mày ủ u nói Lâm Bạch dựa cười động viên nói tuyển mộ là song hướng lựa chọn kém chúng ta không lọt mắt tốt không lọt mắt chúng ta cái này rất bình thường không cần phiền muộn Lão Thái người bên kia thế nào Thái Tín phong về trường học cũ có nhân mạch tầng này quan hệ, thành tích so với Diệp Tố Thương cùng Lôi Quang Minh cường quá nhiều. hắn liên hệ máy tính chuyên nghiệp lao sư, đẩy mười mấy học sinh, đồng thời gặp mặt nói chuyện đàm luận, có ý hướng, có trường ba bốn, hẹn ngày mai đến nước tư bên này phỏng vấn. Lâm Bạch Dược cầm lấy tuyển mộ tư liệu, từng tờ từng tờ là xem, nói: các ngươi cảm thấy, vấn đề lớn nhất là cái gì? Diệp Tố Thương nói: vẫn là công ty thực lực không đủ, rất nhiều người vừa nhìn công ty địa chỉ viết Đồng Giang Khoa Học Kỹ Thuật Viên, có thể phỏng vấn địa chỉ ở phổ đông làng nhỏ bên trong, còn không là đường đường chính chính văn phòng, trực tiếp liền pass. Lôi Quang Minh biểu thị tán thành, nói tiền lương kỳ thực đối với bọn họ sức hấp dẫn không lớn, chủ yếu là có thể không gian phát triển cùng tương lai quy hoạch. Có người cho rằng nguyễn thọ dựa vào đêm hội mùa xuân doanh tiêu có tiếng tăm, sản phẩm lực cũng đầy đủ, sử dụng đến thuận tiện cấp tốc, trải nghiệm hài lòng. Nhưng làm sao kiếm tiền? Không nhìn thấy lợi nhuận điểm, internet khôn sống giống chết nhanh như vậy, nói không chắc không ngoài một năm liền chết đi, vì lẽ đó không muốn đến. quy kết lên hai câu, sợ công ty hiện tại không thực lực, sợ công ty tương lai không tiền đủ. lâm bạch dựa mỉm cười, nói, vấn đề giải quyết từng người một, trước tiên đem tuyển mộ tài liệu thay đổi, phỏng vấn địa chỉ đổi thành dì mở cao ốc tầng mười cũng chính là huyện trợ công ty tổng bộ. Đồng Giang khoa học kỹ thuật viên bên kia xem là phân công ty, liền nói là phối hợp tòa thị chính tập trung đồng Giang chiến lược mà làm ra công hiến. Đây có thể hấp dẫn không ít người đến phỏng vấn nhìn, ta sẽ giải quyết vấn đề thứ hai, làm sao cho bọn họ không tưởng. Nha, không, nếu bọn họ nhìn thấy kim quang lấp loé tiền đồ. Chương 430, tạm động. Ngủ trước nhận được Hà Thu điện thoại, nàng cùng dì Bảo bên quản lý bản song xuôi, lấy tháng 2 năm không vạn giá cả cho thuê 550 m vuông bao bậc khu làm việc. Cái giá này tương đương chém năng hồng, lâm bạch dược cực lực trối tử, Hà Thu không nhịn được nói, được rồi cho ngươi liền cầm bao nhiêu tổ chuyện thấp khu vốn là không tốt thuê thêm vào cái này 2 năm kinh tế đình trệ ngoại trừ các nhà ương sĩ ở chỗ này phân công ty đều có nhiệm vụ không thể không đến cũng là có thể hấp dẫn mấy nhà tập đoàn xuyên quốc gia khu vực tổng bộ và ở đường sợ đối với ta có ảnh hưởng gì bên trong sớm đã có quy định bất thành văn ai kéo tới sĩ nghiệp nhiều còn có khen thưởng nói trắng ra không không phải là không vẫn là câu nói kia đối ngoại muốn giữ gìn cao cấp hình tượng chính trị ý nghĩa lớn hơn kinh tế ý nghĩa vì lẽ đó mở cửa giá cả không thể hàng nhưng cùng với không bỏ không còn không bằng cho đơn vị liên quan rẻ hơn chút rủng vừa có thể để cho thuê tỷ lệ dữ liệu dễ nhìn, cho vay ngân hàng lấy tự tin, còn có thể duy trì cổ đồng trong lúc đó tị phân, làm vì cao ốc tăng cường nhận khí, đồng thời ít nhiều gì thu về bộ phận tài chính, tốt xấu đủ hàng ngày giữ đền chi phí. ba tháng cảm tạ nếu như nói trước cùng hà thu thuần túy là trao đổi ích lợi, lần này việc nhỏ xem như là mọi người đang trao đổi ở ngoài cảm tình tiến bộ, người và người chính là như vậy, hoặc là từ lợi ích mà cảm tình, hoặc là từ cảm tình mà lợi ích, mà vững chắc nhất quan hệ đơn giản là lợi ích cùng cảm tình kết hợp thể. ngày mai ta còn có buổi họp, liền không gặp ngươi. mới vừa điều lại đây. Thiên Đồ Vạn Tự thực sự là bận rộn chết. Ngươi trực tiếp đi thuê bộ, còn tìm ngày hôm nay cái tiểu cô nương kia. Ta xem ngươi đối với nàng thật để ý. Cái này đơn làm ăn bản giao cho nàng làm, có nghiệp vụ trích phần trăm. Tiểu cô nương vừa mở tâm, nói không chắc Lâm tổng liền có thể đạt được mong muốn. Lâm Bạch Dược vội ho một tiếng, nói: Hà tổng, ta không phải người như vậy. À, Hà Thu cười lạnh nói: Có tiền có thế nam nhân là cái gì đạo đức? Ta thấy quá nhiều, đừng ở chỗ này cho ta vở thành thật. Còn có, ngươi muốn làm sao chơi gái, ta mặc kệ, có thể có một cái, không cho mang xấu tiểu tín. Lâm Bạch dược được kêu là một cái hóa nước, liền Vũ Tín tiểu tâm nhãn, không mang theo xấu ta chính là tốt, ta còn có thể mang xấu hắn. Đang muốn cúp điện thoại, Hà Thu đột nhiên nói, "Tiểu Tín đàm luận cái kia người bạn gái, ngươi biết sao?" Lâm Bạch dược nghe nàng giọng nói bất tiện, tâm nghĩ sẽ không như thế màu chó, hào môn vợ kịch lớn muốn để cho mình làm nhân chứng đi, cười nói, "Ta biết, cực kỳ tốt một nữ hài, Vũ Tín nằm viện những kia ngày, dựa cả vào nhân gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc, có đúng không?" Ngươi xác định nàng không phải biết tiểu Tín gia thế sau mới bắt đầu rất muốn lấy lòng. Lâm Bạch Dược đương nhiên xác định, Tommy cũng là bởi vì các lộ đại nhân vật xuất hiện ở bệnh viện mới đối Vũ Tín cảm thấy hứng thú, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng chính là Vũ Tín rất thích hợp bạn gái nhân tuyển. thuần thích. đang ở Hào Môn còn muốn thuần thích, cũng chỉ có phim truyền hình dám như thế diễn. Diệp Tố thương tại sao đối với Lâm Bạch Dược nhất kiến trung tình, bởi vì Lâm Bạch Dược vượt xa cùng tuổi người tâm trí, để cho hắn không tự ti, không tự kiêu, không mị tủ, cũng không mị trên. Ngư Kính tông ngồi cao đám mây, hắn có thể chuyện cho vui vẻ, Diệp Tâm Lan hùng hổ do người, hắn có thể tiến thối có độ, cũng không dùng hy sinh tôn nghiêm đi đổi lấy vinh hoa phú quý cũng không cần giấu giếm tâm cơ đi tranh thủ vạn giảm tiền đồ. Hắn ở thích hợp nhất tuổi gặp phải Diệp Tố Thương, cho nàng hào môn trong nhất không thể tưởng tượng hồn nhiên ái tình. Đây là duyên, độc nhất vô nhị. Hà Tổng, ngươi lời này thì có chút bất công." Lâm Bạch Dược nói, "Vũ Tín xuất Thân, liền cùng có người biết ca hát, có người biết khiêu vũ, có người thông minh lanh lợi, có người trầm ổn tin, tại như thế, thuộc về trong tình yêu thêm điểm hạng. Ngươi sẽ bởi vì nữ hải yêu thích nam hải tài hoa mà cảm thấy nàng chính là hư nữ nữ hải sao? Cái này cùng nữ hải yêu thích Vũ Tín Suất Thân là đồng dạng đạo lý." Hà Thu lườm nghe Lâm Bạch rượt quỷ biện, nói, "Đạo lý ai cũng hiểu." có thể hiện thực xưa nay không giảm đạo lý. Tiểu Tín hãy tỉnh, hắn có thể làm chủ, nhưng hắn hôn nhân ta đều không làm chủ được. Hắn nghe lời ngươi nhất, ngươi nói dùm cho ta hắn, nữ nhân mà, vui buồn một chút là được, đừng núp nhích chân tình. Đến. Liên biết Hà Thu tiện nghi không tốt chiếm, tiền thuê nhà giảm một nửa, kẻ ác ta đến làm, lời hay không có lời. Lâm Bạch rựa còn chưa kịp từ chối, điện thoại di động truyền đến cắt đứt tiếng tu tu tu tu, hắn đầy mặt suối quẩy ngẩng đầu nhìn với ngăn, yên lặng thở dài. Ngày mai buổi sáng, cùng Điền Gia Nguyên Trạm chặn sau, dắt tay nhau đi tới Dĩn Mạo thuê bộ, Phương Ngọc Ly phụ trách tiếp đón. Diệu cô nương tinh thần có chút để ngoại, không ngày hôm qua như vậy mà bác, nhìn về phía Lâm Bạch dược trong ánh mắt mang theo do dự, có thể thấy được một buổi tối ngủ không ngon, bị vây ở ngàn vạn phú ông mê hoặc cùng đến cùng con tên hay không tin tưởng người xa lạ cẩn thận kéo có trong. Rất nhanh giải quyết thủ tục, nhượng người đi làm nhãn hiệu cũng đưa tới, trực tiếp treo lên, sao vừa nhìn so với đứng đắn công ty còn muốn đứng đắn. Kỳ thực huyện thọ mạng lưới đăng ký còn ở Việt Châu, nghĩ muốn rời đến Thượng Hải cần thời gian, nơi này làm lại tốt, cũng chỉ thuộc về chú ở ngoài làm việc cơ cấu. Nhưng có gìn mẫu vừng sáng bổ trợ, nói là tổng công ty không ai sẽ cảm thấy dạ cái này cũng là tại sao rất nhiều tên lừa đảo sẽ tốn nhiều tiền bao tô điểm nguyên nhân. Điền Ca, căn phòng làm việc này cho ngươi Lưu ra đến, xem như là ngươi bối nhạc món đồ chơi công ty trách nhiệm hữu hạn địa bàn. Liên hợp làm việc cơ cấu ở hạng nhất văn phòng rất thường thấy, thuộc về bộ hoa thao tác. Công ty lớn đem không cần cho thuê công ty nhỏ, nhỏ đến công vị, lớn đến văn phòng, giảm thiểu thành phẩm mà có thể lý giải. Điền Gia nguyên xoa xoa tay, khuôn mặt cười thành hoa cúc, nói, cái kia, ta liền không cùng Lâm tổng khách khí, đuổi nhanh cũng làm tấm bảng treo lên, lại nói chuyện làm ăn trực tiếp mang tới, xem ai còn dám nghi vấn ta thực lực. Lâm Bạch dựa cười nói, theo ngươi. Điền ca, bên này không có chuyện gì, ngươi đi đào sức đào sức. Buổi tối dẫn ngươi đi thấy quả ngu lão tổng, còn có tùng hô truyền hình vệ tinh người sản xuất phim, trang phục khí thế điểm, giúp ta chấn chấn bái. Điền Gia Nguyên vô ngược nói, không nói, ta lập tức đi dạo Thái Bình Dương bách hóa, bảo đảm để bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Lôi kéo tiểu tình nhân đang muốn đi, nàng đột nhiên lẻn đến Mễ Nguyệt trước mặt, hai mắt tỏa ra quang, nói, ngươi có phải là đêm hội mùa xuân cùng Nhậm Hiền Tề cùng nhau hát cái kia nữ minh tinh? Mễ Nguyệt không phải đi trên đường lần thứ nhất bị nhận ra, dù sao dìa đường màn ảnh lớn cùng thương trường bên trong máy truyền hình nhiều lần phát thả cô bé đối diện nhìn sang nhưng trải qua ngày hôm qua thời gian dài như vậy ở chung ngày hôm nay mới nhận ra lại cũng có chút không biết nên khóc hay cười ta không phải nữ minh tinh mỹ nguyệt đối với mình nhận thức rất tỉnh táo chỉ bất quá bước ra một bước nhỏ tuyệt đối đừng dương dương tự đắc thật sự coi bản thân là nữ minh tinh nói ta chỉ là cho thiên vương bạn nhảy mà thôi vậy cũng quá lợi hại tiểu tinh nhân luôn cuống tay chân lật lên túi nói có thể hay không cho ta ký cái tên ta có cái bạn thân rất yêu thích người ta cũng yêu thích người điền gia nguyên đối với lâm bạch dựa sùng bái thô đỉnh nguyên lai nhân gia tiểu bí là nữ minh tinh à hai tay không nhịn được sở sở tròn vo cái bụng chờ tiến vào giới giải trí, những khác so với không được, phương diện này nhất định phải như lâm tổng làm chuẩn. đến 3 giờ chiều, diệp tố thương mấy người từ đại học đi tới dinh bảo, cùng sau lưng bọn họ là hơn 30 mươi trường đại học sinh viên tốt nghiệp. phương ngọc ly giúp đỡ làm tốt phòng học lớn, bày ra cái bàn, điều chỉnh thử thiết bị, làm việc gọn gàng, còn hỏi muốn hay không dùng tờ tờ tờ. trải qua hiểu rõ, lâm bạch dược mới biết nàng chính là hồ nam tốt nghiệp đại học, trong nhà sắp xếp đến địa phương sự nghiệp đơn vị đi làm, sau đó không cam lòng ổ ở địa phương nhỏ, cùng người nhà làm lộn tung lên sau một mình đi tới thượng hải. thượng hải ở, rất khó. trước trước sau, sau đổi qua năm. Sau cái công tác, chỉ là miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Sau đó đúng lúc gặp dình mà tập đoàn tuyển mộ cao ốc công nhân, dựa vào thực lực bản thân, từ kịch liệt cạnh tranh bên trong bộ lộ tài năng, đến thuê bộ chính thức đi làm ngày thứ hai, gặp phải Lâm Bạch Dược. Lưu lại nơi này, nghe một chút ta nói với bọn họ cái gì, sau đó nói cho ta, ngươi quyết định. Phương Ngọc Ly cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lâm Bạch Dược đối với nàng mỉm cười, xoay người đi tới bục giảng, nhìn dưới đài cái kia từng cái từng cái tuổi trẻ, tự tin lại tràn ngập thời đại tựượng trên khuôn mặt, hai tay cắm ở trong túi quần, ung dung thoải mái đi tới đi lui, nói: "Các vị bạn học, Thật cao hứng ngày hôm nay có thể ở phòng hội nghị này nhìn thấy các ngươi. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người trong lòng ôm một cái nào đó nghi vấn, hoặc là nói mang theo một cái nào đó nguyện cảnh. Đó chính là Huyễn Thỏa mạng lưới đến tận cùng muốn làm thành cái gì dáng vẻ công ty. Nói thật, ta rất yêu thích các ngươi sẽ như vậy suy nghĩ, bởi vì chỉ có quan tâm công ty nguyện cảnh công nhân mới là công ty chân chính cần. Cũng hy vọng cùng với cộng đồng phân đấu, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng vĩ đại công nhân. Chương 431, thay đổi thế giới. Tẩy náo thứ nhất bước muốn tuyển chọn đồng ý tiếp thu tẩy não công nhân. Đối với những kẻ ăn no chờ chết, không cân nhắc tương lai chỉ để ý cái này lương tháng bao nhiêu, số lương tháng có thể hay không mở công nhân, ngươi phí lời lại nhiều hơn có thể có ích lợi gì. Vì lẽ đó mở đầu danh nghĩa, tẩy nào đến tạm động. Cũng chính là Lâm Bạch dược nói nguyện cảnh. Nếu như ngươi nguyện cảnh cùng công ty nguyện cảnh trung điệp, như vậy thì có giao động ngươi lưu lại điều kiện tiên quyết. Hiện đại học quản lý tra rở rủ cỡ cho rằng xí nghiệp muốn suy nghĩ ba cái vấn đề, vấn đề thứ nhất, chúng ta xí nghiệp là cái gì? Vấn đề thứ hai, chúng ta xí nghiệp chính là cái gì? Vấn đề thứ ba, chúng ta xí nghiệp hẳn là cái gì? Hiểu rõ cái này ba cái vấn đề, liền hiểu rõ công ty nguyện cảnh đến cùng là cái gì. Tẩy náo bước thứ hai, muốn trong lời có ý sâu xa. Đối mặt có độc lập suy nghĩ năng lực ưu tú sinh viên đại học, miêu tả nguyện cảnh cũng không thể mờ mẫm nhạt, nói sơ lược rất dễ dàng mất đi bọn họ tín nhiệm. Không còn tín nhiệm, dù là lưới nợ Hoa Sen cũng không đạt tới tẩy náo hiệu quả. Ta trước trả lời vấn đề thứ nhất, huyễn thỏ là cái gì? Lâm Bạch dược giơ tay lên bên trong tuyên truyền sách, bìa vẽ ra con kia đáng yêu xoay nhanh huyễn thỏ đối diện tất cả mọi người nghe răng vui a. Đúng, tuy rằng thế thao đánh dấu thoát thai từ thảo cộc ý lý, nhưng chuột thỏ tên không quá hấp dẫn người, vì lẽ đó chính thức xưng hô chính là huyễn thỏ. Huyễn thỏ mạng lưới trước mắt chủ đánh sản phẩm là thế thao cũng chính là mọi người nít nạm làm vì tỏ tỏ tức thời thông tấn phần mềm. Thế thao đơn giản, dễ dùng, cấp tốc cùng ổn định tính, ta nghĩ đêm hội mùa xuân sau khi, chư vị ngồi ở đây cũng đã trải nghiệm qua. Mặc kệ là kỹ thuật gốc gác vẫn là thực tế trải nghiệm, không chút nào khoa trương nói rằng, thế thao độc bộ quốc nội nước ngoài, vừa xa tất cả lại quan phẩm, bao quát ý cờ cờ. Lâm Bạch rửa can mặc quần áo thể dục, trang phục thành thục chút, đứng ở trên đài càng lộ vẻ phong độ phi thiên, cũng không luống cuống, cũng không quá đáng sủng sôi, chuyện phiếm việc nhà bầu không, khí bên trong lộ ra nguyên đỉnh núi cao sừng sững giống như trăng ổn. Có thể có chút bạn học còn không biết ý cờ cờ tương tự làm cái này, nước ngoài tức thời thông tấn phần mềm một loại, Yger G5 này bán mình cho AOL, có vị bạn học kia biết bán bao nhiêu tiền? Không ai biết. Không quan trọng lắm, các ngươi đoán một cái. Tuy nói trái đất nhanh chóng đi vào hố liên thời đại, có thể quốc nội mạng lưới còn ở vào chính mình chơi chính mình tiền kỳ kiến thiết giai đoạn, ngoại trừ một số giải trí bắt quái, đối với nước ngoài khoa học kỹ thuật tài chính tin tức đưa tin cực nhỏ. Có người giơ tay, là cái đeo kính cao cái nam sinh, nói, ta đoán 2000 vạn USD. Đầy phòng ồ lên. Binh quân lương tháng mấy trăm đồng niên đại, nghe được 2000 vạn USD cảm giác lại như là lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên cấp người chấn động tột đỉnh lâm bạch dược cười nói thiếu lại đoán ồ lên tiếng lại nổi lên lại có người đứng lên đến nói một ước cú sd lâm bạch dược xoay người ở trên bảng đen viết một hàng con số hai tám mươi bảy ước cú sd trong lòng yên lặng nổi nước bọt lần sau không thể vội như vậy ít nhất làm máy vi tính treo cái biểu thị màn hình cái này nắm phấn viết bảng đen nhỏ cùng làm bán hàng đa cấp tựa như quá bất chính trải qua lần này trong phòng họp duy trì yên tĩnh tuyệt đối mỗi người đều trợn mắt lên nhìn kỹ lâm bạch dược tựa hồ khó có thể tin hắn viết ra con số Có phải là cảm thấy khó mà tin nổi? Đúng, đây chính là internet ma lực. Nó có thể làm cho 27 tuổi người trẻ tuổi, ở công ty sáng lập ngăn ngắn 2 năm sau, bán ra 2 87 ức giá trên trời. Người khác có thể làm được, các ngươi đồng dạng có thể làm được. Bởi vì các ngươi giống như bọn họ, lựa chọn internet, lựa chọn thế giới tương lai. Lâm Bạch dược tiếng nói như trước ôn hòa không mang theo một điểm gợn sóng, có thể cái kia gió nhẹ mưa phủn ngữ điệu lại như là con kiến như thế tiến vào mỗi cái người nghe sâu trong linh hồn, ngọng nguyện, ngứa, cả người ngồi nằm công yên. Nếu như nói tương lai là internet thế giới Như vậy thế thực chính là liên tiếp internet trọng yếu nhất công cụ một trong. Huyện tổng mạng lưới định vị là đứng đầu nhất internet phục vụ cung cấp hàng hóa, internet cần cái gì, chúng ta liền sinh sản cung cấp cái gì, tức thời thông thẫn, trạm cổng thông tin điện tử, game online, di động phục vụ vân vân, trình duyệt, bộ góc, email, ở mạng trên âm nhạc vân vân. Lâm Bạch dược không cho mọi người thời gian thở dốc, nói, hiện tại, ta qua lại trả lời vấn đề thứ hai, huyện tổng mạng lưới tương lai sẽ là cái gì dáng vẻ. Rất đơn giản, ta cho rằng huyện tổng mạng lưới sẽ trở thành quốc nội ba vị trí đầu trạm cổng thông tin điện tử. Ta cho rằng thế thao đăng ký nhân số sẽ vượt quá 5 ức, cùng online vượt quá 5 ngàn vạn, ta cho rằng công ty ra thị trường sau là cái này, giá trị cuối cùng có thể vượt quá 2 ngàn ức, đòi dưỡng mấy chục ức vạn phụ ông, mấy trăm cái ngàn vạn phụ ông, thân giá hơn trăm vạn đem đến hàng mấy chục ngàn. Ba câu ta cho rằng, như vạn có lực, phá tan hỗn độn. Bên trong phòng họp vẫn là như vậy yên tĩnh, có thể đột nhiên tiếng thở hỗn hển bắt đầu hình thành một loại nào đó kỳ diệu cảm hưởng. Có ít cờ cỡ tiên lệ ở trước, không ai cảm thấy hơi một tí lấy ước làm vì đo đơn vị sẽ cỡ nào thái quá thậm chí ảo tưởng chính mình sẽ hay không thành là Lâm Bạch dược miêu tả bên trong ức vạn phù ông, ngàn vạn phù ông, đến không ăn thua cũng có thể hốt cái trăm vạn phù ông con con. Cái này không phải là mộng, còn có cái gì làm mộng? Tăng mộng, chính là từ không sinh có, đưa cho ngươi tư duy lo logic bên trong trồng một hạt trước đây không dám hy vọng xa về mộng hạt giống, sau đó mê hoặc ngươi đem hết toàn lực, theo đoàn đội bước chân, chờ mong thu hoạch ngày ấy. Vấn đề thứ ba, huyên phỏ mạng lưới hẳn là cái gì dáng vẻ? Cái vấn đề này, trong lòng ta có đáp án, nhưng đáp án này thực hiện, cần tất cả cùng chung chí hướng cất chiến hưu đi cùng nhau hoàn thành. Hay là ngươi, hay là hắn? hay là ngày hôm nay ở đây tất cả mọi người. Lâm Bạch dược xoay người lần nữa, ở trên bảng đen viết 16 chữ, én vấn, tiêu sái vỗ tay một cái, nói: Ta hy vọng Viễn Thọ mạng lưới từng bước trưởng thành, tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối thủ, tôn trọng cũng cuối cùng trở thành một nhà có văn hóa mỹ lực, có lịch sử làm đương, có khai thác tín nhiệm, có ái quốc lương tâm công ty. Nó có thể cực lớn đến nghiền ép tất cả cản ở trên đường đối thủ, có thể dã man đến chiếm lĩnh, có thể chiếm lĩnh ngành nghề, nhưng nó mục đích cuối cùng không phải vì kiếm tiền, mà là muốn dùng vô tận vật lực, tài lực, nhân lực, nghiên cứu phát minh tuyến đầu tiên internet kỹ thuật, làm vì toàn nhân loại dễ dàng hơn cấp tốc sinh hoạt mà phục vụ. Sĩ nghiệp văn hóa ba đại hạt nhân, nguyễn cảnh, chiến lược, giá trị quan, lại tập hợp thành triết học chi đạo. lâm bạch dược trước sau trả lời nguyễn cảnh, bản tóm tắt chiến lược, thăng hoa giá trị quan, nhưng hắn chưa có nói ra huyễn thọ mạng lưới triết học chi đạo. nếu như có một ngày internet không còn hô liên, mỗi một cái huyễn thọ công nhân đều hẳn là nhớ kỹ, khoa học kỹ thuật không có quốc giới, nhưng chúng ta có tổ quốc, đây chính là huyễn thọ triết học. ta hoan nên các ngươi gia nhập, ta chờ mong các ngươi cường đại, bởi vì các ngươi máy vi tính sẽ là lạc đường bên trong vượt mọi trồng gai muồi tên nhọn, các ngươi mã sẽ là trong mưa gió không sợ tiến lên tiếp giáp. ta nghĩ cùng các ngươi. Cái thời đại này ưu tú nhất người cùng nhau, làm trước đây những người thành công từ chưa bao giờ làm sự nghiệp, thay đổi thế giới. Đứng ở phòng hậu bên trong góc, bị rèm cửa sổ ám ảnh che lấp phương ngọc ly, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Nàng quyết định gia nhập với phò. Coi như tiền lương so với dỉn mức thấp cũng không sao cả. Nàng chỉ nghĩ theo trên bục giả người đàn ông kia, đi xem một chút thế giới thay đổi sau dáng vẻ. Chương 432, số lượng. Diễn thuyết xong sau khi, lâm bạch dược tiếp thu mọi người hỏi lên, liên quan tới internet ngành nghề tiến cảnh, đê mê kinh tế thức tỉnh xu thế, trong ngoài nước hoàn cảnh lớn dự đoán, tiến hành rồi tường tận trả lời. Đây là hắn trường hạng tất cả bật thuốc lên định luận, đều sẽ ở không lâu cùng sau đó được đến chứng minh, sau đó biến thành dưới chướng công nhân tín ngưỡng cùng của trống. Tiếp do Thái Tín Phong phụ trách kỹ thuật phương diện vấn đề, phương diện này so sánh chuyên nghiệp, Lâm Bạch Dược nghe không hiểu lắm, đi tới phòng họp bên ngoài hóng mát một chút. Lúc này Phương Ngọc Ly xuất hiện ở bên cạnh, nói: "Lâm tổng, ta nghĩ cùng ZH E2 ngài làm." Lâm Bạch Dược cười nói: "Nghĩ rõ ràng." "Ừm." "Được." Lâm Bạch Dược cười nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề, xem như là phỏng vấn đi. Ngươi cảm thấy một công ty muốn phát triển, trọng yếu nhất chính là cái gì?" Phương Ngọc Ly suy nghĩ một chút, nói: "Nhân tài." Lâm Bạch dược khẽ mỉm cười, nói: "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đảm nhiệm vịn trợ nhân lực chủ quản, bên trong trận này tuyển mộ hội, chính là công ty đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, thành trung tầng lãnh đạo." "Như thế trò đùa sao?" Phương Ngọc Ly căng thẳng nói, "Nhưng là ta không học được nhân lực tài nguyên, sợ làm không tốt." "Hờ, giờ chính là người theo người giao thiệp với công tác, nói khó, khả năng là tất cả trong công ty khó nhất làm ra bộ ngành, nói dễ, kỳ thực so với ngươi ở dịn mà thuê bộ cùng khách hàng nói chuyện làm ăn không sai biệt lắm." Thấy Phương Ngọc Ly vẫn là căng thẳng, Lâm Bạch dược nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói: "Lên tinh thần, không học được không quan trọng lắm." Có cái tin tức tốt là, công ty mới thành lập, các bộ ngành đều cần người, chỉ cần điều kiện không sai biệt lắm, đều có thể chiêu đi vào dùng thử. Mặt khác thái tổng, lôi tổng bọn họ cũng sẽ giúp ngươi lựa chọn, có khác cấp lực, vung tay đi làm, ta tin tưởng ngươi. Như vậy thưởng thức cùng coi trọng, Phương Ngọc Ly làm sao có khả năng từ chối. Thậm chí trong đầu hiện ra sĩ vì người chi kỳ chết kích động. Ta nhất định tận lực, chắc chắn sẽ không để Lâm tổng thất vọng. Lâm Bạch Dược cười nói, ta tin tưởng ánh mắt của chính mình, ngươi cũng phải tin tưởng chính mình năng lực. Đi thôi, giới thiệu ngươi cùng mọi người quen biết một thoáng. Truyền truyền mộ có Phương Ngọc Ly hỗ trợ, trở nên đều đâu vào đấy lên con gái dịu dàng tỉ mỉ cùng với đẹp đẽ mỹ nữ cường đại sức hấp dẫn cũng làm cho cái này còn chưa va chạm nhiều sinh viên đại học ngoan ngoan nghe lời lâm bạch dừa có lý do hoài nghi một ít người vốn cũng không có ý định muốn gia nhập công ty có thể nhìn thấy phương ngọc ly ngộ ngải chi tâm dục giả dục dịch hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái cùng điền ra nguyên ước định ăn cơm thời gian sắp đến, đến rồi bên này đã đi vào quỹ đạo không cần bận tâm cùng diệp tố thương lên tiếng chào hỏi mang theo đoàn tử đô cùng đường tiểu kỳ xoay người rời đi tô hải bữa tiệc có câu nói chủ bồi dựa vào quyền lực phó bồi dựa vào năng lực ba bồi dựa vào mỹ lực muốn bồi dựa vào bạo lực Bình thường quần chúng chỉ có thể dựa vào thể lực. Chỗ ngồi, uống rượu chính tự, chúc rượu lời nói toàn có chú trọng, vì lẽ đó một chàng bữa tiệc muốn ăn tốt, nhất định phải am hiểu sâu xáo lộ, tiểu lượng siêu quần. Thương hại bữa tiệc cùng Tô Hoài khác nhau rất lớn, uống không uống rượu không trọng yếu, không ai lưu ý, càng không cần lo lắng mời rượu uống rượu, có việc đàm luận, không, có chuyện gì nói chuyện thiem, nhàn nhã mà lại văn minh. Ngắn ngồi Hàn huyên qua đi, Tiền Cường lời nói dí dọng, lại ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nâng tùng hô truyền hình vệ tinh vị này phim truyền hình chế tác trung tâm mao chủ nhiệm. Lâm Bạch dược nghe ra mùi vị không đúng. Trụp Tiền Cường lời giải thích, quảng ngũ kịch cho tới nay trực thuộc đơn vị đều là Tùng Hỗ Truyền Hình Vệ Tinh, hẳn là cùng chủ quản lãnh đạo phi thường quen thuộc mới đúng. Nhưng hắn đối với vị này Mao Chủ nhiệm thái độ như vậy lấy lòng, phòng trừng, thiếu niên Bao Thanh Thiên muốn mượn dùng giáp loại chứng chuyện xảy ra vấn đề gì, lại Hàn Huyên một hồi, Lâm Bạch Dược hầu như có thể xác định không có sai sót, Mao Chủ nhiệm rõ ràng không lọt mắt ngân hà ánh tượng cái này nơi khác đến văn hóa truyền thông công ty, ngoại trừ đáp lại Tiền Cường vài câu, đối với hắn và Điện Gia Nguyên lạnh nhạt quả đáng. Thương Hải người tâm mắt cao, xem người ngoại địa đều là nhà quê, cái này không kỳ quái đặc biệt là điển Gia nguyên cái này thật nhà quê ở, càng không thể nhập vào chủ nhiệm pháp nhãn. Lâm Bạch Dược đứng dậy đi ra đi nhà cầu, đứng ở cuối hành lang chờ giây lát. Tiền Cương theo lại đây, hai người điểm ấy hiểu ngầm vẫn có. Lão Tiền, làm sao làm? Tiền Cương cười khổ nói, cái tên này là tháng trước mới vừa lý trước người mới, hết lần này tới lần khác lại là từ đơn vị khác điều lại đây, trước không từng qua lại. Nhưng trình tự phải đi cũng đi rồi, bình thường rất dễ nói chuyện. Ngày hôm trước chúng ta tản đi sau, ta đi theo bên cạnh hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạng, nhưng lại là hắn ông ngoại không cho nguyên lành nói. "Phá chỗ quen, Tiên Cường ở Lâm Bạch Dược trước mặt triển lộ bản tính, thiền ngoài miệng một cái tiếp một cái, Lâm Bạch Dược bất đắc dĩ nói: "Ngươi sớm cho ta gọi điện thoại cho biết mà, làm cho ta làm điểm chuẩn bị." Tiên Cường cho mình một cái tát, ấy nay nói: trách ta, trách ta." Nguyên nghĩ đêm nay lại đây, để cho hắn nhìn lão đệ ngươi tình cảnh, nói không chắc có thể nhả ra, cũng không cần có vẻ ta hành sự bất lực. Ai thành nghĩ? Này, hắn ông ngoại làm trầm trọng thêm, một chút mặt mũi không cho. Lâm Bạch Dược suy tư chốc lát, nói: "Vậy thì không đợi, đêm nay trước tiên ăn ngon uống đã, khỏi nói phim truyền hình chuyện, chờ quay đầu lại chúng ta lại muốn nghĩ biện pháp." Tiên Cương vẫn nộ phi một tiếng, nói, gặp phải như vậy mặt hàng, thật chết tiệt chằn án. Trước đó hi hi ha ha, ngàn tốt và tốt, nên quyết tâm, liền lại gây khó khăn, muốn cái gì không nói, chính là buồn nôn người. Lâm Bạch Dược cười nói, không đổi, hắn nếu chịu tham gia bữa tiệc, trong lòng nhất định là có chủ ý, không ngoài ghét bỏ chia lai thiếu, hoặc là muốn đến hạng mục này bên trong nhét người, chờ giờ thấu khẩu vị của hắn, giải quyết hắn không phải việc khó, cũng chỉ có thể như thế làm. Trở lại sau kế tục vương nghĩa, thiên nam địa bắc, chuyện cho vui vẻ, đúng là mau chủ nhiệm có chút ngồi không yên, trong lời nói nghĩ đem câu chuyện hướng về phim truyền hình bên này tán gẫu bị lâm bạch dược không chút biến sắc dịch ra đi. mao chủ nhiệm sắc mặt liền lại không dễ chịu. bữa tiệc quán nữa, mao chủ nhiệm uống nhiều rồi rượu đỏ, đi ra ngoài đổ nước, lại đi vào lúc có chút rụt rè cười nói, mới vừa ở bên ngoài gặp phải tòa thị chính là một người bạn, hắn nói nhiêu ngọc kỳ phó thị trưởng thì ở cách vách ăn cơm, vốn là muốn đi vào kinh triển lớn rượu, có thể lo lắng quấy rối đến lãnh đạo dùng cơm. các ngươi khả năng không biết, nhiều phó thị trưởng gần nhất công tác bận quá, liền ăn cơm thời gian đều là đợi gia đến. nói xong sau khi, không có được đến tưởng tượng nước cao ánh mắt cùng nghe tới đặc biệt thoải mái xìu từ như nước thủy triều, đã thấy tiền cường nghiêng đầu nhìn về phía lâm bạch dược. Lâm Bạch Dược nói thầm đây thực sự là buồn ngủ đưa đến gối, rứt quát cười nói, nếu biết, không đi chút rượu cũng không thích hợp. Mấy vị ngồi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Chờ hắn nâng ly rượu đỏ rời đi, Mao Chủ nhiệm nghi ngờ không thôi, vội vàng hỏi, lão tiền, Lâm tổng hắn cùng nhiều phó thị trưởng là? Tiền Lượng cười nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cùng Mao Chủ nhiệm đã nói, vị này Lâm tổng đối cảnh thâm hậu, có thể không đơn thuần là tô hoài một nhà truyền thông công ty đơn giản như vậy. Mao Chủ nhiệm suy tư, trong lòng hối hận vừa nãy đối với Lâm Bạch Dược thất lễ, có thể chuyển niệm vừa nghĩ, lại cảm thấy Lâm Bạch Dược có thể hay không là Phu Chương Thanh thế, nhìn như đi ra ngoài chút rượu. Kỳ thực đi bộ một vòng trở về, chỉ là mượn cơ hội cho hắn bẫy. Bằng không cái nào sẽ như vậy xảo, ta nói gặp phải nhiều phó thị trưởng ở sắt vách tân cơm, ngươi liền có thể trực tiếp bưng chén rượu đi tới người trước mặt. Ở nông thôn địa phương đến những thứ này nhà giàu mới nổi, gian xảo nhiều gian trá, lá gan bao tiên, vì kiếm tiền, đối với bọn họ không dám làm hoạt động. Còn ở trái phải đấu đá thời điểm, Lâm Bạch dược đẩy cửa đi vào, cười nói: "Mao chủ nhiệm, ngươi muốn hay không cũng đi qua kính chén rượu." Bên kia liền kết thúc, không cần lo lắng ảnh hưởng lãnh đạo dùng cơm. Mao chủ nhiệm bị hắn dùng nói nhắc lên đến, chân chịu không được khỏi nói nhiều khó chịu nhưng cũng bởi vậy kết luận lâm Bạch dược là cố ý làm bộ làm tịch bằng hắn tính cái nào mặt bàn người đủ tư cách cùng nhiều phó thị trưởng uống rượu lúc này hứa lệnh một tiếng căn bản không phản ứng lâm Bạch dược đứng lên định xuống sân khấu nói lao tiền hôm nay cái tới dùng cơm là cho ngươi một cái mặt mũi chỉ bất quá giao tình quy giao tình, tất cả còn đến theo quy củ đến nói thật với ngươi đi đài trong đây gần nhất có chút khó khăn các ngươi muốn chụp kịch sợ là đến mặt khách muốn nghĩ biện pháp lời còn chưa dứt liền thấy hắn mặt sắc mặt đại biến hầu như là theo bản năng đứng thẳng người đầu lưỡi cứng ngắt nói nhiêu nhiêu thị trưởng tốt Nhiêu Ngọc Kỳ đứng ở cửa, không có đi vào, cười nói: Các ngươi khỏe. Lâm tổng, ta mới vừa nhận được thông báo, ngày mai chiều 5 giờ rưỡi đến Lâm Thời tham gia một cái hợp, chúng ta hẹn thời gian liền không tính. Ngươi chờ điện thoại của ta, chúng ta lại hẹn. Lâm Bạch Dược tự nhiên gật đầu tán thành, sau đó cung tiễn Nhiêu Ngọc Kỳ cùng sau lưng bảy tám cái công tác nhân viên xuống lầu rời đi. Quay lại phòng ngăn bên trong, bao chủ nhiệm đâu chỉ là thái độ lại biến, chủ động cho Lâm Bạch Dược rót rượu, nụ cười chất đầy mặt, nói: Lâm tổng, nhìn ta cái này não, uống chút rượu liền động. Ta lại suy nghĩ một chút, chỉ ta cùng lao tiền quan hệ, đài trong lại khó khăn cũng không thể ảnh hưởng quả ngu phim truyền hình bình thường vai trụ. Dù sao hợp tác rất nhiều lần mà, không thể gây tổn thương cho lão bằng hữu cảm tình. Như vậy đi, không quan tâm các ngươi cái này bộ kịch đầu tư bao nhiêu, ta đại biểu Tùng Hô truyền hình vệ tinh phim truyền hình chế tác trung tâm, nhận 10%, không, 15% số lượng. Tình huống bình thường, như quả ngu loại này trực thuộc đơn vị, Tùng Hô truyền hình vệ tinh phim truyền hình chế tác trung tâm chỉ là làm cái liên hợp nhà làm phim danh phận, thu chính là trực thuộc phí cùng cái khác tiền phí, sẽ không bỏ vốn affect. Bao chủ nhiệm liền kịch bản cũng không thấy liền dám vô ngực nhận 15% số lượng, chính là nói nếu như cái này bộ kịch đầu tư 1000 vạn, Tùng hội truyền hình vệ tinh phim truyền hình chế tác trung tâm muốn ra 150 vạn. 150 vạn không phải số lượng nhỏ, có thể nói thành ý 10 phần. Đầy đủ bù đắp trước nho nhỏ hiểu lầm. Lâm Bạch dược rất bội phục Mao chủ nhiệm trở mặt tốc độ cùng cương độ, không phải trào phúng, là thật sự bội phục, bởi vì chỉ có người như vậy mới có thể ở trong xã hội như cá gặp nước. Nếu Mao chủ nhiệm nhận 15%, vậy hôm nay liền định xuống đây đi, lão tiền nhận bao nhiêu? Tiên cương nói, 20% đi, quả ngu đồng thời mở ra mấy bộ kịch, tài chính thực sự quay vòng không tới. Đây là hai người chuyện trước tiên là nói rõ trước tỷ lệ, nhưng Lâm Bạch dược phải cho Tiền Cường 30% lợi nhuận dòng, thêm ra 10% xem như là con đường phí. Tiếp đến Viên Điền Giang Nguyên. Hắn ở Lâm Bạch dược đi chút rượu lúc liền chôn váng, đợi đến Nhiêu ngọc kỳ tự mình xuất hiện, nhưng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vào giờ phút này, đối với hắn mà nói, Lâm Bạch dược cái này lớn thô chân. So với đại thụ che trời còn thô lớn thô chân nhất định phải vững vàng ôm lấy. Ta ra 25%. Cái này ra giá, để Tiền Cường cùng Mao chủ nhiệm đồng thời liếc mắt. Tiên Cường có chút không tin Điền Giang Nguyên thực lực, nói: "Điện tổng, Cái này bộ kịch phòng trừng muốn đầu tư 1000 vạn trở lên. Điền Gia Nguyên vung tay lên, nói, "Mới 1000 vạn. Tốt lắm, ta ra 30." Tiên cương ngạc nhiên không nói gì. Quả nhiên, Lâm tổng bên người không có người yếu. Chương 433, Bá đạo. Số lượng nghị định, các nhà tài chính ngày thứ 2 liền đánh tới Ngân Hà Ánh Tượng chuyên dụng tài khoản, quay chụp tương quan thủ tục cùng lập hồ sơ, do Mao chủ nhiệm ôm nhiều việc, giao cho hắn đi làm. Quảng Vũ truyền thông sẽ tùy ý cùng Ngân Hà Ánh Tượng tổ chức họp phóng viên, tuyên bố khởi động cả nước hải tuyển. Liên hệ truyền thông, tạp chí, năng động ký giả, phát thông cáo. Tạo thanh thế chuyện do tiền cường cùng quả ngu phụ trách. Bạch Tiệp cùng Ngữ Tư sẽ phái người toàn bộ hành trình tham dự, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng nhân mạch, chờ mở ra tất cả thiên chốt, sau đó đóng kịch liền có thể nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng, không cần được người chế trụ. Mà những thứ này cụ thể sự vụ đẩy mạnh, Lâm Bạch dược không còn hỏi đến, hắn chỉ để ý lớn phương diện, sửa tốt cầu bảy sát đường, còn lại để Bạch Tiệp tự do phát huy. Lâm tổng, đây là tiến vào hai mặt mười người nhận lời mời tư liệu, ngay nhìn một chút. Bay đã đi. Lâm Bạch Dược đứng ở văn phòng cửa sổ sắt đất trước, mặc dù là lầu mười nhưng là như thường đem phủ đông liếc mắt một cái là rõ một một. Bận rộn công trường, nổ vang cơ khí, hỗn độn đồng ruộng cùng với thấp bé không chỉ một sân, phảng phất quá khứ và tương lai dung hợp luân viên, là như vậy không chân thực, lại là chân thật như vậy, tất cả mọi thứ đều đang phát sinh mắt thường có thể thấy biến hóa, chỉ có cái kia quần quật nước sông, ngàn năm như trước, không hề có một tiếng động đông lưu. Phương Mộng Ly đem tư liệu thả ở trên bàn làm việc, rón rén lùi tới cửa, đóng cửa phòng trong ngáy mắt, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bạch dược bóng lưng. Nàng cũng không biết thời khắc này Lâm Bạch dược đến tụt cùng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được từ vị này tuổi trẻ lão tổng trên người tản mát ra không cách nào chuyển lời nồng nặc mà lại thâm thúy tình cảm. Dường như tinh không cùng biển rộng, chấn động khiến người sợ hãi. Trung điện thoại di động vang lên. Là Hà Thu. Lâm Bạch dược thu thập tâm tình, ngồi lên thang máy đi tới tầng 46, Hoa Khoáng đầu tư phát triển công ty khu làm việc. Trang trí phong cách cùng tầng 12 kém rất nhiều, phù hợp quốc trí biết điều cùng trang trọng, nhưng chi tiết nhỏ kém mãn, sẽ phát hiện chân chính xa hoa. Có người nói vì cướp được cái này tầm chuyện, Hoa Khoáng cùng nào đó huynh đệ ương sĩ tranh không thể tách rời ra, cuối cùng giọ cục trên phân thắng thua, Hoa Khoáng phái ra tổng bộ cao thủ, một trận chiến bắt xuống cái này chỉ do cùng ăn mặc phẩm như quần áo ả lì so với phong tao cũng không nhìn một chút hoa khoáng nhân ra là làm gì toàn cầu phạm vi tiến hành quăng ném uống khắp cả tứ hải bát hoang tổng bộ nếu là không mấy cái rượu miễn dịch chứng người bệnh dám như thế mình sao nhìn thấy hà thu sau nàng mới vừa đưa đi mấy người thật vất vả nằm ở ông chủ trên ghế lấy hơi đối với lâm bạch dược sai khiến nói đi pha cho ta chén trà lá trà ở ở bên kia trong ngăn kéo lâm bạch dược nhún nuôi vai toàn coi phục vụ trưởng muối ngoan ngoãn đi rót trà đưa đến hà thu trước mặt nói hà tổng ngươi nhìn bên này so với ở tùng tương còn mệt ai nói không phải đây Hà Thu xoa xoa huyệt thái dương, mày liêu tức thành nhợt nhạt nhăn nhó, tả hắn nói: "Tùng Cương ta chỉ phụ trách đánh nhiệm, phía dưới có mấy cái theo ta nhiều năm trợ thủ, làm việc bền chắc lại lưu loát, căn bản không cần ta nhiều bận tâm. Tới chỗ này đây, tất cả đều là khuôn mặt mới, ngươi không tự thân làm, thì có ăn gan chó tiểu nhân dám cho ngươi lặng lẽ xuống ngang chân." Lâm Bạch dược nghe rõ ràng, ở Tùng Cương lúc nàng có có thể làm ra tâm phúc, vì lẽ đó công tác làm sinh động còn đúng dung. Hoa Khoan người đến, hai mắt tối thui, phòng trừng còn gây nên một cái nào đó bị nàng hàng không chiếm hố cường hãn nhân vật bất mãn vì lẽ đó nghĩ muốn đứng vững gót chân nhất định phải mới quan tiền nhiệm ba thanh lửa đốt người khác chọn không ra gai hà tổng trước mặt tất cả phái phản động đều là con cọp giấy ai dám nghe răng đem hắn răng nhổ chính là hà thu ngồi thẳng người ánh mắt dị thải liên tiệm nâng chung trà lên nhấp cung trà hư lệnh nói pha trà tay nghề bình thường miết cưỡng vào miệng nhưng lời nói này nói đẹp đẽ ta nghe hài lòng đúng con cọp không phát uy một đám tiểu nhân liền đem bản thân làm con cọp nam mơ